t r ư ờ n g tám trăm tám mươi bốn áp dương biểu hiện ra t r à hội kết thúc diệp phi cùng nữ ma đầu trở lại t u lâu đại sảnh tựu l â u bên trong hai người dùng trà sớm diệp phi gặp nữ ma đầu không yên lòng thỉnh thoảng đi tây bắc phương nhìn lại không khỏi kỳ quái nói ngươi làm sao nữ ma đầu tự tay suy ngẫm thái dương lắc đầu không có gì diệp phi biết đối phương không muốn nói hẳn là có cái gì nan nôn g tri ẩn hơn nữa hắn chú ý tới một việc từ tại cửa c ô m g chi địa trạm mặt về sau hắn phát hiện nữ ma đầu có biến hóa rất lớn loại kêu biến hóa vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tựa hồ liền bản chất đều phát sinh cả t ô ngày sư cấp kiếm ý. n g này lô i đ ô tương đương bút lửa mặc kệ ở tiểu lầu trong trong con trà phố lớn ngõ nhỏ trong đều có thể nghe thấy ba cái từ mấu chốt bình thường xuất hiện một màn là người biết khóa này võ đạo trà hội bạo lớn ít lưu ý một cái không có danh tiếng gì kiếm khách trẻ tuổi đánh bại cương linh tử sở trung tiên đánh ngang tay thiên thư công tử lý tiêu vân trở thành lần tiếp theo võ đạo trà hội người chủ trì tên hắn cứ gọi diệp phi biết làm sao không biết chuyện này đều chuyển điên liền vương nhị ra thằng nhóc con đều biết diệp phi rất lợi hại muôn bài ông ta làm thầy muốn học tập kiếm pháp đây coi là cái gì Có người nói có siêu cấp nói người siêu trong ô môn tông môn. n g tới thu Diệp Phi. Siêu cấp tông môn. Ai hấp cấp a gia đây chính là có chuyển cảnh đại chuyển chính có cảnh Phi hẳn năng tông môn, diệp phi hẳn là sẽ gia nhập là là à kỳ Diệp sẽ v A. t r o vòng một ngày lôi đô chưa có nghe nói qua diệp phi người chỉ còn lại có không h i ể u chuyện tiểu hải tử trong vòng ba ngày lôi đô xung quanh mấy vạn g i ả m thành thị cũng biết khóa này võ đạo trả hội kết quả không có gì bất ngờ xảy ra một tháng riêng lớn lôi vực đều muốn chuyển khắp diệp phi tên ba tháng diệp phi tên này thì tan họp truyền bá đến toàn bộ nam p ư ơ n g v ư ợ quần hơn hai mươi tuổi tông sư cấp kiếm ý muốn không manh động đều không được mấy ngày nay thật có siêu cấp tông môn trưởng l a o tới tìm diệp phi muốn diệp phi gia nhập vào bọn họ tông môn cũng hứa hẹn đại đệ tử thân p h ậ n áo nghĩa võ học muốn bao nhiêu có bấy nhiêu có thể thường xuyên đạt được chuyển hữu kỳ cảnh đại năng trị điểm đương nhiên điều kiện tiên quyết là đủ đủ trung thành diệp phi khéo lời từ chối chế cười nếu lựa chọn gia nhập vào những thứ này siêu cấp tông môn còn không bằng gia nhập vào long thần thiên cung dù sao long thần thiên cung cung t r ụ nhưng là thánh nữ đế cổ mỹ nương phía dưới đỉnh tiêm vương giả một trong không có bất kỳ có thể so với họ húng chi cổ phỉ vẫn còn ở long thần thiên cung đối cái này, những người này cũng không từ bỏ. bọn họ chuẩn bị phản hồi thông môn thương định hấp thu diệp phi kế hoạch khi tất yếu có thể mời tông chủ ra ngựa tin tưởng tông chủ cũng sẽ không đông tha cho kinh khủng như vậy thiên tài đối phương nhưng là tại hơn hai mươi tuổi liền đem kiếm ý để thắng tới tông sư cấp bỏ qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này cầm tú viên chiếm diện tích tám trăm khoảnh một trăm mẫu lâm viên rất nhiều nước từ trên núi chạy xuống vườn non sông tươi đẹp i ế n ba mươi ngông chính giữa hồ nước có một tòa không to nhỏ đảo trên đảo nhỏ kiến tạo một cái lịch sự tao nhã đình lầu đình lầu tầng cao nhất diệm phi bốn người nhàn nhã uống trà bốn phía trừ cột đá cũng không có vách tường ngăn cản ánh m ánh mắt đơn giản liền có thể nhìn thấy bên ngoài mỹ cảnh địa phương tốt diệp phi nhìn ra được nước từ trên núi chạy xuống vườn lấy ý cảnh sâu xa làm chủ đề ở chỗ này rất dễ dàng t ĩ n h tâm xuống tinh tế thường t h ứ c trả lý tiêu vân cười nói diệp phi những thứ này thời gian phải có không ít siêu cấp tông môn tới hấp thu ngươi đi cũng khó trách bản thân ngươi cũng không phải là siêu cấp tông môn đệ tử thiên phú lại dạng này kinh diễm nếu đem ngươi hút vào tông môn tương lai tất nhiên là tông môn trụ cột thậm chí bả tông môn mang tới một cái khác núi cao cũng khó nói ở đây trong bốn người trừ diệp phi hơn ba người phía sau đều có truyền kỳ cảnh đại năng bọn họ ngược lại không cần phiền nào việc này diệp phi cười cười các loại chờ những cái kia siêu cấp tông môn người cha được thánh võ viện có người bị long vương thu làm đệ tử nhất định sẽ không tới quái dày mình dù sao có rất ít người sẽ tin tưởng long thần thiên cung cung chủ long vương sẽ bưng tha cho chính mình thiên tài như vậy chứ phi có cái gì mục bốn người đều là nam vương v ự c quần nổi trội nhất thiên tài ngày sau có hy vọng bước vào truyền k ỳ cảnh cho nên lẫn nhau ở giữa không dám coi thường nói chuyện trước đó tất nhiên cân nhắc một phen tĩnh n ạ o hên u y liếc mắt nhìn ánh mắt thâm trầm sở trung thiên mở miệng nói nói thần võ giới đối mặt mười vạn năm thậm chí càng lâu một lần đ ỉ n h phong đại thế chúng ta tại nam phương vực quần sát thực không người nào có thể so đứng ở đ ỉ n h phong nhưng là không thể ánh mắt t h i ề n cận thỏa mãn hiện trạng lẫn nhau có chỗ giao lưu không còn gì tốt hơn nhất lý tiêu vân gật đầu tĩnh công chúa nói không sai bên ngoài thiên tài so với chúng ta tưởng tượng nhiều tại nam phương vực quần chúng ta là đối thủ cạnh tranh ra nam phương vực quần chúng ta chỉ là đối thủ cạnh tranh ở ngoài vẫn là minh h i ế u lẫn nhau không có giao lưu quá không thể nào nói nổi lần này liền sở trung thiên cũng không có phản bác hắn biết tính nạo huyên cùng lý tiêu vân nói đều là sự thực hắn là cùng nạo nhưng không có c u ầ n ngạo đến đệ nhất thiên hạ trình độ đ ỉ n h phong đại thế đã tới cũng không chỉ hắn có cương linh thể so cương linh thể càng biến thái thiên phu không phải là không có d i ệ p phi tại nó địa phương ta có thể giúp không ngươi bất quá tại lôi chi ý cảnh bên trên ta tin tưởng nam phương vực quần thế hệ trẻ không có người nào có thể so với ta làm chủ nhà tính n ạ o h u y ê n biết nhất định phải từ chính mình mở đầu bằng không ba người khác không có khả năng sung phong nhận việc bại lộ chính mình kinh nghiệm nói xong nàng đứng lên nhẹ nhàng điểm một cái sàn nhà người nhẹ nhàng bay ra đỉnh lầu rơi vào yên ba mênh ô n g trên mặt hồ tỉnh thơ ý hoạ đẹp như bạch ngọc vươn tay phải ra tính nạo huyên từ cạn như sâu chậm rãi thôi động chân nguyên cùng với lôi chi ý cảnh làm cho một loại cấp độ rõ ràng cảm giác d i ệ p phi hít sâu một hơi mắt không hề nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m tính nạo huyên tay phải x o a t xẹt lôi đ ỉ n h tung hành từ tính nạo huyên tay phải đi ra ngoài thật cao minh lôi chi ý cảnh d i ệ p phi không khó coi ra tính nạo huyên đang diễn hóa lôi đ ỉ n h sinh ra cùng tử vong cũng chỉ có đối phương có thể đem lôi chi ý cảnh càng hình tượng biểu đạt ra ngoài để cho trong đầu mình vẽ ra rất nhiều linh cảm t i ế lửa tùy thời đều có cảm nộ khả năng họ thu tay lại mà đứng tính nạo huyên bay vào đỉnh lầu Ha ha, n ta ha ha vũ trụ tinh không thần bí nhất tam trọng thiên tầng thứ ba thiên đính thiên chính là một mảnh trong tinh không liền truyền kỳ cảnh đại năng đều cần tìm hiểu tinh không áo nghĩa chớ đừng nói chi là bọn họ nhân loại chỉ có đến trong tinh không mới biết mình n h à bé tinh thần lực lượng rất thần bí tựa hồ cùng vì sao trên trời có nào đó yếu ớt liên hệ dựa vào này cổ yếu ớt liên hệ lý tiêu vân mới thăng ngộ nộ g ra tinh quang ý cảnh trở thành nam phương vực quần đã từng thế hệ trẻ đệ nhất nhân bây giờ bán kết một trong tinh thần mới là lĩnh ngộ áo nghĩa điều kiện tốt nhất nơi t r ố n a tính nạo huyên cảm nộ g lớn nhất dù sao nàng lôi chi ý cảnh chỉ thiếu chút nữa là có thể lột sắc thành lôi chi áo nghĩa biết tinh không đối tìm hiểu có thế nào tác dụng thế nào đây chính là ta lá bài lý tiêu vân vẻ mặt sang sảng bay trở về d i ệ p phi cười nói tất nhiên hai vị đều hào phóng như vậy ta cũng không thể nhỏ khí ta liền thi triển một liền kiếm pháp cho các vị xem. bộ chúng o đạo các cũng cá các c pháp pháp, vị vậy vọng. xem, kiếm kiếm kiếm nghiệm, làm Ừm. bộ không kinh không phải nói người thuần nghĩa nhân thất h này đơn trên trên luận, là là suy ta ý sẽ ta mọi mắt mong chờ tính nạo huyên rất là to m ò diệp phi muốn thi triển kiếm pháp gì bất quá từ diệp phi đối nhân xử thế đến xem sẽ không dùng mặt hàng đơn giản tới che đậy bọn họ tất nhiên có tinh diệu địa phương mà rất nhiều nói đều cùng võ đạo có liên quan kiếm đạo cũng thế bọn họ không sợ nhìn không ra cái gì xó ngợn lăn tăn trên mặt hồ quần áo quần áo dính máu diệp phi nước chảy bẻo trôi hít sâu một hơi Hắn nhỏ bé khẽ nhắm chốc phải hắn mắt mắt lần nữa trận bé khẽ lát, tay lại, đây ộ Một n quang tung hành, nghiêm nghị. tràn ngập g phá phôi phạt khí khí sát kiếm Kiếm kiếm rút ra. ra. tức Suy suy suy suy suy suy suy suy. cổ đ là một bộ sát lục kiếm pháp nhắm thẳng vào sát lục bản nguyên tại bộ kiếm pháp này trong ngươi có thể chứng kiến giết chóc đơn thuần nhất ý nghĩa nó trừ táo bạo còn dư lại chỉ có giết chóc mà giết chóc là nhân loại tiến hóa nguồn suối một trong có phân tranh sẽ có giết chóc có giang hồ sẽ có giết chóc nó giờ nào khác nào cũng đang cho nên kỹ năng chiến đấu cũng bao hàm ở chính giữa diệp phi còn thật là rộng lượng lý tiêu vân lẩm bẩm nói tất cả mọi người không phải người ngu là cao cấp nhất thiên tài bọn họ há lại không biết diệp phi ở giữa tiếp tiết lộ chính mình kỹ xảo ngược suối không hề nghi ngờ hiểu được giết chóc liền sẽ hiểu được kỹ năng chiến đấu hơn nữa loại chiến đấu này kỹ xảo không có đường vòng không có liệt căn họ thói quen nó chỉ là đơn thuần nhất chiến đấu mà thôi một bộ kiếm pháp hoàn tất diệp phi trở lại đ ì n h lầu các vị như thế nào tính nạo huyên cười nói vẹn vẹn một bộ kiếm pháp liền để ta biết mình trên chiến đấu có cái nào không đủ có cái nào không cần thiết tồn tại đặc sắc diệp phi nguyên người, người bạn này ta giao định lý tiêu vẫn d i ệ p phi thật có thể từ hắn đơn giản phương diện để diễn tả kỹ năng chiến đấu nhưng hắn hết lần này tới lần khác buộc lộ ra kỹ xảo ngườn suối để bọn hắn cảm ngộ càng sâu hơn nữa cái này càng ngộ không phải trong thời gian ngắn càng ngộ là thời gian dài càng ngộ mỗi lần chiến đấu bọn họ đều sẽ tiêu hóa một điểm trọng yếu họ không cần nói cũng biết l à ba người ánh mắt rơi vào sở trung tiên h trên mặt sở trung tiên h đĩu môi không thể không thừa nhận hắn đồng dạng từ nơi này bộ sát lục kiếm pháp ở bên trong lấy được rất nhiều kinh nghiệm cũng biết mình rất nhiều vấn đề ở nơi nào hắn luôn là cho rằng cương nguyên đủ rất mạnh mẽ các phương diện tố chất đều là để tiêm cho nên bỏ qua k hiện tại hắn minh bạch thật tố chất chính là vì kỹ xảo mà tồn tại đương nhiên kỹ xảo cũng là vì cá nhân mà tồn tại ít đi bất luận cái gì một vòng đều không được ta không có khác đừng chỉ có cơ ư nguyên n g thành kia dứt lời sở trung thiên lướt đi đ ì n h lầu lý tiêu vân ý vị thâm trường nói cơ ư nguyên n g thành kia đây chính là hắn áp dương bản lĩnh c h â n nguyên cơ ư nguyên n g đều là năng lượng năng lượng cũng không phải là cứng nhắc cũng không phải nhất thành bất biến trong đám người chỉ có sở trung thiên có thể đem cơ ư nguyên n g hóa thành tia hình lực công kích mạnh hơn từ võ đạo trà hội thượng có thể nhìn ra được sở trung thiên tại cơ nguyên thành tia thượng thành tựu còn không cao bằng không kết quả như thế nào liền không nhất định hiện tại hắn bả bản sự này đều bạo lộ ra có thể thấy được còn là một người thành thật ttt tt -t, -t, -t, t ám hồng sắc tia dáng khí lưu từ sở trung thiên bên ngoài cơ thể bốc lên hắn đấm ra một q u y ề n phía trước tất cả toàn bộ hóa thành hư vô phản p h ấ t bị vô số sởi tơ cắt kim loại qua bởi vì sở trung thiên có ý định thả chậm tốc độ cho nên ba người thanh thanh sở sở chứng kiến đối phương là như thế nào để cho cương nguyên hóa thành tia dáng khí lưu tia dáng khí lưu lại là như thế nào b ộ c phát ra đi cái tốc độ này khoảng chừng thả chậm gấp trăm lần tà hữu trở lại đình lầu sở trung thiên đối diệp phi nói Ta bốn người đối thiên địa nguyên khí cảm ứng bực nào mất cảm lập tức phát hiện dị dạng ánh mắt vượt qua vô số khu nhà rơi vào không biết rất xa chỗ hát sắt trên cái khe chừng tám trăm tám mươi lăm đây là không gian liệt phủng diệp phi trái tim đ ố n g nhiên vừa nhảy phá hư chỉ yêu cầu không gian ý cảnh cùng hàm nghĩa của không gian tới thôi động không gian ý cảnh lại yêu cầu quan sát không gian chi lực tới tìm hiểu mà không gian liệt phùng thượng tràn ngập không gian chi lực mặc dù không kịp sâu trong hư không nhưng cũng không thể tiểu quan tính n à o huyên nhịu n h ư mày thật là không gian liệt phùng chúng ta qua xem thử xem là nhân đều hiếu k ỷ riêng là không biết đồ vật bốn người triển khai thân pháp hướng phía hướng tây bắc hát sắc khe hở dò quét đi qua hát sắc không gian liệt phùng mười phần thật lớn phản phất thiên không bị xé mở một vết thương xung quanh mười mấy vạn dặm cường giả cũng có thể cảm thụ được dị dạng không gian ba đậu, có lượng vẫn chưa làm ra hành động có không chịu nổi hiếu kỳ hướng phía ba động địa điểm l ặ o đi trong lúc nhất thời không gian liệt phùng bốn phương tám hướng đều có người chạy tới không gian liệt phùng nhìn như tại lôi đ ô cách đó không xa thực sự tại lôi đ ô ngoại cảnh khoảng cách đạt được hơn một vạn dặm chỉ là bởi vì không gian chi lực lần nào mới phát giác được không xa rất nhiều người a chờ bốn người tới không gian liệt phùng phụ cận thời điểm nơi đây đã người ta tấp nập túi đầu tiếng nghị luận hội tụ vào một chỗ dường như có vài chục vạn con ong mật đang b a y múa tiếng ông ông bên thai không dứt diệm phi ngẩm đầu nhìn lại giữa không trung một đạo hát sắc khe hở động ở nơi đó cái này khe nước quy mô cùng kinh người dài mười hơn g i ả m cao vài dặm không giống nhau trong khe chẳng những tràn ngập tinh thần không gian chi lực còn có khiến người ta run sợ hát sắc khí tức không gian chi lực rất tinh khiết bất quá cái này hát sắc khí tức không đơn giản chẳng những mơ hồ khắc chế chân nguyên còn phong bị tinh thần lực và linh hồn lực rút vào đối linh hải cảnh cường giả mà nói gặp phải không biết đồ vật nhất định là thôi động tinh thần lực đi tra xét sau đó mới dám hành động d i ệ p phi nhiều hơn bọn hắn một lựa chọn có thể vận dụng linh hồn lực nhưng linh hồn lực cũng tối đa rót vào vài g i m sâu bên trong một mảnh đen nhánh khắp nơi đều là hát sắc khí tức tra xét không ra cái gì. bên cạnh lý tiêu vân nói hư không không có khả năng vô duyên vô cớ văng tung tóe xuất hiện không gian liệt phủng mà cái không gian này khe hở dài đến hơn mười dặm nếu như là hư không văng tung tóe tạo thành xung quanh mấy vạn dặm đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát trở thành một mảnh nhỏ v ư ợ sâu thế nhưng cái không gian này khe hở xuất hiện vô thanh vô tước không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho nên cái không gian này khe hở cùng hư không văng tung tóe không có bất cứ quan hệ gì tính nạo huyên nói theo chắc là một cái dấu ở sâu trong hư không vị diện phát sinh sụt xuống cùng chúng ta thế giới này sản sinh nối đường dây vị diện diệp phi cao mày một cái vị diện hình thành có hai loại một là tách rời không gian hai là vận dụng không gian chi lực sáng tạo ra vị diện nếu vị diện sụp xuống bạo loạn không gian chi lực tự nhiên sẽ xé rách hư không sản sinh lớn nhỏ không đều không gian liệt phủng hưu hưu hưu không ít tiên nhân cảnh đại sư chạy tới nhao n h a u đứng ở phụ cận trên núi cao lớn như vậy không gian liệt phủng hẳn là sẽ không là hư không văng tung tóe hình thành đây nhất định là một cái gần sụp xuống vị diện vị diện chỉ có thời kỳ thượng cổ nhân loại cường giả mới có thể vô căn cứ gây nên vị diện trong này nói không chừng có đồ tốt không nên bị mơ heo ngu tâm chứ đã biết được lại có thể tùy ý tiến nhập vị diện ở ngoài có ai dám tiến nhập xa lạ vị diện chứ không nói vị diện này tồn tại cái nào phiêu lưu chỉ cần vị diện sụp xuống điểm này liền không thể k h ô n g phỏng một khi vị diện toàn diện sụp xuống đừng nói người ta coi như là linh h ả i cảnh tông sư cũng phải bị cuồng bạo không gian chi lực sẽ thành m à n h nhỏ vạn kiếp khó p h ủ ha h a ta cũng liền nói một chút mà thôi không có chín mươi phần trăm chắc chắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm hy vọng có thể phát hiện c h ú t gì. G ì khe hở chỗ sâu có cái gì phải ra khỏi tới một ít t i ê n nhân cảnh đại sư con mắt lấp lóe nhìn chằm chằm giữa không trung không gian liệt phủng khe hở đen kịt không gian chi lực t r ă n ngập một điểm ánh sáng dần dần phóng đại từ mắt thường không thể gặp đến mơ hồ có thể thấy được hình tốc độ cực nhanh. Siêu chói mắt ánh sáng nở rộ một thanh đầy cổ xưa hoa văn thông hồng thức đo bay v ụ t đi ra và gần nhất một tòa núi cao chém thành hai khúc cái kia cổ cường đại bảo khí ba động khiến cho mọi người nhãn tình sáng lên là lục phẩm công kích bảo khí đoạt ta không biết là ai phát sinh hết lớn một tiếng người khác giật mình tỉnh lại từng cái thần sắc tham lam n h ỏ qua tranh đoạt thông hồng thước đ o quyền thuộc về không gian liệt phùng phụ cận triệt để loạn d i ệ p phi lắc đầu cũng chưa hề đ ủ tới lý tiêu vân cùng tĩnh nạo huyên cũng không có tham dự c ư ớ p đ o ạ t hàng ngũ nhất kiện lục phẩm công kích bảo khí bọn họ căn bản nhìn không thuận mắt sở trung tiên m i ế n môi không biết sống chết lục phẩm công kích bảo khí là tốt một gã linh hải cảnh cực hạn cường giả đạt được lục phẩm công kích bảo khí lập tức trở thành linh hải cảnh nhân vật vô địch một gã phổ thông t i ê n nhân cảnh đại sư có tiện tay lục phẩm công kích bảo khí cũng sẽ lệnh thực lực thăng lên một cấp bậc nhưng bất kỳ vật gì cũng phải có thực lực, tới phụ trợ, không có thực lực. đó là muốn chết hành vi thật quá ngu xuẩn quả nếu g n không tham dự cấp đoạt linh h ả i cảnh cường giả còn đến không kịp hưng phấn đã bị xuất thủ thiên nhân cảnh đại sư thuận tay giết chết đợi số người chết đạt được kích thước nhất định nó chậm nửa nhịp linh h ả i cảnh cường giả triệt để tỉnh ngộ l i ề u mạng lui về phía sau đi lục phẩm bảo khí đối bọn họ mà nói là cái phòng tay khoai lang người nào đến người đó chết thiên nhân cảnh đại sư mới là nhân vật chính Dầm dầm dầm. phẩm Không khí có lục bảo thực lực của hắn rất nhiều thiên nhân cảnh đại sư bên trong thuộc về bạc tiêm tốc độ xuất thủ vừa nhanh hơn nữa còn có mấy cái bằng hưu vì hắn hộ giá hộ tống lúc này mới thuận lợi đoạt đến thông hồng thước đo hồng một cái chuôi này thước đo thế nào hồng một chân nhân một người bạn hiếu kỳ nói ha ha đây là tới từ thượng cổ bảo khí uy lực so đồng phẩm cấp bảo khí cao một cấp bậc hơn nữa thuộc tính cũng cùng ta áo nghĩa phối hợp có nó ta chiến lược ít nhất đề thăng một đến hai thành hồng một chân nhân cho thông hồng thước đo in dấu lên linh hồn đần ký cao hưng nói mấy người đọc dung hồng mục chân nhân bản thân đã có nhất kiện lục phẩm công kích bảo khí không tồn tại cái gì chỗ thiếu hụt không nghĩ tới cái này đến từ thượng cổ bảo khí còn có thể làm hắn chiến lược đề thăng một hai thành trong lúc này t r í n h lệ cũng không phải là một điểm lựa điểm mấy người các ngươi yên tâm ta trước kia lục phẩm công kích bảo khí về các ngươi còn như phân phối thế nào chính các ngươi phối hợp hồng mục chân nhân thật biết là người bà công kích mình bảo khí ném cho bằng hữu quanh thân một ít mơ ước thông hồng t h ư c đo thiên nhân cảnh đại sư nhìn chằm chằm bọn họ không phải không biết thông hồng t h c đo trần quý đến từ thượng cổ bảo khí coi như là rác giới nhất cũng muốn so hiện tại bảo khí tốt đây là mọi người đều biết nếu không phải hồng mộc chân nhân thực lực đủ quá mạnh bọn họ đã sớm đ ộ n g thủ lại có bảo khí đi ra đúng lúc này trong cái khe không gian lần nữa bắn ra nhất kiện thổ hoàng s ắ t thiết côn cùng thông hồng thước đo thiết côn cũng là lục phẩm công kích bảo khí có kinh nghiệm lần trước lần này tham dự tranh đoạt thiên nhân cảnh đại sư càng nhiều riêng là những cái kia thực lực mạnh không có tiện tay bảo khí cấp đại sư đại năng v â anh một cái thật lớn bàn tay rơi xuống có ít nhất hơn mười tên thiên nhân cảnh đại sư bị đánh bay thiết côn rơi vào một cái hoàng y trung niên trên tay là thiên nhân cảnh công sư mọi người kinh hãi n h o nhao kéo dài khoảng cách c ấ p đại sư cùng tông sư trên lệnh một cấp bậc một gã phổ thông tông sư cấp coi như không có tiện tay bảo khí cũng có thể đơn giản đánh chết cấp đại sư hoàng y trung niên nắm lấy thổ hoàng sắt thiết côn tùy ý vung v ề hai lần p h ù cận núi lớn lập tức tứ phân ngũ liệt k ì n h khí v a n g khắp nơi hh ắ c ắ c không sai thượng cổ đồ vật chính là tốt không gian liệt phùng giống như một có lỗi thủng bảo khố thỉnh thoảng bay ra một hai kiện bảo khí mà mười cái bảo khí bên trong có ít nhất bảy cái là lục phẩm bảo khí bảy cái lục phẩm bảo khí trong cũng có hai ba món là phòng ngự bảo khí công kích bảo khí chúng thiên nhân cảnh đại sư còn không thể nào để ý lục phẩm phòng ngự bảo khí vừa xuất hiện trang diện k i ế t chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung dưới tình huống bình thường nhất kiện phòng ngự bảo khí bù đắp được hai kiện công kích bảo khí riêng là phẩm cấp càng cao phòng ngự bảo khí giá trị càng lớn ai không muốn chính mình phòng ngự cường một điểm bảo mệnh thực lực cao hơn một chút hoàng y trung niên còn muốn nhúng trà mới vừa bay ra ngoài lục phẩm phòng ngự bảo khí bất quá hắn vận khí không tốt xuất hiện một cái cùng hắn thế lực ngang nhau tông sư hai người càng đấu trời đất u ám không ai n g ai cuối cùng phòng ngự bảo khí bị một cái khác tông sư đ ắ thủ mẹ xứ khỏe hoàng y trung niên sắc mặt â m tình bất định Ta thiên, lần này là phẩm cấp gì bảo khí ba động thật cường liệt liền không gian chi lực đều lui để cho tiếng ầm ầm bên trong một thanh núi nhỏ cao thấp đúa bay ra ngoài cái trôi này đ ứ a tản ra kinh người ba động không gian liệt phùng đều rất giống bị tạo ra một điểm hát s á c khí tức tán loạn cuối cùng đ ứ a lóe ra tia sáng trói mắt bà mấy chục tòa núi lớn chém thành vỡ nát bà đại địa nứt ra một đạo vực sâu không có vào tới đất chỗ sâu dưới chân một hồi bất ổn d i ệ p phi t h ở d à i nói đây chính là thất phẩm bảo khí thất phẩm ở trên bảo khí có vương giả chi binh xương hảo bởi vì chỉ có truyền kỳ cảnh đại năng mới có thể phát huy ra thất phẩm bảo khí uy lực lớn nhất rơi vào thiên nhân cảnh đại sư trên tay hai ba lần là có thể hút hết chân nguyên thất phẩm phẩm cùng lục phẩm nhìn như t r ê n lệch một cái phẩm cấp t r ê n lệch cũng không phải gấp đôi gấp hai mà là hơn gấp mười lần thất phẩm bảo khí thật giống như truyền kỳ cảnh đại năng tại trong võ giả địa vị nó là bảo khí bên trong vương giả uy năng vô lượng ngoài dự đoán mọi người là không có ai đi tranh đoạt núi nhỏ cao thấp bữa tối đa đứng ở vực sâu bên cạnh nhìn xuống vừa nhìn không dám có hành động toàn bộ thối lui cái trôi này đua thuộc về chúng ta thiểm linh dạy một chút chủ thiểm linh vương đua gì thế nó là thuộc về ngự thú vương h ừ nơi này cách lôi đô gần nhất đua tính thế nào đều nên tính tại chúng ta lôi đô hắc lôi vương trên tay đừng có cho tông môn của mình gây phiền thoái chứ chuyên kỳ cảnh đại năng không có người nào dám nhúng c h à m thất phẩm b ả o khí thật giống như linh hải cảnh cường giả không dám quang minh chính đại xuất ra lục phẩm b ả o khí không so với cái này còn nghiêm trọng hơn gấp mười lần thất phẩm b ả o khí thật giống như một cái cấm kỵ nhất định muốn chuyển kỳ cảnh đại năng tự mình đ ế lấy thay mặt lấy đều không được mạnh địa phương này sắp loạn Diệp chương i tám lôi đô c h trăm tám mươi sáu viễn cổ di hải phun ra thất phẩm bảo khí bứa về sau không gian liệt phùng không còn phúng ra ngoài bắn đồ vật cũng bắt đầu hợp lại không ngừng co rút lại như là gần khép lại tổn thương miệng không tốt khe hở muốn di hợp cái này mất một lúc nó phun ra bốn cái tứ phẩm bảo khí tám cái lục phẩm bảo khí nhất kiện thất phẩm bảo khí đơn giản là một cái siêu cấp bảo khố nếu không thể đi vào xem một chút đơn giản là nhân sinh chuyện ăn ăn ai dám đi vào trước đó có thể có thể l i ề u mạng thử xem hiện tại vết nước không gian muốn di hợp tiến vào được ra không được mọi người mặt mang thương tiếc mắt mở trừng trừng nhìn khe hở càng ngày càng nhỏ di không phải di hợp là biến thành cửa không gian một cái đi thông nội bộ đại môn thương tiếc ngưng trệ tuyệt đại bộ phận người mừng rỡ cảm giác đây là một lần k i n g ộ một lần thiên đại k i ngộ không đi vào thực sự là quá có lỗi với tự mình d i ệ p phi ánh mắt t h â m thúy quan sát tỉ mỉ lấy cửa không gian giữa không trung cửa không gian rộng sáu m cao m ộ mươi hai m mặt ngoài hơi trong suốt như là thuần túy thủy tinh dưới ánh mặt trời phản xạ ra thất thải quan mang mà bên trong cánh cửa có một con đường thông đạo vách tường cũng là trong suốt chỉ là vách tường mặt ngoài che lấp từng k i a từng k i a lượn lờ hát sắc khí tức nhìn qua như trước nhìn thấy mà giật mình c u ố i lối đi là một mảnh lam mỏng không biết có xa l ắ m không khi ngộ khó có được nhất định phải đi vào có người hướng phía cửa không gian bay vứt qua trong chốc mắt liền rơi vào cửa không gian bên trong không phát hiện chút tổn hao nào mọi người gặp hắn bình yên vô sự từng cái ngược lại khẩn cấp rất sợ đi và mượn bị người khác đoạt đầu canh không mất một lúc vượt lên trước phân nửa người tiến nhập thông đạo trước mặt nhất đã tiếp cận lá mỏng chúng ta có nên đi vào hay không lý tiêu vân có chút do dự trực giác nói cho hắn biết bên trong rất nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ vất lạc tĩnh nạo huy ê nói n chờ một chút những cái kia thiên nhân cảnh đại sư còn không có động diệp phi gật đầu cấm địa cái gì không đáng sợ đáng sợ là loại này không tồn tại chủ thế giới vị diện đi vào dễ dàng đi ra khó bọn họ cũng không có phá vỡ hư không năng lực ánh mắt đảo qua lấp về phía cửa không gian và người diệp phi thần tình bị kiểm hãm n ữ ma đầu trong đám người một g ã mặt nạ bảo hộ lộ mỏng thân mang quần tím nữ tử nghĩa vô phản cố tiến nhập cửa không gian thậm chí không quay đầu nhìn lên mắt các vị ta đi đầu một bước ông quyền xá diệp phi tốc độ đề thăng tới cực hạn đuổi sát theo sở trung tiên cười nhạt hồng nhan kẻ gây t a i họa lý tiêu vân nói sở hình cảm tình chưa chắc sẽ trở ngại võ đạo tiến bộ tất nhiên tồn tại khẳng định có tồn tại đạo lý sở trung tiên đứng môi hắn chỉ cần loại kia nghe hắn phụ thuộc vào hắn nữ nhân là được không cần thêm phiền phức nữ nhân diệp phi thật không có nghĩ quá nhiều hoàn toàn là ý theo chính mình tâm ý làm việc muốn đi hắn phải đi đợi hắn tiến nhập cánh cửa không gian đã nhìn không thấy nữ ma đầu thân ảnh linh hồn lực bước xả ra mới vừa cảm ứ n g được nữ ma đầu ở phía trước ngoài bà bốn ứng dặm ở giữa cách mấy trăm người phun ra một n g ụ m trọc khí diệp phi quan sát thông đạo thông đạo là dùng không gian chi lực đọc lại thành không có tán loạn không gian chi lực quần bạo mười phân ổn định không thể phá vỡ cái này hát sắc khí tức chuyện gì xảy ra diệp phi phát hiện hát sắc khí tức tựa hồ có linh tính liệu mạng đang dãy r u a tựa hồ muốn t h á t ly ràng buộc riêng là làm có người đi quá lúc loại tia dãy ruộ càng phát ra kịch liệt cẩn thận một chút cho thỏa đáng vô ý thức diệp phi đi ở trong đường hầm ở giữa tận lực cùng hát sắc khí tức kéo dài khoảng cách a đột một phía trước chuyển đến tiếng kêu t h n g thiết nguyên lai、like、là một gã linh h ả i cảnh cường giả muốn siêu việt phía trước người tựa vào vách tường đi tới nào ngờ hát sắc khí tức đ ỗ n g nhiên dâng lên đem hắn hút thành người khô chỉ còn lại có một lớp bụi màu da liền đầu khớp xương đều giống như vỡ không nên tới gần vách tường hát sắc khí tức có gì đó quái lạ mọi người thất kinh liều mạng hướng ở giữa rửa trước đó không để phòng còn tốt một khi biết hát sắc khí tức có thể sát nhân ngược lại gây ra đại họa chen trúc trong đám người thỉnh thoảng có người bị đánh ngã trên vách tường trong nháy mắt chết thảm đối xử với mọi người số giảm thiểu một ít gãy loạn mới vừa ổn định lại quả nhiên d i ệ p phi con người co lại co lại kiên trì tiếp tục đi tới t h ô n g đạo mọc lại cũng có phần cối che ở d i ệ p phi trước mặt là một cái v ặ n v è o lá mỏng người trước mặt đều biến mất tại lá mỏng trong bước ra một bước d i ệ p phi không có vào bên trong cửa không gian bên ngoài còn dư lại người không đủ một trăm bên trong có phân nửa người là siêu cấp tông môn cao thủ còn đang là bữa quyền thuộc về tranh chấp không nớt một bước cũng không đ ư ờ n xem ra cửa không gian không có vấn đề gì trong thời gian ngắn cũng không có tan vỡ khả năng họ lại không đi vào đ ồ tốt liền không tới phiên chúng ta một gã cấp đại sư đại năng nói rằng không sai bên trong khẳng định có nguy hiểm nhưng chỉ cần vị diện không tan vỡ cùng phổ thông cấm địa không khác nhau gì cả đi vào đi đi một mực nhịn đến bây giờ linh h ả i cảnh nhao n h a u xuất động hướng cửa không gian lao đi công chúa cùng chúng ta đi vào chung tiêu vân bên này bên trong tiên h chúng ta cũng mau điểm lôi đô siêu cấp tông môn bên trong trong lúc nhất thời riêng lớn sân bay chỉ còn lại có mấy đại siêu cấp tông môn nhân mã mắt lớn chừng mắt nhỏ nơi này là một mảnh vô biên vô hạn man hoang chiến trường trên chiến trường thi cốt dầu dĩ khe danh khắp nơi trên đất không trung thỉnh thoảng có hát sắc khí tức hóa thành cồn phong càn quét hạ xuống gào khóc thảm thiết nơi cực cao là một tầng hát sắc m ặ n trời màn trời hôn đội một mảnh hiện lên xám lạnh cùng huyết sắc chiến trường diệp phi trong lòng kinh ngạc hắn nghĩ tới bất luận cái gì c h ẳ n g cảnh chính là không đem vị diện cùng chiến trường liên hệ với nhau hơn nữa chiến trường này qua còn đại đứng ở cao điểm bên trên phóng tầm mắt nhìn tới căn bản nhìn không thấy phần cối u có chỉ là hoàn toàn hoang vắng cùng tàn dư man hoang khi tước tạp sát dưới chân chuyền đến giòn vang l âm thanh diệp phi c ú i đầu bị dấm nát là một cây thật lớn xương ngón tay nhìn sơ một chút khoảng chừng có dài hơn một thước sáu thước to rất như là nhân loại xương ngón tay đáng tiếc trong nhân loại không có cao như thế người một cây xương ngón tay đều dài đến hơn một m bản thân ít nhất cao mấy chục m không có đi nghiên cứu xương ngón tay diệp phi chung quanh nhìn một chút cười khổ nói xem ra lá mỏng hội căn cứ tiến nhập sắp xếp thời gian truyền t ố n g địa điểm có chút phiền phức tính đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi một bước làm ộ t bước nghĩ đến người khác cũng sẽ không bông tha cho tiến nhập cửa không gian bả dưới chân xương ngón tay dùng sức dâm nát diệp phi từng bước đi xuống cao điểm chiến trường thi cốt rất nhiều loại có nhân loại có y ê u thú còn có thật lớn nhân loại không đi một khoảng cách diệp phi phát hiện những thứ này thật lớn nhân loại không đáp x n g là nhân loại bởi vì chúng nó xương sọ trên có sừng có lưng còn dài hơn cánh khiến cho người trông đã khiếp sợ đến là như thế nào chiến đấu mới có thể chết nhiều như vậy sinh linh lẽ nào thời kỳ thượng cổ suốt ngày yêu cầu run thậm chí mở vị diện tới huyết chiến diệp phi không biết rõ thượng cổ thời đại xảy ra chuyện gì chỉ biết là khi đó chủng tộc nếu so với hiện tại nhiều một ít chủng tộc thi cốt cách mấy trăm ngàn năm như trước tản mát ra tàn dư vi năng đáng tiếc bản thân quá giòn hô bị diệp phi trên người huyết khí hấp dẫn thiên không có hát sắc cuồng phong cuộn sạch hạ xuống không thể bị những thứ này hát sắc khí tức quấn lên diệp phi trong lòng cả kinh vội vã thiển thân pháp tức đến thượng ngoài ngàn mét c u ồ n phong theo đổi không bỏ cũng may diệp phi tốc độ đủ rất nhanh đơn giản liền đem nó bỏ lại đằng sau lúc đạt tới khoảng cách nhất định lúc hát sắc c u ầ n phong mất đi cảm ứng dần dần tiêu tán trở về đến thiên không t h ở phao m ộ t hơi diệp phi thả chậm cước bộ bên ngoài mấy văn dặm một đạo thân ảnh màu tím hành tẩu trên chiến trường là nữ ma đầu nàng không có xem đầy đất thi cốt như là chịu đến dẫn đạo hướng phía một cái nào đó phương diện trực tiếp lao đi tốc độ rất nhanh đột phá cực hạn hô hô hô hô hô thiên không hát sắc quần phong quần sạch ô ô rung động nhưng tựa hồ đối nữ ma đầu hết khí không quá cảm thấy hứng thú chỉ có một số ít hát sắc khí tức đi ra ngoài đánh về phía nàng ánh sáng màu đen hiện lên bên ngoài thân nữ ma đầu tốc độ tăng vọt gấp đôi trong n g á y mắt liền đem hát sắc khí tức bỏ lại đằng sau ma nàng trong con ngươi đồng dạng có hát quang lấp lóe đơn giản là có thể chứng kiến ngoài mấy trăm dặm cảnh tượng phảng phất sơ xuất lẫn nhau khoảng cách hh lưu lại cho ta phu cận cao điểm bên trên đột nhiên xuất hiện một gã người hào s á m người này rõ ràng cho thấy linh h ả i cảnh tu v i thân hình lóe lên tốc độ đạt được gấp mười lần vận tốc gâm thanh trở lên tự tay chụp vào bay vút nữ ma đầu nữ ma đầu tốc độ không giảm trên tay ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen đón đánh đi tới vê n h một kích phía dưới người á o sám thổ huyết rút lui làm sao có thể người á o sám hoảng hốt hắn mặc dù chỉ là mới vào đại sư thực lực nhưng nghĩ đến cũng không phải linh h ả i cảnh cường giả có thể chống lại chớ đừng nói chi là một kích đánh đổi u hắn cũng để cho hắn bị thương nhẹ nữ ma đầu ngẩng đầu nhìn một chút hát sắc c u ầ n phong trực tiếp ly khai a phía sau người á o sám tiên huyết hấp dẫn đại lượng hát sắc c u ầ n phong c u ầ n phong bùn đùn kéo đến phạm vi bao phủ vượt lên trước hơn mười dặm đảm nhiệm người á o sám tốc độ mau nữa cũng vô p ồ là thất né h sắc cuồng phẩm o n g báo khí trong tầm mắt một cái thật lớn thi cốt nằm ngửa trên mặt đất tại trên lồng ngực của nó cắm một cây trường mâu căn này trường mâu có dài trăm thước một mét to mặt ngoài đầy vết dạng mà phía dưới cái kia thi cốt trên đầu dài song rác dưới xương sần còn có một đ ố i bạch s ắ t xương cốt cánh tay rõ ràng cho thấy ngoại tộc t r u n g tộc tới diệp phi tay phải một chiêu đầy vết dạng trường mâu nhanh chóng rút ra hướng bên này bay tới thật là thất phẩm bảo khí phía trên mơ hồ ba động cùng bên ngoài thất phẩm đua tương đương đáng tiếc là một kiện báo hỏng thất phẩm bảo khí không có bất kỳ huy năng chân nguyên chấn động diệp phi thuận tay bỏ qua trường mâu đang muốn bước đi ly khai、Giống. ngoại tộc chủng tộc thi cốt nội bộ truyền đến rung động lòng người giống giận một đoàn hát sắc khí tức đánh về phía diệp phi khí tức nội bộ mơ hồ có ánh sáng màu đen lấp lóe diệt phá phôi kiếm rút ra diệp phi một kiếm đón đánh đi qua phớt một tiếng hát sắc khí tức tan r ã tại cực độ đáng sợ hủy diệt kiếm ý hạn không có bất kỳ phản kháng chỗ trống chỉ là bên trong ánh sáng màu đen vẹn vẹn ảm đạm một điểm bám vào p h ủ cận nhân loại thi cốt bên trên nhân loại thi cốt lung la lung lay đứng lên đen kịt mắt trong l ỗ thủng lóe ra ánh sáng màu đen một quyền đánh tới chương tám trăm tám mươi bảy đại năng tinh thạch hào quang mà bất quá chung quy trí năng túi xuống d i ệ p phi lạnh d ê n một tiếng tay trái cầm ngược lôi c h ạ y kiếm c h u a kiếm s o n g kiếm lưu thi trẻ ra bất quy tắc giao nhau kiếm quang đem nhân loại thi cốt chém thành b ố n lượng bám vào phía trên s á t lục kiếm ý càng là ma diệt ánh sáng màu đen tia không chút r u n g dài nhân loại thi cốt lúc còn sống chắc là chuyển kỳ cảnh đại năng bằng không không có khả năng dùng thất phẩm trường mâu đánh chết thể hình thật lớn dị tộc như vậy xương cốt nội bộ hẳn là ngưng kết một ít linh năng tinh thạch con ngươi đảo một vỏng diệm phi một quyển đấm vở chia làm bốn lượng nhân loại thi cốt ba một tiếng thi cốt hóa thành một phấn mơ linh năng tinh thạch quả nhiên có d i ệ p phi trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng bà hồng sắc quan điểm cho lấy tới tổng cộng ba hạt mỗi hạt chỉ có to bằng đ u tương bên trong l ẩ n chứa một cổ năng lượng đặc thù vị diện chiến trường lớn khó tin c h u y ê n kỳ cảnh đại năng thi cốt khẳng định không ít đạt được đủ đủ linh năng tinh thạch nói không chừng có thể sớm nói tu thành linh khu vì tấn cấp linh h ả i cảnh chuẩn bị sẵn sàng thiên nhân cảnh đại sư cùng linh h ả i cảnh cường giả khác biệt lớn nhất là trên thân thể sai biệt linh hại cảnh cường giả cường thịnh trở lại thân thể hắn vẫn là phản thể mà thiên nhân cảnh đại sư thân thể đã không phải là phản thể là linh khu linh khu chẳng những cứng cọi gì thường không dễ dàng hơn nữa có thể thừa nhận c à n g mạnh chân nguyên bằng không để cho một cái linh h ả i cảnh cường giả sở hữu thiên nhân cảnh chân nguyên chắc chắn sẽ tan vỡ coi như không tan vỡ cũng vô pháp vận chuyển tới cực hạn có hạn chế cực lớn sở trung tiên phòng ngự sở dĩ mạnh như vậy đó là bởi vì hắn là cương linh thể tu luyện được là cương nguyên cương nguyên luận độ tinh khiết hoàn toàn không kém cõi linh h ả i cảnh chân nguyên không sai biệt lắm là linh h ả i cảnh trung kỳ trình độ cương linh thể có thể thừa nhận cương nguyên cường độ thân thể tự nhiên thập phần cường đại liền diệp phi đều khó cho hắn tạo thành bị thương nghiêm trọng linh k h khó thành linh hại cảnh khó tu đây là mọi người đều biết sự tình mà linh năng tinh thạch lại có thể để cho linh h ả i cảnh cường giả nhanh hơn thành tựu linh khu có linh khu bước vào thiên nhân cảnh không cần phí công phu gì thế nước chạy thành sông c ò như n linh năng tinh thạch cũng không phải không nên truyền kỳ cảnh đại năng thi cốt mới có thể ngưng kết chủ yếu là mảnh này vị diện chiến trường tại thượng cổ thời đại liền tồn tại cách xa nhau mấy trăm ngàn năm linh hải cảnh thi cốt ngưng kết linh năng tinh thạch tại tuế nguyệt trồi qua bên trong đã sớm không còn sót lại chút gì chỉ có truyền kỳ cảnh đại năng c ó thể lưu lại một ít linh năng tinh thạch đương nhiên cũng không phải rất nhiều còn phải xem vật lý cướp đoạt nhân loại thi cốt nội bộ linh năng tinh thạch diễm phi bả lực chú ý đặt ở dị tộc thi cốt bên、trên. nhân loại thi cốt có linh năng tinh thạch không biết cái này dị tộc thi cốt có cái gì ba n g ba ba ba dị tộc thi cốt tại diệp phi quyền t i n h hạ hóa thành bụi và i điểm điểm sáng màu đen tại cho cốt bên trong lớp lóe dạng người rực rỡ siêu một tiếng điểm sáng màu đen rơi vào diệp phi trên tay là năm viên tiểu đầu ngón tay lớn tiểu hát sắc tinh thạch bên trong ẩ n chứa năng lượng so linh năng tinh thạch còn cường tĩnh hơn nhưng không phải cùng một loại năng lượng lẽ nào cái này dị tộc là quỷ tộc đánh giá hát sắc tinh thạch diệp phi sinh ra một cái kinh người ý niệm trong đầu quỷ tộc chia làm lục đại c h ủ tộc cùng với một ít tiểu chủng hắn chọn đời gặp qua rất nhiều quỷ tộc người hắn từng tại một ít trong cấm địa thấy qua quỷ tộc người thi cốt cũng từ bọn họ thi cốt nội bộ thu được hát sắc tinh thạch cái này hát sắc tinh thạch cùng linh năng tinh thạch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu là hát cám tinh thạch đáng tiếc nhân loại vô pháp sử dụng quỷ tộc cường hãn dị thường là nằm ở nhân loại phía trên chủng tộc xem ra tại thượng cổ thời đại hai cái chủng tộc từng bùng nổ qua đại chiến diệp phi cũng không làm sao để ý quỷ tộc người lợi hại hơn nữa đã là một đống thi cốt không làm gì được hắn đạt được linh năng tinh thạch cùng h á cám tinh thạch diệ phi tiếp tục hành cầu muốn nhìn một chút có hay không nó truyền kỳ cảnh đại năng thi cốt. <cười> vậy còn chờ ể có linh n ă gì tiếp tục cướp đoạn chuyển kỳ cảnh đại năng thi cốt vị diện chiến trường lớn như vậy không có khả năng chỉ có một phải có rất nhiều nói không sai việc này không nên chậm trễ mau nhanh hành động m i đệ cửu h o bị n g ư ờ hạt linh năng tinh thạch đập nát một truyền kỳ cảnh đại năng thi cốt diệm phi lần nữa đạt được hai hạt linh năng tinh thạch cộng lại tổng cộng là chín hạt di bảy mươi dặm bên ngoài còn có một truyền kỳ cảnh đại năng thi cốt diệp phi linh hồn lực có thể bức xạ ra gần trăm dặm đông vương bảy mươi dặm bên ngoài một khổng lồ quỷ tộc người thi cốt k é trên mặt đất tại hắn bên cạnh thì là một nhân loại truyền kỳ cảnh đại năng thi cốt trừ cái đó ra một khoảng trừng cao ba mét nhân loại thi cốt đồng dạng gây nên diệp phi chú ý Siêu. thân hình loại lên diệp bay vút qua đi tôi tầm nhìn diệp phi không nói hai lời quyền kinh phát tán ba bộ thi cốt bị chấn thành bụi phấn hồng sắc linh năng tinh thạch cùng hát sắc hát cám tinh thạch rơi xuống tại trò cốt bên trong thật lớn linh năng tinh thạch tại truyền kỳ cảnh đại năng cho cốt bên trong diệp phi tìm được năm hạt linh năng tinh thạch bên trong có ba hạt là to bằng đầu tương một hạt nhỏ t r ừ n g đầu ngón tay còn có một hạt t r ừ n g lớn bằng ngón cái bên trong năng lượng dâng trào không gì sánh được bù đắp được năm hạt phổ thông cao thấp linh năng tinh thạch Quỷ tộc người thi cốt bên trong hát cám tinh thạch ngược lại không có thay đổi gì vẫn là nhỏ t r ừ n g đầu ngón tay cộng hai hạt còn như cái kia cao ba mét nhân loại thi cốt để cho diệp phi kinh ngạc bởi vì hắn trong xương cốt cư nhiên không phải linh năng tinh thạch mà là h á cám tinh thạch số lượng cùng linh năng tinh thạch đồng dạng vì năm hạt bốn hạt lớn chừng ngón cái một hạt lớn chừng trái nhãn đây cũng là quỷ t hơn mười dặm bên ngoài một bóng người để mắt tới diệp phi vận khí không tệ cư nhiên gặp phải một cái d â y béo thực lực cũng chỉ là linh h ả i cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong xem ra vị diện chiến trường chính là ta cơ duyên a rất tốt năm c h ặ t bóng người nết miệng cười nhạt s i ê u một tiếng hóa thành lưu quang lướt đi có người thời khắc thôi động linh hồn lực tiêu hao quá lớn cho nên lúc bình thường diệp phi tối đa b ả phạm vi cảnh giới k h ô n g chế tại năm dặm bên trong dạng này dù là có người đột nhiên xuất hiện hắn cũng có đủ, đủ thời gian đi phản ứ n cũng điều động trạng thái tiến hành phân kích người đến tốc độ thật nhanh mấy lần hô hấp liền xuất hiện ở diệp phi ngoài trăm bước tiểu tử tự nhiên không chạy xem ra ngươi rất tự biết mình biết chạy không thắng thiên nhân cảnh đại sư nói chuyện cũng tốt thiếu ta lãng phí miệng lưỡi b ả linh năng tinh thạch cùng cái tiêu màu đen tinh thạch đều giao ra đ â y a ta tâm tình tốt nói không chừng hội tha cho ngươi một cái mạng đây là một cái người mặc thổ chiến bảo màu vàng người đàn ông trung niên lưng hùm vai gấu ánh mắt lợi hại khỏe miệng mang theo cửa nhạn diệp phi đứng ở cho cốt ở giữa đạ mặt m nói tại sao phải cho ngươi rất hiển nhiên đối phương không ngờ tới diệp phi thái độ cứng rắn như thế tựa hồ không có để hắn vào trong mắt thậm chí hắn từ diệp phi trong ánh mắt chứng kiến một tiềm dưới chân đại địa chìm xuống một phần hoàng b à o nam tử điểm như nói lúc đầu chuẩn bị cho ngơi ư lưu lại toàn t h ờ i xem ra không cần thiết đi tìm chết ám hồng sắc bùn đất bạo liệt hoàng b à o trong tay nam tử xuất hiện một thanh đại khảm đao khảm đao bên trên tán phát lấy lục phẩm b ả o khí ba động nặng nề g v ă n phần phản phất áp xúc một tòa thật lớn đồi núi mang theo đồi núi chi lực khảm đao phá vỡ trời cao nhanh chóng bổ tới tay phải đồng thời cầm ba thanh kiếm c h u ộ kiếm chân nguyên chấn động ba kiếm rán hợp lại cùng nhau bắn ra vỏ kiếm hít sâu một hơi diệm phi một kiếm vung chéo hoàng b à o nam tử không thể tin tưởng bay rớt ra ngoài khỏe miệng tiết ra một tia tiên huyết đây là chuyện gì ta là thiên nhân cảnh cấp thực lực cứ nhiên đấu không lại một cái linh h ả i cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong cường giả mặc dù trên tay hắn cũng là lục phẩm bảo khí trên mặt kinh nghi bất định hoàng b à o nam tử ngưng trọng nhìn về phía diệp phi diệp phi nhìn một chút g á n hợp lại cùng nhau trường kiếm thầm nghĩ chân nguyên thành tia quả nhiên hữu dụng chỉ là phổ thông một kiếm là có thể bức l u i thiên nhân cảnh sơ kỳ đại sư sở trung tiên bộc lộ ra cơ nguyên thành tia xác thực rất khó tu luyện nhưng không nên quên diệ phi bản nguyên linh hồn có một không hai thiên nhân cảnh đại sư cũng chưa chắc có thể so với hắn mà lại nói cái này cương nguyên thành kia hoặc là chân nguyên thành kia cũng chính là một độ khó cao ký xảo không phải lợi hại võ học học dễ dàng nhiều cho nên hiện nay diệp phi đã sơ bộ nắm giữ chân nguyên thành kia năng lực để cho chân nguyên phát huy ra lớn hơn uy lực tiểu tử ngươi thật có vài phần bản lĩnh bất quá dừng ở đây nội g i ậ ngầm lên một tiếng hoàng b à o nam tử thi t r i ể n ra chính mình áo nghĩa võ học một đao cực nhanh chém tới bảy thành h ò a hậu diệp phi lông mày nữ lại huyết liên kiếm pháp t h ứ chín sinh sôi không ngừng đầm ra phối hợp với tông sư cấp kiếm ý một kiếm này nhanh như l i u tinh hắn sớm nghe nói qua chân long cấp thiên tài có thể chống lại thiên nhân cảnh đại sư hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi thầm têu xối khỏe mạng ngươi có thể lưu lại diệp phi không có cho hoàng bảo nam tử chạy thoát thân cơ hội lấy thân lạc kiếm nhanh chóng ra bây giờ đối phương phía bên phải sinh sôi không ngừng lần nữa thi triển tìm chỗ khoan dung mà độ lượng vạn sự làm thuyệt không có kết cục tốt hoàng b à o nam tử g à o t h é t nâng đau ngăn cản xích mũi kiếm nhấc lên một chút trường kiếm lao qua khảm đ a o đâm thủng đối phương cái cổ mang ra khỏi một chuỗi dài nóng hôi hổi tiên huyết bạt kiếm ra diệp phi thản n h i ê nói n đây chính là ngươi kết cục hoàng b à o nam tử con mắt t r ừ n g thật to thé trên mặt đất siêu trên ngón tay của hắn chữ vật linh giới bị diệp phi thu tới trong tay xem cũng không có diệp phi trực tiếp ném tới chính mình chữ vật linh giới trong sau đó xoay người rời đi một vị t i ê n nhân cảnh đại sư cứ như vậy chết chương tám trăm tám mươi tám đánh chết đại sư thi cốt dầu dĩ đầy khắp núi đồi cách đó không xa có một tòa ám hồng sắc ngọn núi ngọn núi góc cạnh mất đi ở vào phong hóa trong trạng thái ngọn núi nội bộ chẳng biết lúc nào mở ra một cái rộng mở thạch động diệp phi chính xếp bằng ở trong thạch động trên đá lớn Vị vào diện Diệp chiến trường, thiên đại nhiều, hiện thiên đại sinh, bài, mười hơi Phi trường, nhân cảnh bằng nay nhân cảnh trùng nhất tông không cần lá bài, sợ rằng mười phần đáng. Nôn chỉ thực lực, cựu chết chắc, hay là trước để cao một ít thực lực cho khớp, hay thoả đáng. Nôn một hơi thở, rất tử một ít một sư sư sư gặp gỡ gặp gỡ để sợ là lá l kỳ lục phẩm nguyên thạch tán ngàn ngoài ra còn có bốn hạt linh năng tinh thạch ba hạt hát cám tinh thạch còn như hoàng bảo nam tử lục phẩm khảm đao đã bị diệp phi thu được chính mình chữ vật linh giới trong mười tám hạt linh năng tinh thạch không biết có thể hay không b ả linh khu tu thành một phần ba diệp phi túi đầu nhìn một chút mở ra tay trái phía trên có mười tám hạt hồng sắc tinh thạch một hạt mẫu chừng đầu ngón tay một hạt nhỏ chừng đầu ngón tay mười sáu hạt to bằng đầu tương theo đạo lý mà nói t r u y ề n kỳ cảnh đại năng thi cốt bên trong linh năng tinh thạch đủ đủ để cho diệp phi tu thành linh khu nhưng vài chục vạn năm hạ xuống linh năng tinh thạch một chút nhiều không nói bên trong năng lượng cũng tiêu tán không sai biệt lắm thậm chí còn so ra kém chết mấy trăm năm linh hải cảnh thi quất tay vừa lộn trên lòng bàn tay còn thừa lại một hạt to bằng đậu tương linh năng tinh thạch diệp phi nhỏ bé hơi nhắm hai mắt lại kiệt lực hấp thu linh năng trong tinh thạch năng lượng theo hồng sắc năng lượng vào cơ thể diệp phi nhịn không được rên gì một tiếng tốt cảm giác kỳ diệu thân thể như là khô hạn thật lâu liều mạng hấp thu hồng sắc năng lượng căn bản không cần đi k h ô n g chế một hạt linh năng tinh thạch hấp thu hoạt tất diệp phi bắt đầu hấp thu đệ nhị hạt nửa canh giờ trôi qua mười tám hạt linh năng tinh thạch còn thừa lại một hạt nó đều bị hấp thu sạch sẽ mà diệp phi trên người cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ l a u một cái màu đỏ nhàn nhạt, nhạt còn sáng tràn ngập tại bên ngoài thân lấy mắt thường không thể gặp tốc độ rung động không có bất kỳ do dự nào diệp phi tiếp tục hấp thu cuối cùng một hạt mẫu chừng đầu ngón tay linh năng tinh thạch cái này một hạt linh năng tinh thạch gần chứa năng lượng là phổ thông linh năng tinh thạch gấp sáu lần hồng sắc năng lượng như là mánh liệt nước sông theo cánh tay dưới vào đến trong cơ thể cũng bắt đầu phát tán mở ra bao trùm toàn thân liền ý thức đều ở đây phạm vi bao phủ bên trong diệp phi trên người nguyên bản màu đỏ nhàn nhạt quần sáng tiên diễm mấy lần lấy mái tóc để nguyên quần áo phục đều nhuộm thành hồng sắc sinh cơ d i n m rào lại là nửa canh giờ trôi qua hồng sắc quần sáng càng lúc càng m ở nhạt cuối cùng bị hấp thu từ bề ngoài cũng lại khó có thể phát hiện mở hai mắt ra hai bó đạm hồng sắc tinh quản bắn ra diệp phi l ầ m b ầ m so trong tượng tượng phải kém linh năng tinh thạch ú y ầ chân quý nhất là linh năng tinh túy cái này mười tám hạt linh năng tinh thạch gần chứa năng lượng không phải ít đáng tiếc tinh túy chỉ có như vậy vài tia như có như không Bất quá. ta có thể cảm giác được cường độ thân thể để thăng rất nhiều hơn nữa từng tu luyện qua tôi luyện ngọc cường thân quyết hẳn là tương đương với một phần ba linh khu a đến linh h ả i cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong tôi luyện ngọc cường thân quyết mang đến thân thể ưu thế không biết bao nhiêu cũng liền khí lực so người khác lớn một chút cường độ thân thể đều không k h á c mấy bất quá một chút ưu thế cũng coi như ưu thế quá trình tu luyện thật cũng là tu luyện linh khu quá trình chỉ bất quá trọng điểm mặt có chỗ phân biệt G, i chân nguyên hoạt bát tu luyện linh khu còn có cái này tác dụng chân nguyên h o ạ bát là đột phá công pháp thời cơ tốt nhất diệ phi không dám thất lễ lập tức nhắm mắt lại bên trong đan điển chân nguyên căn cứ huyết liên kiếm quyết tầng thứ mười ba lộ tuyến đổ vận chuyển một vòng lại một vòng tùy thời đột phá cái thứ ba chỗ đột phá cũng chính là công pháp tầng thứ mười bốn v ù v ù không biết đi qua bao lâu thời gian cả tòa ám hồng sắc ngọn núi run d ậ y khí tức bén nhọn lấy ngọn núi làm trung tâm t r u n g quanh phóng s ạ gồm thiền không hát sắc khí tức đều cho nứt ra một cái khe lớn khe hở thật lâu không tiêu tan sau một khắc một đoá hư huyễn thật lớn huyết liên bả ngọn núi bao vây ở bên trong huyết liên nợ rộ kiếm lân vang âm thanh bên thai không r ư c như là một thanh bảo kiếm tuyệt thế gần ra khỏi vỏ. Thật cường liệt kiếm khí. có người ở đột phá ngoài trăm dặm ba đạo nhân ảnh trợn ngừng thân thể hướng diệp phi vị trí ám hồng sắc ngọn núi nhìn lại kiếm khí mặc dù cường liệt nhưng chân nguyên khí hơi thở cũng không cường đại qua xem thử xem siêu siêu siêu ba người thân hóa lưu quang cực nhanh bay vút không mất một lúc ba người đi tới ngọn núi bên ngoài vài dặm mắt không hề nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a đoán nở rộ ra hư h u y ễ n huyết liên ha ha đây là cao cấp nhất địa cấp đỉnh gia kiếm quyết nếu như có thể đem nó cướp đoạt lại tu luyện tới ngang hàng cảnh giới thực lực ta còn muốn tăng phúc gấp đôi người mặc hắc áo bảo màu xanh lục kiếm khách con ngươi co g ụ c lại cười lên ha hả bên cạnh hắc ý láo giả tay vỡ trong dâu địa cấp đỉnh giai công pháp cũng chia cao thấp cái này thật là cao cấp nhất công pháp hơn nữa còn là kiếm khách tu luyện kiếm quyết so ngươi tu luyện địa cấp cao giai công pháp được không biết vài lần lục y kiếm khách như linh chém s ắ t nói nó đổ vật ta có thể thiếu chia một ít kiếm quyết này ta muốn hai người các ngươi không có ý kiến chớ đầu chọc trung niên t u é t miệng nói chúng ta muốn kiếm quyết cũng vô dụng bất quá hắn trên người chưa chắc có kiếm quyết bí tịch nói không chừng bị hắn hủy vậy ta liền cậy ra miệm hắn để cho hắn từng chữ từng chữ nổ ra ngược lại quá khứ cũng không phải không có nhốt qua võ giả lục y kiếm khách lành lạnh cười huyết liên kiếm quyết tầng thứ mười bốn quá cường đại chân nguyên cư nhiên tinh thuần đến nước này hơn nữa chân nguyên hạch tâm bị khảm nạm ở một cái huyết sắc đài sen bên trên d i ệ p phi triển khai quan sát bên trong thân thể phát hiện chân nguyên so không có đột phá trước tinh thuần không ít như là lưu động chất lỏng màu đỏ ngỏm biến hóa lớn nhất vẫn là bên trong đan điển chỉ thấy một đoá huyết sắc như thủy tinh đài sen trôi nổi ở chính giữa mà ở đài sen trung tâm mới là huyết sắc như trứng gà chân nguyên hạch tâm hạch tâm bên ngoài tản ra huyết sắc cuồng Hay không biết liên tâm kiếm khí uy lực như thế nào diệp phi ngầm đầu tựa hồ có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng người lạnh nói rất nhanh thì có thể kiến thức đến ám hồng sắc ngọn núi bên ngoài lục y kiếm khách hai tay cầm kiếm một kiếm trùng điệp đánh xuống cho ta nước tạp sát ngọn núi một phân thành hai đoạn miệng chân chuột trong như gương ngay tại ngọn núi nước ra một sắt na lục y kiếm khách chứng kiến xoay quanh thẳng lên diệp phi đối phương hướng hắn mỉm cười vươn tay phải ra con ngón đ ú n g ra hiu hình như đoá hoa sen tử kiếm khí thựa như biển biển viên đạn nguy hiểm lục y kiếm khách tê cả ra đầu cần phải tránh ra nhưng là hắn tốc độ phản ứng c h u n g quy chậm một chút bị kiếm khí xuyên ngạch mạc qua mi tâm xuất hiện một cái lỗ nhỏ h ắ c y l á o giả và đầu chọc trung niên ở một bên nhìn kỹ xem lục y kiếm khách làm sao đánh chết diệp phi nhưng kết quả làm bọn hắn kinh ngạc vừa đối mặt lục y kiếm khách gục x u ố dưới cái tia ngón nút cao thấp kiếm khí nhanh kh hắc y láo giả cho rằng lục y kiếm khách quá lơ là không có đề phòng nhất thời giận d ữ lan g không một chảo đánh về phía diệp phi keng phá phôi kiếm ra khỏi vỏ diệp phi thôi động độ tinh thuần g i a tăng thật lớn chân nguyên lóe lên một cái xuất hiện ở hắc y trước mặt láo giả tay trái cầm ngược lôi chạy kiếm cùng tay phải phá phôi kiếm một chỗ chém ra đi thân thể tà tà chia làm b ố i lượng hắc y láo giả bỏ mình không có khả năng hắn rõ ràng là linh hải cảnh hậu kỳ đình phong tu vi đầu chọc trung niên vẻ mặt kinh ngạc da mặt đều v ạ mèo trốn không có bất kỳ niệm tưởng đầu chọc trung niên triển khai thân pháp nhanh bỏ trốn sinh sôi không ngừng lôi c h ạ c h kiếm cùng phá phôi kiếm trở vào bao thanh một kiếm bắn ra diệp phi hít sâu một hơi một kiếm thẳng tắp đâm ra đi kiếm khí phút lên Cong. linh hồn lực cảm ứng được kiếm khí đầu chọc trung niên liền vội vàng xoay người vung c ô n thường h ự c hỏa tinh b ả cả người hắn đều cấp bao l o n g đi vào không tốt đầu chọc trung niên chỉ cảm thấy khí huyết n ị c h lưu ngũ tạng nghiền nát một n g ụ m sen lẫn thịt nát tiên huyết phun ra ngoài thật lâu liên tục đợi đầu chọc trung niên bình phục khí huyết lúc diệp phi đã đến mười bước ở ngoài một kiếm tà tạ vung chém xuống tới phốc suy đầu chọc trung niên bỏ、mình. tự tay b ả đối phương chữ a vật linh giới hút tới trên tay diệp phi lắc đầu thiên nhân cảnh đại sư thực lực cũng là cao thấp không đều mấy cái này quá yếu không biết ta tại thiên nhân cảnh đại sư bên trong có thể xếp tới vị trí nào diệp phi cho tới bây giờ không có cho là mình có thể c u n g cấp đại sư đại năng chống lại nói đùa đại sư đã đem công pháp và võ học tu luyện tới viên mãn còn tìm hiểu đến áo nghĩa đánh như thế nào đừng nói một cái diệp phi coi như năm ba cái diệp phi cũng không phải cấp đại sư đại năng đối thủ càng hai cấp chiến đấu không phải theo miệng nói một chút đương nhiên huyết liên kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ mười bốn trong cơ thể đản sinh ra một đạo liên tâm kiềm khí diệp phi đã không sợ tuyệt đại bộ phận thiên nhân cảnh đại sư chỉ có những cái kia gần sát cấp đại sư thiên nhân cảnh đại sư yêu cầu cẩn thận những người này vũ lực cường han biên thái nên đi tìm mộ dung dựa vào trực giác diệp phi tuyển định phương hướng nhanh chóng lao đi diệp phi phía trước mấy ngàn dặm một mảnh đất lo bên trong nữ ma đầu đối mặt nguy cơ sinh tử nàng đối thủ là hai gã thiên nhân cảnh đại sư thiên nhân cảnh đại sư thực lực trên lệnh rất lớn phổ thông thiên nhân cảnh sơ kỷ đại sư liền nàng một kích cũng không đ ò nổi nhưng hai người này tuyệt đối là cao thủ công pháp và võ học muốn tu luyện đến viên mãn áo nghĩa võ học cũng có năm phần m ư ơ i hòa hậu chỉ cần lĩnh ngộ ra một tia áo nghĩa là có thể đạt đến đến đại s ư cấp nếu không phải nàng trước đó cuối cùng đem huyết mạch tấn thăng đến hoàn mỹ thực lực lật phân nửa chỉ sợ sớm đã vất lạc phi thiên ám sát t r ả g phía sau bị thương nặng nữ ma đầu trong miệng phun ra búng máu tươi lớn một chiêu tấn công về phía chính đối diện mặt sẹo trung niên mặt sẹo trung niên không dám coi thường đối phương một đao đón đánh đi tới vê anh hai người quanh thân ngọn núi vỡ nát một cái thật lớn quang cầu nổ tung phải chết ở chỗ này sao trong miệm tiên huyết không muốn sống phun ra ngoài nữ ma đầu lộ ra tự rêu nụ cười Một mực xuất công k hai ô n g xuất thấp lực l bé o g ả người ó vốn n tưởng rằng quả cầu ánh sáng màu đen không có uy lực gì nào ngờ ánh sáng đánh t h ú n g tư nhân lẫn chứa công kích linh hồn thậm chí một hồi lần nộn cũng may công kích linh hồn uy lực hữu hạn chương tám trăm tám mươi chín nước ủy phía trước có năng lượng ba động là nữ ma đầu đang cùng người khác giao thủ bên ngoài mấy trăm dặm diệp phi tốc độ đột nhiên tăng nhanh hắn cảm ứng được nữ ma đầu khí thức xa xa diệp phi chứng kiến đất lõm đất lõm bên trong thất bé lao giả và mặt sẹo trung niên chính liên thủ công kích nữ ma đầu hai người này đều có thiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực không tính quá mức biến thái phá phôi kiếm rút ra d i ệ p phi một kiếm cắt ra đi kiếm khí như hồng ai thấp bé lao giả phản ứng rất nhanh huy trưởng ngăn trở kiếm khí nhưng kiếm khí xông lên đánh lực như trước để cho hắn rút lui mấy chục bước lay động không thôi siêu mấy cái lấp lóe d i ệ p phi xuất hiện ở nữ ma đầu bên cạnh n g ư ờ i không sao chứ gặp nữ ma đầu thương thế rất nặng d i ệ p phi cau mày một cái nữ ma đầu trên mặt c h á n ra nụ cười lắc đầu nói ngươi tới chầm một bước t h thì có chuyện nói xong một ngụm máu tươi lại là ho ra đến nhiễm hồng y áo lót tiểu tử đi tìm chết mặt sẹo trung niên hai tay cầm đao t r u n g n i ệ p chém ánh đao đem hai người đều bao phủ ở bên trong dự định tận diệt diệp phi mắt đưa ngang một cái s o n g kiếm chính phản trảm kích hôn hẹn thật lớn quang cầu nổ tung đất lom chiều sâu từ vài trăm thước đạt được mấy ngàn thước tựa như một cái bán cầu hình hố sâu mà mặt sẹo trung niên đánh không lại diệp phi c h ạ m kích lực lượng cả người bị chém bay đi ra ngoài hơn một nghìn m bả một ngọn núi đều cho lột bỏ bên cạnh tiểu từ này vướng tay chân thấp bé lao giả con ngươi co g i t lại mặt sẹo trung niên thực lực hắn là biết trừ một ít biến thái thiên nhân cảnh đại sư hầu như không người là đối thủ của hắn. hơn nữa mặt sẹo trung niên tìm hiểu là thổ chi ý cảnh lấy lực lượng hùng hồn lấy sưng dạng này đều gánh không được diệp phi t r ắ n g kích có thể thấy được diệp phi khó chơi mặt sẹo trung niên một lần nữa bay trở về sắc mặt có một chút tái nhợt hắn liếm l i ế môi m âm lệ ánh mắt nhìn chăm chú vào diệp phi bên trong mang theo ngưng trọng cùng sắc ý thấp bé lao giả nói mặt sẹo toàn lực ứng phó mặt sẹo trung niên cười nhạt yên tâm hắn bị thương không ta ngươi trước tận lực khôi phục thương thế bọn họ giao cho ta diệp phi nhìn ra nữ ma đầu thương thế lấy cực nhanh tốc độ khôi phục loại này tốc độ khôi phục m ư ơ i phần không bình th nhưng nghĩ tới nữ ma đầu bản thân có rất nhiều bí mật không bình thường cũng liền có vẻ bình thường nữ ma đầu gật đầu được nàng rõ ràng không đem thương thế khôi phục tới trình độ nhất định đi tới cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì hơn nữa nàng kinh ngạc phát hiện diệp phi thực lực c ư nhiên luôn cố gắng cho giỏi hơn luận vo nói trả hội thượng hắn cường đại hơn tiểu tử một mình ngươi cũng không đủ xem thấp bé lao giả t h ở phào một hơi một đối một hắn không có chiến thắng diệp phi n ắ m chặt hai chọn một độ khó thu nhỏ lại mấy lần hắn chỉ sợ nữ ma đầu không để ý thân thể bị trọng thương cùng diệp phi liên thủ nói như vậy kết cục khó có thể dự liệu diệp phi thần sắc không thay đổi thử một chút thì biết lên không có bất kỳ nói nhảm thấp bé lao giả và mặt sẹo trung niên một tả một hữu tấn công về phía diệp phi một cái thi triển trừ pháp một cái thi triển đao pháp phối hợp hết sức ăn ý đinh đinh đ a n g đ a n g diệp phi không hề sợ hãi tay trái cầm lôi chạy kiếm tay phải cầm phá phôi kiếm tâm phân nhị dụng lấy lực một người độc ngăn cản hai người cái gì s o n g kiếm lưu một vòng công kích đến đến thấp bé lao g i gặp cầm diệp phi không có bất kỳ biện pháp nào nhịn không được thấp giọng kinh hô trước đó diệp phi xong kiếm trạm phi nao sẹo hãn thì có hoài nghi hiện tại rốt c ụ c xác định diệp phi là ít có sóng kiếm lưu kiếm khách có thể tâm phân nhị dụng thành thạo sắc mặt không gì sánh được xấu xí thấp bé lao giả q u á t lên một tiếng lớn hai tay như ưu hỏa q u ỷ trào c h ụ p liên tục thập bắt trưởng mỗi một trưởng đều ẩn chứa cường liệt hỏa chi ý cảnh hùng mánh bạo liệt mặt sẻo trung niên cũng không dám thất lễ t h ổ hoàng sắc trọng đao mang theo hùng hậu thổ chi ý cảnh chém chéo chẻ dọc đao đao trí mạng phá mở miệm như sấm nổ diệp phi n ổ thân dựng lên thiên lôi thiết cùng n g h t ứ c thiên lôi thiết một tảo cùng nghi thức thiên lôi thiết một tảo một tảo một h đùng đùng đùng đùng kinh khí tiếng nổ một mực không có ngừng hạ xuống qua ba người không lúc mở lại thỉnh thoảng trùng kích cùng một chỗ hoa cả mắt cho ta hạ xuống mặt sẹo trung niên đột nhiên đưa tay trái ra một cổ cường đại trọng lực bao phủ ở diệp phi cũng dẫn dắt hắn đi xuống trụy lạc tốc độ cực nhanh trọng lực chiếu c h ả n g không lầm trong mắt lóe lên đâm người ánh sáng lạnh diệp phi buông tha s o n g kiếm lưu ba kiếm hợp nhất một kiếm ẩn chứa hủy diệt kiếm ý chém ngang đúng lúc là một cái hoàn trình tròn trăng tròn trật hiện trọng lực chia làm hai đoạn mặt sẹo trung niên hoảng sợ liền trọng lực đều có thể chém ra ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra? là chuyện gì xảy ra ngung n ố c ai cho ngươi dùng trọng lực công kích thấp bé lao giả hạ quyết tâm phải toàn lực dây dưa đến chết diệp phi hắn cũng không tin đối phương có thể tiếp tục chống đỡ tâm phân nhị dụng nhưng làm mười phần hao tâm t ổ n sức hơn nữa không phải gấp đôi gấp hai ít nhất là mấy lần nhưng là nhìn thấy mặt sẹo trung niên sử dụng trọng lực công kích diệp phi từ sóng kiếm lưu khôi phục đơn kiếm lưu không khỏi tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi mặt sẹo trung niên không nhịn được nói ai mẹ nó biết hắn có thể chặt đức trọng lực thật là một biến thái tính không tâm p â n lưỡng dụng cũng tốt dựa vào một thanh kiếm hắn càng không phải chúng ta đối thủ thấp bé lao giả không muốn cùng mặt sẹo trung niên sản sinh bất đồng chủ động lui bước tay cầm ba thanh kiếm hợp làm một thể lục phẩm trường kiếm diệp phi một kiếm nhưng g đánh đ ố i lấy thấp bé lao giả xuất ra huyết liên kiếm p h á p thức thứ chín sinh sôi không ngừng không tốt là năm phần mười h ỏ a hậu áo nghĩa võ học áo nghĩa võ học mặc dù có mạnh có yếu nhưng không có tìm hiểu áo nghĩa trước đó rất dễ dàng phân rõ riêng là năm phần mười h ỏ a hậu sắp gần sát áo nghĩa thời điểm kiếm khí phụt lên tốc độ quá nhanh lại càng lúc càng nhanh muốn né tránh đã là không có khả năng thấp bé lao giả chỉ tới kịp ở trước người bố trí một tầng phòng ngự thấp bé lao giả b ả vai máu chạy ồ ạt mặt sẹo trung niên công kích được dài đến vài trăm thước đao cương tựa như kình thiên ngọc trụ sụp đổ ầm ầm b ổ về phía diệp phi đỉnh đầu、vụt. hòa tinh tỏ ra diệp phi huy kiếm ngăn cản ở đào cương ta muốn ngươi chết nhân cơ hội này thấp bé lao giả bất chấp trên vai kiếm thương tay phải lăng không hư nắm một con hỏa diễm bàn tay khổng lồ chỉ lát nữa là phải b ả diệp phi khép lại vụt vụt vụt. càng nhiều hòa tinh nô ra diệp phi cánh tay phát lực trường kiếm cùng đao cương ma sát mà qua trật lập tức chém ra hỏng chạy trốn ra ngoài đây hết thể đều là tại tốc độ ánh sáng bên trong phát sinh nhanh đến siêu việt thị giắc cực hạn đao cương thoáng ảm đạm một điểm mặt sẹo trung niên đao thế biến đổi trẻ dọc biến thành chém ngang đao cương đổi tại diệp phi phía sau cần phải chém eo hắn ẩm không lý do đao cương vỡ quần áo nhún máu nữ ma đầu lướt lên tới diện hôn sóng tay trái quả cầu ánh sáng màu đen nổ tung hình quạt hát sắt sóng xung kích lan ra đi ra ngoài không tốt thấp bé lao giả và mặt sẹo trung niên nhất tề hướng một bên lấp lóe cái này hát sắt sóng xung kích mặc dù không làm gì được bọn họ nhưng thậm chí sẽ có như vậy một sát na đần độn đội thành trước đó bọn họ không quan tâm nhưng bây giờ còn có một cái vượt khó chơi diệp phi thấp bé lao giả tách ra sóng xung kích phóng s ạ mặt sẹo trung niên bởi vì đau cơ ư nghiền n g nát bị chấn đắc khí huyết phù phiếm phản ứng chậm một chút diệp phi tại nữ ma đầu lướt lên lúc tới sau khi tâm tư nhanh nhẹn rất nhanh tới gần hai người cho nên mặt sẹo trung niên một sát na dại ra không có tránh được hắn cảm ứng lục phẩm trường kiếm đâm thẳng ra cong một sát na quá ngắn ngủi mặt sẹo trung niên tại thời khắc mấu chốt nâng đau ngăn cản ở công kích nắm đau tay phải văng túng tóe thất khiếu chán xuất huyết hoa n g thức thiên lôi thiết ở trong mắt người khác, diệp phi kiếm pháp quỷ thần khó đoán cái này không phải là không có đạo lý chỉ thấy hắn tay trái cầm ngược bên hông vỏ kiếm chém ngược mà lên vỏ kiếm mặt sẹo trung niên trên mặt hiện lên khó tin t h ầ n s ắ c vỏ kiếm liêu tại mặt sẹo trung niên cái cầm chỗ lực đạo truyền lại đi vào mặt sẹo thấp bé lao giả mới vừa tránh thoát hát sắc sóng xung kích liền thấy diệp phi dùng vỏ kiếm bắn trúng mặt sẹo trung niên cái cầm sau đó chứng kiến đối phương trong mắt sinh cơ mất đi thẳng tắp từ không trung dất xuống khe cắn môi thấp bé lao giả đoán độc liếc mắt nhìn diệp phi cùng nữ ma đầu hóa thành một đạo h hỏa lưu quang phi nữ ma đầu tay phải tìm tòi co g ụ ú lại khủng bố dẫn lực sinh ra vô căn cứ dây dưa ở thấp bé lao giả thân hình thế nhưng nữ ma đầu chân nguyên xa xa không kịp nổi thấp bé lao giả chỉ có thể đem hắn tốc độ rơi chậm lại một chút nhưng cái này đủ đủ xoay người diệp phi một ngón tay đạn hướng thấp bé lao giả chính là hai phút đồng hồ khôi phục một lần liên tâm kiếm khí、Phốc. thấp bé lao giả trái tim bị đ ụ c lỗ lập tức bỏ mình chứng kiến thấp bé lao giả chết đi nữ ma đầu thở phào một hơi thời gian quang ắ n nàng thương thế không có triệt để khôi phục mới vừa rồi là nỗ lực trở nên trường kiếm trở vào bao diệp phi bay sẽ tới t trầm ngâm nói mộ nữ ma đầu ngươi là quỷ tộc người không trách hắn hỏi như vậy cùng t h ấ p bé lao giả và mặt xẻo trung niên giao chiến thời điểm hắn chú ý tới nữ ma đầu lợi dụng tinh thạch khôi phục tương thế mà cái kia tinh thạch không phải linh năng tinh thạch nhưng là h á c ám tinh thạch điều này không khỏi làm cho hắn sản sinh hoài nghi nữ ma đầu tự hồ biết diệp phi sẽ như vậy hỏi người thấy diệp phi gật đầu nếu như ta nói ta không phải người tin không tin diệp phi ngẫm lại có cần phải tin cảm ơn ta xác thực không phải quỷ tộc người nhưng cùng quỷ tộc có quan hệ nữ ma đầu nói rằng cùng quỷ tộc có quan hệ diệp phi nghi hoặc càng sâu nữ ma đầu tiếp tục nói quỷ tộc là nằm ở nhân tộc phía trên t r ù n g tộc chỉ là thượng cổ sau đó sẽ không có quỷ tộc thân ảnh nhưng quỷ tộc lưu lại một chi có bọn họ huyết mạch t r ù n g tộc cái t r ù n g tộc này ta chính là ta vị trí gia tộc mà ta sở hữu là gia tộc này huyết mạch nghĩ đến nữ ma đầu quá khứ khiêm tốn diệp phi nói nếu như chuyện này quan hệ rất lớn cũng không cần nói xong ta sẽ lý giải nói thật đi ra cũng không quan hệ ngược lại những cái k i a chuyển kỳ cảnh đại năng đều biết ta gia tộc sự tình mà bên trong có phân nửa người không phản đối chúng ta sinh tồn ở khối đại lục này đương nhiên một nửa kia nhân dục đưa gia tộc bọn ta vào chỗ chết chỉ là tại chở cơ hội nữ ma đầu tự dễu cười cười ta gia tộc là nữ quỷ gia tộc tộc nhân sở hữu toàn bộ là nữ quỷ huyết mạch ư nữ g tranh đoạt n khí. bảo quỷ huyết mạch là nhân tộc cùng quỷ tộc hỗn hợp huyết mạch sở hữu nhân loại bề ngoài tiếp cận quỷ tộc thể chất còn như thích hợp tu luyện chân nguyên vẫn là á m năng yêu cầu phương diện nào huyết mạch nhiều nhân loại huyết mạch nhiều vậy liền thích hợp tu luyện chân nguyên quỷ tộc huyết mạch nhiều thích hợp tu luyện âm năng ngang hàng nói nhiều cả hai đều có thể tu luyện tức cái gọi là hoàn mỹ nữ quỷ huyết mạch nữ ma đầu giải thích diệm phi trầm ngâm nói vì sao trước đây không có cảm giác đến trên người n g ư ờ i có dị dạng tựa hồ tại c ử cầm chi địa đụng tới n g ư ờ i về sau cũng không giống nhau Gật nhưng quỷ thất, thế nguyệt qua, cùng quỷ cùng thông hôn, trong càng ngày càng thớt, càng ngày càng không lượng, không huyết thế theo tộc tiêu thất, tuế trôi tới tộc thể tộc huyết rất thưa thớt, huyết thế tra đầu, đầu đại đều đưa đời đo cần quỷ quỷ quỷ qua, quỷ sau quỷ nhiều, quỷ nữ nói, nữ hoàn nữ nữ nhân hôn, nhân nhân nên căn bản nhìn ma mỹ mạch, mạch mạch kiểm ra có với loại loại sơ cơ là cho pháp bí như vậy ngươi thức tỉnh luyện hóa h ắ t cám tinh thạch lại là chuyện gì xảy ra đúng nữ ma đầu thở ra một hơi hơi thở tộc nhân vì phòng ngừa quỷ tộc huyết mạch càng ngày càng rất thưa thớt áp dụng trong tộc thông hôn quy định nữa quỷ phải cùng nữa quỷ kết hợp lợi như vậy từ nữ nếu di truyền phụ mẫu đại bộ phận quỷ tộc huyết mạch trong cơ thể quỷ tộc huyết mạch lại so với đời trước cường thịnh hơn đương nhiên cường thịnh đến đâu cũng sẽ không vượt qua phân nửa tới gần phân nửa đã là phi thường hiếm thấy mà ta hậu tiên giác tỉnh về sau trong cơ thể quỷ tộc huyết mạch tới gần phân nửa vị diện chiến trường là một bước mặt để cho ta quỷ tộc huyết mạch chính là đạt được phân nửa sở hữu hoàn mỹ Cho nên mặc kệ là linh năng tinh thạch lại hoặc là hắc cám tinh thạch ta đều có thể luyện hóa hấp thu ta lựa chọn là hắc cám tinh thạch nghe nữ ma đầu vừa nói như vậy diệp phi tỏ ra là đã hiểu mặc kệ là quỷ tộc vẫn là nhân tộc đều là người mạnh là v u a không có người nào không hy vọng chính mình cường đại một điểm rất hiển nhiên quỷ tộc là nằm ở nhân tộc phía trên t r ủ n g tộc lựa chọn luyện hóa hắc cám tinh thạch không có gì không bình thường đổi thành hắn cũng sẽ làm như thế hơn nữa người diệp ra cũng là quỷ tộc huyết mạch cho nên hắn tỏ ra là đã hiểu luyện hóa h ắ cám tinh thạch sẽ không hướng phía quỷ tộc phát triển a diệp phi chứng kiến quỷ tộc người thấp nhất cũng có ba thước đại đa số là mấy c h ụ c t h ư ớ c thậm chí hơn trăm thước cao hắn cũng không hy vọng nữ ma đầu biến thành như thế nữ ma đầu mỉm cười nói nữa quỷ huyết mạch chính là nữa quỷ huyết mạch thuộc về nhân loại bề ngoài sẽ không cải biến nhưng luyện hóa hát cám tinh thạch sẽ để cho ta nhiều hơn một ít quỷ tộc năng lực năng lực này phải chờ ta tu thành quỷ khu sau mới biết được diệp phi không có đánh phá nổi đất hỏi dự định tỉ như nữ ma đầu là như thế nào sở hữu hoàn mỹ nữa quỷ huyết mạch đối phương bằng lòng nói cho hắn biết những thứ này đã rất tín nhiệm hắn bàn tay mở ra trên tay nhiều hơn hơn mười khoả cám tinh thạch cái này ta muốn cũng vô dụng, cho ngươi. Cái n à y c ũ ngươi cho n g nói, nói ữ đối ầ u hai tất người không có dừng lại lâu ly khai đất l o n về sau tìm được một chỗ tương đối ẩn nấp ngọn núi ở bên trong mở ra hai cái lân cận sân động liền bắt đầu luyện hóa linh năng tinh thạch cùng hắc cám tinh thạch một ngày đi qua diệp phi linh khu đại thể tu đến phân nửa còn như nữ ma đầu không tồn tại cái này vấn đề nàng sở hữu nữa quỷ huyết mạch thể chất là nữa quỷ thể chất so với người bình thường loại thể chất cường đại mấy lần nhưng là chính vì vậy yêu cầu hát cám tinh thạch cũng là loài người mấy lần đến trước mắt nàng vẹn vẹn bà quỷ khu tu thành một phần tư mà thôi tu thành một phần tư quỷ khu nữ ma đầu nhìn qua không có thay đổi gì chỉ có diệp phi nhìn ra được đối phương khí chất càng ngày càng cao quý càng ngày càng vốn có sức rụ rỗ làn da thì càng thêm trắng nón mắt thường đều khó tìm được tí vết nào bà linh năng tinh thạch cùng h ắ cám tinh thạch luyện hóa xong tất về sau hai người lại tốn một ngày tới củng cố phòng ngừa sản sinh không cần thiết lãng phí hôm nay nữ ma đầu mở hai mắt ra trong con ngươi có h ắ c quang lóe lên một cái rồi biến mất nàng cúi đầu nhìn một chút nhốn u máu quần áo vỡ không thay đổi đi đứng lên nàng đi tới góc chỗ vách đ ộ n g trước bàn tay đặt tại phía trên vô thanh vô tước bàn tay phía trước núi đã hóa thành mị phấn nhiều hơn một gian hình cầu thạch thất đi vào thạch thất nàng bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy nhiều hơn một cái quả cầu ánh sáng màu đen quả cầu ánh sáng màu đen ngay cả ánh sáng tuyến đều có thể thôi h ệ ánh mắt căn bản là không có cách xuyên thấu qua quần áo chạy xuống nữ ma đầu cao gầy hoàn m ị thân thể loạ lổ đi ra tóc xanh như suối che khuất đầy đặn trước ngực tinh tế chân chuột vòng eo doanh doanh nắm chặt đến phía dưới k ị c h liệt mở rộng tuyết trắng nhắn nhủi ra thịt hầu như có thể làm cho bất luận cái gì nam nhân cùng nữ nhân phát c u ồ n g hai chân thắng tóc chiếm giữ thân thể hai phần ba gác gao khép lại cùng một chỗ kín kẽ thay sạch sẽ từ sắc quần áo nàng đi tới thạch thất bên ngoài. trong tầm mắt diệp phi như cũ tại luyện hóa linh năng hai mắt nhắm nghiền thẳng t ắ p l ư n g như là lợi kiếm rộng e o nhỏ ba năm gia tộc cho ta thời gian còn thừa lại ba năm cắn cắn xuống ngôi nữ ma đầu trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp hô hơi ám hồng sắc khí tức phụt lên đi ra ngoài b ả đối mặt núi đá đánh xuyên qua diệp phi chậm rãi mở mắt ra nghiêng đầu nhìn một cái cùng nữ ma đầu ánh mắt tiếp xúc với nhau hai người có một cái trước mắt như vậy ở giữa lưỡng lự vẫn còn ấm, ấm áp run dày xuống trên người không tồn tại bụt bậm diệp phi đứng lên nói không đợi bao lâu a không nữ ma đầu lắc đầu cái kia ra ngoài đi diệp phi trợt rút ra bên hông trường kiếm một kiếm chạm phá sân phòng ngọn núi nứt ra thuộc về vị diện chiến trường tia sáng chiếu vào bao trùm ở hai người tại vị diện chiến trường mở ra ngày thứ bảy bên ngoài rốt cục không bình tĩnh tạp sát không gian vỡ nát quần áo trường bảo màu đỏ s ậ m người đàn ông trung niên cái gì cũng không nói lời nào vẫy tay ở vào vực sâu bên trong thất phẩm búa bay ra là giáo chủ giáo chủ tới thất phẩm búa là thuộc về giáo chủ thiềm linh giáo rất nhiều trường lão vẻ mặt sắc mặt vui mừng thất phẩm bảo khí so lục phẩm bảo khí quý hiếm gấp trăm lần bất kỳ cái gì một cái truyền kỳ cảnh đại năng cầm thất phẩm bảo khí chiến Mà hắn siêu cấp tông môn người thì n h ư mày âm thầm lo lắng hắc hắc thiểm linh vương ngươi gấp cái gì thất phẩm búa cũng không phải là ngươi có thể sở hữu một cái c h e trời tế nói bàn tay to đột ngột hiện hiện bao phủ ở thất phẩm búa thiểm linh vương giận dữ ngự thú vương ngươi dám trong lúc nói chuyện cánh tay hắn vung lên sương mù tia sáng chặt đứt giả thiên đại thủ ba cái đầu ngón tay thất phẩm búa từ chỗ lộ h n g dẫn hừ có gì không dám hùng tráng uy vũ ngự thú vương nứt ra hư không hai mắt bắn ra thực chất thần quang một quyền đánh nát sương mù tia sáng mà núi nhỏ lớn tiểu thất phẩm búa mất đi sự không chế lực bỗng chấn á c đại địa l â y động không ngừng sóng sung kích chung quanh phóng s ạ là môn chủ chúng ta môn chủ cũng tới ha ha cái này khiến đến phiên ngự thú môn hưng phấn người t h i ề m linh vương đồng dạng mục bắn thần quang nhìn thẳng ngự thú vương hai người ánh mắt căn bản không phải bình thường ánh mắt chỉ thấy tình không thích lịch nổ vàng thiên không đột nhiên một đen trói mắt quan huy tựa như tinh thần bạo tạc mọi người tựa hồ đi tới trong tinh không căn bản xem không đến bất luận cái gì cảnh tượng có chỉ là quan huy cùng hai cái như là thần linh đồng dạng vương giả thật đáng sợ ta dưới chân là đại địa sao làm sao không cảm giác trọng lực cùng đại địa hưng hậu tu thấp hơn linh hải cảnh võ giả hai chân phát run, đầu vi võ linh hải giả hai túi hơn cảnh chân nhìn một chút, có c thể h nơi nào n ứ gã kiến khả đại địa, một mảnh đen nhánh, địa, một thâm Một bất chắc. g linh h ả i cảnh tông sư lẩm bẩm nói vương giả c h i chiến đã siêu việt thế tục c h i chiến đây là bọn hắn ý chí q u ấ y dày chúng ta phản đoán ngàn vạn lần không nên mưu toan phá vỡ bọn họ ý chí bằng không ý chí lực đánh vào đủ để cho ngươi chết không thể chết lại thiệm linh vương trong ánh mắt tẩn chứa đủ để đốt thủng vỏ quả đất lựa giận ngự thú vương ngươi thật muốn tranh với ta đoạt không nên quên là ta tới trước ngươi trước tới thì như thế nào thất phẩm bạo khí mười năm khó gặp ta ngự thú vương có thể sẽ không bỏ qua ngự thú vương cùng tiềm linh vương thân thể đều bị quan g huy bao phủ ở khó có thể thấy rõ hình dáng ngay cả bọn họ lời nói cũng mang theo cường liệt ý chí có thể làm cho bất kỳ một cái nào thiên nhân cảnh đại sư thần trí đ ầ n độn ầm ầm ngay tại hai người rằng có lúc trong mắt mọi người nhìn như đen kịt màn trời hạ xuống một mảnh lôi đình lôi đình bất diệt vỡ nát bộ phận quan g huy một con lớn như thành chỉ bàn tay cực nhanh mọ xuống bàn tay này hoa văn có thể thấy rõ ràng móng tay như lao tràn ngập sắc bén hồ quang hắc lôi vương tiềm linh vương cùng ngự thú vương đồng thời xuất thủ nổ nát bàn tay khổ đô đốt một đạo sương mù bóng người rơi xuống ẩn chứa ý chí thanh â m t r u y ề n ề n n ề a t h i ể m linh vương ngự thú vương cái này thất phẩm bảo khí là ta hát lôi vương nó khoảng cách ta lôi đô gần nhất là vương gia ta lôi c h i đế quốc vương gia lôi đô cao thủ nhảy nhót hát lôi vương không phải người khác nhưng là hiện nay lôi c h i đế quốc hoàng đế thân thúc thúc cũng chính là tĩnh ngạo hơn u y một cái trong tổ ra ra lôi c h i đế quốc chính là có hắn mới có thể độc bá lôi vực đã là lôi vực đệ nhất đại quốc lại là lôi vực thế lực lớn số một t h i ể m linh vương gử lạnh nói không được theo ta nói chuyện gì khoảng cách lôi đô gần chỉ cần tại lôi vực ta thiềm linh vương thì có quyền chia một chén suốt hh ta bị thiềm linh vương nói ngự thú vương mặc dù kiêng kỵ hát lôi vương nhưng cũng không sợ đối phương thú chi hiện tại là tạo thế chân vạc ai cũng không có một trọi hai bản lĩnh một ít bởi vì có việc ngày thứ bảy mới chạy tới khắp nơi võ giả trợn mắt h ố t mồm ba vị vương giả lập tức xuất hiện ba vị vương giả đùa gì thế hơn nữa cái này ba người ý chí đối liều mạng cũng quá khủng bố a bọn họ khoảng cách địa điểm chiến đấu đủ có mấy trăm dặm như trước bị che kín lui về phía sau vừa nhìn cái gì phong cảnh đều nhìn không thấy có chỉ là đen kịt một màu liền tinh thần lực và linh hồn lực đều không thể xuyên thấu hạch m nội tâm hoảng sợ chương tám trăm chín mươi mốt truyền kỳ giao chiến các ngươi đang nói đ ù a à? lôi vực lớn như vậy thứ gì rơi vào nơi đây các ngươi đều muốn chia một chén s u ố t đây chẳng phải là ai cũng không được chia nếu các ngươi có biện pháp giải quyết ta ngược lại tờ hở ợ tờ ra cam tâm tình nguyện nghe một chút hát lôi vương không có lực gáp hai người thực lực bà vấn đề vứt cho t h i ể m linh vương cùng ngự thú vương t h i ể m linh vương nói cái trôi này thất phẩm búa quy ta ta có thể bồi thường các ngươi n ó đồ vật、ừ. hát lôi vương cười nhạt đối ngự thú vương nói ngự thú vương ngươi đồng ý không đương nhiên không đồng ý ta biết thiệm linh vương ngươi có không ít đồ tốt nhưng ta không có thèm trái lại ta có thể bù đắp các ngươi tổn thất, thất phẩm búa ngự thú vương thích nhất vũ khí hạ nặng g n thất phẩm búa không thể nghi ngờ rất hợp hắn khẩu vị sao lại đồng ý thiểm linh vương phương án giải quyết thiểm linh vương cả giận nói vậy các ngươi nói làm sao bây giờ hắc lôi vương nói ngự thú vương ngươi tu luyện là thổ hệ c h â n nguyên ta chỗ này có hai viên từ phong trần tinh đạt được thổ nguyên tinh cái này hai viên thổ nguyên tinh đủ để cho ngươi tu vi tăng bốn mươi năm bốn mươi năm tu vi cũng không ít ngươi bây giờ tu vi tối đa không cao hơn ba trăm năm à? cái gì ngươi có hai viên thổ nguyên tinh ngự thú vương kinh hãi truyền kỳ cảnh đại năng tu vi là từ truyền kỳ cảnh bắt đầu tính bình thường mà nói mới vừa gia nhập truyền kỳ cảnh lúc tu vi sẽ không vượt qua một trăm năm coi như trước đây thánh nữ đế của mỹ nương cũng chỉ có vài thập niên tu vi mà n g ự thú vương bước vào c h u y ể n kỳ c ả n h lúc tu vi thấp hơn chỉ có ba mươi năm hắn tu luyện chọn hai trăm hai mươi năm lại lấy được một ít tăng cao tu vi bảo vật cũng chỉ có hai trăm chín mươi năm tả hữu tu vi cho nên bốn mươi năm tu vi s á t thực không ít đủ để cho hắn chiến lược kéo lên một mảng lớn mặc dù không bằng thất phẩm bữa tăng phúc chiến lược lớn có thể mạnh mẽ tranh đoạt hắn có thể có được thất phẩm bữa hy vọng không cao hơn ba thành hát lôi vương cường đại hắn biết rõ thế nào hát lôi vương tính trước kỹ cảng n g ự thú vương cười nói hát lôi vương bãi bình ta vô dụng coi như ta rời khỏi còn có một cái thiểm linh vương yêu cầu ngươi bãi bình đây hát lôi vương l ắ t đầu chuyện này ngươi không cần phải để ý đến chỉ cần ngươi bằng lòng không tham dự vào hai viên thổ nguyên tinh chính là ngươi ngược lại ta cũng đang dự định lấy nó cùng nó vương trao đổi thần võ giới tu luyện thổ hệ chân nguyên vương giả cũng có như vậy một ít ngự thú vương hít sâu một hơi ha ha cười nói t ố t ta đáp ứng ngươi thất phẩm bứa về hai người các ngươi ta không tham dự thống khoái thổ nguyên tinh cho ngươi hát lôi vương phủi ném một cái hai viên hiện lên thổ hoàng sắc còn sáng rực rỡ tinh thạch bắn ra tự tay tiếp được thổ nguyên tinh ngự thú vương cẩn thận kiểm tra một chút thật là thổ nguyên tinh không sai hắn t u é t miệng nói ngươi sẽ không sợ ta lật lọng ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy húng chi ta hắc lôi vương cũng không phải tốt như vậy lừa dối vương giả ở giữa sẽ rất ít xuất hiện c ử u hận mà một khi xuất hiện c ử u hận chính là không chết không thôi cho nên hắc lôi vương không cho rằng ngự thú vương làm tốt cùng hắn không chết không thôi chuẩn bị hắc hắc ngươi thắng ta ngự thú vương sao lại lật lọng ngự thú vương đ á n g tiếc liếc mắt nhìn thất phà bữa vung tay lên n hát h lôi n vương, vương, vương, vương đầu tiên một đ là x g sở chật giận dữ đối phương phái ngự thú vương cứ nhiên không có bồi thường ý hắn mặc dù hắn sớm đã làm tốt không tiếp thụ bồi thường chuẩn bị có thể làm sao cũng không thể nào tiếp thu được hát lôi vương không nhìn hắn thái độ vương giả tôn nghiêm không thể khiêu khích dù là đối phương cũng là vương giả mồ hôi cái này hắc lôi vương quá đen may mắn hắn trước lựa chọn ta ngự thú vương đĩu môi hắc lôi vương thực lực so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn xóa một cái chính mình thiểm linh vương rõ ràng không phải đối thủ của hắn mà đi xuống một cái thiểm linh vương mình cũng không phải đối thủ của hắn nếu đối phương trước lựa chọn thiểm linh vương chính mình đã không chiếm được bồi thường cũng không đoạt tới được thất phẩm bữa lô lớn thiểm linh dạy người cũng rất khó nhục bất quá vương giả uy nghiêm không phải bọn họ có thể bình phán ai cũng không dám bả phẫn nộ biểu tình bạo lộ ra hắc lôi vương cờ nhạt ta quá phận lần trước ngươi và u lam vương âm ta một thanh ta còn chưa tính sổ với ngươi hôm nay nợ cũng nợ mới cùng tính một lượn g ta muốn đồ vật ngươi cũng vô pháp ngăn cản thiềm linh vương không nói hai lời thân hóa sương mù tia sáng hướng phía thất phẩm b ú a bắn tới hai mắt buộc phát ra từng đạo lôi đ ỉ n h hắc lôi vương một trưởng lăng không hạ lạc cắt đứt sương mù tia sáng gồm thất phẩm b ú a đánh bay đến không trùng tay trái tìm tòi cần phải thu lấy xích sương mù tia sáng lại loại lên thiềm linh vương một cái thủ lấn vỡ nát thất phẩm b ú a thượng thuộc về hắc lôi vương chân nguyên cùng ý chí hai người vây quanh thất phẩm lúa dây dựa không nớt h ư không tựa như nghiền nát giống như tầm gương da nẹ từng mánh đ hắc lôi vương tiếng hô giống như d i ệ t thế lôi đình một chiêu tính nạo h u y ề n từng dùng qua đê giai áo nghĩa võ học thi trở ra bất quá cái chiêu này hoàng cực kinh tế h quyền rơi vào hắc lôi vương trên tay uy lực tăng lớn gấp trăm lần nghìn lần không ngừng thư không trực tiếp bị đánh xuyên không gian mảnh vụn cuộn cuộn chính là đê giai áo nghĩa võ học phá cho ta thiềm linh ánh sáng thiềm linh vương thân thể phản g phất một viên thông hồng mặt trời nhỏ buộc phát ra vô lượng quan g mang quan g mang lập tức trôn vùi hắc lôi vương quyền kình gồm hắc lôi vương bao phủ ở chính giữa hắc hắc ngu xuẩn hoàng cực kinh tế quyền trắng qua là dùng để tiêu hao ngươi đại chiêu ng hát lôi vương b e o ở sau lưng tay trái lộ ra năm ngón mở mỗi một ngón tay thượng toé ra một mảnh màu xanh mượt quang ấn quang ấn chỗ đến quang mang tăng h ấn d ã ngu xuẩn l á ngươi ta thiểm linh ánh sáng không chỉ có riêng chỉ có công lực còn có tốc độ thất phẩm búa quy ta thiểm linh vương xuyên toa tại chưa từng tiêu tán trong ánh sáng tốc độ nhanh đến cực hạn tựa hồ hắn chính là ánh sáng quang chính là hắn nói ngươi ngu xuẩn chính là ngu xuẩn ngũ lôi ấn phong ba tại thiểm linh vương phía trước năm mảnh quang ấn bỗng nhiên tĩnh nâng ra một mảnh lôi đỉnh tuân ra phong tỏa khu vực cắt đứt đối phương lối đi thiểm linh vương trong mắt l hư không nứt ra một đạo tối như mực lộ h ồ n g lớn cả người xông vào đi chỉ là sâu trong hư không đồng dạng có lôi đỉnh tuân ra đương nhiên nếu so với ngoại giới yếu rất nhiều vô pháp đôi hắn hình thành g uy hiếp đang muốn t h ò n g thất phẩm lúa phụ cận hư không xuất hiện một cái đại thủ lại đem hắn vỡ đi vào hát lôi vương người gây tởm đừng nghĩ dễ dàng như vậy đạt được nó dầm dầm quan g mang ngưng tụ thành xiềng xích bạ thất phẩm lúa kéo vào tốt lần này không nên đem người đánh sợ hát lôi vương bước ra một bước tiến nhập sâu trong hư không đợi hai người biến mất không thấy gì nữa thiên địa ở giữa lại khôi phục bình thường ánh nắng ấm áp tắt bắn xuống đến chung quanh một mảnh hỗn độn có nhiều chỗ bị đánh xuyên vỏ quả đất quần c u ộ n nham thạch nóng chạy không ngừng phun tung tóe thông hồng thông hồng nóng rực không gì sánh được xem người kinh tâm động khách Hập! n ữ thú vương rơi vào nham thạch nóng chạy phía trên trên người thổ h o à n g sắc quần sáng đột nhiên phóng đại cả vùng đất khe hở nhanh chóng di hợp g â y vỏ quả đất lấy tốc độ kinh người khôi phục cũng tăng dày t r ậ t đâu cũng không trả lời các ngươi nên làm gì thì làm nhà ta đi nhìn một chút nói xong đâm đầu thẳng vào sâu trong hư không ba vị vương giả đã đi còn dư lại người hai mặt nhìn nhau thật đáng sợ đây chính là vương giả chiến đấu có thể nói vì thiên diệt địa vỏ quả đất đều bị đánh xuyên qua bọn họ công kích không có một lần rơi trên mặt đất đều là dư ba tạo thành nếu trực tiếp công kích còn không biết là cái gì quan cảnh chúng ta kế tiếp làm gì đương nhiên là tiến nhập vị diện vị diện chiến trường vương giả thi cốt càng ngày càng ít tựa hồ chỉ có chúng ta tiến đến cái kia mảnh nhỏ phạm vi tối đa hơn nữa một ít vương giả thi cốt bên trong thậm chí không có linh năng tinh thạch nghiền nát thi cốt vô biên vô hạn d i ệ p phi cùng nữ ma đầu đứng ở một tòa ám hồng sắc cao điểm bên trên đỉnh đầu là tràn ngập hát sắc khí tức nữ ma đầu nói cũng không tệ Cái c diện này vị hai i liền thi vài trôi ế n trường hoàn cảnh xuống, vàng không vài chục vạn năm năm tháng thủ, cốt tất chục đặc cả u q còn có c á gì đồ ồ vật có thể t có người tại. đ ô n Hai n g trong lúc nói chuyện phía trước hư không lôi đình lấp lóe quang mang văng khắp nơi Gì, cái này vị diệp n chiến trường đình cùng sáng có lôi đỉnh cùng kia sáng trói i mắt. d ệ phi mặt lộ vẻ kinh sắc nữ ma đầu trong mắt lóe lên hắc quang lắc đầu nói không đúng vùng hư không kia muốn nghiền nát có người ở chiến đấu người nào chiến đấu thanh thế như vậy to lớn ẩm ẩm diệp phi một câu vừa mới dứt lời hư không vặn vẹo vỡ nát hai đạo nhân ảnh xông vào vị diện chiến trường một người bị vô tận lôi đình bao vây một người phảng phất một viên á m hồng sắc mặt trời nhỏ chật dâng trào ý chí lập tức bao trùm ở bọn họ khiến cho bọn họ mất đi nối hoàn cảnh phán đoán không tốt là hai vị truyền kỳ cảnh đại năng hai người hít một hơi lanh khí nhất tề lui lại chỉ là làm sao lui đều không thể lui rời hắc cám hoàn cảnh tựa hồ nơi này là vô ngân tinh không chẳng núi nhỏ cao thấp đúa theo hai người tiến nhập vị diện chiến trường hung hăng cắm vào mặt đất thiềm linh vương ngươi không phải là đối thủ hiện tại bông tha còn kịp bằng không ngươi hội tổn thương nguyên khí nặng n ề tu vi giảm mạnh hát lôi vương nhìn quét bốn phía một cái sắc mặt hơi hơi kinh ngạc lại là một cái vị diện chiến trường vị diện rất khó tìm nghĩ đến là bởi vì vị diện tự động mở ra bọn họ mới có thể từ sâu trong hư không đánh vào đến bằng không căn bản không làm được đến mức này k hít sâu một hơi hát lôi vương một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở thiểm linh vương trên người uy nghiêm nói thiểm linh vương lấy lại tinh thần thứ nói hát lôi vương ngươi hủ a i lần này coi như liều mạng tổn thương nguyên khí nặng nề ta cũng muốn cướp đoạt cái trôi này bữa ngươi không được vào tưởng đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng đừng trách ta thủ đoạn độc gác ngũ lôi ấn bạo hát lôi vương hai t mười mảnh màu xanh mực quang ấn bay vụt đi ra ngoài trên không bạo liệt bà thiểm linh vương nổ bay ra cách xa hàng trăm dặm ô ô ô không biết có phải hay không hai người chiến đấu động tinh quá lớn trên bầu trời hát sắc khí tức bạo loạn cũng hướng phía một điểm nào đó hội tụ hình thành một cái tiếp thiên liên địa hát cám cái phê ước cái phê ước không ngừng xoay tròn lóe ra tia chớp màu đen nội bộ thì là ngưng là thật chất hát quang chuyện gì xảy ra hát lôi vương đình chỉ chiến đấu nghiêng đầu nhìn về phía h á cám cái phê ư thiểm linh vương cũng thu hồi phẫn nộ ánh mắt vẻ mặt vô cùng n h ĩ hoặc thư không pha toái n g thú vương đi tới gặp hai người không ở chiến đấu, rất là tò mò. Các loại chương ờ c tám trăm chín mươi hai yêu quỷ vương quỷ trào đưa ra một sắt na một cổ khủng bố đến làm người ta linh hồn diệt vong hung hát khí tức tản ra bốn phương tám hướng thi cốt đùng đùng đùng đùng, đùng nổ thành bụi đột nhiên tăng h n giã cổ hơi t h ở này quả thực cường đại đến không có biên cái gì yêu quỷ vương khí tức h á t lôi vương trố mắt đứng nhìn làm truyền kỳ cảnh đại năng có cần phải giải thượng cổ thời đại ở vào nhân tộc phía trên quỷ tộc con này quỷ trào cũng không phải là yêu thú móng ướt là yêu quỷ móng ướt mà yêu quỷ là quỷ trong tộc m ộ t chi lấy hình thể to lớn lấy sưng đối ứng với nhau đối phương trong cơ thể ám năng cũng cùng thân thể kính trình chỉnh, chỉnh sửa tỷ lệ thời kỳ toàn thịnh bất kỳ cái gì một cái yêu quỷ vương trong cơ thể ám năng nếu so với đồng đẳng cấp truyền kỳ cảnh đại năng nhiều hơn gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần cứ việc yêu quỷ không tu võ học vô pháp lĩnh mộ áo nghĩa ý chí cũng không mạnh chỉ có thể dựa vào thân thể cùng ám năng chiến đấu nhưng một đối một thậm chí mười đối một chết cũng sẽ là nhân loại không phải là yêu quỷ vương nếu như không phải nhân loại số lượng quá nhiều quỷ tộc người lớn rất thưa tớt h thượng cổ thời đại bại trận liền sẽ không là quỷ tộc mà là nhân tộc đây là cái gì đồ vật bên ngoài mấy trăm dặm chị vương giả ý chí dẫn dắt nữ quỷ đầu rõ ràng vừa ý cao trăm mét quỷ trào cùng với cảm thụ được quỷ trào thượng phát ra khí tức kinh khủng nàng hoài nghi chính mình khả năng lập tức linh hồn trong v i diệ phi hít sâu một hơi, ngưng trọng nói là yêu quỷ quỷ tộc bên trong một chi không nghĩ tới hội bị phong ấn ở vị diện chiến trường mấy trăm ngàn năm yêu quỷ không phải nói truyền kỳ cảnh đại năng chỉ có thể sống một ngàn năm quỷ tộc thọ mệnh coi như mọc lại cũng không phải sống quá mấy trăm ngàn năm a nữ quỷ đầu không hiểu quỷ tộc thọ mệnh là nhân loại gấp mười lần cho nên quỷ tộc quỷ vương có thể sống một và năm n nhưng linh trí cúi xuống yêu quỷ vương so với quỷ vương sống thời gian dài hơn ít có ba và năm n có nhiều năm và năm lúc đầu mấy trăm ngàn năm qua đi bất kỳ cái gì yêu quỷ vương đều sẽ chết giả có thể phong ấn lực lượng suy yếu thời gian lực lượng ảnh hưởng mấy trăm ngàn năm phong ấn thời gian nói không chừng đối đầu này yêu quỷ vương mà nói chỉ có mấy v à n năm làm quỷ tộc khắc tinh diệp phi đối quỷ tộc mười phần giải nói liên tục nữ quỷ diện mạo h i ệ n k i n h sợ ngẫm lại lại không đúng tiếp tục nói phong ấn lực lượng có thể suy yếu thời gian lực lượng ảnh hưởng chẳng phải là nói nhân loại vương giả tự mình phong ấn là có thể sống lâu mấy nghìn năm diệp phi lắc đầu phong ấn lực lượng trừ suy yếu thời gian lực lượng ảnh hưởng cũng sẽ suy yếu phong ấn mục tiêu tu vi nhân loại vương giả bị phong ấn mấy nghìn năm không chỉ cần mấy trăm năm tuyệt đối sẽ tu vi suy kiệt cho đến chết chỉ có yêu quỷ vương có thể không chết bởi vì yêu quỷ vương ám năng tổng sản lượng mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần nhân loại vương giả thượng cổ thời đại nhân tộc có thể thu được thắng lợi cuối cùng nắm giữ phong ấn lực lượng là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố thì ra là thế nữ quỷ đầu vẫn là lần đầu tiên h i ể u được về quỷ tộc cao tầng thứ tin tức có phiền phức nơi đây cư nhiên phong ấn một đầu yêu quỷ vương hơn nữa vài chục vạn năm đi qua phong ấn sớm đã bưng lỏng nữ thú vương cười khổ một tiếng chậm nhớ tới cái gì chẳng lẽ thất phẩm bữa là hắn cố ý văng ra vì là dẫn chuyển kỳ cảnh đại năng đến đây chuyển kỳ cảnh đại năng chiến đấu dư ba. Hội đối phong ấn lực lượng sản sinh suy yếu để cho hắn thoải mái hơn thoát khỏi lẫn ra không cần tiêu hao đại lượng ấm năng trong tầm mắt yêu quỷ vương một cánh tay đã vươn ra dài đến gần ngàn mét hát lôi vương âm t r ầ m nói phong ấn lực lượng bung lỏng có thể dùng yêu quỷ vương ấm năng xuyên tấu qua phong ấn khe hở xé mở không gian ném ra nhất kiện thất phẩm bảo khí sau đó lại gây nên cửa không gian hấp dẫn nhóm lớn người tìm đến cái k i ê u màu đen khí tức thôn p h ệ không ít người hết nhục tinh hoa bù đắp yêu quỷ vương tự thân có thể dùng hắn khôi phục một ít sức sống n g thú vương cổ q u á nói yêu quỷ có thông minh như vậy sao? Yêu quỷ linh chi cúi xuống. không có nghĩa là không có linh trí loại thủ đoạn này qua q u y ế t bình bình đáng tiếc chúng ta căn bản không biết nơi đ â y phong ấn một đầu yêu quỷ vương h ã y bất sáng luôn đi bắt đầu chiến đấu a đầu này yêu quỷ vương bị phong ấn lực lượng g i à n v ậ t vài chục vạn và năm ám năng tất nhiên tổn hao nhiều muôn ngàn lần không thể để cho hắn đi ra ngoài bằng không thôn phệ đủ đủ huyết n ụ c tinh hoa hắn ám năng liền sẽ triệt để khôi phục hát lôi vương bất chấp cướp đoạt thất phẩm bữa đề nghị đúng yêu quỷ không giống với nhân loại bọn họ có thể đi qua thôn p ệ sinh linh huyết n ụ c tinh hoa khôi phục thương thế thiểm linh vương hiện tại cũng không phải là bực bội thời điểm nhân tộc quy củ ngươi cũng biết ngự thú vương liếc mắt nhìn thiểm linh vương thiểm linh vương lạnh lùng nói không cần ngươi nhắc nhở ta biết nên làm như thế nào và anh và anh và anh ba người đều là truyền kỳ cảnh đại năng liên thủ phát sinh thế tiến công lệnh không gian đều bể ra nhất tề đánh vào yêu quỷ vương vươn g tay trên cánh tay nhất thời cái kia dài đến gần ngàn mét yêu quỷ cánh tay rung động một lượng lưỡng núi nhỏ cao thấp hết u y n ụ c tiêu thất phảng phất bị cự nhân cắn mấy miệng giống địa phương bạo liệt yêu quỷ vương g ố n g lên một tiếng từ địa mà truyền ra mắt thường có thể thấy không trọn vẹn yêu quỷ cánh tay thịt lồi n ú c ních nhanh chóng khôi phục sau một k h ắ c thủ thương địa phương hoàn hảo như lúc ban đầu ngược lại là yêu quỷ vương phát ra khí tức yếu một ít hiển nhiên tổn thương nguyên khí ngũ lôi ấn bạo hát lôi vương công kích tối cường hai tay phát sinh m ư ờ i mảnh màu xanh mực t n lớn tại yêu quỷ vương nơi bà vai phá mở ra nổ bùi đất tung bay t h i ể m linh vương cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém t h i ể m linh ánh sáng giờ nào k h ắ c nào cũng đang công kích yêu quỷ vương cánh tay tư tư thanh em bên t a i không dứt ngự thú vương công kích thế đại lực trầm không ngừng công kích yêu quỷ vương thủ đoạn khiến cho cái kia hai địa phương p ư ơ n g rách rách dưới dưới đầu khắp xương đều bị đánh gậy đông đ ầ y mảnh xương đầu lâu như yêu như quỷ hai mắt phong tỏa lại tối cường h ắ t lôi vương phun ra một đạo hát sắc ánh sáng ánh sáng lan ra tốc độ quá nhanh lại quá mức đột nhiên cho dù là h ắ t lôi vương cũng không có đều né tránh bị ánh sáng lau một chút nửa người máu thịt bé bét bạch cốt sole h ắ t lôi vương hít một hơi lê khí thấp giọng mắng l ê tởm đồ vật lần này ít nhất để cho ta tổn thất nửa năm tu vi tu đến truyền kỳ cảnh chân nguyên cùng huyết nhục hợp nhất cho nên khôi phục thương thế lúc yêu cầu tiêu hao chân nguyên thương thế càng nghiêm trọng hơn tiêu hao chân nguyên càng nhiều mà truyền kỳ cảnh đại năng chân nguyên tu vi quá mức kh thế cho nên yêu cầu dài rằng giặc thời gian mới có thể khôi phục nửa năm này tu vi h á c lôi vương yêu cầu một tuần mới có thể bù đắp đương nhiên có hiếm thấy bảo vật mặt khắc tính trong lúc nói chuyện h á c lôi vương thụ thương địa phương nhanh chóng di hợp khôi phục như lúc ban đầu một điểm khuyết t ổ n đều nhìn không thấy tựa hồ chưa từng bị tổn thương thật là khủng khiếp tu phục năng lực mặc kệ là yêu quỷ vương vẫn là h á c lôi vương thân thể tu phục năng lực đều mạnh d ố i tinh d ố i mù đội thành d i ệ p phi chịu đến dạng này thương thế đã trọng thương ngã gục trừ phi hẳn có thể đủ bà bất tử chi thân tu đến đệ nhất trọng nói như vậy có lẽ sẽ dễ chịu một ít yêu qu ngự thú vương truy loại bảo khí là một kiện nửa t h ấ t phẩm truy quang lưu truyền lập tức đánh vào yêu quỷ vương trên đầu len keng tia lửa văng gấp nơi yêu quỷ vương đoạn một cái sừng thường thực hỏa tinh b ả mặt đất đều đốt thủng có thể chứng kiến yêu quỷ vương phần dưới phân thân thể cùng với vững vàng bóp chặt thân thể hắn lục mang tinh phong ấn trận lục mang tinh phong ấn trận l ụ n t p h r ậ n pháp xuất hiện một cái lỗ hổng yêu quỷ vương chính là từ bên trong b ò ra ngoài Trưng 893, liên thủ chu diệt. Liên chu Y cánh tay k i a dưới đất c h u i lên một cái tát bảng ngự thú vương đánh ra đi cách xa hàng ngàn dặm cái tia màu đen h ổ quang xé rách ngự thú vương hộ thể chân nguyên tại hắn cho phải cùng miệng ngực lưu lại đối xuyên mà quá nghiêm khắc trọng thương thế xương cốt vỡ nát thiểm linh vương ngươi còn chưa đậu thủ lão tử ta ba năm tu vi cũng không có ngự thú vương nghe răng trận mắt vừa dùng chân nguyên b ù đắp thương thế một bên hướng phía thiểm linh vương quát thiểm linh chi nhận thiểm linh vương cả người bị ám hồng sắc tia sáng bao vây ở bên trong ám hồng sắc tia sáng co rút lại hóa thành nhận hình mang theo thiểm linh vương tự yêu quỷ vương nơi cổ xuyên qua phốc suy qu yêu quỷ vương bưng cái cổ kêu trên ngũ lôi ấn phong chẳng biết lúc nào hát lôi vương đi tới yêu quỷ vương bầu trời năm ngón đại trường cách không lăng không ấn xuống nhất thời năm ả n h màu xanh mực quang ấn quay t r u n g quanh tại yêu quỷ vương đầu lâu bên phía mạnh liệt lôi đ ỉ n h phong bạo không ngừng ăn mòn đối phương á m năng khiến cho không g à n h phản kích luân phiên bị đau yêu quỷ vương triệt để phát cuồng hai tay chống chỗ ở mặt như ngọn núi bắp thịt phồng lên thân thể bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên thoát ly phong ấn ẩm ẩm yêu quỷ vương cái này cởi một cái khốn hát ám cái phêu hóa thành thoi dáng dung nhập trong cơ thể có thể dùng nó ám năng tăng nhiều chiến lược tăng vọt một cấp bậc chỉ nghe rầm rầm một tiếng lôi đình phong bạo bị xe đứt hát lôi vương chật vật rút lui yêu quỷ vương quay đầu đột nhiên lộ ra bàn tay cần phải bắt tốc độ cực nhanh tiệm h linh vương tiệm h linh vương hoảng hốt trốn vào hư không thế nhưng yêu quỷ vương bàn tay như là phật như lai ngũ chỉ sơn theo trốn vào hư không tại sâu trong hư không một thanh cầm tiệm h linh vương không tiệm h linh vương mười phần hoảng sợ hắn còn không có tu luyện tới huyết mục diễn sinh thậm chí tích huyết trọng sinh cảnh giới gặp phải đồng cấp bậc vương giả thậm chí cao hơn hắn một cái cấp bậc vương giả còn không sợ nhưng này yêu quỷ v thượng cổ thời đại là vương giả khắp nơi trên đất đi thời đại chiến lược mạnh mẽ không có biên húng chi yêu quỷ vương vốn là so với nhân loại vương giả mạnh lên gấp mười lần mấy chục lần dù là tu vi tổn hao nhiều không kịp thời k ỳ toàn thịnh một phần mười thậm chí mấy một phần mười cũng có thể đối hắn tạo thành uy hiếp tính mạng chật vật chật lui hắc lôi vương ánh mắt lấp lóe trên thực tế thiểm linh vương sinh tử hắn không có chút nào quan tâm liên quan đến hắn cái giám ấy có thể nhân tộc có nhân tộc quy định gặp phải quỷ tộc nhất định phải tề tâm hợp lực có ai xuất công không xuất lực liền muốn đối mặt thẩm lý và phán quyết đừng nói hắn hắc lôi vương không dám cãi phản ngay cả cao nhất hư hoàng cũng không dám trái với ai trái với chính là cùng toàn bộ nhân tộc làm địch chết không có gì đáng tiếc hơn nữa yêu quỷ vương thực lực bây giờ tổn hao nhiều một khi để cho hắn thôn vệ thiểm linh vương huyết đ ụ c tinh hoa thực lực hội càng đáng sợ hơn gây thành t h i họa ân ánh mắt rơi cách đó không xa thất phẩm đũa bên trên hát lôi vương bàn tay lớn v ù một cái thất phẩm búa vào tay cho ta đoạn thất phẩm búa bên trong linh hồn ấn ký sớm đã theo t u y ế nguyệt trôi qua c h n v ù i hát lôi vương không uồng phí khí lực gì in dấu lên thuộc về mình linh hồn ấn ký cầm trong tay thất phẩm búa hát lôi vương hét lớn một tiếng một búa bủ vào bắt lại thiểm linh vương cái kia yêu quỷ trên cánh tay Tạp sát. Dài đến ngàn mét yêu quỷ cánh tay theo tiếng mà đức. trào quỷ huyết tựa như lũ quét. Phun cánh Dài ngàn mà đến đức. như yêu quỷ quỷ lúc không có người nào hy vọng chính mình mỗi ngày đoạn chi tái sinh nói như vậy không cần bao nhiêu thời gian liền sẽ tu vi suy kiệt suy yếu không gì sánh được tìm được đường sống trong chỗ chết thiểm linh vương lòng còn sợ hãi nhưng nhìn đến hát lôi vương trong tay thất phẩm bữa sắc mặt lại khó coi hắn trước kia thực lực cũng không bằng hát lôi vương bây giờ đối phương có thất phẩm bữa nơi tay càng không phải là đối phương đối thủ chỉ có thể người c ơ m ăn hoàng liên có khổ tự mình biết chết chết chết bị phong ấn m ấ y trăm là năm yêu quỷ vương thần trí mười phần không ổn định trong miệm một mực nhớ ký chữ chết thừa ra một cánh tay năm tay một quyền đánh phía hát lôi vương hát lôi vương hai tay giữ phủ ra sức chống cự sau một khắc nổ vang dung trời truyền ra giữa hai người hư không phá toái ra một cái động lớn hát lôi vương kéo lại lấy thất phẩm búa bay ra ngoài mấy ngàn hằng i ả m t h i ể m linh vương ngươi cũng có nhất kiện nửa thất phẩm báo khí khắc đừng giấu dếm lấy ra đối phó yêu quỷ vương ngự thú vương không dám hành động đơn độc đối t h i ể m linh vương nói t h i ể m linh vương mặt tâm trầm phía sau mở rộng ra một con dài bảy tám mét thiết vũ cánh con này thiết vũ cánh phát ra khí tức có khác với phổ thông nửa t h ấ t phẩm bảo khí nhưng là nhất kiện t h ấ t phẩm bảo khí bộ kiện có thể cho thiểm linh vương tốc độ tiêu thăng đến khác một cấp bậc lúc trước hắn tự nhận là tốc độ đủ đủ mới một mực không có lấy ra hiện tại không cho là như vậy hưu có thiết vũ cánh tăng phúc tốc độ thiểm linh vương thân hình phiêu hốt bất định tựa hồ không tồn ở cái thế giới này để cho yêu quỷ vương phát điên không thôi ngự t h ú vương hành động chung h á c lôi vương cùng ngự thú vương đứng sau vai、tốt. gặp hát lôi vương cầm trong tay thất phẩm bữa ngự thú vương không có một điểm không thoải mái hắn tốt xấu đạt được hai viên thổ nguyên tinh thiểm linh vương thứ gì đều không đạt được trong nháy mắt hai người một tả một hưu tấn công về phía yêu quỷ vương đại lực thần trảm ngự thú vương n ệ n đúa thế đại lực trầm phản phất c ó mây t r ụ p toàn ngọn núi áp xúc tại nho nhỏ cây búa nội bộ một búa đập yêu quỷ vương tráng váng đầu hoa mắt thất khiếu chảy máu ngũ lôi trảm năm ả n h quang ấn ngưng kết tại phủ nhận bên trên hát lôi vương gào thét một tiếng một búa bổ ra yêu quỷ vương cổ c u ầ n bạo lôi đỉnh càng là chui vào yêu quỷ vương trong cơ thể không ngừng phá hư đối phương bộ phận cơ thịt r ừ khử đối phương ấm năng lực sắt thứ mạnh không thể tưởng tượng nổi đại địa c u ộ n c u ộ n thổ lãng sông thẳng lê n thiên yêu quỷ vương không nguyện ý lãng phí ám năng khôi phục thương thế cùng mất đi cánh tay phải mượn lấy thể hình ưu thế thật lớn một cước dẫm lên mặt đất đột phá ra trùng đây hướng phía không biết lối vào phòng đi nó không đốc biết tiến nhập sâu trong hư không chết thảm hại hơn chỉ có đến thế giới loài người mới có đủ đủ sinh linh để cho hắn đi t h ố n p h ệ đừng để cho nó chạy hắc lôi vương trong tay thất phẩm búa trở nên lớn hung hăng đóng vào yêu quỷ vương trên chân phải yêu quỷ vương vội vàng không kịp chuẩn bị thân hình lảo đảo ngãi nào trên đất bà vị diện chiến trường té ra một cái quỷ hình hố to sâu tới vài trăm thước. Đây chính là vương giả chiến đấu. quả nhiên rất khó giết chết bà đây hết thể nhìn ở trong mắt diệp phi sinh lòng cảm khái chuyên kỳ cảnh trở xuống ai cũng không dám chịu quá đại t h ư ơ n g thương thế quá nghiêm trọng đại biểu chiến lược n ã xuống đại biểu sinh mệnh lực s ó i mòn hơi không cẩn thận liền sẽ v ỡ lạc không còn tồn tại mà vương giả chiến đấu là đánh lâu d à i đấu thực lực không kém nhiều tình h u n g dưới muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh chết đối phương khó như lên trời dù sao nắm giữ bất tử c h i thân là có thể thời khắc để cho mình trạng thái bảo trì tại tột cùng nhất cũng liền tổn thất một điểm tu vi đương nhiên tu vi tổn thất quá nhiều cũng sẽ chuyện xấu cho nên yêu quỷ vương muốn chạy trốn chết đi cho ta c h í n h đến lúc này ngự thú vương đã không thể nào sợ hai yêu quỷ vương xem ra mấy trăm ngàn năm phong ấn chẳng những ma diện đối phương đại bộ phận á m năng còn để cho hắn phòng ngự hạ xuống đến điểm thấp nhất phải biết rằng yêu quỷ phòng ngự đồng dạng mười phần đáng sợ viên siêu nhân loại ầm ầm yêu quỷ vương đầu lâu bị đập vào địa mà chỗ sâu quỷ huyết phun trào t h i ể m linh vương lầm tưởng cơ hội từ yêu quỷ vương thừa ra trên cánh tay trái dạch một cái mà qua toàn bộ thật lớn yêu quỷ cánh tay bị cắt đi tràn thủ hát lôi vương tuyệt hơn giơ bớ lên lực phách mà xuống chỉ nghe một tiếng ầm vang mặt đất dung chuyển một cái cực đại như đỉnh núi sọ bị chém nước đánh bay thân hình xoay tròn hắc lôi vương trong tay búa xé rách hư không lưu lại một đạo tối như mực quang hồ c h i t để vỡ nát hắc lôi vương đầu lâu Chết! diệp phi thản nhiên nói nữ ma đầu nói có thể hay không có biến cố gì diệp phi lắc đầu không có khả năng yêu quỷ linh chi cúi xuống đạt được chuyển k ỳ cảnh về sau trừ tự nhiên mà vậy nắm giữ bất tử chi thân đệ nhất trọng đoạn chi tái sinh đệ nhị trọng huyết nhục diễn sinh căn bản không có khả năng tu thành bằng không thời kỳ toàn thịnh có khổng lồ ám năng cung cấp yêu quỷ tuyệt đối là tất cả mọi người ác mộng nữ ma đầu suy nghĩ một chút cũng phải yêu quỷ ư thế đã quá lớn lại nắm giữ huyết mục diễn sinh thậm chí tích huyết trọng sinh thượng cổ thời đại nhân loại không có khả năng thu được thắng lợi chẳng nhưng vào lúc này yêu quỷ vương lồng ngực đống nhiên nứt ra bên trong tôi ho một mảnh không có cái gì chỉ là sau một khác từ yêu quỷ vương nó bộ vị bên trong họp lại tảng lớn tảng lớn ám năng lưu ám năng lưu tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái hát sắc á m năng quang cầu quang cầu bên trong là một điểm không khô biến thành đen sắc tinh mang cái này hát sắc tinh mang so lộng lẫy nhất kim cương đen còn muốn cô động gấp trăm lần quả thực có thể chọc mù mắt người siêu một tiếng hát sắc tinh mang thủng n g ự ra gần n h ì n rằm khoảng cách trong nháy mắt tức đến không có vào đến nữ ma đầu lồng ngực bên trong lại không một k i a dấu hiệu ám năng tinh túy ba vị vương giả kinh hô thành tiếng Quỷ tộc có một cái đặc điểm chết trận về sau trong cơ thể ám năng tinh túy hội tiến nhập một gã khác quỷ tộc trong cơ thể cái này ám năng tinh túy trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phát huy hiệu dụng một lúc sau liền sẽ dần dần trở thành tên kia quỷ tộc bản thân ám năng tăng tu vi ba người chưa từng có đối phó qua quỷ tộc lập tức bà chuyện này quên nữ thú vương mặt ngậm sát khí nhìn về phía nữ quỷ đầu cười lạnh nói quỷ tộc không có khả năng tồn tại như vậy đối phương chắc là có quỷ tộc huyết mạch n ư quỷ tiểu cô lương nguy vật khí không tốt thật a n ư n g là p tay vung thiệp Con ế linh vương trong tay tóe ra ám hồng sắc tia sáng trong nháy mắt bao trùm ở nữ quỷ đầu thân hình bên cạnh diệp phi liền trong chớp mắt cũng không kịp chớ đừng nói chi là xuất thủ tương trợ hơn nữa vương giả xuất thủ hắn ngăn không được mắt thấy tia sáng liền muốn thôn vệ nữ quỷ đầu tại nữ quỷ đầu phía sau đột nhiên xuất hiện một cái huyền ảo hư h u y ế n đại môn một cái để cho thiên địa thất sắc duyên dáng thân ảnh đi tới nàng đưa ra một con thon dài như tay ngọc trưởng để ở ám hồng sắc tia sáng xâm nhập chương tám trăm chín mươi bốn cổ mị nương huyễn ảnh ba theo ám hồng sắc tia sáng tan giã thân ảnh khuôn mặt h i ể n lộ trong mắt mọi người đây là một cái có tuyệt đại phong hoa cô gái trẻ tuổi nhìn qua sẽ không vượt qua hai mươi lăm tuổi ba búi tóc đen như buộc một mực kéo dài đến dưới chân hai mắt như sao tản mắt ra rực rỡ khí tức thần bí trừ cái đó ra nó cái gì đều nhìn không thấy vừa tựa hồ xem qua liên bên rất khó trong đầu lưu lại hình bóng. Cổ mị nương. trên thực tế đây là diệp phi trọng sinh tới nay lần đầu tiên nhìn thấy thánh nữ đế cổ m ị n ư ơ n g còn như bộ kia thánh nữ đế cổ m ị nương b ứ c họa khuôn mặt mờ nhạt p h ẳ n g phất che sương mù dày đặc thấy không rõ hình dáng nhưng chỉ yêu cầu liếc mắt diệp phi cũng biết người trước mắt chính là thánh nữ đế cổ m ị n ư ơ n g s á c thực mà nói là thánh nữ đế cổ m ị n ư ơ n g ý chí hình bóng thiềm linh vương kinh ngạc hãn thực sự không nghĩ tới nữ ma đầu phía sau chỗ dựa vững chắc là thánh nữ đế cổ mỹ đường thánh nữ đế cổ mỹ nương là ai sợ rằng thần võ giới không ai không biết đối phương bước vào c h u y n kỳ cảnh bất quá hơn bốn trăm năm suất đầu lại có địch nổi long vương t Đỉnh cấp đại năng cấp thánh ự ự c l n nữ n muốn n g đảm bảo đế, đế. thiệp c linh vương ba người nhao nhao âm quyền cung kính thánh nữ đế của mỹ nương nhìn một chút nằm trên mặt đất yêu ma vương thi thể khe gật đầu các ngươi làm không sai yêu ma vương xuất thế sinh linh đồ thắn không nghĩ tới vài chục vạn năm đi qua phong lớn lực lượng còn không có ma diện đầu này yêu ma vương ám năng ủy tộc không hổ là nhân tộc phía trên chủng tộc đây là chúng ta phải làm sự tình hát lôi vương không có trước đó ba khí tại thánh nữ đế của mị nương trước mặt chưa nói tới cái gì ba khí cho ta cái mặt mũi không được khó khăn nàng thánh nữ đế của mị nương nói là nữ ma đầu hát lôi vương không chút do dự nói tất nhiên thánh nữ đế của mị nương nói như thế vậy chúng ta tự nhiên làm theo một tên tiểu bối giết hay không cũng không đáng kể nữ thú vương nhún nhún vai t h i ể m linh vương yên lặng gật đầu giết nữ ma đầu đối hắn mà nói là thuận tay sự tình nếu chuyện này trở nên không tiệt tay lại không cần phải hắn cũng lười đi giết trước đó càng nhiều là bị phẫn nộ cảm xúc tả hữu Thánh nữ đợi ế ba người tiêu thất trong tầm mắt thánh nữ đế của mỹ nương xoay người nhìn về phía nữ ma đầu người thân là nữ quỷ lại có hoàn mỹ nữ quỷ huyết mạch tương lai đã định trước nhiều thai nạn ta cho ngươi huyền diệu châu có ba lần định vị hiệu dụng huyền diệu châu tại ta có thể bằng vào huyền diệu châu khí tức vượt qua không gian bỏ ra ý chí hình bóng ba lần đi qua thay n g ư n i ngăn cản thai người không phải ta đa tạ thánh nữ đế cứu g i ú p nữ ma đầu g i nhớ nữ ma đầu c a o mày một cái nàng tin tưởng thánh nữ đế của mỹ nương lời nói không loa cũng không biết thánh nữ đế của mỹ nương nói tới thai nạn là cái nào thánh nữ đế của mỹ nương cười cười trước đây ta có thể bước vào truyền kỳ cảnh chịu đến ân tình quá nhiều cho nên ta muốn từng cái trả hết ngươi nữ quỷ gia tộc ta cũng sẽ cực lực bảo hộ chỉ là ngươi nữ quỷ gia tộc chúng quy sở hữu quỷ tộc huyết mạch hai họa ngầm quá nhiều tương lai hội xảy ra chuyện gì ta cũng vô pháp biết được chỉ có thể đi được thể đi được tới đ â bất kể như thế nào thánh nữ đế của m ị nương ân tình nữ ma đầu ghi lại nữ quỷ gia tộc thai hoa n g ẩ m nữ ma đầu biết được một ít nàng cũng biết những người kia cũng không phải là có ý định nhằm vào nữ quỷ gia tộc ánh mắt c h u y ể n rời đến d i ệ p phi trên người thánh nữ đế của m ị nương kỳ quá nói ta nhìn không thấu được ngươi d i ệ p phi dùng mình không biết thánh nữ đế của m ị nương muốn nói gì tốt nhất giới tiềm long cổ thành mở ra ta và long vương đều ở đ â y c h ẳ n g người khác hoặc nhiều hoặc ít đó có thể thấy được một ít manh mối cùng tiềm lực chỉ có ngươi là ta cùng long vương nhìn không thấu ta nghĩ long vương không thu ngươi làm đồ đệ phải có phương diện này nguyên、nhân. diệp phi cung kiếm nói thánh nữ đế của m ị nương khích lệ không nhìn không thấu chính là nhìn không thấu ngươi qua một mảnh sương mù tương lai cũng là một mảnh sương mù nữ ma đầu cùng với ngươi trên người đồng dạng nhiễm cổ hơi thở này có thể ngươi có thể giúp nàng ngăn cản một ít tiếp nạn dù ngươi n g kiếm đi chặt đứt nàng nhẫn quả diệp phi cắn răng nói nữ ma đầu là bằng hưu ta bằng hưu gặp nạn ta tự nhiên sẽ kiệt lực rút thánh nữ đế của m ị nương tiếp tục nói ngươi là cái này thời đại một trong những nhân vật chính quay chung quanh tại bên cạnh ngươi đều không phải là người thường bất quá ngươi phải cẩn thận hắn nhân vật chính mỗi cái thời đại sẽ chỉ có một cái nhân vật chính. hắn chấm dứt chung quy chỉ là phối hợp diễn nhân vật chính cùng phối hợp diễn ở giữa tất nhiên sẽ có một trận lại một trận đ ọ s ứ c đấu qua lộ trình bên trong khó tránh khỏi sẽ có tử t h ư ơ n g đây là dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta kiếm sẽ không sợ hãi diệp phi thần tình lạnh nhạt hắn không quan tâm cái gì nhân vật chính phối hợp diễn hắn quan tâm là sinh mệnh đặc sắc tất nhiên thượng thiên muốn hắn đi tới thế giới này hắn biết sử dụng chính mình kiếm chiến đấu đến cuối cùng chiến đấu đến vĩnh cửu tự tay hướng về cổ mị nương báo thủ cho nên nói ta nhìn không thấu được ngươi cổ mị nương lắc đầu nàng nói thẳng vào linh hồn đừng nói một cái nho nhỏ linh h ả i cảnh cừng giả coi như một cái vừa bước vào chuyển hương kỳ cảnh đại năng nàng có thể nhìn ra một ít mánh khỏe nhưng là tại diệp phi trên người tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí cắt đứt nàng quan sát nàng muốn vòng qua cổ lực lượng thần bí này lại phát hiện cổ lực lượng thần bí này vô cùng minh ông suýt nữa đem mình bị xa vào t ố t chuyện này đã về sau gặp lại mặt khác vị diện này chiến trường sắp t a n vỡ các ngươi hướng phía đó hành tẩu sẽ tìm được lúc tới cửa vào cổ mị nương chỉ con đường sáng cho hai người chận một bước bước vào cánh cửa ả o ảnh bên trong cánh cửa hảo t h á nữ h n đế cổ ma ị nương v ừ đầu i Diệp Phi p n ra m như như đồng dạng không dễ chịu bất kỳ cái gì người tiếp cận chuyển kỳ cảnh đại năng đều sẽ chịu đến áp bách cho dù là từ nữ tại đại năng trước mặt đều không thể ung dung cái này không nhận bất kỳ bóng người nào vang giống như là thiên đạo quy định thiên đạo sở định chuyển kỳ đại năng đều bất lực sâu trong hư không ba đạo nhân ảnh tại xuyên toa không hổ là thánh nữ đế cổ mỹ nương chỉ là một cái ý chí hình chiếu liền đón lấy thiệm linh vương một kích cũng mang đến cho chúng ta từng k i a từng k i a cảm giác c á t bách n ữ thú vương v ẻ mặt bội p h ụ thiệm linh vương nói ta không có toàn lực ứng phó ta biết ngươi không có toàn lực ứng phó bất quá ngươi nếu như toàn lực ứng phó nên là thánh nữ đế cổ mỹ nương tinh thần tưởng nghiệm thể tới ngươi xác định có thể chống đỡ thánh nữ đế cổ mỹ nương tinh thần tưởng n i ệ m thể n g thù vương vẹ mặt n i ề n ngẫm thiệm linh vương lặng lẽ đánh chết nữ ma đầu là thuận tay làm sự tình nhưng xem thánh nữ đế không khó tưởng tượng đối phương cảnh giới sâu khiến cho người khó mà lấy nhìn bóng lưng mà tinh thần tưởng nghiệm thể kinh khủng hơn tương đương với thánh nữ đế cổ mỹ nương ba thành chiến lược hơn nữa hắn hoài nghi nữ ma đầu trên người khẳng định có thánh nữ đế cổ mỹ nương có một h u y ề n diệu châu tại h u y ề n diệu châu tăng phúc hạ tinh thần tưởng nghiệm thể sẽ không bởi vì không gian khoảng cách quá xa chiến lược quyết tổn hát lôi vương thảm như nói thánh nữ đế cảnh giới chúng ta chưa chắc không thể đến đạt đến vũ trụ tinh không như vậy v ề n ảo như thế nào lực một người có thể hiểu rõ chỉ cần có cơ duyên chúng ta đồng dạng có thể trở thành là đỉnh tiêm đại năng tinh không đại lục cơ duyên không chỗ nào không có m hát lôi vương luôn luôn nạo g khí bởi vì tại hắn cái k i a thời đại hắn cũng là không tầm thường thiên tài bằng không cũng không khả năng tại hơn một trăm tuổi thời điểm siêu việt so với hắn số tuổi lớn gấp đôi gấp hai thiểm linh vương ngự thu vương đạt được hiện tại cảnh giới tạp sát tạp sát mánh khỏe vật tiếng vỡ vụn âm vang lên gây nên ba người chú ý không tốt phong ấn vỡ tan cùng với lúc chiến đấu động tinh quá lớn lệnh cái này tồn tại mấy trăm ngàn năm vị diện chiến trường không chịu nổi gần t a n g vỡ ba người không có bất kỳ nhận tưởng phá t h h ư không tiến nhập vị diện chiến trường ba người bọn họ đều có môn nhân tại bên trong thậm chí còn có bản môn tương lai hy vọng không có khả năng mắt mở trường trường nhìn những người này chết bởi khiến trách thiên không có một cái không gian môn bên trong cửa không gian là một mảnh quan mô nơi nào là vào phương cũng là đi ra ngoài địa phương diệp phi cùng nữ ma đầu xuyên qua quan mô đi tới cửa không gian trong thông đạo trong suốt thông đạo đã có nhỏ bé k h ẽ hở nói rõ vị diện chiến trường s á c thực muốn tan vỡ một cái vị diện tan vỡ chỗ sản sinh không gian phong bạo hội xé nát bất luận cái gì chuyển hữu kỳ cảnh phía dưới người thậm chí phổ thông chuyển h kỳ cảnh đại năng đều muốn trọng thương thậm chí sắp chết đi ra thông đạo thời điểm hai người phía sau cửa không gian tan vỡ một lượng đầu lâu cao thấp không gian mảnh vụn t r u n g quanh n ư ớ c bắn bên trong một lượng hướng phía diệp phi bắn tới vỡ diệp phi không phải là chưa từng thấy qua không gian chi lực cái này lưỡng không gian mảnh vụn là do không gian chi lực ngưng kết mà thành cùng không gian chi lực không có gì bản chất khác biệt phá hư giật dây ra không gian mảnh vụn nổ t u n g tan giã hư vô rơi vào trên một ngọn núi hai người ngầm đầu nhìn phía không ngừng đổ cửa không gian siêu siêu Siêu. từng đạo bóng người bay ra ngoài đáp ứng không xuể rất nhanh tĩnh nạo huyên lý tiêu vân cùng với sở trung thiên mấy người cũng đi ra diệp phi nhìn ra được ba người khí tức đều có chút hứa cường lớn xem ra đối phương giống như hắn ở bên trong đạt được không ít linh năng tinh thạch bay ra ngoài người càng ngày càng nhiều đầy khắp núi đồi thẳng đến hắc lôi vương thiệm linh vương cùng ngự thú vương sau khi ra ngoài cửa không gian đ ỗ n g nhiên nổ tung trực tiếp hình thành không gian l o ạ n lưu mà không phải không gian mạnh vụn một ít không kịp chạy đến người nhanh chóng bị trôn vùi liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra chúng ta liên thủ phong bế lỗ hổng ba người sắc mặt nghiêm túc không gian phong bạo cũng không phải là nói đùa một khi theo lỗ hổng lao tới ở đây trừ bọn họ tất cả mọi người bộ phận sống không mà bản thân bọn họ cũng chắc chắn tu vi tổn hao nhiều mấy năm thậm chí vài chục năm đều không thể khôi phục không có thi triển áo nghĩa võ học ba người toàn lực thôi động chân nguyên hình thành một mảnh chân nguyên bình t h ư ớ n g ngăn chặn trước đó cửa không gian hiện tại vết n ứ t không gian đùng đùng đùng đùng không gian loạn lưu không ngừng trùng kích chân nguyên bình t h ư ớ n g kích thích ra điểm một cái qua n hoa dần dần không gian loạn lưu càng ngày càng yếu không gian liệt phủng cũng dần dần thu lại như là nghiền nát cái gương lần nữa khôi phục tới không có một tia vết rách chương tám trăm chín mươi lăm tham gia đấu giá chúng ta đi thôi vị diện chiến trường diệm phi thu hoạch lương đa l i nữ h khu phân thực không thắng, nhưng gián tiếp để thắng không ít. Có đôi khi, phòng ngự cao tới phá chiến hắn cảm giác trong cơ thể linh năng vẫn chưa có hoàn toàn củng cố. nhất định cuộc, quá quan cũng lực mặc có trực có cao cảm giác cơ có củng cố, ngưng nửa, gián ngự trong năng vẫn toàn lần. n tụ tiếp tiếp ít, tới bất một phải dù đôi bế để để vỡ ma đầu đồng dạng yêu cầu bế quan nàng thu hoạch so diệp phi phần lớn lôi đ ô diện tích thật lớn mỗi ngày đều có người bán ra bất động sản đương nhiên cũng có người thu mua bất động sản diệp phi cùng nữ ma đầu chính là một dù sao t i ể u lâu quá mức cấm mỹ địa phương cũng nhỏ thực sự không phải bế quan địa phương tốt mua xuống một tòa sân đối bọn họ mà nói cũng không phải là cái gì khó có thể chịu đựng gánh vác căn cứ vào lôi đô xa hoa hình sân có thể gặp không thể cầu hai người không thể làm gì khác hơn là tách ra mỗi người mua một tòa ít hơn sân sân trong mặt thất diệp phi xếp bằng ở sạch sẽ trên thất đài thần võ giới bên ngoài là đại dương vô tận thiên đính tiên thì là một mảnh trong tinh không thiên đính tiên ở ngoài thì là không biết hắc cám vũ trụ toàn bộ thế giới quá tốt đẹp lớn ta còn mười phần nhỏ yếu liền nắm giữ vận mạng mình đều làm không được bất quá cơm muốn từng miếng từng miếng một m ạ ăn cơ sở muốn từng điểm từng điểm đánh cơ sở đánh không tốt sẽ ảnh hưởng đến ngày sau thành t i u hy vọng kế hoạch kia làm được một khi thành công hắn nói ta thành tiệu chuy nhưng có thể lần nữa đứng ngạo nghễ thiên hạ một kiếm độc hành giống như cổ mị nương báo thủ khí huyết đang sôi trào diệp phi quyết tâm không thể lay động hô trung điệp thở ra một hơi diệp phi tiến vào không linh cảnh giới chậm dãi nhắm hai mắt lại ba ngày sau diệp phi tỉnh lại bán linh thân chính là bán linh thân lực lượng mặc dù không có tăng lớn nhiều ít có thể phòng ngự lại không chỉ gấp đôi chân nguyên vận chuyển tình hồn g dưới linh hải cảnh phía dưới người muốn tổn thương ta đều khó bất quá cái này không bao gồm tĩnh ngạo huyền đám người bọn họ tu vi là linh hải cảnh cấp độ chiến lực đã đạt được linh hải cảnh cấp độ không thể cơ đũa cả nắm đứng lên Diệp Phi nhìn dơ tay lên nhìn một chút, cánh tay cùng ngọc sắc thịt như ngọc như thép, mơ hồ hiện lên hồng sắc sáng bóng, tinh tay trên tay tế sáng bàn lên bóng, ra mơ quyền a ra hoa chứa n hiện văn biến, phẳng tẩn sát, phát cái thể thịt một chút biến, phất có có cải h gì u ảo, kích h phạm. ô n giống người phàm. quyền g Ẩm. Một k ra trong hư không lưu lại một q u y ề n ấn q u y ề n ấn tại trong mắt file diệp phi lẩm bẩm lực đạo thoáng có chỗ đề thăng nhưng này cổ mới vừa bạo lực suy tính cảm giác không thể đánh đồng với nhau là bản chất đề thăng sao tính mặc kệ những thứ này linh cu có mở đầu ngày sau sẽ tự mình thong thả đề thăng tiếp đó nên tiếp tục tu luyện bất tử tri thân thời điểm đạt được bất tử c h i thân phương pháp tu luyện tới nay trừ có việc vô pháp phân tâm diệp phi một mực không có đ ỉ n h chỉ qua tu luyện đang tiếp tiến triển hiệu quả mười phần yếu ớt cho đến nay cũng chỉ là để cho trái tim cùng gan in dấu lên tinh thần ấn ký nó bộ vị không có gì tiến triển tinh thần ấn ký không l à c ấn toàn thân cao thấp như vậy thì vô pháp trường tồn hội trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng tiêu tán bằng không trái tim cùng gan sở hữu bất tử c h i thân công năng cũng là một cái lựa chọn tốt đương nhiên thời gian ngắn ngủi diệp phi không có trông cậy và có thể một lần là xong dù sao lấy trước mắt hắn cảnh giới tu luyện bất tử tri thân vốn là quá sớm một chút người có ngũ trái tim cùng gan đã thành công nên kế tiếp bộ vị thời gian một ngày một ngày trôi qua diệp phi tại bất tử c h i thân thượng thành tựu càng ngày càng cao một tháng sau ngày thứ ba diệp phi n g ũ tạng toàn bộ in dấu lên tinh thần ấ n ký thời gian tồn tại cũng vượt lên trước một khắc đồng hồ nói cách khác trong vòng một khắc đồng hồ diệp phi n g ũ tạng thụ thương tổn thương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục trừ phi cái này thương tích quá nghiêm trọng vượt lên trước huyết nhục khép lại tu bổ năng lực đông đông đông bên ngoài viện chuyển đến tiếng đập cửa diệp phi từ trạng thái tu luyện bên trong thanh tỉnh trầm ngâm nói biết ta nơi ở người chỉ có tính n ạ o huyên lý tiêu vân đ á n người lẽ nào có chuyện gì đẩy ra mật thất môn diệp phi đi vào trong sân vung tay lên sân trên cửa chính chốt cửa hớt ra tự động mở ra lý tiêu vân cười dài đi tới nhìn thấy diệp phi một s á t na hơi hơi ngơ ngẩn hơn một tháng không thấy đối phương trên người tựa hồ có biến hóa rất nhỏ hắn không biết biến hóa này đại biểu cho cái gì nhưng không thể nghi ngờ để cho hắn cảm thấy khó tin từ vị diện chiến trường đi ra thời điểm diệp phi đã tiến bộ qua một lần lần kia là chân nguyên trở nên tinh t h u ầ n hơn đoán chừng là công pháp tăng lên một trọng hiện tại lại có tiến bộ xác thực làm người ta thang phục cười khổ một tiếng lý tiêu vân nói diễm h n h không có cái rối đến ngươi đi d i ệ p phi nói bế quan hơn một tháng đang muốn buông lỏng một chút không biết lý huynh tìm ta có chuyện gì là như thế này sau giờ ngọ lôi đô muốn cử hành cỡ lớn buổi đấu giá ta gặp ngươi một mực không có đã đi ra ngoài khẳng định không biết chuyện này ngay vậy d i ệ p phi gật đầu ta quả thực không biết được đa tạ nhắc nhở tìm hiểu kim chi ý cảnh tốt nhất trước tu luyện một môn kim hệ địa cấp đỉnh giai kiếm pháp lôi đô được xưng lôi vực đệ nhất thành thị thần võ giới mười thành một trong buổi đấu giá thượng tất nhiên có địa cấp đỉnh giai kiếm pháp bí tịch liền muốn thử thời vận nói xong chính sự lý tiêu vân cảm khai nói lúc đầu ta còn sợ ngươi hai năm sau không có biện pháp ổn định võ đạo trà hội cục diện hiện tại xem ra làm đ i ề u thừa ngươi có thể tại trong vòng hơn một tháng hai lần tinh tiến chỉ sợ hạ giới võ đạo trà hội ta hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi diệp phi như có điều suy nghĩ tu luyện bất tử c h i thân đi qua trên người hội lượn lờ một cổ không tử khí hơi thở mặc dù cổ hơi thở này theo tinh thần ân ký tiêu tán như có như không nhưng như trước bị lý tiêu vân cảm ứng được cũng khó trách đối phương cho là mình lại có chỗ tinh tiến cho chuyện một hồi thiên lý tiêu vân liền cáo từ ly khai nói thượng trung thiên sau giờ ngọ lúc đầu lúc này chắc là nghỉ chưa uống t r à thời gian chỉ là bởi vì buổi đấu giá bắt đầu lôi đô lặng yên bút lửa c u ộ n cuộn dòng người hướng phía khu đông thành phòng đấu giá chạy đi xa hoa trong phòng khách quý diệp phi tính nạo huyên cùng với lý tiêu vân đều ở đây bên trong s ợ trung thiên không có tới nữ ma đầu thì còn đang bế quan lôi đô không hổ là thần võ giới thập đại thành thị một trong thiên nhân cảnh đại sư chô nào cũng có dù coi như là lý tiêu vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thiên nhân cảnh đại sư tính nạo huyên nói lôi đô là thập đại thành thị một trong không giả diệp phi có chút đậu dung tính nạo huyên gật đầu có vài người đạt được không thích hợp bản thân áo nghĩa võ học trên cơ bản sẽ đem nó một lần nữa phong ấn đến trong ngọc giản sau đó bắt được buổi đấu giá thượng phép bán ta xem diệp vinh còn không có một môn áo nghĩa kiếm pháp nói không chừng có thể ở trên đấu giá hội đạt được diệp phi cười khổ nói bằng vào ta nguyên thạch dự trữ cho dù có áo nghĩa kiếm pháp xuất hiện cũng sợ rằng bắt không được tới áo nghĩa võ học là thiên cấp võ học thượng đẳng nguyên thạch tất nhiên không đủ tư cách phách mãi chỉ có c ự c phẩm nguyên thạch mới được mà diệp phi thượng đẳng nguyên thạch không ít c ự c phẩm nguyên thạch cũng liền hơn năm vạn lưỡng đây còn là bởi vì đánh chết hơn thiên nhân cảnh đại sư có được tính nạo huy ê nói n diệp m i n h phải có không ít thượng đẳng nguyên thạch r a vâng thượng đẳng nguyên thạch tại hạ có rất nhiều cái này hơn một tháng diệp phi kiểm kê qua chữ vật linh giới bên trong thượng đẳng nguyên thạch có chừng hơn bảy triệu lưỡng đại đa số cũng là đánh chết thiên nhân cảnh đại sư có được cái tiết h ì không cần lo lắng lôi đô buổi đấu giá có thể dùng thượng đẳng d i ệ p phi ngạc như nói n thượng đẳng nguyên thạch còn có thể hối đoái cực phẩm nguyên thạch không sai thượng đẳng nguyên thạch bên trong nguyên thạch nguyên khí luận tinh thuần mặc dù xa xa không kịp lục phẩm nguyên thạch nhưng đối với các đại tông môn mà nói thượng đẳng nguyên thạch cũng là không thể thiếu không có người nào vừa lên tới liền cần tiêu hao cực phẩm nguyên thạch riêng là siêu cấp tông môn thấp hơn linh h ả i cảnh cảnh giới môn nhân vô số k ể thượng đẳng nguyên thạch dự trữ nhiều một chút không phải chuyện xấu thú chi cực phẩm nguyên thạch nguyên khí tổng sản lượng là thượng đẳng nguyên thạch ba mươi lần coi như tinh thuần một điểm cũng tương đối nhiều nhất tại năm sáu lời như vậy có lẽ có tư cách tranh một chuyến kiếm khách từ trước đến nay rất thưa thớt đạt được linh hải cảnh kiếm khách càng ít ỏi mà do、so、diệp phi giàu có linh hải cảnh kiếm khách phòng chừng còn thừa không có mấy trong lúc nói chuyện buổi đấu giá chính thức bắt đầu đấu giá sư không phải người thường nhưng là một gã thiên nhân cảnh đại sư đây là diệp phi lần đầu tiên chứng kiến thiên nhân cảnh đại sư làm đấu giá sư trong lòng đối lôi đô buổi đấu giá đánh giá cao hơn nhiều đi qua mấy vòng đấu giá về sau đi ra vật đấu giá là trọn vẹn trúng phẩm phòng ngự bảo khí khải giáp mũ giáp bao cổ tay bảo vệ đùi dày quả thực có thể đèm toàn thân đều bao trùm tương đương các loại cũng tương đương hiếm thấy ngũ phẩm phòng ngự bảo khí số lượng nhiều hội phần lớn lực phòng ngự triệt tiêu lẫn nhau bất quá c h ọ n vẹn m ặ c lên người lực phòng ngự không sai biệt lắm là bình thường nhất lục phẩm phòng ngự bảo khí tám phần mười mà c h ọ n vẹn ngũ phẩm phòng ngự bảo khí lại muốn so với lục phẩm phòng ngự bảo khí đều muốn hiếm thấy một điểm có thể gặp không thể cầu diệp phi sinh lòng cảm khái c h ọ n vẹn ngũ phẩm phòng ngự bảo khí so nhất kiện lục phẩm phòng ngự bảo khí giá trị cao mấy lần giá khởi đầu đạt được kinh người hai mươi vạn lượng thượng đảng nguyên thạch cuối cùng bị một ga thiên nhân cảnh đại sư lấy ba mươi lăm lượng thượng đảng nguyên thạch giá cả phá đến bây giờ cũng không có đ i ệ u cấp đỉnh giai kiếm pháp bí tịch đấu giá xem ra treo không biết kế tiếp sẽ có hay không có đề giai áo nghĩa kiếm pháp thứ năm mươi sáu món vật đấu giá ẩn chứa áo nghĩa võ học ngọc giản một viên tóc hơi hoa dâm đấu giá sư cười dài nhìn quét một vòng chậm rãi mở miệng nói cái gì lại là một môn áo nghĩa võ học trước đó đã đấu giá qua hai môn ẩn chứa áo nghĩa võ học ngọc giản không biết là cái gì loại khác mọi người nghị luận ở bỉ yên lặng nghe đấu giá sư hạ nói gặp treo đủ khẩu vị đấu giá sư lúc này mới nói mai ngọc giản này bên trong áo nghĩa võ học vì đề giai cấp bậc loại khác là kiếm pháp thuộc tính vì kim chi áo nghĩa bất quá ta phải nhắc nhở là môn này kiếm chiêu mặc dù chỉ là đê giai áo nghĩa kiếm chiêu nhưng quá mức sắc bén linh hồn lực quá thấp người tốt nhất cẩn thận một chút miễn cho tinh thần bị thương lưu lại thai hoàng ẩm sắc bén cũng k h ó trách kiếm chiêu luôn luôn lấy sắc bén nổi tiếng lại ẩn chứa kim chi áo nghĩa cả hai trồng lên trình độ sắc bén có thể tưởng tượng được chương tám trăm chín mươi sáu kim kiếm ho khan đầu g i a sư h á n g r ộ n g để cho mọi người an tính lại c h ậ t mới lớn tiếng nói môn này áo nghĩa kiếm chiêu là kim diệu trần sắc kiếm ra khởi đầu 2 5 i m ư n lưỡng c ự c phẩm nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một l ư ợ n g c ự c phẩm nguyên thạch hiện tại đấu giá bắt đầu 2 6 i mươi sáu nghìn h a 0 0 ư ơ i bảy ba m ư ơ ba và năm cơ hồ là một trong trước mắt giá cả trực tiếp từ 2 5 i m ư n lưỡng nhảy lên tới 35.000 lưỡng phải biết rằng đây chính là c ự c phẩm nguyên thạch không phải thượng đẳng nguyên thạch c ự c phẩm nguyên thạch m ư i phần rất thưa t h ớt diệp phi đánh chết thiên nhân cảnh đại sư bên trong c ự c phẩm nguyên thạch tối đa bất quá hơn một vạn ít nhất chỉ có mấy ngàn rất nhiều thiên nhân cảnh đại sư t ự c phẩm nguyên thạch cũng không đủ chính mình tu luyện chỉ có khắp nơi thám hiểm siêu tầm bảo vật sau đó bắt được buổi đấu giá thượng phép bán kiếm lấy đại lượng c ự c phẩm nguyên thạch d i ệ p phi không có giống như quá khứ áp trục ra giá d ơ tay lên nói bốn mươi đấu giá sư quan sát d i ệ p phi cái này phòng khách quý lên mắt c ư ờ i h i ế p mắt nói bốn vạn lượng c ự c phẩm nguyên thạch còn có ai ra cao giá hơn sao bốn mươi hai một gian khác h trong phòng khách quý một ga áo xám kiếm khách nhấc tay tăng giá tốt bốn mươi hai có ai tiếp tục ra giá bốn vạn năm bốn mươi sáu d i ệ p phi mặt không đổi sắc năm vạn theo diệm phi thanh âm chuyên gia hiện đại bộ phận kiếm khách bung tha đấu giá năm vạn lượng t ự c phẩm nguyên thạch không phải một con số nhỏ trên thực tế nếu như không cấp giết hắn thiên nhân cảnh đại sư căn bản thu thập không đủ năm vạn lượng c ự c phẩm nguyên thạch mà cấp giết một gã thiên nhân cảnh đại sư không phải chơi game làm không cẩn thận cũng sẽ bị giết ngược trừ phi thực lực ngươi đủ quá mạnh có áp đảo họ ưu thế mặc dù như thế cũng khó bảo đảm người khác không có ẩn giấu thực lực hoặc là ẩn giấu trí mạng đòn sát thủ cho nên không có hoàn toàn chắc chắn có rất ít người làm giết người cấp của hoạt động năm vạn hai áo xám kiếm khách không có bị năm vạn cái giá tiền này hù dọa năm vạn ngũ diệm phi hiện nay không cần gấp t ự c phẩm nguyên h ạ c h toàn bộ tiêu hết đều không để ý Áo xám kiếm khách cao kiếm mị mị, bảy vạn mọi người ở đây cho rằng diệp phi cuối cùng thắng được thời điểm giá cả lại kéo lên một vạn ra giá không phải áo xám kiếm khách mà là một cái hơi giả mua thanh âm bén n ọ diệp phi lông mày trao trọn tám vạn tám vạn ngũ diệp phi còn phải tiếp tục tăng giá có thanh âm chuyển tới tiểu t ử kia dừng ở đây a cho ta một bộ mặt để cho diệp phi bung tha kim diệu chấn sát kiếm là không có khả năng kim chỉ ý cảnh đối hắn vô cùng trọng yếu sớm một bước bà kim chi ý cảnh tìm hiểu đến thực h ạ là hắn có thể sớm một bước thực thi tu luyện kế hoạch cho nên nghe được thanh âm thờ ơ thản nhiên nói chín vạn ừ cái giá tiền này hiển nhiên siêu ra quá giá cả người tuyến chỉ phải lạnh rên một tiếng gung tha đấu giá chín vạn lượng cực phẩm nguyên thạch một lần chín vạn lượng hai lần chín vạn lượng ba lần thành g i a o chúc mừng bốn mươi tám h ả o phòng khách quý bằng hữu đấu giá sư ba truy hòa âm mang trên mặt thỏa mãn nụ cười không mất một lúc có phòng đấu giá nhân viên công tác đưa tới kim diệu chấn sắt kiếm ngọc giản diệp phi thanh toán cho đối phương năm triệu lượng thượng đẳng nguyên thạch cùng bốn vạn lượng c ự c phẩm nguyên thạch sau đó nhận lấy ngọc giản sau đó bên trong phòng đấu giá bầu không khí càng ngày càng bốc lửa càng ngày càng điên cuồng mỗi một món vật đấu giá đều tương đương hiếm thấy có tiền mà không mua được thẳng đến nói rơi hoàng hôn buổi đấu giá mới vừa tạ i lớn nhất trong giao dịch kéo xuống màn tre trong mặt thất đèn đ ố c sang trưng diệp phi chậm rãi thở ra một hơi bàn tay nhẹ nhàng cầm ngọc giản rót chân nguyên đi vào vụ vụ trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh vô biên vô hạn hoang vắng trên bình nguyên một gã thấy không rõ tướng mạo kiếm khách rút ra trói mắt k kim quang lưu chuyển không ngừng chấn động một lần trước mắt tựa hồ chấn động nghìn lần mấy ngàn lần liền không gian đều sản sinh cộng minh gọn sóng như nước kiếm khách trường kiếm trong tay vung lên trên bình nguyên vô thanh vô tức xuất hiện một cái sâu không thấy khe ránh tất cả bùn đất đều tựa như bốc hơi lên t h ừ a không tiêu thất tần số cao sắc bén đây quả thực là một cái siêu cấp cưa điện diệp phi nhịn không được sinh ra thấy lạnh cả người người thường cầm cưa điện có thể cắt kim loại sắt thép mà kim d i ệ u chấn sắt kiếm là lấy kim chi áo nghĩa thôi động uy lực so cơ điện lớn không biết bao nhiêu lần n g h i n g ư ờ i sang kiếm khách phong tỏa lại diệm chém tới vô tận kim quang tràn ngập ánh mắt diệp phi con mắt tê dần cảm giác ánh mắt đều tựa hồ bị c ắ t kim loại một chút nước mắt r à n g rùa còn như trên tinh thần cũng không có gì khác thường kim diệu chấn sát kiếm đê giai áo nghĩa kiếm chiêu lấy tần số cao chấn sát đầu m ụ tin tức gây dựng lại diệp phi trong đầu xuất hiện kim diệu chấn sát kiếm tu luyện bí tịch không ra hắn dự liệu môn này ẩn chứa kim chi ý cảnh kiếm chiêu quả nhiên mười phần cường hãn một kiếm công ra đi chân nguyên cùng kiếm khí không ngừng chấn động có thể đơn giản chém ra đồng đẳng cấp phòng ngự bả kim diệu chấn sát kiếm tu luyện tới cảnh giới nhất định coi như đến linh hải cảnh cũng diệp phi có tam đại sắc chiêu theo thứ tự là thiên lôi thiết n ị c h thức thiên lôi thiết cùng với sinh sôi không ngừng thiên lôi thiết mặc dù nói chỉ tương đương với hai ba phần mười h ỏ a hậu áo nghĩa võ học nhưng từ tĩnh ngạo hơn u y nơi đó diệp phi thu được không ít lĩnh ngộ chờ hắn đem kinh vân kiếm pháp thức thứ chín dung nhập vào thiên lôi thiết bên trong thiên lôi thiết chính là chính tông đê giai áo nghĩa kiếm chiêu đương nhiên nhất viết không tìm hiểu l ố i chi áo nghĩa thiên lôi thiết nhất viết không cho hết thiện dù sao áo nghĩa kiếm chiêu là yêu cầu áo nghĩa tới thôi động nghĩa là yêu cầu áo nghĩa tới thôi động nghĩa thiết là yêu cầu áo thế tới càng đánh mạnh vào một điểm sắc khí càng nhiều một kiếm chém ngược chẳng những có thể bắn ngược công kích còn có thể làm cho đối phương trở tay không kịp đáng sợ nhất là lịch thức thiên lôi thiết hội theo thiên lôi thiết cường đại cường đại vĩnh viễn bao trùm thiên lôi thiết một đầu nhưng lại thiếu không thiên lôi thiết bởi vì mất đi thiên lôi thiết lịch thức thiên lôi thiết liền mất đi tiến bộ cơ hội vĩnh viễn dừng bước không tiến còn như sinh sôi không ngừng nếu so với thiên lôi thiết cùng lịch thức thiên lôi thiết cộng lại đều mạnh hơn huyết liên kiếm pháp làm cao cấp nhất địa cấp đỉnh giai kiếm pháp một thức sau cùng uy lực liền diệm phi cũng lớn vì g i ậ mình trừ ự tam đại kiếm chiêu diệp phi trong cơ thể còn dựng dụng một đạo liên tâm kiếm khí liên tâm kiếm khí tuyệt nhanh không gì sánh được xuyên thủng lực mười phần mạnh luận lý lực chỉ sợ đều không thể so với sinh sôi không ngừng, yếu bao nhiêu. Đương nhiên, không sôi không ngừng huyền ảo như vậy liên tâm kiếm khí hai phút đồng hồ khôi phục một lần cận chín lúc có phá vỡ cục diện tác dụng nếu có thể bà kim diệu chấn sát kiếm cũng tìm hiểu không cần tìm hiểu nhiều ít chỉ cần tìm hiểu đến năm phần m ộ ư ơ i hòa hậu diệp phi thực lực tổng hợp còn có thể tiếp tục tăng lên đ ố i lúc sẽ có càng nhiều lựa chọn có càng nhiều tuyệt s á t cơ hội ý nghĩa phi phạm diệp phi sân tại lôi cũng không tính quá lớn nhưng bên trong cảnh điểm không ít hòn non bộ nước biếc có đỉnh đài lầu cát có hoa phố vườn trái cây còn có một mảnh rừng trúc rừng trúc gió nhẹ phơ phất một mảnh v ẻ xanh biếc rừng trúc trên đường nhỏ diệp phi đứng bình tĩnh ở nơi nào hai tay nắm phá phôi kiếm tại hắn phía trước cắm một cây trường mâu trường mâu quan mang lưu chuyển tản mát ra thuộc về tứ phẩm bảo khí ba đậu vụ phá phôi kiếm bên ngoài th diệp phi một kiếm chém ở trường mâu bên trên len ken một tiếng hàng ngàn hàng vạn hỏa tình bắn ra nếu không phải diệp phi lấy chân nguyên khí c h ẳ n g cắt đứt toàn bộ rừng trúc đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát không được một kiếm này chỉ trong nháy mắt chấn động hai trăm bốn mươi lần miễn cưỡng đặt đến một thành h ỏ a hậu vô pháp tại trung phẩm trường mâu thượng chém ra lỗ hổng diệp phi lắc đầu tu luyện nhanh ba ngày kim diệu chấn sát kiếm có chút tiến bộ có thể xa xa không đạt được yêu cầu hắn trong thời gian ngắn mục tiêu là ba thành hòa hậu thậu chí tứ thành hòa hậu ân kim loại tại rung động trong lúc vô ý diệp phi phát hiện trường mâu mặc dù đỉnh chỉ dung dung. có thể thật vẫn còn ở lấy tần số cao rung động bởi vì rung động mức độ rất nhỏ mắt thường đều khó phát hiện keng d i ệ p phi lại là một kiếm c h é m tới trường mâu rất nhanh run, run run run run mức độ càng ngày càng nhỏ cuối cùng diễn biến thành rung động không khí tại t h ă g nhẹ kim chi ý cảnh rung động hạt nguyên tử tổ hợp đối nên có ý cảnh như thế này thuận tự nhiên ý cảnh trước đó quá mức tận lực tiến bộ ngược lại nhỏ cũng không có càng nhiều cảm lộ tu luyện võ học khó nhất là tìm đối lộ số lộ số tìm đối tu luyện làm ít công to lộ số sai muốn đi rất nhiều chặng đường ăn uổng lãng phí thời gian keng Ken. k e n tìm nối lộ số diệp phi trong đầu linh quang càng ngày càng nhiều không ngừng cơ phá phôi kiếm lấy tần số cao chạm kích trường mâu năm ngày m ộ ư ơ i ngày nửa tháng một tháng diệp phi tu luyện kim diệu chấn sắt kiếm hoa t r ọ n một tháng cảm lộ như lũ quét đã xảy ra là không thể ngăn cản mà trường mâu thượng lỗ hổng càng ngày càng nhiều tiết diện vô cùng sắc bén kim loại mặc dù là thể rắn nhưng bên trong nhỏ bé hạt nguyên tử thật đã ở chuyển động rung động có thể cho kim loại càng thêm khỏe mạnh càng thêm vốn có công kích tính bất quá phải nắm giữ hảo một cái tốc độ tốc độ nắm giữ không tốt kim loại ngược lại muốn tăng giã đối ứng với nhau kim diệu chấn sắt kiếm u y lực tự nhiên cũng vô pháp phát huy mặc kệ là kim loại vẫn là kim chi ý cảnh đều là một cái đạo lý diệp phi lâm vào một cái kỳ diệu trong trạng thái tựa hồ có thể cảm ứ n g được trong tay phá phôi kiếm sinh mệnh có thể cảm thụ được phá phôi kiếm vui sướng tại nằm trong loại trạng thái này kim chi ý cảnh tìm hiểu nước chạy thành sông tiến bộ thần tốc so với lúc trước tìm hiểu lôi chi ý cảnh cùng một chi ý cảnh dễ dàng hơn rất nhiều lần có thể hắn vốn là hẳn là sớm một bước tìm hiểu kim chi ý cảnh ý cảnh này cùng hắn mười phần phù hợp mười phần kinh người tựa như có thể cắt kim loại không gian không có mở hai mắt ra diệp phi cất bước về phía trước một kiếm vung ra tạp sát vật phẩm trường mâu chặn ngang mà đức chỗ đức chân chuột trong như gương biên giới thì sắc bén có thể cắt vỡ sắt thép mà vung ra một kiếm này diệp phi thậm chí không có cảm giác được chút nào trở ngại phản v h t chặt đức không phải độ cứng kinh người t r u n g phẩm trường mâu là một cây đổ gỗ chương tám trăm chín mươi bảy kỳ quái từ lâu không hổ là kim diệu chấn sắt kiếm vẹn vẹn nắm giữ tứ thành hòa hậu uy lực liền cùng sinh sôi không ngừng tương đương một kiếm có thể chặt đức mũ bảo khí diệp phi mở hai mắt ra, cảm sinh sôi không ngừng cùng kim d i ệ u chấn s á t kiếm tại nào đó hình thức thượng rất tương tự t ỷ như lực đạo đều là nhất trọng nhất trọng trống lên buộc phát ra càng mạnh uy lực khác biệt là sinh sôi không ngừng tần suất hơi t r ư m càng lâu dài mà kim d i ệ u chấn s á t kiếm thì là trong khoảng thời gian ngắn rung động rất nhiều lần trong nháy mắt bạo phát cả hai không có ưu k huyết mỗi người mỗi vẻ thế nhưng luận thuộc tính kim d i ệ u chấn s á t kiếm dù sao cũng là dùng kim chi áo nghĩa thôi động kim loại họ tại công kích lực bên trên rõ ràng vượt lên trước một loại họ keng phá phôi kiếm trở v à bao diệm phi bả gãy ngũ phẩm trường mâu nhật lên ném vào chữ vật linh giới trong lại nói、tiếp. hắn hủy hoại ngũ phẩm bảo khí đã không ít đều là bị hắn luyện công luyện hư những thứ này ngũ phẩm bảo khí cũng không phải không còn dùng được chủ nếu là không có dưới vào chân nguyên nếu tại dưới vào chân nguyên tình hôn g dưới diệp phi chưa chắc có thể ở phía trên lưu lại lỗ hổng chớ đừng nói chi là một kiếm chặt đ ứ t kim diệu chấn s á t kiếm tu luyện tới tứ thành hòa hậu bất tử c h i thân cũng tu đến ngũ tạng lục phủ nên lúc rời đi sau khi bất chi bất giác diệp phi tại lôi đâu ngây người hơn hai tháng tới tham gia võ đạo trà hội tuổi trẻ tuấn kiệt tháng thứ nhất đã ly khai bao quát nam trung nguyên đám người lý tiêu vân sở trung thiên thì là tháng thứ vậy là tốt rồi ngũ độc quỷ tướng đối vũ trưởng lão năng lực rất tin phục biết đối phương không biết nói lời nói dối bất quá hắn tại võ đạo trà hội thượng cao vũ lộ chỉ sợ dựa vào hai người chúng ta chưa chắc có thể lưu hắn lại ngươi cũng biết hắn không phải bình thường linh h ả i c ả n h cừng giả ngũ độc quỷ tướng h ắ t h ắ t cười nhạt cái này ta đương nhiên biết ta đã có vẹn toàn chuẩn bị lần này hắn tuyệt đối chạy không khỏi ta ngũ chỉ sơn vũ trưởng lão nâng trung trà lên n h ấ p một ngụm ngũ độc ta ở trên thân thể ngươi đã lãng phí số tháng ngươi nên nói cho ta biết trên người tiểu tử kia có bí mật gì à ngũ độc quỷ tướng cười ha h a vũ trưởng lão hiện tại ta không thể nói cho ngươi nhưng ta có thể bảo đảm đạt được chỗ tốt một phần cũng sẽ không thiếu cho ngươi không ngươi cùng ta đạt được nhiều dù sao chúng ta về sau hợp tác còn nhiều cơ hội lần này là hai người chúng ta kỳ ngộ tốt hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng vũ trưởng lao rõ ràng ngũ độc quỷ tướng họ cách đối phương là không thấy thọ không thả chim mừng tất nhiên hắn say mê tại đối phó diệp phi tự nhiên có đối phương đạo lý chính mình chỉ cần chuẩn bị tiếp thu chỗ tốt là được còn như bên trong có không có bể giờ, hoặc là ngũ độc quỷ tướng qua sông đoạn cầu vũ trưởng lão hoàn toàn không lo lắng hắn chính là bãi hữu giáo trưởng lão cái gì những mưa gió chưa thấy qua uống trà phân lửa hai người ly khai hại vân phi nhanh tụ tán vô thường một con thật lớn phi hành khôi lỗi phá không phi hành tốc độ đạt được gấp năm lần vận tốc câm thanh bởi vì tốc độ quá nhanh thể hình thật lớn ven đường hải vân trực tiếp bị xoắn thành vỡ nát hình thành một cái thẳng tắp thông đạo mà ở phi hành khôi lỗi lưng ngồi xếp bằng một gã quần áo dính máu thanh niên nhân quần áo dính máu thanh niên nhân chính là ly khai lôi đô diệp phi dùng phi hành khôi lỗi chạy đi hoàn toàn không cần nghỉ ngơi thể lực và tinh lực tùy thời bảo trì tại trạng thái đ ỉ n h phong không thể không nói đây là một cái phát minh vĩ đại phi hành khôi l ỗ chiến lực không tầm thường nhét vào thượng phẩm nguyên h ạ c h thậm chí có thể cùng linh hại cảnh cực h ạ n cường giả chống lại nó nội bộ còn cất giấu hai một pháo huy lực đủ để san bằng một tòa thôn trấn đương nhiên cái này một pháo tiêu hao cũng mười phần lớn ước chừng phải hao hết năm mươi lượng thượng phẩm nguyên thạch nguyên thạch nguyên khí mặc dù như thế phi hành khôi lỗi tác dụng lớn nhất cũng không phải là chiến đấu là chạy đi chân chính thượng phẩm chiến đấu khôi lỗi là có thể cùng phổ thông thiên nhân cảnh đại sư chống lại mà phi hành khôi lỗi chế tạo ra thuần t ú là vì để chạy đi biến thành hưởng thụ ngẫm lại xem có một cái phi hành khôi lỗi ngươi có thể ngồi ở phía trên bay hơn mấy tháng đội thành linh hại cảnh cường dạ hoặc là thiên nhân cảnh đại sư có ai có thể liên tục phi hành mấy tháng không chết vì mệnh cũng phải tươi sống như chết diệp phi phía sau hơn hai trăm dặm ngũ độc quỷ tướng cùng vũ trưởng lão một mực đi theo hắn ngũ độc quỷ tướng sắc mặt khó coi hôn đản tiểu tử này từ nơi này làm ra nhất kiện phi hành khôi l ỗ i nhìn qua ít nhất là đỉnh tiêm trung phẩm phi hành khôi l ỗ i diệp phi tại báo hình phi hành khôi l ỗ i lý an trang là thượng đẳng nguyên thạch tốc độ cao nhất là gấp năm lần vận tốc âm thanh cho nên ngũ độc quỷ tướng sản sinh hiệu lầm tưởng trung phẩm phi hành khôi l ỗ i trên người hắn đồ vật càng tốt chúng ta thu hoạch càng phong phú lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất vũ trưởng lao sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn bất kể là ai không ngủ không nghỉ, ở giữa trời cao phi hành một tuần. đường xá đạt được kinh người năm trăm linh ngàn dặm cũng sẽ không có tính khí tốt hung hăng hít một hơi ngũ độc quỷ tướng nghiêng đầu nói chúng ta đã ly khai lôi vực xuất hiện ở hoành lĩnh vực không biết tiểu tử này lúc nào mới có thể xuống dưới nghỉ ngơi vũ trưởng lao chính yêu nói đ ỗ n g nhiên lông mày n h u lại hắn xuống dưới thanh thạch trấn hoành lĩnh vực hàng ngàn hàng vạn trấn nhỏ một trong bởi vì tới gần tay thợ săn s ơ n mạch lui tới võ giả có chút không ít thu hồi phi hành c h ô i lỗi diệm phi nhảy xuống khách quan mời vào bên trong vương đại nhân ngài đã lâu không đến phía trên phòng cao thượng ngồi ta lập tức tới hầu hạ ngươi thanh thạch trấn trung ương tự lâu cánh cửa điếm tiểu nhị bả vai vô khăn mặt mười phần nhiệt tình chào mời khách hàng riêng lớn tiểu lâu có vẻ nhất phái t h ị n vượng vội vang bận túi bụi điếm tiểu nhị mặc dù mẹ ệ chết đi trong lòng cũng rất hài lòng cái này tảng đá tiệm rượu cũng không phải là phổ thông tiểu lâu buôn bán chạy nóng không được làm cho này trong điếm tiểu nhị hắn tiền lương nếu so với nó tiểu lâu điếm tiểu nhị cao hơn mấy lần dùng không mấy năm là hắn có thể tích lũy xuống một khoản khả quan tài sản vì năm tuổi con trai mua lấy một quyển nhất phổ thông công pháp bí tịch để cho hắn về sau có thể trở thành là võ giả xoa một chút mồ hôi điếm tiểu nhị chung q a n h nhìn một chút phát hiện lại đại hạ thiên mang theo nón tre nón nơi ó n n tre danh giới còn treo móc hát sắc v à i xô để cho người ta nhìn không thấy khuôn mặt mấy vị khách quan lầu một đại sành đ ấ y lầu hai còn có mấy tờ vị trí điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí chiêu đ á i ngươi không cần theo tới tự chúng ta đi tới bên trong một người lạnh như băng nói tiểu t i ể u minh bạch nghe đối phương thanh âm điếm tiểu nhị nhịn không được lạnh run thật đáng sợ thanh âm dường như bị hung á c nhất g i ã thú nhìn thẳng tóc gáy dựng thẳng thân thể tết dại một đám người đi tới lầu hai quan sát liếp mắt gần như ngồi đầy đại sành hướng bên cạnh phòng cao thượng đi tới các ngươi chơi cái gì lạnh hơi hơi cái. Cái leo thanh âm lệnh phòng cao thượng tất cả mọi người hai chân phát dun vương đại nhân nhưng là thanh thạch trấn có mấy ngự khí cảnh cao thủ cứ nhiên như thế không chịu nổi m ộ t kích đại nhân bất giận chúng ta lập tức ly khai lập tức n â m g dậy vương đại nhân trong gian phòng trang nhã người đi được không còn một mảnh chúng ta ngồi xuống đi dẫn đầu nón tre nhân thủ vung lên ghế ngồi nhất tế lập trật trực tiếp ngồi ở thủ tọa bên trên bên ngoài quán rượu lại một gã khách n h â n đến thiếu hiệp mời vào bên trong lầu hai có tọa vị điếm tiểu nhị lần đầu tiên nhìn thấy khí chất xuất chúng như thế thanh nhân nhân có vẻ mượn phần nhiệt tình diệp phi thưởng cho đối phương một lựa bạc nói mang ta đi tới được rồi điếm tiểu nhị không người đi ở phía trước bà diệp phi mang tới lầu hai tìm một tấm sạch sẽ cái bàn ngồi xuống diệp phi phân phò nói thượng một bầu rượu n g o n nhất trở lại mấy cái nhắm rượu ăn sáng tức lập tức cho ngài đưa tới điếm tiểu nhị vội vội vàng vàng xuống lầu uống một ngụm trên bàn nước trả diệp phi hoàn đầu chung quanh Phát hiện trong tiểu lắc â đây u quá đều kiểu đều võ võ võ giả không lòng giả, ngự khí cảnh võ giả đều ở đây trong nhà gian, gì, tận cùng bên trong một cái phòng cao thượng đại cái nhiên cảnh cảnh khí nhà linh hồn tận bên ít, bất một bị đa cao số là lực cư c ở t đứt thiên ở, là thiên nhân ả n h đầu ạ i sư. Lát đ diệp phi cũng không thèm quan tâm thanh thạch c h ấ n mặc dù tương đối hẻo lánh nhưng không có nghĩa là không có thiên nhân cảnh đại sư tới bay lâu tổng yếu hạ xuống nghỉ ngơi một chút nhân tiện chịu chút rượu ngon món ngon không mất một lúc rượu cùng ăn sáng đưa ra diệp phi vùi lầu ăn lần này chúng ta mặc dù tiêu diệt vương gia nhưng đạt được huyết mạch tinh thạch cũng không nhiều hơn nữa vương gia kiệt xuất nhất hai cái hậu đại cũng không tìm được theo gia tộc tình báo hai người này đã thức tỉnh rắn sáu đầu huyết mạch để bọn hắn lớn lên cũng là một chuyện phiền t o á i dẫn đầu nón c h e người nhà n n h ạ t nói tay trái nón c h e có người nói lục trưởng lão hai cái rắn sáu đầu huyết mạch mà thôi coi như để bọn hắn lớn lên cũng giao động không gia tộc bọn ta à. không phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đây là gia tộc mục đích cho nên hoặc là không làm muốn làm nhất định phải làm sạch sẽ chạm thảo trừ căn lục trưởng lao nói không sai vương gia tại trước đây thật lâu là vương tộc mà gia tộc bọn ta tuy nói có vương tộc thực lực nhưng dù sao cũng là gần nhất một trăm năm chuyện vương gia t r ụ lạc thành bình dân tộc có thể khó bảo toàn không có gì xoay người xúc tích riêng là tại vương gia đạt được hết u y mạch tinh thạch so trong tưởng tượng thiếu ta hoài nghi ngay tại cái k i a hai cái vương gia hậu đại trên người nhất định phải đem bọn họ tìm ra b i ể n người mịn mờ tìm một cái gia tộc dễ dàng tìm hai người quá khó khăn dẫn đầu nón c h e người lắc đầu không đ ổ i nhiệm vụ lần này vội vội vàng vàng gia tộc chưa kịp cử đi mắt xanh kẻ theo dõi không có gì bất ngờ xảy ra mắt xanh kẻ theo dõi ba ngày sau sẽ tới có bọn họ hỗ trợ truy cha có rắn sáu đầu hết mạch người dễ dàng mắt xanh kẻ theo dõi cũng muốn tới mọi người hơi kinh ngạc ân đột ngột dẫn đầu nón c h e người n h ư mày làm sao lục trưởng lão bên cạnh nón c h e người hỏi không tốt có người muốn công kích từ lâu vê anh một đầu tử vụ ngưng tụ thành thật lớn tiềm thử c h ú n g mục tiêu từ lâu tiềm thử bên ngoài cơ thể tiêu tán ra t ử sắc vũ khí cách rất xa liền có người miệng s ù i bọt mép thé trên mặt đất mà cùng tiềm thử tiếp xúc từ lâu như là format hòa tan nhất đại lưỡng tử khí sôi t r à o t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tám chặn đường độc khí công kích d i ệ p phi biến sắc trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm chém về phía tử vụ tiềm thử tử vụ tiềm thử chia làm hai nửa bất quá rất nhanh lại hợp lại miệng to mở một cái dài mấy chục thức t ử sắc đầu lưỡi phụt lên đi ra cuộn sạch hướng diệp phi m u ố n chết nhìn trong tiểu lâu ngã xuống một đám người lớn diệp phi thần sắc c âm c h ầ m kiếm trong tay lấy siêu việt thị giác tốc độ vùng ra kiếm ảnh c h à n g ngập suy suy suy suy suy suy t ử vụ thiềm thư bị xoắn thành mỏng manh vũ khí tan giã mở ra thế nhưng sau một khắc tàn phá tiểu lâu chợt kết kết động tĩnh dựa vào cửa sổ người trố mắt đứng nhìn nguyên lai không biết lúc nào một cái khổng lồ kinh người từ vụ cự xà bao lấy từ lâu đang chuẩn bị quấn chặt thân thể giết chết trong tiểu lâu tất cả m những độc chất này khí liền chân nguyên cũng có thể đơn giản ăn mòn người nào ác độc như vậy muốn bắt trong i ự u lâu tất cả mọi người trốn cùng diệp phi không cần nghĩ cũng biết người xuất thủ phải là lần trước đánh lén mình người đáng tiếc lần trước không có trả mặt không nghĩ tới lần này lại tìm tới cửa g à o g à o g à o khủng bố tiếng sói chu văng lên tận cùng bên trong phòng cao thượng đ ố n g nhiên b ộ c phát ra cồn u g bạo khí lưu khí lưu anh phá v ế t tường hướng phía bốn phương tám hướng phóng s ạ c bả tử vụ cự s ạ c đều đánh bay đánh sơ xác lại là một loại huyết mạch diệp phi chăm chú nhìn lại vốn là phòng cao thượng địa phương chống trải một mảnh bại lộ trong tầm mắt là một đám nón che người đám này nón tre nhân khí hơi thở l ạ n h lạnh ở tại bọn hắn phía sau hiện ra từng đạo cự lang hư ảnh cự lang hư ảnh cùng phổ thông yêu lang khác biệt huyết sát khủng bố con mắt lông màu trắng đúng là trong truyền thuyết mắt xanh bạch lang trên đại lục đã tiêu thất mắt xanh bạch lang than l à n thân long đầu hư ảnh r ắ n ba đầu hư ảnh mắt xanh bạch lang hư ảnh những thứ này đến cùng là cái gì huyết mạch làm sao cổ quái như vậy d i ệ p phi c h o mày kiếm ma đánh vào đầu hóc hắn tin tức đại đa số là về tu luyện hoặc là cùng tu luyện có quan hệ đồ vật nó tri thức cũng không nên có tật có độc khí công kích không về không từ vụ cự xà mới vừa bị đánh、tan. lại xuất hiện vô số to bằng đầu người từ vụ chi chu tử vụ chi chu tốc độ thật nhanh tám cái chân nhúc ních nhanh như thiểm điện thậm chí có thể khiến người ta sản sinh ảo giác cho nên một sát na ở giữa cả tòa tiểu lâu trừ diệp phi cũng chỉ còn lại có đám kia nón tre người mà tiểu lâu cũng rất nhanh bị tràn ngập độc khí cho ăn mòn hòa tan mất đi vách tường cách trở diệp phi cùng nón tre người bạo lộ ra xuất sinh diệp phi trong cơ thể b ộ c phát ra sát khí máy liệt phóng tầm mắt nhìn tới không chỉ t ử lâu toàn bộ thanh thạch chấn đều bị từ sắc độc khí cho bao phủ lại hình như là một mảnh tử vụ tràn ngập khu vực linh hồn lực lan ra trên đường phố cư dân trong lầu trong q u a n trả trong thương điếm người chết ngàn vạn ngàn vạn cổ thi thể đầu tiên là bị ăn mòn thành bạch cốt lại từ bạch cốt biến thành cho tàn thủ đoạn sắc bén quả thực làm người ta g i ậ n x ô i mà hết thể này mục vẹn vẹn chỉ là vì đối phó chính mình vì đối phó một mình ta t ự n h i ê n tàn sát toàn bộ thôn chấn người miệng các ngươi không tìm ta ta cũng muốn tìm bọn các ngươi k h ô n g bố kiếm ý phóng lên cao tử s á c vũ khí bị xé mở một đạo thật lớn lỗ hổng d i ệ p phi hai tay cầm kiếm trùng điệp vung ra tạp sát thanh thạch chấn đột nhiên n ư ớ ra từ vụ khu vực một phân thành hai triển khai thân pháp diệm phi theo không có độc khí thông đạo lao đi chỉ có đến thanh thạch c h ấ n bên ngoài hắn mới có thể tìm được thi độc người chân thân bất quá ngay tại hắn l ư ớ p đi đi mấy chục thức lúc t h ô n g đạo trong nháy mắt di hợp vô số t ử vụ giết trùng k í c tới một mảnh lại một mảnh tựa như sóng c h i ề u diệp phi thần tình bình tĩnh thân hình lăng không gặp lại hướng phía phía trên đột phá tt tê. phía trên cũng là đường chết t ừ n g cái t ử vụ cự xà đi khắp ở trong sương ngủ dầm dạm t ầ n g t ầ n g lớp lớp tựa như thiên la địa võng đây là c h ấ pháp chúng ta rời đi nơi này dẫn đầu nón tre người nhìn ra thi độc người mục tiêu là diệp phi cho nên tắt muốn giết người diệt khẩu dự định hắn không cho rằng diệp phi có thể thành công bỏ chạy trận pháp tuyệt sát đương nhiên nếu như thi độc người không tất thời muốn liền bọn họ một chỗ giết vậy cũng đừng trách hắn phá hư đối phương chuyện tốt s i u s i u nón c h e người có bạch lang hư ảnh hộ thể tốc độ thật nhanh mà thi độc người hiển nhiên không có làm ra ngu xuẩn lựa chọn vì bọn họ mở ra một con đường một cá nhân chân nguyên không có khả năng có hùng hậu như vậy đây là trận pháp diệp phi không ngu ngốc biết mình bị trận pháp bao phủ đột phá trận pháp có hai cái biện pháp một cái dĩ lực phá xảo nói cách khác dựa vào áp đảo họ thực lực đánh vỡ trận pháp không cần suy nghĩ nó một người khác chính là dĩ xảo phá xảo trận pháp xảo diệu người tìm ra phá trận phương pháp tự nhiên càng khéo léo phía dưới diệp phi động linh cơ một cái bàn chân xoay tròn tựa như lưu quang đồng dạng chui xuống đất từ vụ bao phủ thanh thạch c h ấ n bên ngoài ngũ độc quỷ tướng cờ ư i nhạt địa chỗ sơ hở này ta há lại không biết ngũ độc đại trận nhưng là thâm nhập tới đất một vàm é từ t nay về sau lui về phía sau mảnh địa phương này sẽ trở thành tờ địa trong vòng ngàn năm đều không thể người ở một bên vũ trưởng lão nhìn về phía bên kia hướng bọn họ tới đám người kia không đơn giản tựa hồ sở hữu không tầm thường huyết mạch có thể không làm cho tận lực không làm cho ngũ độc quỷ tướng đối nón tre người vô cùng k i ê n kỵ bằng không cũng sẽ không thả bọn họ đi ra rất sợ đối phương đem mình làm địa nhân tự nhiên đâm ngang nón tre người đứng ở ngoài trăm thước dẫn đầu nón tre người đạ mặt nói hai vị hào thủ đoạn c ư n h i ê n vô thanh vô tức bày xuống một tòa ngũ độc đại trận độc chết một cái thôn chấn người ngũ độc quỷ tướng một bên thôi động trận pháp một bên cười h ắ t hắn nói tiểu tử kia cùng ta coi ân o á n vì đối phó hắn bất chấp nhiều như vậy còn như các vị có nhiều c á tội mong rằng không được tính toán ừ người nói không so đo liền không so đo chúng ta đi thu hồi bảo khí dẫn đầu nón tre người không nói hai lời xoay người lý khai người khác cũng cảm ứng được phương xa triệu hắn chặt đi theo phía sau hắn Khi quái, bọn họ dường như quái, chuyện bọn dường có từ vũ trưởng lao cái phương hướng này có thể rõ ràng chứng kiến tử vụ bên trong khu vực kiếm khí tung hành độc khí ngưng kết cự xả giết cùng với thiềm thử các loại chờ độc vật nhau nhau bị xé nước hh Ngũ độc đại tuy r ậ n y ê cầu 625 khỏa kịch độc tinh thạch mới có khỏa tinh thể trưng mới b à đây c h í nói h thời như phá. là lại dàng ta tập Tuy gian sao mới siêu năm đến, n vậy dễ bị phá? Tuy nói ngũ độc quỷ tướng đối ngũ độc đại trận rất có lòng tin nhưng thủ hạ không chút nào chậm trễ không ngừng thôi động chân nguyên cổ động từ sắc độc khí ngưng kết thành độc vật công kích diệp phi lợi dụng số lượng ưu thế trung hòa diệp phi công kích ưu thế từ s ắ c bên trong khu vực diệp phi hộ thể chân nguyên không ngừng bị ăn mòn chân nguyên sói mòn tốc độ đang ở nhanh hơn hắn không phải thiên nhân cảnh đại sư chân nguyên không kịp nổi đối phương hùng hậu cũng không hơn đối phương tinh thuần mặc kệ chiến lược như thế nào hắn tại chân nguyên phòng ngự thượng hoàn cảnh xấu là không thể tranh luận đối mặt cái này không chỗ nào không có mặt t ử sắc độc khí diệp phi duy nhất có thể làm chính là dựa vào hộ thể chân nguyên mạnh bạo kháng sau đó nghĩ biện pháp không ra đi còn như dĩ xảo phá xảo cái kết là không có khả năng hắn đối trận pháp cũng không hiểu nếu như dễ dàng như vậy bị phá trận pháp cũng liền không phải trận pháp bày chơi thật khá sao dưới mặt đất không được thổ nhưỡng đi qua độc khí ăn mòn sẽ cùng hộ thể chân nguyên ma sát tiêu hao lớn hơn thiên không cũng không được nơi đó độc khí nóng nhất tựa hô tất cả độc khí đều ở đây b ư c lên sau đó lại chuyển xuống xem ra chỉ có từ chính diện đột phá hạ quyết tâm diệp phi bên ngoài cơ thể huyết sắc hộ thể chân nguyên t o é ra một tầng kim quan g nguyên lai、like、là hắn khởi động phòng ngự bảo khí kim lưu giáp tăng phúc hiệu quả chật trường kiếm trong tay trở vào bao từ chữ vật linh giới trong lấy ra một thanh phỉ trường kiếm màu xanh lục thanh kiếm này là lục phẩm bảo kiếm là hắn tại vị diện t r ê n trường đánh chết lục y kiếm khách có được một mực vô dụng mặc trên người lục phẩm phòng ngự bảo khí trên tay nắm lấy lục phẩm trường kiếm diệp phi thực lực tổng hợp bảo tăng dù là đối đầu cấp đại sư đại năng đều có ba thành nắm chặt toàn thân trở ra sáu phòng ngự b ả o khí lục phẩm trường kiếm tiểu tử này so với ta tưởng tượng còn muốn giàu có t ử vụ khu vực độc khí tương đương với ngũ độc quỷ tướng hai mắt cho nên diệp phi mọi cử động tại hắn giám thị hạ lúc này nhìn thấy diệp phi trang bị b ả o khí sắc m ặ tâm trầm xuống chân nguyên thôi động thực hạ tại tử vụ bên trong khu vực ngưng kết ra từng nhánh độc vật đại quân thẳng hướng diệp phi thanh thạch c h ấ n cũng không lớn t ử vụ khu vực so ra kém x ư ơ n g mù cấm khu đáng sợ như vậy ta chước dựa v à hộ thể chân nguyên chống nổi một khoảng cách sau đó lập tức phá vỡ trận pháp xông ra trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe diệp phi bên ngoài cơ thể chân sau đó thân hình mở ra đón lấy độc vật đại quân phóng đi phốc phốc phốc phốc độc vật đại quân trùng kích tại diệp phi hộ thể chân nguyên bên trên phát sinh phốc phốc tiếng vang kỳ quái tựa như trứng gà đụng tới tảng đá lại thích giống như nước trà tạt vào mặt đất kèm theo còn có suy suy tiếng ăn mòn liên miên bất tuyệt hộ thể chân nguyên càng ngày càng mỏng diệp phi rơi vào độc vật đại quân trong vòng lây kim diệu chấn sát kiếm không có bất kỳ dừng lại diệp phi trường kiếm trong tay rung động phụt lên kiếm quang như là muốn cắt kim loại không gian một kiếm chém ra đi hôn đ à n cho ta ngăn chặn ngũ độc quỷ tướng sắc mặt dữ tợn muốn đem diệp phi cho trận trở về nhưng là diệp phi đã tới t ử vụ khu vực biên giới căn bản không trận nổi chỉ nghe siêu một tiếng diệp phi xuất hiện ở t ử vụ khu vực bên ngoài chứng kiến ngũ độc quỷ tướng cùng vũ trưởng lão vũ trưởng lão trên mặt hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới diệp phi nhanh như vậy liền phá trận ra tiểu huynh đệ ngươi không đấu lại chúng ta chỉ cần ngươi giao ra hắn muốn đồ vật ta có thể tha cho ngươi một cái mạng lựa chọn như thế nào liền nhìn ngươi có hay không bị phẫn nộ tả hữu lý trí chừng tám trăm chín mươi chín đánh chết ngũ độc thứ gì diệp phi rất muốn biết đối phương muốn có được cái gì hắn không nhớ rõ mình và đối phương từng có đồng thời xuất hiện ngũ độc quỷ tướng n u ô n g tha thôi động ngũ độc đại trận thần s á c gâm lanh nói đem ngươi từ thạch nhân trận địa hạ đạt được đồ vật giao ra đây ngươi biết ta nói là cái gì nghe vậy diệp phi con mắt đột nhiên nhau lại xem ra đối phương giống như hắn đều là tìm kiếm bất tử c h i thân bí mật người chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy đối phương chắc là ẩn nút trong bóng tôi à. n g ư ơ i như thế nguy hiểm nhất t ự như cùng một cái dấu ở trong đùi cỏ độc xả bất cứ lúc nào cũng sẽ xông tới cắn ngươi một ngụm mà ngươi gặp chết cũng không biết là thế nào chết vì sao chết không giao thì như thế nào chân n g u y ê n trong cơ thể chậm chạp mạnh mẽ vận chuyển diệp phi tinh khí thần cao độ tập trung tùy thời chuẩn bị phát động một k í c h trí mạng không giao ngươi hội sống không bằng chết coi như lần này bị ngươi trốn ngươi có thể trốn qua bao nhiêu lần đến lúc đó không chỉ một mình ngươi không may bằng hữu ngươi nữ nhân ngươi gia tộc của ngươi đều sẽ xui xẻo theo thừa nhận không nên thừa nhận hậu quả phỏng c h ứ n g bọn họ sắp chết đều sẽ oán hận ngươi đi nói đến phần sau ngũ độc quỷ tướng tùy ý cười lớn bọn họ mặc dù không có tuyệt đối nắm chặt lưu lại diệp phi nhưng diệp phi muốn đem bọn họ thế nào càng là người xi、si、nói mộng lời nói vô căn cứ th ngươi không tìm ta ta cũng sẽ tìm ngươi ngươi nhất định là ta dưới kiếm ủy thân hình một thứ diệp phi một kiếm cắt ngang đi ra ngoài một kiếm này không phải áo nghĩa võ học cũng không phải lợi hại sát chiêu mà là phổ thông một kiếm thế nhưng tại khoái chi ý cảnh tăng phúc hạng một kiếm này nhanh khó tin chuẩn khó tin kiếm nhất ra trăng non kiếm khi đã gần sát ngũ độc quỷ tướng thân thể vũ trưởng lão cảm ứng cùng phản ứng so ngũ độc quỷ tướng cường một cấp bậc đã sớm đề phòng diệp phi gặp hắn không cố kị chút nào sắc bén xuất kiếm chứ có chút giật mình đối phương kiếm tốc chi bên ngoài cũng không có toát ra nó biểu tình trong tay hắn nhiều hơn một cái kim loại viên hoàn. viên hoàn rung động mang theo như mậu ảo nước gợn ngăn cản tại ngũ độc quỷ tướng trước người cùng mũi kiếm giao kích cùng một chỗ vây anh khắp trời b ọ t nước văng khắp nơi ngũ độc quỷ tướng bay rớt ra ngoài liên tiếp đánh gậy ba khỏa thương thiên đại thụ mà diệp phi kiếm thế biến đổi tựa như giống như c á bơi cách ra sóng x u n g kích cường thịnh khu vực liên tiếp bốn kiếm tấn công về phía xuất thủ ngăn cản vũ trưởng l a o đinh đinh đinh phốc phía trước ba kiếm toàn bộ bị vũ trưởng lao viên hoàn ngăn trở phía sau một kiếm lao qua viên hoàn tại vũ trưởng lao trên vai lưu lại một cái vết máu ba vũ trưởng lão thân ảnh phảng phất trong n g ộ n thiện g u y ệ n tiêu tán lúc xuất hiện lần nữa đến trăm mét có hơn tách ra diệp phi liên tục đạc kích nghiêng đầu nhìn một chút trên vai vết máu vũ trưởng lao ánh mắt dần dần âm trầm mặc dù hắn đã đem diệp phi trở thành tinh địch vẫn như t r ư ớ c không n g h ĩ tới vừa lên tới liền rơi vào hạ phong tiểu tử người muốn chết bị đánh bay ngũ độc quỷ tướng sắc mặt tái nhận hắn vất tay áo b ả ngăn trở chính mình cảnh lá ăn mòn thành cho bụi cả người đàn đi lên một trưởng vô tới ngũ độc thần trưởng chân nguyên màu tím chia thành năm phần lang không biên hóa một người vì độc xạ một người vì dết một người vì chi tru một người vì con bò cạp một người vì thiềm thử năm loại chân nguyên độc vật trông rất x ú g động ánh mắt hung ác hướng phía diệp phi dương nanh múa vớt đánh tới phá ngũ độc quỷ tướng trừ độc công lợi hại một điểm chiến lược cũng không đặt ở diệp phi trong mắt đối mặt loại kịch độc này một trường diệp phi trường kiếm trong tay lăng không dạch một cái năm loại chân nguyên độc vật thật giống như bị đánh trúng nhược điểm trí mạng thân thể và mẹo ẩm ẩm nổ tan c u ộ n c u ộ n tử khí b ả phía trước mặt đất ăn mòn ra một cái hố to nhan s ắ p nhan t h nhất hoàn sáo nguyệt vũ trưởng lão công kích cùng đến cái tia kim loại viên hoàn cách không rung động huyên hóa ra một vòng thật lớn màu xanh biết vòng sáng vòng sáng bắt động thủy nguyên khí. p dừng a vị trương kiếm màu xanh lục đi lên vậy một cái màu xanh biết vòng sáng bị giật ra nhị hoàn toàn viết vũ trưởng lao trong tay kim loại viên hoàn nhiều hơn tới một người theo hắn đầu thủ bắn ra hai cái kim loại viên hoàn giao thoa đi về phía trước huyền hóa ra màu xanh biết vòng sáng mang theo trùng điệp b ê i ảnh không phân rõ người nào là chân thân người nào là giả thân vòng sáng lăng không tung ra một cái số lượng lần nữa bạo tăng đại hoàn bộ tiểu hoàn tiểu hoàn liên tiếp đại hoàn đ ùn đ ùn kéo đến tầng tầng lớp lớp quả nhiên vướng tay chân diệp phi chân mày hung hăng nhớ lại vũ trưởng lao chiến l ự c mười phần đáng sợ không sai biệt lắm là thiên nhân cảnh đại sư bên trong biến thái tồn tại mà một bên còn có một cái chiến l ự c không được tốt lắm độc công mười phần hung ác n g ũ độc quỷ tướng cả hai gây áp lực cho hắn trước đó chưa từng có lớn kiếm bộ, một kiếm đánh ra cái này cái gì bộ pháp vũ trưởng lão kinh ngạc mắt mở trừng trừng nhìn diệp phi lướt đi phạm vi công kích ngũ độc quỷ tướng cũng không nghĩ đến diệp phi có thể đơn giản phá hỏng vũ trưởng lão nhị hoàn toàn viết theo h ắ n biết một chiêu này thi triển ra coi như thực lực so vũ trưởng lão hơi cao một bậc người cũng muốn thúc thủ chịu c h ó i hủ sơ trưởng tay trái khoát lên trên cánh tay phải ngũ độc quỷ tướng vỗ lên chân nguyên tăng nhiều lòng bàn tay có một đoàn vòng xoáy màu tím như núi lớn hung hăng đánh về phía diệp phi sinh sôi không ngừng diệp phi không hề sợ hãi sinh sôi không ngừng thi triển ra một kiếm đã đâm đi chân nguyên màu tím bị đ ụ c lỗ ngũ độc quỷ tướng lòng bàn tay nhiều hơn một đạo lỗ kiếm chỉ lát nữa là phải bị xuyên trưởng mà qua vũ trưởng lão tiếp viện đến kịp một vòng chém vào diệp phi trường kiếm một cái khắc kim loại viên hoàn ngay tại chỗ moi ra khó chơi không gì sánh được một kích không trúng diệp phi vội vã lui lại tách ra kim loại viên hoàn không được hai người này một cái độc không tàn nhẫn một chiêu thức quỷ dị không giải quyết xuống một cái căn bản khó có thể chiếm được thương phong diệp phi ánh mắt lấp lóe phân biệt liếc mắt nhìn vũ trưởng lão cùng ngũ độc quỷ tướng vũ trưởng lão đạ mặt nói bà vật kia dao ra đây trả n g u y ê một cái bình tĩnh thời、gian. bằng không về sau loại tràng diện này sẽ còn nhìn thấy đồng thời không chỉ ở trên thân thể ngươi còn ngươi nữa thân bằng hào hữu ta nghĩ bọn họ trung quy đối với ngươi thực lực này a trong mắt sát khí không chút nào ẩn giấu diệp phi cười lạnh nói coi như ta giao ra đây các ngươi cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ta bởi vì chỉ có chạm thảo trừ căn mới có thể giải quyết hậu hoạn ta nói không sai à. đã ngươi cố ý như vậy cũng đừng trách chúng ta vũ trưởng lão cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận bất quá ở sâu trong nội tâm tán thành diệp phi thuyết pháp diệp phi tiềm lực quá kinh khủng chờ hắn lớn lên mình và ngũ độc quỷ tướng liên thủ cũng sẽ không là hắn đối thủ cho nên vì về sau hắn mình bọn họ sẽ chỉ đối diệp phi theo đuổi không bỏ quyết không tung tha hiện tại để cho diệp phi chịu t u a chỉ là vì tăng cường thực lực của chính mình mà thôi tiểu tử con đường này là ngươi tự chọn ngày sau có thể ngàn vạn lần không nên hối hận ta ngũ độc quỷ tướng dàn vật nhân thủ đoạn còn rất nhiều ngũ độc quỷ tướng biết mình không phải diệp phi đối thủ cho nên từ vũ trưởng lao chủ công chính mình tại một bên hiệp trợ ngược lại hắn biết chính mình lợi hại nhất là độc công không phải chiến lực trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất kiếm quang p h ợ t lên d i ệ p phi âm thầm thôi động bất tử c h i thân đổi dùng linh hồn lực tại ngũ tạng lục phủ thượng in dấu xuống linh hồn ấn ký linh hồn ấn ký hiệu quả nếu so với tinh thần ấn ký lớn đủ để duy trì hai phút đồng hồ thời gian trong khoảng thời gian này ngũ tạng lục phủ thương thế cơ hồ có thể không cần tính trừ phi đối phương lực công kích vượt lên trước hắn bất tử c h i thân năng lực chịu đựng ta nói rồi ngươi lại là ta dưới kiếm ủy d i ệ p phi b u n g tha cùng vũ trưởng lão g i a thủ trực tiếp ép về phía ngũ độc ủy tướng Vũ trưởng lao mày, ngũ trưởng tướng nhúng lao mày, độc quỷ kim h thể chết, hắn vừa chết, chính mình càng không cách ô n càng nào g vừa k ể chế ở diệp phi, chỉ có Phi, ở Diệp loại i mới hội. Im ê n như thủ, một ít cơ hội. Dầm dầm dầm. có cơ vậy l viên hoàn ném ra vũ trưởng lao hướng diệp phi phát động mãnh liệt nhất thế tiến công gần sát ngũ độc quỷ tướng trong nháy mắt diệp phi t r ợ n tay trái cầm ngược mặt khác ba thanh kiếm chỗ u kiếm quay người hồi liêu nhưng là nghịch thức tiên lôi thiết kim loại tiếng nổ đùng đoàn vang lên hàng ngàn hàng vạn hỏa tinh bắn ra một kiếm đẩy ra viên hoàn diệp phi xong kiếm giao nhau song kiếm lưu thuận thế thi triển không tốt hắn mục tiêu là ta vũ trưởng lao thất kinh diệp phi gian xảo Bất chấp cho đòi hồi viên hoàn, một t cho hồi hoàn, oanh đòi viên quyền n ư ợ ghê đi.、Ấm. Diệp Ẩm. p i tiến i thế、so、trong tưởng tượng、yếu. một trưởng một toàn kích nhưng yếu, công quyền này chúng mặc lực, so so lão ra quy kém là dù vũ v n hoàn công kích, có tởm h Phi đánh như nhanh như、lưu、tinh, hiện ể Diệp dám ngoài, mũi rời cái kia, loáng một bị bay tên cúng, ra sau là lưu xuất hiện ở ngũ độc quỷ tướng trước người độc trước quỷ tiểu tử này mục tiêu rõ ràng vẫn là ngũ độc giao thủ với ta chỉ là vì che giấu mục gây nên sương mù nhân tiện để cho ngũ độc lơ là bất cẩn vũ trưởng lão hoảng sợ diệp phi kinh nghiệm chiến đấu loại kinh nghiệm này đã không phải là tôi luyện là có thể ma luyện ra đến nhất định muốn có tuyệt đỉnh thiên phú thiên phú chiến đấu yếu người rất khó tại thế ngàn cần treo sợi tóc làm ra nhiều như vậy thay đổi kế hoạch giết ngũ độc ngươi cũng sẽ t r ọ n g thương ngã gục ta xem ngươi lựa chọn thế nào vũ trưởng lão phẫn nộ gào thét một tiếng hai tay dẫn dắt cách đó không xa viên hoàn đánh phía diệp phi hắn có lòng tin tại hắn nén giận một k í c h hạ diệp phi tuyệt đối không dễ chịu diệp phi đối phía sau viên hoàn chẳng quan tâm phỉ trường kiếm màu xanh lục cực nhanh rung động p h ú lên kiếm quang biên giới là một tầng kim sắc. Kim diệu chỉ thấy kim quan g l ó e lên ngũ độc quỷ tướng cả người bị chém thành hai khúc một cái hồng tuyến từ thiên linh đắp lan tràn đến giữa háng cuối cùng toát ra khắp trời máu loãng mà bản thân của hắn còn không biết mình đã chết đi muốn phản kích diệp phi chỉ là làm sao cũng vô pháp điều động chân nguyên t r u n g điệp ngã trên mặt đất ẩm đánh chết ngũ độc quỷ tướng trong nháy mắt diệp phi phía sau lưng cũng đập một lần viên hoàn công kích còn như khắc một cái vòng tròn bị hắn tách ra khoe miệng phun ra tiên huyết diệp phi bình tĩnh xoay người vũ trưởng lao khuôn mặt dử tận nói ngũ tạng lục phủ ngươi hẳn là vỡ tan a còn thừa lại nhiều ít thành thực lực năm phần Giết ngũ đ ộ chương quỷ i h trôn n c chín trăm một đường truy sát ngũ độc quỷ thủ nguyên lai là bãi ư u giáo mười tám quỷ thủ đứng đầu ngũ độc quỷ thủ không nghĩ tới đã bước vào thiên nhân cảnh đáng tiếc như trước chết ở trên tay ta lại nói tiếp bãi ư u giáo chết ở trên tay ta quỷ thủ đã co bốn cái không biết ngươi lại là bãi ư u giáo người nào chết ở diệp phi trên tay quỷ thủ có thi quỷ đạo nhân huyết ma chân nhân bạch cốt quỷ thủ cùng với ngũ độc quỷ thủ hắn suy đoán vũ trưởng lão có thể cũng là quỷ thủ một trong chỉ bất quá về sau cư bên trên siêu việt ngũ độc quỷ thủ tại vũ trưởng lao trong mắt diệp phi không thể nghi ngờ là một người chết cho nên không hề cố kỵ nói nói cho ngươi cũng không sao bản thân chính là bài ưu giáo ngoại môn t r ư ở n g lao vụ ưu điển ngoại môn t r ư ở n g lão vụ ưu điển t ố t quỷ thủ đối ta tới nói đã không đáng chú ý giờ đến thiên bài ưu giáo nhân vật cấp bậc trưởng lao h ừ nói khoác mà không biết ngượng ngươi thời kỳ toàn thịnh ta có lẽ sẽ kiên kỵ một hai hiện tại ngươi ta một tay đều có thể b ó c chết nhị hoàn toàn viết vũ ưu điền ngoài miệng nói như thế thật t u y ệ t không dám sơ xuất lật thuyền trong mương sự tỉnh mặc dù ít có phát sinh nhưng không phải không khả năng sư tử vỗ thỏ cũng dùng toàn lực hắn vũ ưu điền sẽ không phạm loại sai lầm này chỉ ít ở đối phương ngã xuống trước sẽ không phạm ưu nùn kéo đến màu xanh biết vòng sáng phong tỏa hạ xuống t ầ n g t ầ n g lớp lớp đại hoàn bộ tiểu hoàn diệp phi trong miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết không có tránh né tựa hồ vô pháp tránh né trong tay phỉ trưởng kiếm màu xanh lục tràng nghiêng bổ ngang đâm thẳng không ngừng đánh ra vòng sáng phong tỏa làm cho cảm giác như là sóng biện thượng thuyền nhỏ tùy thời đều có thuyền hủy người trong lòng thoáng thở phào một hơi xem ra đối phương s ắ c thực bị thương nặng cũng không biết cái này thường tổn được tổn thương tới trình độ nào màu xanh biết vòng sáng số lượng rất nhiều lại quy tích hay thay đổi giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa thế nhưng diệp phi kiếm pháp tập hợp nhanh ác chuẩn t a m đại ưu điểm cùng kiêm đảm nhiệm màu xanh biết vòng sáng như thế nào biến hóa đều khó gần hắn thân chớ đừng nói chi là phong tỏa ngăn cản hắn h ừ nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào vũ thiên sát cười lạnh một tiếng vũ ưu điền hai tay rất nhanh kết tấn theo hắn kết tấn thiên địa ở giữa thủy nguyên khí dung chuyển thiên không mù mịt một mảnh chật từng đạo mưa tiến sắc bén bắ như là vạn tên cùng bắn nếu như cùng mưa đ á rơi rụng thanh thế hạo đại lịch thức thiên lôi thiết diệp phi trở tay cầm kiếm một kiếm chém ngược xung quanh trong vòng ba t r ư ợ n g viên hoàn cùng mưa tiễn nhau nhau văng ra giống như một giống ruột viên cầu、Phúc. làm xong đây hết t h ể diệp phi há mồm phun ra b ú n g máu tươi lớn thần s á c quệt v i chính là cái này thời điểm vũ ưu đ i ề n đột nhiên cảm giác được không nên hiện tại đánh chết diệp phi khi lấy được ngũ độc quỷ thủ muốn có được bí mật trước không thể giết và không hắn tội gì lãng phí mấy tháng thiên tân vạn khổ theo ngũ độc quỷ thủ chạy ngược chạy xuôi cảm thấy k h ẽ động vũ ưu điền kế tiếp thế tiến công yếu ba phần một cái b ả n g bạc thủy lòng tại hắn chân nguyên thôi thúc d ư ớ i lấy b a n h phá tất cả khí thế chạy trốn ra ngoài thủy t ư ờ n g long sát một chiêu này là vũ ưu điền đơn thể công kích tối cường áo nghĩa võ học phía trước nhất hoàn s á n nguyện cùng nhị hoàn tỏa viết là phong tỏa loại sắt chiêu vũ thiên sát là quần thể sát chiêu mà thủy t ư ờ n g long sát mới là hắn dùng để đối phó cường đ ị c h sát chiêu c h â n tránh dù là chỉ dùng bảy phần thân nguyên cũng đủ làm cho diệp phi trọng thương ngã ngủ ầm ầm thủy long phi nhanh trong n h y mắt trên cao phong xuất ra xin dáng kiểm đ i ệ kinh tâm động h á c h rốt c u c tới diệp phi trong mắt lóe lên một đạo sắc bén ánh sáng lạnh như có người ở bên trong vùng da trí mạng một kiếm phi trường kiếm màu xanh lục rung động lấy không thể tưởng tượng nổi tần suất rung động một sát na tối thiểu rung động hơn một ngàn lần kiếm khí màu đỏ n g ỏ n bị nhuộm đấm thượng một tầng tràn ngập khuynh hướng cảm xúc kim quang kim quang lưu chuyển theo diệp phi vung c h ạ m phun tùng tóe đi ra ngoài kim d i ệ u chấn sát kiếm không có bất kỳ trở ngại bàng bạc thủy long trực tiếp đối nửa phần từ diệp phi trái phải hai bên chạy trốn ra ngoài đánh phía phía sau phương xa cái gì không có khả năng lẽ nào vũ u điền trong mắt lóe lên không thể tin tưởng mợ mị thần sắc trong đầu điện quan g hệ i n lên không khỏi nghĩ đến lẽ nào phía trước là biểu hiện giả dối diệp phi căn bản không có t h ụ t h ư ơ n g hắn cái gọi là t h ụ t h ư ơ n g chỉ là làm bộ đi ra vì chính là để cho mình v ấ t l ở b ạ n g mội tiến công nhưng là chính mình viên hoàn rõ ràng chúng mục tiêu hắn phía sau lưng coi như hắn mặc thượng phẩm phòng ngự bảo khí lực đạo cũng sẽ truyền lại đi vào không có khả năng không có t h ụ t h ư ơ n g cái này đến là chuyện gì xảy ra vũ u điền đầu góc đều loạn cảm giác gặp phải khó hiểu sự tình nếu như ngũ độc quỷ thủ ở chỗ này chắc chắn sẽ không phạm dạng này lệch lạc bởi vì ngũ độc quỷ thủ nhận định diệp phi đạt được bất tử c h i thân tu luyện phương pháp cho nên lúc chiến đấu khẳng định hội đề phòng điểm này thế nhưng hắn chú ý cẩn thận một mực không nói cho vũ ưu điển trần tướng sợ vũ ưu điển bỏ qua hắn độc chiếm chỗ tốt vũ ưu điển cái gì đều nờ tới duy chỉ có không nở rằng diệp phi tu thành bất tử c h i thân đồng thời còn sở hữu huyết long đại pháp áo nghĩa sự sai lầm này sẽ không lấy h ắ n ý chí mà thay đổi kim diệu chấn sắt kiếm thế như chẻ tre mở ra bàng bạc thủy long về sau g i thế chưa tiêu trùng điệp trạm kích tại vũ ưu điển t ầ một, một cái trọng thương một cái hoàn hảo không chút tổn hại khoảng cách đang dần dần gần hơn đã đến diệp phi phạm vi công kích xích kiếm khí diệp phi công ra một kiếm vũ ưu điền cái hốt phảng phất mọc ra mắt thân hình thoát một cái tách ra kiếm khí xâm nhập có thể tốc độ lần nữa chậm một phần không được dạng này tiếp tục nữa Ta sẽ bên ị đ ngoài cơ c thể hộ thể chân nguyên tăng vỡ hóa thành điểm một cái toái mang trôi nổi tại bụng phía mảnh vụn hỗ tương dung hợp hình thành từng mảnh một sắc bén kế quang như là ngự kiếm kiếm tiên đồng dạng mau tay phải kiếm chỉ đột nhiên đâm ra kiếm quang mang theo diệp phi chạy ra đi ra ngoài loại tốc độ này đã đến gần vô hạn tốc độ công kích phản p h ấ t một đạo sẹt qua chân trời cực quang nhanh như mờ ộ ảo đây là cái gì bị p h á t vũ h u điền hoảng sợ thất sắc liều mạng thôi động huyết đột một vệ ánh sáng màu máu một mảnh kiếm quang cả hai một trước một sau liều mạng đuổi theo tổng thể mà nói vẫn là diệp phi tốc độ khá một điểm trước đây ta thi triển kiếm quang phi hành thuật sát xuất thành công không đến một phần m ư ờ i bây giờ sát xuất thành công đạt được trăm phần trăm không có chút nào v ư ơ n h ữ tại huyết ma chiến trường lúc diệp phi bị tứ đại linh hải cảnh cực h ạ n cường giả truy sát trọng thương thời khắc thi triển ra kiếm quang phi hành thuật tránh được m ộ t k i ế p sau đó diệp phi một mực khổ luyện kiếm quang phi hành thuật hy vọng có ý hướng nhất viết có thể tùy tâm sử dụng thi triển mà cái mục tiêu này rất sớm trước đây liền hoàn thành bất quá một mực không có cơ hội sử dụng bởi vì phải dùng một chiêu này nhất định phải là chạy thoát thân hoặc là truy sát tình h ù n g dưới dù sao thi triển kiếm quang phi hành thuật điều kiện tiên quyết là rút lui hết hộ thể chân nguyên thanh thạch c h ấ n tại hoành lĩnh vực nam vương khoảng cách biên cảnh không đủ ba và dặm bất chi bất giác hai người ly khai hoành lĩnh vực đi tới một vùng núi phía trên tốc độ cực nhanh đã siêu việt gấp mười lần v ngươi gặp phải b á i u giáo rất nhiều cao thủ truy sát gia tộc của ngươi cùng tông ngươi môn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi cho rằng đáng ra không dù là vũ u điền là thiên nhân cảnh đại sư tu thành linh khu nhưng linh khu bên trong tinh huyết cũng không phải vô cùng vô tận hơn nửa canh giờ hạ xuống trong cơ thể tinh huyết đối mặt khô kiệt tiếp tục như vậy nữa không cần diệp phi truy sát chính hắn đều sống không quá ngày mai diệp phi cờ ư i nhạt b á i u giáo giấu đầu lộ đôi không phải chuột chạy qua đường ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ừ ta bài u giáo cao thủ vượt lên trước ngươi tưởng tượng đừng có tự tìm đứng chết cho gia tộc mình mang đến nguy cơ lưu lại ngươi mới là nguy cơ g lễ t ư ở n cho dù chết ta cũng muốn ngươi cho ta đ ẹ m lưng vũ ưu điển bông tha chạy thoát thân thừa dịp còn có chút thực lực chuẩn bị cùng diệp phi đồng quy vô tận ngay tại hắn xoay người chốc lát một đạo huyết sắc sen lẫn anh kiếm màu vàng nóng thổi qua trận cổ tê dần hắn chứng kiến một không đầu thân thể cách mình thật là xa hô một kiếm chém giết vũ ưu điển diệp phi hung hăng phun ra một n g ụ m trọc khí đối phương không hổ là bãi ưu giá o ngoại môn trường lão khó chơi không gì sánh được nếu không phải là mình sở hữu bộ phận bất tử tri thân kỳ địch lấy yếu sợ rằng còn chưa hẳn có thể trọng thương đối phương chớ đừng nói chi vũ ưu điển chữ vật linh giới rơi vào trên tay diệp phi nhìn cũng không nhìn ném vào chính mình chữ vật linh giới trong nơi đây chắc là gặp ngôi sao sơn mạch ra qua gặp ngôi sao sơn mạch chính là tinh vực hồ mấy năm không có đi bản xà đảo lại không biết đạo vương xà đến cảnh giới gì lúc đó diệp phi cùng huyền không đảo có cựu h o á n bởi vì sợ huyền không đảo bà lựa dẫn phát tiết tại bản xà đảo vương ra trên người cho nên một mực không có đi liên hệ vương xà nghĩ đến đi qua lâu như vậy huyền không đảo hẳn là phai đi lòng cựu hợt là thời điểm đi bản xà đảo một lần không gấp chạy đi diệp phi tìm một tòa ưu tĩnh ngọn núi đảo hoành lĩnh b ự c thanh thạch c h ấ n ngoài mấy trăm dặm một đám nón tre người tụ t r u n g một chỗ đa số là mặc áo trắng mặc áo đen chỉ có ba vị vương da vòi máu tới không một g ã hắc y nón tre người hỏi mang đến dẫn đầu bạch đi nón tre người từ chữ vật linh dưới bên trong lấy ra một chi thủy tinh trong suốt bình bên trong chứa chất lỏng màu đỏ như máu tiếp nhận bình thủy tinh hắc y nón tre người mở ra ngửi một cái t r ậ t lại đưa cho bên cạnh hai cái hắc y nón tre người ba người ngửi qua sau đó nói chuyện lúc trước có người nói t u t chúng ta đã ngửi qua vương da tiên huyết chỉ cần khoảng cách không cao hơn mười vạn dặm coi như chân trời góc biển bọn họ cũng chạy không thoát hiện tại dẫn chúng ta đi bàn xà đ ả o a lấy cái kia hai cái vương ra hậu đại năng lực mấy ngày bên trong chưa chắc có thể chạy trốn tới bên ngoài mười vạn dặm đi theo ta siêu siêu siêu một đám n ó n c h e người phi đội đi ra ngoài mục tiêu là nam vương chương chín trăm linh một cùng trường vương x à tinh vực hồ đại lục cấp hồ nước tại thần v õ giới coi như đứng hàng không đến ba vị trí đầu chí ít cũng có thể xếp hàng năm vị trí đầu diện tích đạt được kinh người xung quanh mấy triệu dặm bả toàn bộ nam trung nguyên bỏ vào đều dư dả mà đây chỉ là một hồ nước đổ đầy hồ nước hồ nước làm lớn như vậy hồ nước tinh vực hồ thượng tiểu đảo nhiều không kể x i ế t tựa như chi chít như sao trên trời thường cách một đoạn khoảng cách là có thể chứng kiến một tòa liên gió đảo khoảng cách bản xà đảo bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một hòn đảo nhỏ trên đảo cư trụ mấy triệu người loại coi như tương đối phun hoa một nhà xa hoa trong tử lâu diệp phi ngồi cạnh cửa sổ vị trí uống trà nhân tiện nghe một chút võ giả ở giữa tin tức giao lưu nghe nói không tới gần hắc long đế quốc bản xà đảo vương g i a bị d i ệ t môn toàn ra trên dưới chó gà không tha ngay cả bản xà đảo đều bị lột bỏ một tầng diễn môn ai ác như vậy à Cái kia v ư ơ n g gia giàu gì cũng gia、tộc. nói là cựu tộc, n phẩm h ư thế nào d i ệ t m ô nhàn liền diệt môn, ơ n nữa ta nhưng ta l g gần đây, vương gia h nhô e nói năm mấy đây, rơi hai cái tuổi trẻ hậu đại, đều có linh hải cảnh thực lực, phổ thông môn phái nhỏ phó họ, cái tuổi đại, có lực, trẻ đều muốn đối môn bọn họ, cũng muốn ư n gân n g g độc cốt. ư ờ nhạn rơi quá thấp điểm đối chúng ta mà nói vương gia là cái quái vật lớn nhưng đối những cái kia nhân vật lợi hại mà nói vương gia nói diệt liền, liền diệt đều không cách đêm sau đó trong tiểu lâu võ giả nói cái gì diệp phi không nghe được bởi vì hắn đã ly khai từ lâu trên bầu trời diệp phi khởi phi cầm khôi lỗi lấy gấp m ư ơ i lần vận tốc gầm thanh chạy đi vương gia đến tột cùng đắc tội ai thảm bị diệt môn đến chuyện gì xảy ra diệp phi trong đầu có rất nhiều vấn đề hắn không nghĩ tới chính mình vừa muốn đi bản xà đảo hắn đ ối cái này rất là tò mò bởi vì hắn ở nơi nào có một cái quen biết cũ tên là vương xà chẳng biết tại sao diệp phi nghĩ đến đám kia nón che người không có bất kỳ lý do nghĩ đến siêu phi cầm khôi lỗi nhanh như chấp lõe xa xa diệp phi chứng kiến bản xà đảo quá khứ cao vấp bản xà đảo không lý do thấp một đoạn trên đỉnh tựa hồ bị người một đao lột bỏ bất quá từ mặt cắt vết tích đến xem hắn không phải là đao mà là móc vớt bị móng vớt kéo、nước. không bằng thẳng mặt cắt bên trên đại lượng võ giả đứng ở nơi đó cùng ngày ngươi không thấy được tình huống một đám bạch l i nón tre người vây quanh v ư n g ra giết chó gà không tha liền tiểu hài tử đều không đông tha cuối cùng lúc sắp đi cái k i a dẫn đầu bạch l i nón tre nhân thủ vung lên bàn xa đảo vương ra trực tiếp bị lao sạch thành hiện tại bộ dáng này quá á ca ngay cả một toàn thây cũng không cho người lưu lại ai thế giới này là người mạnh là vua thế giới cường giả nói một không hai nói gì ngươi liền gì ngươi không có thương lượng di có linh hải cảnh hậu kỳ địch phong cường giả tới không ít người chú ý tới khí tức cường đại diệ phi diệp phi bảo mọi người nghe vào trong hai riêng là bạch đi nón c h e người nằm chữ hấp dẫn lấy hắn nếu như không phải vừa khớp như vậy tại thanh thạch trấn gặp phải bạch đi nón c h e người chính là giết chết vương gia chủ hùng lần này suy đoán không phải không có dễ theo đầu tiên mặc bạch đi nón c h e không phải là không có cần phải xuất hiện một đám tỷ lệ rất nhỏ lần bạch đi nón c h e người sở hữu mắt xanh bạch lang huyết mạch vương gia sở hữu đầu tư cổ phiếu máu rán mạch giữa hai bên ít nhiều có chút liên hệ cho nên diệp phi cơ bản xác định là đám kia bạch đ nón tre người diệt vương gia thật đúng là vướng tay chân đám kia bạch đ nón tre người không dễ trọc riêng là cái kia dẫn đầu bạch đi nón tre người thực lực tự hồ không kém vũ ưu điển diệp phi n h ư mày vũ ưu điển thật lợi hại hắn chính là biết một cái dẫn đầu bạch đi nón tre người hắn có thể không thể nào kiếm kỵ nhưng một đám bạch đi nón tre người thì không cần không cẩn thận một điểm húng chi sở hữu loại này huyết mạch người chiến lược dị thường mạnh mẽ diệp phi đối đầu người cầm đầu kia cũng không có nắm chắc tất thắng trước mặc kệ những thứ này t ì m xem có đầu mối gì mi tâm thường lên diệp phi linh hồn lực lạng yên thả ra ngoài ba mươi dặm năm mươi dặm tám mươi dặm chín mươi dặm Một mực thâm lực bả bàn đảo linh hồn lực thâm nhập đến bàn xà diệp ư ớ đất hơn 90 dặm, d i phi, phi, phi rốt cuộc tìm được ba động nguyên điểm cứ nhiên đang cắt mặt thẳng xuống dưới phương ba trăm sáu mươi dặm nếu không phải là diệp phi linh hồn lực do、so、đại bộ phận thiên nhân cảnh đại sư đều mạnh chưa chắc có thể phát hiện nghĩ đến dẫn đầu bạch đi nón c h e người không phải không dùng linh hồn lực thăm dò qua chỉ là bởi vì linh hồn lực thăm dò phạm vi hữu hạn lại truyền tống cửa đá vị trí quá sâu mới không có phát hiện đương nhiên nặng nhất nếu là bởi vì diệp phi tu luyện qua phá hư chỉ phá hư chỉ ẩn chứa không gian ý cảnh có thể dùng hắn đối truyền tống cửa đá phát ra không gian ba đ ộ n g dị thường m ẫ n cảm không có quá nhiều do dự diệp phi vận chuyển hộ thể chân nguyên xâm nhập b à n xả đảo ở và hồ trong đất bùn hướng phía truyền tống cửa đá tới gần rất nhanh diệp phi đi tới truyền tống trước cửa đá truyền tống cửa đá ở một cái địa mà trong thách thất phía trên không có thông đạo trực tiếp xuống. chỉ có mặt bên mới có một cái mười phần ẩ n nấp đường nhỏ cái này đường nhỏ cửa vào cũng là tại hồ ngoại vi che lấp đồng cỏ và nguồn nước thông đạo cũng không phải là một đường thông thuận có rất nhiều cơ quan đây cũng là diệp phi vì sao không có từ đường nhỏ t i ế n đến không phải hắn kiêng kỵ cơ quan mà là kiêng kỵ cơ quan dẫn phát động tính quá lớn không biết cái này truyền t ố n g cửa đá đi thông địa phương nào diệp phi nhiều lần suy nghĩ mới v ừ a một bước bước vào hắn tin tưởng vương gia sẽ không thiết t r í một cái để cho người ta rơi vào tuyệt đ ị ệ truyền t ố n g cửa đá căn bản không cần phải dù sao có mấy người có thể phát hiện truyền t ố n g cửa đá Cái n、e、vù vù. một mảnh hơi mở mịt dưới đất vật kiến trúc bên trong một gã thiếu niên áo đen thần sắc thận trọng nhìn chằm chằm phía trước truyền thống cửa đá chính là cùng diệp phi nhiều năm không thấy vương xà mà ở phía sau hắn một cái lãnh diễm cô gái áo đen đi tới nhưng là vương gia khác nhất đại thiên tài vương mị ban đầu ở tinh vực hồ nàng ngôi dưỡng rắn ba đầu còn tập kích qua diệp phi cùng vương xà ngồi thầy lớn con rắn nhỏ vương gia chúng ta rất có thể bị diệt đến đây người ở đây hơn phân nửa là đ ị c h nhân đợi lát nữa ta ngăn chặn đối phương một mình ngươi chạy trốn ngàn vạn lần không nên quay đầu vương mị trong mắt mang theo từng k i a từng k i a bi thương sau đó lại kiên định vương xa lắc đầu không mị tỷ ta muốn cùng ngươi một chỗ đối mặt tiểu t ư ờ n g đốc ngươi lưu lại có ích lợi gì bất quá nhiều một cỗ thi thể chỉ có sống sót mới năng lực ta vương gia báo thù cho ta tin tưởng ngươi có cái này tiềm lực ngươi nhưng là tại ngắn ngủi trong vài năm trực tiếp từ cựu long cảnh lên tới linh hải cảnh sơ kỳ đình phong so với mấy năm trước vương mị thành thục không ít vụ vụ ngay tại hai người trong lúc nói chuyện truyền t ố n g trong cửa đá vòng xoáy đột nhiên nhanh hơn tốc độ xoay tròn một bóng người đi tới đi tìm chết vương mị cùng vương xả phía sau hiện ra rắn sáu đầu h ư ảnh mười hai cái đầu rắn nhau nhau cắn về phía người đến thế tiến công m á n h liệt ẩm người đến một quyền vung ra hai người liên tiếp l ù i về phía sau là ta huy quyền đẩy lùi hai người d i ệ p phi nói rằng vương xả vui mừng quá đỗi d i ệ p đại ca thực sự là d i ệ p đại ca mỹ tỷ hắn không phải đ ị c h nhân là ta ân nhân cứu mạng diệm đại ca vương mị trên mặt hiện lên nghi hoặc thần sắc gật đầu tinh tào nói ta biết diệm phi chung quanh nhìn một chút Phát hiện nơi đây ở vương à o d ớ i mặt đất, t r n xà cẩn thận hỏi mấy năm qua hắn đôi cái này vương nơi a có cảm tình chứ rất ít người ở ngoài người khác đôi hắn đều tốt riêng là vương gia già chủ vương hằng một bên vương mị cũng nhìn về phía diệp phi diệp phi liên lạc một chút lắc đầu trầm giọng nói vương gia đã bị san thành bình địa ta cũng là thỉnh thoảng mới biết được các ngươi vương gia bị diện sau đó tìm được truyền thống cửa đá vị trí gia gia chu bá bọn họ đều chết ta vương xả trong ánh mắt hàm c h ứ a lệ người chết không thể phục sinh các ngươi có thể còn sống sót đã là trong bất hạnh rất may muốn quý trọng lần này sinh mệnh các loại chờ có thực lực lại đi báo thủ d i ệ p phi an ủi ta biết ta sẽ vương xả nắm thật chặt quyền không chỉ chủ nhà bị diện tại chủ nhà bị diện trước đó chứ hắn gia tộc cũng bị diện chó gà không tha mấy ngày qua hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác rất thống khổ cũng may có vương mị cùng hắn đây là h ắ n thân nhân duy nhất truyền tống cửa đá quang mang hàm đạm dần dần nội liễm diệp phi biết đây là truyền tống cửa đá nguyên bản năng lượng dùng hết dù sao cái này truyền tống cửa đá so sánh diệp phi thấy qua truyền tống cửa đá mười phần cấp thấp có nhân số hạn chế không có khả năng không hạn chế truyền tống các ngươi là làm sao tránh được tới diệp phi hỏi vương xà giải thích ta trước đó gia tộc bị diệt về sau vương hằng gia ra buộc ta và mỹ tỷ tiến nhập truyền tống cửa đá nơi đó truyền tống cửa đá là một triều truyền tống cửa đá không thể truyền tống trở về còn có lấy nhân số hạn chế dường như chỉ còn lại có người cuối cùng lần Như vậy chương ó t ể cùng ta nói nói ta v gia bí mật chín ù n n g sự t ì n g u y trăm linh hai bán yêu huyết mạch hít sâu một hơi vương mị trầm rãi nói thượng cổ thời đại có rất nhiều hôn huyết chủng tộc những thứ này hôn huyết trong chủng tộc thực lực tổng hợp tối cường là bán yêu gia tộc mà vương gia chúng ta chính là bán yêu trong gia tộc một chi còn cái gọi là bán yêu là biến hoa yêu thú cũng chính là yêu vương cùng nhân loại hậu đại trong cơ thể có yêu thú và nhân loại huyết mạch làm yêu thú huyết mạch giáp tình lúc có thể triệu hồi ra yêu thú hư ảnh có thể dùng chiến lược cá nhân tăng nhiều đơn giản vượt cấp chiến đấu yêu thú tu luyện tới yêu vương cảnh giới là có thể cùng nhân loại lưu lại hậu đại vương ra người sở hữu yêu thú và nhân loại huyết mạch d i ệ p phi không thể nào giật mình trên thực tế hắn đã sớm hoài nghi những người này trong cơ thể có yêu thú huyết mạch còn như yêu thú và người nghe tựa hồ có điểm k ó tin thật không có gì lớn không yêu thú tu thành yêu vương về sau có thể sở hữu hai cái hình thái một cái yêu thú hình thái một người là người loại hình thái nhân loại hình thái yêu thú và nhân loại cũng không khác nhau lớn bao nhiêu chỉ cần bọn họ cao hứng có thể cả đời bảo trì tại nhân loại hình thái đương nhiên cũng có một chút yêu vương ưa thích yêu thú hình thái không muốn biến thành nhân loại vương mỹ lắc đầu không phổ thông yêu thú coi như đạt được yêu vương cảnh giới hóa thành hình người cũng vô pháp cùng nhân loại lưu lại hậu đại chỉ có thượng cổ thời đại một ít cực độ rất thưa thất yêu thú mới được tỉ như ta vương g i a tổ tiên cựu đầu xà yêu vương cựu đầu xà diệp phi hơi kinh ngạc cựu đầu xà nhưng là thượng cổ thời đại hung danh chiêu lấy yêu thú vừa mới sinh hạ xuống lúc thì có thất cấp yêu thú thực、lực. thành niên lúc đó có thập cấp yêu thú thực、lực. một khi trở thành khi có cấp lực, lúc có cấp lực, đó yêu yêu yêu niên vương so phổ thông hại vương yêu lợi mỹ ấ gấp y yêu lần lần. là vương người người cũng bán Vương thậm Diệt tộc. chí Phi hỏi. đám m gia gia Diệp kia gật đầu không sai nghe g i a g i a nói bọn họ là có mắt xanh bạch lang huyết mạch nạo ra trước đây nạo ra chỉ là bán yêu trong gia tộc quý tộc mà vương gia chúng ta là vương tộc có thể vương gia rất sớm đã xuống dốc thành bình dân tộc nạo ra thì tại một trăm năm trước trở thành vương tộc nạo ra tại sao muốn giết chết đều là bán yêu gia tộc vương gia đó là bởi vì bọn họ muốn có được vương gia chúng ta huyết mạch kết tinh diệp phi không nói yên lặng nghe đối phương hạ nói huyết mạch kết tinh tăng cường độ đậm của hết u y thống cùng với đề cao huyết mạch giác tỉnh tỷ lệ tinh thạch loại này tinh thạch chỉ có yêu vương mới có thể ngưng tụ lại có chứa kích đ ộ c độ đậm của hết u y thống thấp bán yêu sử dụng huyết mạch kết tinh mười phần chết chắc chỉ có độ đậm của hết u y thống tương đối cao bán yêu mới có thể có chỗ hiệu quả lợi dụng nó ta và con rắn nhỏ đều dùng qua một lần huyết mạch kết tinh có thể dùng tự thân huyết mạch nồng độ từ ngũ đầu xà để thăng tới lụt đầu xà mà huyết mạch một khi thất tỉnh tu vi sẽ ở trong một thời gian ngắn bạo tăng không cái gì tác dụng p ụ đây chính là ngạo gia đối phó các ngưỡ vương ra lẽ nào các ngươi vương gia huyết mạch kết tinh bọn họ ngạo g i a cũng có thể sử dụng vương mị nói huyết mạch kết tinh là yêu lực cùng yêu vương tinh huyết ngưng luyện thành ta nghĩ bên trong hẳn có cái gì cộng thông chi sử tốt hiện tại ngươi có thể cùng ta nói nói ngạo g i a thực lực biết bao nhiêu nói bấy nhiêu đừng có bất kỳ dấu diếm nào ngạo g i a rất mạnh vương mị thanh âm trầm xuống nói mặc dù ta đối ngạo g i a không có chút nào giải có thể đối vương tộc thực lực rất hiểu muốn trở thành vương tộc nhất định muốn đạt được ba cái điều kiện thứ nhất trong gia tộc có một vị bán yêu vương toa trấn thứ hai bán yêu tông sư số lượng không thể ít hơn một cái thứ ba trong g tộc, tộc、so、cơ thể ộ c n yêu thú huyết mạch đạt được tổ tiên phân nửa chính là bán yêu tri tử chúng ta gọi nó là hoàn mỹ bán yêu huyết mạch hoàn mỹ bán yêu huyết mạch tựa hồ cùng nữ ma đầu hoàn mỹ nữa quỷ huyết mạch không sai biệt lắm điều kiện này có thể so trở thành bán yêu tông sư đều khó khăn dù sao có ai có thể khống chế chính mình yêu thú huyết mạch để nó đạt được phân nửa trình độ không có thiên đại cơ duyên không có biện pháp nào các ngươi huyết mạch là trình độ gì d i ệ p phi theo miệng hỏi một câu vương sa đáp chúng ta còn kém xa lắm độ đậm của hết u y thống đạt được cựu đầu x a mới là hoàn mỹ bán yêu huyết mạch bất quá chúng ta mới luyện hóa một viên huyết mạch kết tinh luyện hóa viên thứ hai huyết mạch kết tinh để cao độ đậm của hết thống tỷ lệ là phía trước một viên phân nửa luyện hóa viên thứ ba là viên thứ hai phân nửa đương nhiên phía sau hai lần chúng ta cũng không dám tùy tiện loạt thử viên th viên thứ đ bà biết điều biết diệp phi cũng nên tỏ thái độ nạo g ra thế lực rất lớn ta có thể làm là được tận lực cam đoan các ngươi an toàn tính mạng nếu như vượt qua năng lực ta phạm chủ ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi hiện tại nạo ra chưa chắc sẽ tiếp tục đổi u giết các ngươi về sau chuyện sau này hay nói à diệp phi thực ự n lực vương xà không thể nào rõ ràng lôi lô võ đạo trả hội tin tức còn không có chuyển tới bất quá từ diệp phi khí tức đến xem không thể nghi ngờ là linh hải cảnh hậu kỳ đình phong tu vi cái này bọn họ rất mạnh nghe ra ra nói bên trong có đạt được linh hải cảnh bạn yêu tại vương gia cấm địa ngây người một ngày diệp phi ngẫm lại đối hai người nói trung quy ở chỗ này lấy cũng không phải biện pháp có thể bọn họ đã sống đi ta tới trước bàn xà đảo điều tra một chút tình huống chính các ngươi cẩn thận một chút chờ ta trở lại v bàn g gia, gia c xà, xà đảo một đám nón tre người xuất hiện ở đỉnh đầu mặt cắt bên trên ngạo sâm nơi đây các người đều điều tra sao hắc y nón tre người hỏi dẫn đầu bạch đi nón c h e người đều điều tra không có phát hiện bất kỳ khác thường gì thật sao hắc y nón c h e người không tin cùng nó hai gã hắc y nón tre người tìm tòi tỉ mỉ đội trưởng phía dưới ba trăm sáu mươi dặm chỗ có một cái truyền t ố n g cửa đá một gã hắc y nón tre người tìm được manh mối bị kêu là đội trưởng hắc y nón tre người liếc liếc mắt nạo s â m không nói gì nạo s â m mặt hiện lúng túng cũng may có hát sắc vải xô che khuất mặt một đám người đi tới truyền t ố n g cửa đá vị trí thách thất chân mày không khỏi nhữ lại cái này truyền t ố n g cửa đá năng lượng đã dùng hết xem ra nhất định phải vận dụng huyết mạch truy tung thuật nói hãn từ chữ vật linh giới trong lấy ra trang bị vương ra người tiên huyết cái chai sau khi mở ra tích một g ọ t ở trên tay vụ vụ đột nhiên sau lưng của hắn hiện ra một đạo mắt xanh bạch lang hư ảnh hư ảnh con ngươi thanh quang đại phóng một cổ lực lượng thần bí rót đến giọt máu bên trong s i ê u giọt máu đột nhiên nhảy dựng lên bắn vào trên thạch bích là tây phương bọn họ vẫn còn ở mười vạn dặm trong phạm vi đi một đám người nhanh chóng quyết đoán ly khai bàn xà đảo về sau đi tây phương cực nhanh bay vút ngạo thành lần này gia tộc phái ba người các ngươi tới hẳn là không chỉ là vì s i ê u tầm vương ra người a ngạo xâm rất rõ ràng một cái chính là vương ra tùy tiện phái một cái mắt xanh kẻ theo dõi có thể không cần thiết lập tức xuất động ba cái dẫn đầu h ắ c y nón c h e người ngạo thành nói chúng ta nhiệm vụ lần này còn có một cái t h a m dò rõ ràng thác b ạ t gia tộc thực lực thác b ạ t gia tộc cái kia cũng là quý tộc lẽ nào gia tộc chuẩn bị xuống tay với thác b ạ t gia tộc không chỉ là sờ sờ thác b ạ t gia tộc thực lực c ầ n giấu rất sâu hoàn hảo ngạo s â m thở phào một hơi muốn tiêu diệt thác b ạ t gia tộc trừ phi ngạo ra toàn thể xuất động đang tiếp tộc trưởng là bán yêu vương bằng không một mình hắn là có thể giải quyết thác b ạ t gia tộc khoảng chừng bay một ngàn dặm lộ trình ngạo thành dừng lại tiếp tục thi triển huyết mạch truy tung thuật phương hướng vẫn là tây phương trên đường một gã quần áo dính máu thanh niên nhân cùng bọn chúng giao thoa m à qua Gì, cái này nhân loại không phải tại thanh thạch chấn đụng tới cái kia quần áo dính máu kiếm khác h sao nạo g s â m ánh mắt lấp lóe đối ngạo thành nói chuyện gì xảy ra ngạo thành hỏi nạo g s â m b ạ tại thanh thạch chấn chuyện phát sinh nói cho ngạo thành có muốn hay không giết hắn ta cảm giác người này có điểm không đúng thực lực của hắn chắc là linh h ả i cảnh cấp bậc không được tự nhiên đâm ngang nạo g thành lắc đầu d i ệ p phi có thể từ ngũ độc đại trận bên trong sống đi ra thực lực khẳng định có hắn không tin đối phương chính là một cái bình thường linh hại cảnh định phong cực giả trên mặt không có biểu lộ ra bất kỳ biểu lộ gì diệp phi tốc độ không giảm cùng đám này nón c h e người triệt để kéo dài khoảng cách lại là bọn họ bọn họ phương hướng thế nào lại là nơi đó lẽ nào bọn họ có biện pháp tìm được vương xà cùng vương mị chỉ có thể thử thời vận bay ra cách xa mấy trăm dặm diệp phi đột nhiên dừng lại lặng lẽ theo sau đối phương thực lực mặc dù rất mạnh đơn thương độc mã làm bất quá bọn hắn có thể cứu người vẫn có một ít cơ hội tối trọng yếu là diệp phi có thể bảo đảm chính mình không chết cái này đã đủ đủ. không ra diệp phi dự liệu đối phương bay vút phương hướng chính là vương ra cấm địa hơn nữa không có một chút sai lệnh tựa hồ biết vương ra cấm địa ngay tại cái kia phương hướng ngư chín trăm linh ba tốc độ cực cao chính là chỗ này nạo t h a n h nạo s â m một đám người đi tới trên đảo trống mắt nhìn xuống phía dưới vậy ta mang mấy người xuống dưới bắt bọn họ các ngươi ở bên ngoài coi chừng nạo s â m phất tay một cái để cho bốn cái bạch lý nón tre người đổi kịp nạo t h a n h gật đầu đối còn dư lại hai gã hắc ý nón t h e nhân hòa chín tên bạch lý nón tre có người nói các ngươi một mươi một người mỗi người chiếm giữ một phương chứng kiến có ai tới giết chết bất luận tội mặt khác nhiều hơn di động dựa vào chúng ta linh hồn lực còn vô pháp bả toàn bộ đảo nhỏ ngoại vi phong tỏa đảo nhỏ có phạm vi mấy trăm dặm nếu như đem nó xem thành hình bông bên lớn lên nước chừng năm trăm dặm bốn cái bên cộng lại là khoảng hai ngàn dặm đương nhiên bởi vì là bất quy tắc hình tròn cho nên khả năng chỉ có một ngàn sáu bảy trăm dặm mười hai người thủ mỗi cái người tinh thần lực hoặc là linh hồn lực nhất định phải bao trùm hơn một trăm dặm đừng nói chín tên bạch đi nón c h e người chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực giả vô pháp thôi động linh hồn lực coi như toàn bộ là thiên nhân cảnh đại sư đều làm không được hoàn toàn phong tỏa vâng mười một người phân tán ra hướng phía tuyển định điểm bay đi hồ hơn trăm trong chỗ sâu một cái bóng người màu xanh lam lấp loe không yên cái k h ứ ba gã h ắ c y nón c h e người là thiên nhân cảnh đại sư linh hồn lực phong tỏa phạm vi mười phần quảng lại hội đối ta linh hồn lực sản sinh cảm ứng không lít mạo hiểm bạch y nón c h e người là linh hải cảnh cừng giả ta linh hồn lực chẳng những có thể né qua đối phương tinh thần lực tra xét hơn nữa tra xét đối phương còn không biết phát hiện liền từ bọn họ vị trí phạm vi ẩn vào vương gia cấm đ ị a hạ quyết tâm diệp phi hướng phía phía trước rất nhanh du đậu quá trình vô kinh vô hiểm diệp phi dễ dàng tách ra bạch y nón tre người tinh thần lực phong tỏa đi tới vương gia cấm đ i ệ lối vào sau đó triển khai thân pháp không tiên nể gì cả chạy như、bay. trong cấm địa có cấm chế lực lượng bao trùm linh hồn lực là thẩm thấu không tiến vào bên ngoài người căn bản sẽ không biết tình huống bên trong kiên trì nữa một hồi diệp phi tương đối lo lắng vương xà cùng vương mỹ đã rơi vào bạch t h i nón tre nhân thủ bên trên dù sao đi qua thật lâu một thời gian ngắn hai người các ngươi có thể tu đến linh h ả i cảnh không dễ dàng mau đem huyết mạch kết tinh dao ra đây ta có thể lựa chọn tha các ngươi một con đường sống dẫu mở sâu thảm thạch thất trong đại sành nạo sâm mang theo bốn gã bạch đi nón tre người xuất hiện chuyển hình quạt gật ra lục t r ư n g lão trực tiếp giết bọn hắn đạt được chữ vật linh giới không là được hà tất nói điều kiện một gã bạch t r â n nguyên truyền đông nói ta là sợ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng bà huyết mạch kết tinh giấu đi giết bọn hắn ngươi xác định có thể tìm tới huyết mạch kết tinh ngạo s â m cũng không đốc làm ngạo ra đường khẩu lục trường lão hắn có không chỉ là thực lực còn có chui luyện ra kinh nghiệm phong phú vương m ị thần sắc cầm trầm trong đầu hiện lên các loại ý niệm trong đầu là diệp phi bán đứng chúng ta bằng không vì sao ngạo ra có thể tìm tới nơi này có hay không quá xảo hợp không đúng diệp phi tại sao muốn bán đứng chúng ta thực lực của hắn tại phía xa ta và vương x ả phía trên không cần thiết cố ý ly khai vương ra cấm địa đi thông chi người khác một mình hắn có thể hoàn thành chúng ta chắc là ngạo gia bất t r u y ề n b í phá a nghĩ đến chính mình hoài nghi diệt phi vương m ỹ có điểm ấ y n ấ y huyết mạch kết tinh không có khả năng giao cho các ngươi nà mơ m vương x à con mắt t h ô n g hồng phía sau hiện ra khổng lồ lục đầu xà hư ảnh tiểu tử người một chết một gã bạch đi nón c h e người quát chói thai cũng không chịu hoán mắt xanh bạch lang hư ảnh trực tiếp một trường vô r a lành l ệ n h trường t ì n h bạo nhằm phía vương x à cẩn thận vương mỹ ngăn cản tại vương xà trước người thay hắn ngăn chở một trường này ẩm thạch thất trong đại sành phảng phất làm nổ một quả lựu đạn bạo khí lưu trúng quanh phóng xạ bà vương mỹ người không sao chứ hơn trăm thước bên ngoài vương xà chứng kiến vương mị khỏe miệng tiết ra tiên huyết vương mị lắc đầu ta không sao nhiều năm tu luyện vương mị đã từ ngự khí cảnh sơ kỳ để thăng tới linh hải cảnh trung kỳ cảnh giới một khi triệu hồi r a lục đầu x a h ư ảnh đủ để cùng lợi hại linh hải cảnh cường g i ả chống lại b ạ c h i nón tre người mặc dù là linh hải cảnh hậu kỳ tu vi thế nhưng cũng không có triệu hồi r a mắt xanh bạch lang h ư ảnh thực lực so toàn lực ứng phó vương mị cường không bao nhiêu lục đầu xà độ đậm của hệ thống không sai nạo xâm lộ ra thương tiếc nếu như đối phương là ngạo gia hậu đại tuyệt đối là trọng điểm b ồ dưỡng đối tượng vương mị cẩn thận nhìn n ạ o sâm bà vương x à bảo hộ ở phía sau lắc đầu n ạ o sâm đi phía trước một bước đi ra điềm như nói đã các ngươi không nguyện ý giao ra huyết mạch kết tinh như vậy cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn tới tay tìm tòi co giục lại vương mị thân bất do kỳ bị hút đi qua không có bất kỳ sức phản kháng suy nhưng vào lúc này có k i ế m khí chặt đứt hấp lực người nào n ạ o sâm chỉ cảm thấy hoa mắt một đạo bóng người màu xanh l a m thoáng hiện ra bà vương mị một lần nữa kéo trở về diệm đại ca vương xả vui mừng quá đỗi ánh mắt phong tỏa lại nạn sâm diệm phi lạnh nhật nói yến tâm ta sẽ d ẫ nạo các người ly khai. Là người. n khai. ly Là xâm thần tình đình trệ đình trệ quắp chạy trốn nơi đâu vu vu một tiếng tại nạo xâm phía sau hiện ra mắt xanh bạch lang hữu ảnh cả người hắn hóa thành một đoàn bạch quang đổi sát theo song p ư ơ n g một chước một sau chạy như bay tại vương gia cấm địa trong thông đạo không mất một lúc d i ệ p phi đầu t i ê n từ lối ra sông tới hướng hồ chỗ sâu lao đi nạo sâm tức giận quay đầu lớn tiếng nói bốn người các ngươi đi thông c h i bọn họ nói xong vô cùng lo lắng đuổi kịp diệp phi trên đảo trống cái gì được người cứu đi là cái kia quần áo dính máu kiếm khách nạo thành sắc mặt trợt khó xem nạo sâm trước đó đề nghị chặn đánh giết diệp phi hắn không có bằng lòng hiện tại vương g i a hai cái hậu đại bị d i ệ p phi cứu đi không thể nghi ngờ cho hắn một cái tắt hai người khác ở lại chỗ này hai người các ngươi đi theo ta t h i t r i ể n huyết mạch truy tung thuật xác định vương xả cùng vương m ị phương hướng về sau nạo thành mang theo hai gã hắc ý nón tre người đuổi theo dầm dầm vạch nước tiếng vang lên kiếm quang lao ra mơ hồ hãy nhìn đến trong kiếm quang bao vây lấy ba đạo nhân ảnh sau đó không lâu lại là một đạo nhân ảnh lao tới tốc độ so kiếm quang chậm không ít bất quá trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào bỏ qua lưu lại cho ta nạo s â m một c h ả o xé ra c h ả o ảnh bay tán loạn hiu kiếm quang tựa như nghịch ngợm con cá xuyên toa tại trào ảnh ở giữa không thương tồn chút nào đây là cái gì bị pháp linh hại cảnh cấp độ là có thể đạt được mười mấy lần vận tốc c m thanh nạo sâm phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng được bình thường mà nói linh h ả i cảnh cường giả có thể đạt được gấp năm lần vận tốc âm thanh đều đã rất mạnh sáu bảy lần vận tốc âm thanh là loại kia thân pháp mười phần được linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả còn như một ít có thể vượt cấp khiêu chiến t i ê n nhân cảnh khủng bố thiên tài cũng không khả năng bả tốc độ để t h ă n g tới hơn gấp mười lần tối đa tiếp cận gấp mười lần nhưng là d i ệ p phi tốc độ lật đổ hắn nhận thức ừ ta chân nguyên nếu so với ngươi hùng hậu nhiều nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào nạo sâm không tin diệm phi có thể kéo dài số dưới linh hại cảnh chân nguyên tựa như đại、hải. không phải linh hại cảnh cấp độ có thể so sánh được、với. một ngày một đêm đi qua diệp phi mang theo hai người bay c h ọ n chín trăm linh dặm bảng n ạ o sâm kéo ra ngoài cách xa hơn một dặm bất quá hắn không có ngừng hạ xuống đám người kia có thể tìm tới vương g i a cấm địa không phải ngẫu nhiên nói không chừng có cái gì m ệ n hoặc h trên thực tế ngạo sâm khoảng cách diệp phi không chỉ hơn một nghìn dặm mà là hai nghìn dặm bởi vì đuổi theo đuổi theo hắn đã nhìn không thấy diệp phi không thể làm gì khác hơn là tại nguyên chỗ đợi ngạo thành đuổi theo chỉ có ngạo thành huyết mạch truy tung thuật mới có thể xác định vương x à cùng vương mỹ p h ư vị không được trước thay phi cầm k ô i lỗi diệp phi thực sự có chút ăn không tiêu h ắ n không phải thiên nhân cảnh đại sư một ngày một đêm phi hành tốc độ cao đ ố i hắn gánh vác rất lớn nếu không phải tu thành bán linh thân căn bản chống đỡ không xuống phi cầm khôi lỗi tốc độ nhanh nhất là gấp mười lần vận tốc âm thanh diệp phi muốn nhìn một chút ngạo xâm bọn họ đến tột cùng có thể hay không đuổi theo không đuổi kịp nói rõ không có vấn đề gì t ì một m chỗ trốn đi chính là đuổi theo vấn đề lớn đối phương rõ ràng có truy tung bí pháp chưa tới một khắp đồng hồ diệp phi phát hiện ngạo thành cùng ngạo xâm hình bóng sắc mặt châm xuống diệp phi đối vương xả cùng vương bị nói nếu như ta đoán không sai bọn họ có thể đi qua bí pháp truy tung hai người các ngươi vậy làm sao bây giờ Vương xá vội la lên. Không có cách nào, xá la cách chỉ có thể liều mạng lực bền bỉ. Diệp phi thật có tại h ể liều m n bền g lực bỉ. d ệ p Phi trong h thể chủ ậ t Tông, Tông tông có có đi Nam Nam La La là, quá trình bay diệp phi tâm phân lưỡng dụng bắt đầu tu luyện bất tử tri thân lại là một ngày một đêm đi qua đoàn người ly khai tinh vực hồ pha bi đi tới phiêu miễu tích vực không có khả năng hắn làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy nạo xâm cùng ngạo thành lần nữa bị quăng ra cách xa hơn một phẩy không không không dặm nếu không phải là có huyết mạch truy tung thuật đã sớm đã mất tích ngạo thành âm chẳng nói mới hai ngày ta cũng không tin hắn có thể chống nổi năm ngày tiểu từ này tà môn hy vọng chương a n ờ chín trăm linh bốn thuyết chi kiếm tông diệp đại ca thật mạnh bị diệp phi một tay mang theo lấy tốc độ cực nhanh bay vút vương xà đối diệp phi sùng bái tăng lên đến một cái cao độ muốn biết phía sau đổi u g i ế t bọn hắn không phải linh h ả i cảnh cừng giả mà là bốn gã linh h ả i cảnh bán yêu tại bốn gã linh h ả i cảnh bán yêu truy sát hạ d i ệ p phi đều có thể dẫn bọn hắn bỏ chạy hai ngày loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng nổi vượt quá vương xà tưởng tượng nếu như nói trước đây vương xà vẫn là một cái mới ra đời t i ể u tử bây giờ hắn thì là đại tân sinh bán yêu thiên tài sẽ không thấy lấy người đó liền sùng bái hắn đối d i ệ p phi sùng bái không có bất kỳ t ạ c chất cũng không có bất kỳ phù phiếm rất thuần thiết ý vương mị cũng rất giật mình nguyên bản nàng đối diệm phi không có ô n hy vọng quá lớn bản thân cũng không cái gì hy vọng xa vời dù sao thực lực địch ta quá cách xa không ở một cấp bậc mặc kệ bọn hắn làm sao dễ ã ruộng đều không làm nên chuyện gì tầm họ thản nhiên đối mặt hiện tại nàng không nghĩ như vậy nàng hữu cơ sẽ tiếp tục sống mà có thể làm cho nàng sống sót chính là diệp phi bọn họ mặc dù cũng là linh h ả i cảnh b á n yêu nhưng nếu so với ngạo xâm cùng ngạo thành không kém thiếu ước chừng hất ra cách xa hơn sáu phẩy không không không k h ô n cũng may hai người cũng hiểu được hết mạch truy t u n g thuật không đến mức đã mất tích phương hướng ngạo hướng người này thực sự là linh h ả i cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vì sao đuổi theo hai ngày hai đêm đều đuổi không kịp nói chuyện hắc y nón c h e kín người khuôn mặt khó tin ừ người này lại dám cùng chúng ta ngạo ra đối lấy làm các loại chờ bắt được hắn nhất định để cho hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị tên là n ạ o hướng hắc y nón tre người hoán hận nói ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy đối phương tất nhiên dám cùng chúng ta ngạo ra đối lấy làm nói không chừng có cái gì chỗ r ử a vững chắc thế lực bình thường đâu có thể nào xuất hiện đáng sợ như thế thiên tài sợ cái gì chúng ta ngạo ra là vương tộc coi như siêu cấp tông môn cũng phải cấp chúng ta mặt mũi giết không hắn đem hắn mang về dàn vật một phen cũng không ai dám nói cái gì phiêu m i ệ u tuyết vực khí trời mười phần lãnh dù l à thân ở trên bầu trời đều có thể cảm giác hàn lãnh khí lưu như băng đ a o từng t ấ c từng t ấ c cắt kim loại tới ngồi trên tới lấy ra phi cầm khôi lỗi diệp phi phi thân ngồi xếp bằng đi tới diệp đại ca đây là thượng phẩm khôi lỗi vương xả tâm tình thả lòng rất nhiều Trước đây Diệp p hai i một đường bảo hộ đường đến bàn đảo hắn bàn vừng bảo xà r bây g ờ Diệp Phi lại đ a ngày bảo vệ bọn vệ Diệp hắn, hắn Phi đối m nói, giống như ca ca, vừa giống như trường bối, cho hắn rất mạnh an toàn. Diệp phi gật đầu, là ta tại nơi nào đó trong di tích được. Nói xong, không nói nữa, nhắm toạn. đó bối, giác Diệp Phi tại di Hai gật g cho tích được. ca ca, cảm vừa ta rất đạt mắt là à đầu, đã hai đêm cực nhanh bay vút diệp phi dùng không ít bù đắp chân nguyên đang dược hiện tại chân nguyên bắt đầu khẳng k h à n có t á c chất đang dược dù sao cũng là ngoại v ậ t dùng nhiều luôn sẽ có tác dụng phụ nếu không đưa cái này tác dụng phụ tiêu chử kế tiếp liền nguy hiểm chân nguyên dựa theo hết u y liên kiếm quyết tầng thứ m ộ ư ơ i bốn lộ tuyến đồ v ậ t chuyển diệp phi từng k i a luyện hóa tạp chất khôi phục tinh thuần chứng kiến hắn quả nhiên hắn chân nguyên tổng sản lượng vẫn là linh h ả i cảnh cấp độ không kịp nổi chúng ta hừng h ậ u một k h ắ c đồng hồ trôi qua nạo xâm cùng nạo thành dần dần đuổi theo bọn họ tại trên đường chỉ dùng qua một viên đăng dược không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiến lên nạo thành sợ đêm dài nhiều mộng liều mạng kinh mạch bị hao tổn khả năng họ chân nguyên vượt gánh vắt vận chuyển mắt thấy hai người liền phải đổi tới vương xả cùng vương mị kinh hoàng đừng lo lắng diệp phi khuôn mặt như đ a o gọt phụ chặt không có bất kỳ biểu tình theo hắn thoại âm rơi xuống phi cầm khôi lỗi phía sau cái mông toát ra hai cây ống tuyếp bên trong một cây ống tuyếp cuối cùng có tranh điểm sáng màu vàng sáng lên quang điểm càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành một viên quang cầu vê anh một chùm sáng phun ra ngoài hóa thành tiên hồng s ắ c ánh sáng không tốt nhanh tách ra n ạ o thành cùng n ạ o s â m tốc độ quá nhanh nhanh chóng tiếp cận phi cầm khôi lỗi mà bay cầm khôi lỗi đối lấy bọn họ mở một pháo tương đương với hai cái vật thể cực nhanh đón ý nói hửa đ ố i sức phản ứng yêu cầu để cao đến gấp hai đừng nói bọn họ không kịp đề phòng coi như kịp chuẩn bị cũng chưa chắc có thể toàn bộ tách ra thật lớn ánh sáng ẩm ánh sáng n ổ mạnh hai người tốc độ giảm mạnh chỉ là linh h ả i cảnh cực h ạ n cấp độ lực công kích ghê tởm tốc độ công kích so với chúng ta còn nhanh hơn nạo xâm đối khôi lỗi pháo uy lực chẳng thèm ngó tới khôi lỗi pháo tốc độ công kích lại làm cho hắn căm tức không gì sánh được song phương cách xa nhau cách xa ba mươi bốn mươi dặm đều có thể một kích tật chúng. chúng ta tách ra nhìn hắn có thể đùa dỡn ra hoa chiêu gì nạo thành đề nghị Tốt. Siêu hai tiếng, hai người một tả một kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách như vậy ánh sáng nổ mạnh liền không có khả năng đồng thời ảnh hưởng đến hai người diệp phi linh hồn lực thời khắc chú ý hai người đọc tĩnh gặp bọn họ tách đi ra ngón tay búng một cái báo hình phi hành khôi lỗi nổi lên vị này phi hành khôi lỗi giao cho các ngươi hai cái không chế cho ta hung hăng đánh vương xả cùng vương mị đối phi hành khôi lỗi mười phần cảm thấy hứng thú liền vội vàng gật đầu vê anh vê anh từng c h ú m ánh sáng đánh ra tốc độ nhanh như chốc chần chùi hôn đản chúng ta cũng công kích nạo xâm cùng nạo thành chật vẫn không chịu nổi tốc độ lúc nhanh lúc chậm khống chế không tốt nhịp điệu bọn họ trước đó không công kích diệ là bởi vì trên đường phát động công kích sẽ ảnh hưởng tốc độ hiện tại không thể không toàn lực p h ả n kích bằng không tiếp tục như vậy cả đời cũng đừng n g h ĩ đ ổ i theo ưu lang móng ruốt nạo s â m tay phải cùng mắt xanh bạch lang hư ảnh móng ruốt đồng thời đưa ra vô số màu xanh lục trả mang hải vân đều bị vỡ ra tới l i ệ p sát xiềng xích nạo thành tu luyện là kim hệ chân nguyên nơi lòng bàn tay chân nguyên lưu truyền bán ra hai cây màu đỏ xanh xiềng xích xiềng xích như là thật phát sinh len c a n nổ hỏa tinh t ỏ ra cần phải quấn lấy diệm phi ba người thu diệm phi lăng không nhảy lên một tay một cái bắt lại vương xà cùng vương mị hai vị phi hành khôi lỗi cũng bị hắn thu vào chữ vật linh giới bên trong hưu một tiếng kiếm quang s ẹ t qua chân trời xuyên toa tại trào ảnh cùng xiếng xích ở giữa nhìn thấy một màn này ngạo xâm cùng ngạo thành suýt nữa khí phun ra một ngụm máu tươi thực sự quá làm giận đ ổ i theo lại đ ổ i không kịp đánh lại đánh không đến hai người này không biết muốn theo đuổi tới khi nào trên thực tế diệp phi cũng nghể vài r ứ t ngắn ngủi nửa canh giờ chỉ luyện ra năm sáu thành tắc c h ế t chân nguyên không kịp nổi trước đây tinh thần tiếp tục như vậy tốc độ của hắn hội càng ngày càng chậm cuối cùng bị hai người đổi tới nhìn một chút vương xà cùng vương mị diệp phi nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí nếu như vứt xuống hai người này hắn bỏ chạy tỷ lệ thành công là trăm phần trăm coi như không trốn cái kia hai vị này cũng chưa chắc có thể làm sao hắn hắn kiếm bộ cũng không phải là ăn chay hiện tại bọn hắn hẳn rất muốn sống A. vứt xuống hai người ý niệm trong đầu trận l ó e lên diệp phi hạ quyết tâm phải dẫn hai người chạy thoát cho bọn hắn một lần sống sót cơ hội bất chi bất giác ba người đi tới từng ngọn to lớn băng sơn bầu trời băng trên núi có rất nhiều cung điện cung điện phiêu g ậ t xuất trần dầm d ạ n bóng người bay tới bay lui làm cho một mảnh phồn thịnh tượng sư phụ băng thuyết kiếm vực công kích chiêu thức kiếm vực ta còn có một chút nghi vấn ngươi có thể hay không giảng giải cho ta một chút băng s ơ n đỉnh một gã lãnh diễm thiếu phụ và một gã tuyệt mỹ nữ tử đứng ở phía trên tuyệt mỹ nữ tử nhưng là phượng yên nhu lãnh diễm thiếu phụ thản nhiên nói nói vô dụng ta thi triển một lần cho người xem a đa tạ sư phụ phượng yên nhu trận to hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm lãnh diễm thiếu phụ sư phụ nàng không phải người khác là phiêu tuyết điện điện chủ tuyết chi kiếm tông tông sư cấp nhân vật tại toàn bộ thần võ giới tông sư cấp nhân vật bên trong đều có rất đại danh đầu xem trọng tuyết chiếm tông có chút dừng lại đủ quanh thân xuất hiện vô số kiếm quang ki tầng tầng lớp lớp giống như là vô số thanh kiếm hình thành quả cầu sát so phượng yên nhu băng tuyết kiếm vực cường đâu chỉ gấp mười lần ít nhất mấy chục lần hơn trăm lần chạm trong tay băng hệ chân nguyên ngưng kết ra một thanh băng kiếm tuyết chi kiếm tông một kiếm hướng phía trên cao chém tới b ạ n h quanh thân kiếm quang lập tức bị rút sạch một mảnh lánh d à i lụa màu trắng bạo hướng dựng lên cái này nói thất luyện dài đến chín nghìn trượng phản phất có thể đem thiên liệt mở hải vân hóa thành băng hạ khắp trời vung xuống hải vân phía trên kinh diễm thiên vừa nhìn thấy ngay p ư ợ n g yên nhu chậm rãi thở ra một hơi hơi thở mỗi lần nhìn thấy sư phụ xuất thủ nàng hội mười phần chấn động tuyết chi kiếm tông danh tiếng cũng không phải là nói không gì, sư phụ phía trên có truy sát phía trước người kia thật quen thuộc hơi thở này là diệp phi diệp phi bị kiếm quan g bao vây ở bên trong mắt thường vô pháp xem đấu thế nhưng bộc lộ ra ngoài khí tức phượng yên nu lập tức nhận ra hắn chính là diệp phi võ đạo trà hội thượng kinh thế thi tài h i t tuyết chi kiếm tông hơi kinh ngạc lấy ánh mắt đến xem diệp phi ngày sau thành tựu bất khả hà lượng linh hải cảnh cấp độ liền sở hữu tông sư cấp kiếm ý đây là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghị sự tình trước đây cũng chưa từng phát sinh qua có thể nói diệp phi tại kiếm ý thượng đ i lại từ cổ trí kim thứ nhất về sau cũng chưa chắc có người có thể đánh vỡ sư phụ ngươi không bằng xuất thủ cứu hắn một lần kết giao thiên tài như vậy đ ố i chúng ta phiêu tuyết điện cũng là chuyện tốt phượng yên nu nhìn về phía tuyết chi kiếm tông tuyết chi kiếm tông đang muốn bằng lòng đ ỗ n g nhiên ánh mắt cứng trệ gắt gao nhìn thẳng phía sau bạch di nón tre nhân hòa hắc y nón tre người cái này phía sau hai người là mắt xanh bạch lang hư ảnh không được cứu hắn sẽ cho chúng ta phiêu tuyết điện mang đến thiệt thức tuyết chi kiếm tông một ngụm phủ quyết vì sao phượng yên nu không hiểu đ u i giết hắn hai người không đơn giản siêu cấp tông môn cũng không muốn trêu chọc bọn họ là ngạo g i a người ngạo g i a quan g tông sư cấp nhân vật thì có năm cái có thể càng nhiều ngươi cho là ta phiêu tuyết điện có tư cách chống lại tuyết chi kiếm tông rất muốn cứu diệp phi nàng có thể tưởng tượng diệp phi ngày sau thành liền lớn bấy nhiêu trở thành kiếm vương cũng chưa chắc không có khả năng nhưng là bây giờ không thể cứu năm cái tông sư cấp nhân vật phượng yên nu l ạ n g lẽ tông sư cấp nhân vật cường đại không có người nào không biết nàng mặc dù cho r ằ n g sư phụ tuyết chi kiếm tông rất cường đại đối đầu bất kỳ một cái nào tông sư cấp nhân vật đều không cần e ngại có thể một cái không được hai cái đây năm cái đây chúng ta trở về hắn sẽ không dễ dàng như vậy gặp nạn bằng không cũng không khả năng chạy trốn tới hiện tại tuyết chi kiếm tông lắc đầu xoay người l y khai chương chín trăm linh năm đối chiến ban yêu vừa rồi một kiếm kia thật mạnh là băng chi áo nghĩa tuyết chi kiếm tông một kiếm mặc dù không có mở ra kinh d i ễ m thiên nhưng d i ệ p phi biết đây là đối phương có ý định khắc chế tự hô tại biểu thị cho người kia xem bằng không lấy một kiếm này vi lực đừng nói kinh d i ễ m thiên ngay cả thái cực thiên đều có thể xé mở nơi này là phiêu tuyết điện phạm vi thế lực vung ra một kiếm này chắc là phiêu tuyết điện, điện chủ tuyết chi kiếm tông a n ạ o xâm l ư n g trọng nói n ạ o thành gật đầu Là tuyết c hai i kiếm tông không thể nghi ngờ, thảo nào có người nói kiếm riêng kiếm, ngại không không xếp một tông thể thảo thể tông trong trí thể thương nặng phổ thông tông sư cấp nhân vật. trở t ngờ, nào nàng bên hàng này nặng nhân cần chúng phổ Chỉ là có có có cấp sư ở bị vị đầu, là tốt r ồ b ằ người không tông ngạo ta ra s cấp cũng chay. phải nhân không ăn n Hai vật g là ư chỉ là có chút cảm thán tuyết chi kiếm tông cường đại cũng không làm sao kiếm kỵ dù sao bọn họ chỉ là từ phiêu tuyết điện bầu trời đi qua phiêu m i ể u tuyết vượt đi về phía nam là đại lục bên i ê n giới tiếp tục phi đột liền sẽ đi tới vô tận tri hải bên trên so sánh thần võ giới vô tận tri hải thật là vô tận ai cũng không biết vô tận tri hải có hay không phần gối phần cuối là cái gì có phải là hay không thế giới này bên l i giới nếu như nói thần võ giới là đã biết như vậy vô tận chi hải thì là không biết nguy hiểm hệ số tuyệt đối vượt lên trước cái trước vô tận chi hải một cái trong nguy hiểm là hải dương yêu thú tên gọi tác động vật biển thần võ giới yêu thú hữu hạn vô tận chi hải động vật biển vô hạn giả như thần võ giới có thể sinh ra một đầu yêu vương như vậy vô tận chi hải sinh ra yêu vương là cái trước rất nhiều lần đương nhiên bởi vì vô tận chi hải quá lớn bình thường tìm không được là được vừa đến vô tận chi hải diệm phi cũng cảm giác được nơi đây gió thật to lớn đến có thể quét bay ngự khí cảnh vó giả một ít cuồng phong dày đặc phương khí lưu cư nhiên hình thành phong nhận những thứ này phong nhận nhanh như thiềm điện sản sinh bén nhọn tiếng x é gió trừ cái đó ra vô tận chi hải bầu trời thủy nguyên khí dị thường dày đặc ngưng kết thành giọt nước có giọt nước chỉ có chừng hạt gạo phản xạ ra trong suốt qua n mang có giọt nước so một tòa núi nhỏ đều lớn hơn huyền phủ tại không trung chậm rãi di động đôn đốt một đạo thiềm điện trợt từ giọt nước bên trong b ổ ra đến trói mắt tột cùng diệp phi không ngờ tới giọt nước hội hướng hắn thả ra thiềm điện không kịp né tránh chỉ phải nâng tay trái lên đàn diện thiềm điện dọc theo đường đi diệp phi lọt vào rất nhiều lần thiểm điện tập kích cũng may có chuẩn bị về sau né tránh không phải rất khó sau đó diệp phi chứng kiến một màn k i n h người một con yêu thu thuộc họ chim bị thiểm điện bắn chúng trong n y mắt dọn nước nào tới bà phi cầm thi thể bao vào bên trong từ từ chia giải hấp thu chất dinh dưỡng lẽ nào những nước này tích có tự mình ý thức diệp phi thầm than v ô tận chi hải kỳ diệu phía sau tháng năm năm sáu không giảm bên ngoài ngạo thành cùng ngạo xâm như như giỏi trong sương đuổi sát không bông năm ngày năm đêm người này là làm bằng sát sao nạo g s â m lần đầu tiên cảm thấy có chút độc trí đây đối với kế thừa mắt xanh bạch lang huyết mạch nạo g ra người mà nói là khó tin lang là một loại cực kỳ cứng cõi động vật sẽ không tùy tiện bung tha nạo g s â m không được bung tha nạo g thành kiên trì còn cao hơn nạo g s â m không ít đương nhiên hắn là mắt xanh kẻ theo dõi không có kiên trì thì không được nạo g s â m cười khổ nói vô tận c h i hải nguy hiểm trung điệp lẽ nào chúng ta muốn một mực đ ổ i tiếp tiểu tử này quyết tâm cùng chúng ta chơi đến nói không chừng sau một khắc liền sẽ thành công chậm rãi chờ cơ hội nạo thành biết nạo xâm nói không phải là không có đạo lý nhưng không có gặp phải trở ngại trước đó liền bông tha mục tiêu không phải hắn tác phong cũng không phải mắt xanh kẻ theo dõi tác phong chuyện này với hắn v õ đạo có ảnh hưởng rất lớn diệp đại ca người mẹ ệ chết đi a vương s ạ ngẩng đầu nhìn về phía diệp phi diệp phi lắc đầu không mệt tại sương mù cấm c u diệp phi liên tục mấy tháng tìm kiếm lối ra tại loại này không có hy vọng tình h u n g dưới hắn đều kiên trì nổi lần này như thế nào không tiếp tục kiên trì được hơn nữa cái này năm ngày năm đêm cực nhanh chạy đi không phải là không có thu hoạch trừ ngũ tạng lục phủ hắn đã thành công bả linh hồn ấn ký lạc ấn bên chân trái bên trên chỉ thiếu chút nữa đù bất quá d i ệ p phi mặc dù không mệt nhưng không thể không thừa nhận khoảng cách song phương đang đến gần ngày đầu tiên d i ệ p phi có thể đem đối phương hất ra sấp xỉ hai nghìn dặm ngày thứ hai hơi yếu hất ra một nghìn bảy t r ă m dặm ngày thứ ba là một nghìn hai trăm dặm ngày thứ tư giảm mạnh đến tám trăm dặm ngày thứ năm tối đa chỉ có thể kéo ra ba trăm dặm ngày thứ sáu đã sắp hết khoảng cách song phương liền một trăm dặm cũng chưa tới chỉ có tháng năm năm sáu không dặm linh hồn lực trong nháy mắt là được cảm ứng được đối phương hiện tại ta chân nguyên trong cơ thể độ tinh khiết phòng trừng liền trước đây ba thành đều không đạt được a huyết liên chân nguyên tu luyện tới tầng thứ mười bốn về sau không gì sánh được tinh thuần hiện tại diệp phi chân nguyên tổng sản lượng không có giảm chân nguyên độ tinh khiết tương đối nhiều nhất tại huyết liên kiếm quyết đệ cựu trọng trình độ cũng may kiếm quang phi hành thuật là căn cứ tốc độ công kích sáng tạo ra đối chân nguyên độ tinh khiết yêu cầu không có cao như vậy không có khả năng nói chân nguyên độ tinh khiết cao nhân tốc độ công kích vượt lên trước chân nguyên độ tinh khiết thấp rất nhiều người và không diệp phi gặp phải thiên nhân cảnh đại sư còn đánh giám đương nhiên chân nguyên độ tinh khiết hạ là sẽ ảnh hưởng tốc độ chỉ bất quá không có rõ ràng như vậy mà thôi năm mươi dặm ba mươi dặm mười dặm l à vô tận chi hải ánh bình minh đến lúc khoảng cách song phương trước đó chưa từng có gần chỉ có mười dặm đường lộ trình đối người thường mà nói mười dặm đường có thể phải đi hết một đoạn nhỏ thời gian nhưng đối ngạo thành cùng ngạo sâm mà nói mười dặm đường là một lần chớp mắt nếu không phải d i ệ p phi từ đầu tới cuối duy trì cao tốc đi tới một lần chớp mắt về sau bọn họ là có thể đ ổ i kịp diệp phi gần như vậy ta xem ngươi làm sao tránh né công kích ngạo thành hai tay r ú i ra mấy chục cây màu đỏ xanh xiềng xích nổ bắn ra phản p h ấ t sắt thép súc đua bao phủ về phía trước diệp phi d i ệ p phi thần sắc lạnh lùng chở tay búng một ngón tay、Hiu. m ỏ như g n viên đạn liên tâm kiếm khí ba một tiếng tại nạo g thành hộ thể chân nguyên thượng ma sát ra tiết lửa sau một khắc chân nguyên theo tiếng mà phá kiếm khí trong cơ thể nạo g thành trên vai toát ra lau một cái bay h u y ế t vừa rồi nếu không có hộ thể chân nguyên ngăn cản l ệ khỏi quỹ đạo kiếm khí q u ý tích thụ thương không phải là b ả vai mà là trái tim trái tim một khi bị xuyên thủng đại biểu chính là tử vong trừ phi có cái gì làm người chết sống lại thánh dược nơi tay đồng thời lập tức trị liệu người này cực kỳ nguy hiểm thân thể hơi hơi cứng chân nguyên liên tiếp bị cắt đứt nạo thành mất đi đối màu đỏ xanh luyện khống chế hắn rốt có biết diệm phi có không chỉ là tốc độ h á n chiến lược đồng dạng không thể khinh thường mình có chút lơ là bất cẩn diệp phi mày nhăn lại liên tâm kiếm khí uy lực trực bước sinh sôi không ngừng không nghĩ tới bị đối phương hộ thể chân nguyên lệnh khỏi quỹ đạo quy tích như vậy đến xem nạo thành chiến lược còn muốn tại vũ ưu điển phía trên mà để cho diệp phi lại cùng vũ ưu điển chiến một trận tỷ số thắng không thấp chừng sáu bảy thành đánh chết xuất nhưng chưa chắc có một thành đối phương hoàn toàn vẫn có thể bước ra bỏ chạy đi xuống cho ta nạo xâm phát động thế tiến công một con mấy trăm trượng xung quanh chân nguyên bàn tay khổng lồ lộ ra vô số giọt nước bạo liệt kia chấp chi chít n g n g trời hai người các ngươi nắm vững từ lúc vương gia cấm địa diệp phi thì nhìn ra vương mị cùng vương x à ở giữa có tình cảm sản sinh cho nên lúc này để bọn hắn sát nhau tay trái mình dẫn theo bọn họ tay phải rút ra phỉ t r ư ờ n g kiếm màu xanh lục một kiếm bổ trúng chân nguyên bàn tay khổng lồ vê anh thật lớn sóng xung kích phóng xạ diệp phi bên ngoài cơ thể kiếm quang vỡ nát nhưng tốc độ không giảm chút nào bị xung kích sóng cho đầy bắn ra ngược lại là ngạo xâm tốc độ giảm nhanh khoe miệng tiết ra từng tia từng tia tiên h huyết diệp phi thụ thường hắn chân nguyên độ tinh khiết hạ xuống quá lợi hại mười phi chút thương thế này ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục không có ảnh hưởng gì hắc hắc nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào chứng kiến diệp phi t h ụ thương nạo xâm phẳng phất chứng kiến hy vọng tinh thần đại chấn ầm ầm ầm ầm ầm ầ dầm dầm song phương cách hơn mười dặm khoảng cách liền l i ề u mạng hơn mười c h i ệ u diệp phi mặc dù khỏe miệng c h ả y ra không ít tiên huyết nhưng chiến lược một điểm không giảm căn bản không sợ t h ụ thương không có khả năng nạo xâm lộ ra giật mình thân sắc trước đó hắn ưu thế là chữ bắt phân hiện tại thế mà còn là chữ bắt phân lẽ nào những thương thế kia đối hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có bên kia nạo thành lặng lẽ tiếp cận đến diệp phi ba dặm bên ngoài. hưu diệp phi trong cơ thể đã sinh thành mới liên tâm kiếm khí một ngón tay bàn tới liên tâm kiếm khí tốc độ cực nhanh nạo thành bất đắc dĩ hạ cùng diệp phi liều mạng một cái mà một cái đối liều mạng song phương cân sức ngang t à i ngược lại không phải là nói diệp phi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh là bởi vì liên tâm kiếm khí trên cơ bản không nhận chân nguyên độ tinh khiết ảnh hưởng một chỗ đà khoa hắn diệp phi khó chơi triệt để chọc giận ngạo thành hắn đuôi lấy nạo xâm lớn tiếng nói hai người một tả một hưu liên thủ hướng diệp phi phát động công kích bên trái là mấy chục cây màu đỏ xanh xiềng xích bên phải là từng con từng con màu xanh lục trạo ảo ả diệp phi mang theo hai người hành động lực giảm mạnh bị một cây màu đỏ xanh xiềng xích bắn thủng ba xưởng tiên huyết v y r a dây dưa nạo thành bàn tay co r ụ t lại cây kia bắn thủng diệp phi xiềng xích c u ố n lấy thân thể hắn ở loại tình huống này hạ diệp phi biểu tình như cũng không hề bận tâm mi tâm p h ồ n g lên linh hồn hắn lực thôi động đến cực hạn nhanh chóng tìm được màu đỏ xanh xiềng xích yếu kém điểm một kiếm chặt đứt. mất đi đầu nguồn quấn lấy diệp phi nửa đoạn màu đỏ xanh xiềng xích tan g ã mở ra suy suy diệp phi chặt n ư ớ xiềng xích đồng thời hắn miệm ngực cũng chịu hai đạo ảo ảy bất ch diệp phi trong tay p h ỉ trường kiếm màu xanh lục huy động đến mức t ậ n cùng ngăn cản đập vào mặt mấy chục cây màu đỏ xanh x a n g xích từng cây một xiềng xích ngăn, ngăn ra lăng không bay lượn chỉ là đòn nhiều xông lại xiềng xích càng nhiều miệng ngực cùng ba s ư ờ n thương thế đã phục hồi như cũ thế nhưng diệp phi sắc mặt rốt cuộc khó xem nguyên lai、like、phía sau hai g ã hấp ý n ó n che người đ ổ i theo lấy nhiều đánh ít không dội danh mất mặt sao một cây bóng gậy bay ra đập gậy tất cả màu đỏ xanh x a n g xích cũng đem một đầu khác n g ạ o xâm cho đập bay đi ra ngoài hơn mười dặm ai nào thành theo tiếng kêu nhìn lại phía giới hải vân phá vỡ một cái toàn thân mọc đầy lông đen hình người viên hầu xông lên trên tay hắn nắm một cây huyền huyết sắc thiết động phồng lên bắp thịt tràn ngập sức bẩn răng nhanh từ môi trên đưa ra bén nhọn không gì sánh được một đôi con ngươi dị thường hung lệ chương chín trăm linh sáu thủy viên nhất tộc vượt loại yêu thú biết nói chuyện diệp phi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biết nói chuyện yêu thú tuy nói yêu thú tu thành yêu vương về sau cũng có thể nói chuyện nhưng đầu này mọc đầy lông đen hình người viên hầu rõ ràng không phải yêu vương mà là một đầu cựu cấp hoặc là thập cấp yêu thú có thể nói chuyện có thể là bởi vì hình thái cùng loại nhân loại a vương xả cùng vương mỹ cũng là một lần nhìn thấy biết nói chuyện yêu、thú. h i ế u kỳ nhìn chằm chằm hình người viên hầu n g ư ơ i thứ gì dám nhúng tay chúng ta ngạo ra chuyện ngạo sâm từ hơn mười dặm bên ngoài bay tới có vẻ mười phần c h ấ t vật bóng gậy tới q u a đột ngột hắn liên tục né tránh đều làm không được càng làm cho hắn khiếp sợ là chính mình hộ thể chân nguyên hãng tư n h i ê n không chịu nổi bóng gậy một ít trực tiếp bị đánh bay hơn mười dặm chịu không nhẹ nội thương hình người viên hầu tay chỉ ngạo sâm tiêu căng lớn lối nói thứ nhất ta không phải thứ gì ta gọi tôn tiểu kim thứ hai ta quản là ngạo ra vẫn là cái gì ra tại ta tôn tiểu kim trước mặt không đáng giá nhắc tới ta muốn đánh thì đánh không có thương、lượng. ngươi tốt nhất trước hỏi thăm một chút ta ngạo ra là bối cảnh gì cho thỏa đáng ngạo thành sắc mặt âm trầm nói tôn tiểu kim liếc ngạo thành thế nào ngươi ngạo ra rất nhiều phía sau chạy tới hai gã hắc y nón c h e người g i ậ n không chỗ phát tiết ta ngạo ra là b á n yêu trong gia tộc vương tộc có bán yêu vương t o a c h ấ n tông sư cấp trưởng lão cũng có năm vị trở lên bây giờ rời đi còn có hồi chuyển chỗ trống bằng không tự gánh lấy hậu quả n g u y ê n lai là b á n yêu thảo nào lớn lối như vậy bất quá ra ra ngự nhưng là chính tông yêu thú an ta một gậy tôn tiểu kim mở miệng cổ quái thần thái liều lĩnh huyền huyết sắt thiết bồng bị hắn dơ lên tật cao một gậy đập về phía ng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm t m ầm h m ầm ầm ầm ầm ầ x ầm ầm ầm i m ầm ầ t h m n m ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm h m ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ươm xếch ra thảm ánh sáng màu xanh lục cùng côn ảnh trùng kích cùng một chỗ mà hai gã khắc y nón tre người thì liên thủ phong tôn tùy thời phản công các ngươi vẫn chưa xong cho ta bay tôn tiểu kim hai tay bắp thịt kịch liệt bành trướng thiết côn tại hắn trên tay nhẹ tựa như một cây h ồ n g mao trong nháy mắt từ trẻ dọc đ ổ i thành quất ngang ẩm tứ đ ạ i linh hải cảnh bán yêu bay rớt ra ngoài mới vừa gia nhập vào hai gã hát y nón tre người thậm chí phun ra một ngụm tiên huyết thật là cường lực suy tính ngạo thành con ngươi co dù lại nay lại người nói chuyện hình viên hầu quả thực cường g i ậ n x ô i tựa hồ không phải phổ thông yêu thú đơn giản như vậy súc sinh không nên quá cuồng ngạo xâm dù sao cũng là ngạo ra đường khẩu lục trưởng lão thực lực hay là có chỉ thấy thân hình hắn chấn động phía sau mắt xanh bạch lang hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một cổ đáng sợ uy áp tảng ra tràn ngập hơn mười dặm hai tay hắn nhanh chóng kết tấn theo kết tấn tới gần hoàn thành mắt xanh bạch lang hư ảnh trong miệng dần dần ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm trong quang cầu bộ phận có màu đen đi siêu một tiếng quang cầu hóa thành một đạo chùm ánh sáng đánh phía tôn tiểu kim chúc tài mọn tôn tiểu kim n é t miệng cười thiết quân bổ chúng chùm ánh sáng phía trước phảng phất hai họa đột một nổ vang c h ú n ánh sáng lập tức bị đánh tảng ra mà tôn tiểu kim cũng không nhịn được rút lui hơn mười bước khôi ng tại ngạo sâm công kích đồng thời cái k i a hai gã hát y nón tre người cũng phát động mánh liệt thế tiến công bằng bạc chân nguyên lưu bao phủ tôn tiểu kim vực nạo t h a n h cuối cùng xuất thủ vừa ra tay ù đùn, đùn kéo đến màu đỏ xanh xiềng xích bạo xạ đi ra ngoài bà mới vừa tránh thoát được tôn tiểu kim trói lại trói giống như bánh trưng thấy thế ngạo sâm cùng hai gã hát y nón tre người thở phào một hơi luận chiến lược cái này hình người viên hầu cơ hồ tương đương tại cấp đại sư đại năng một thân quái lực sát thực được bất quá bị hơn mười hàng trăm cây màu đỏ xanh xiềng xích khóa lại tuy là có thiên đại bản lĩnh cũng đừng nghị tránh thoát tôn tiểu kim trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo. chỉ bằng cái này cũng muốn vây không ta lớn lớn lớn mỗi niệm một tiếng lớn chữ tôn tiểu kim thân thể liền sẽ bành trướng gấp mười lần ba tiếng lớn chữ đi qua hắn đã thành một đầu cao tới ba nghìn m khủng bố cự viên trên người ngắn nhất một cây hắc m a u đều có dài trăm thước cỡ khoảng cái chén ăn cơm hiện lên như kim loại hào quang màu đen một đôi thông hồng con mắt tựa như trên bầu trời hai viên hồng sắc tinh thần b ắ n ra mấy ngàn thước chùm ánh sáng con như buộc chặt lại tôn tiểu kim xiềng xích đã sớm đứt đoạn thành mạnh vụn quên nói cho các ngươi biết đây mới là ta trạng thái chiến đấu vương xà chỗ mắt đứng nhìn đứng vững ở giữa trời cao tôn tiểu kim thực sự quá lớn hải v â n lượn lờ tại hắn quanh thân phảng phất từng cái dải lụa màu trắng trong lỗ mũi phun ra ngoài khí lưu tựa như gió xoáy có thể dùng khu vực này cùng u phong chất trượt phong nhận từng m á n h diệp phi cũng là có chút kinh ngạc con vượn này s á t thực dị thưởng miệng tiếng người nói coi như còn có thể trở nên lớn thu nhỏ sức chiến đấu tăng gấp bội v ơ i anh không có sử dụng bất luận cái gì b ả o khí tôn tiểu kim tay phải nắm tay núi nhỏ cao thấp quả đấm đông nhiên đập đi mang theo cương phong thậm chí sản sinh phong hỏa lôi thủy cứng b n h dị thường không tốt, mau lui lại. bốn người sắc mặt trắng bệnh điên cuồng rút lui chỉ là bọn hắn lui nhanh hơn tôn tiểu kim quyền tốc độ nhanh hơn một phần mười c h ư ớ c mắt cũng không lớn trong nháy mắt c h ú n g mục tiêu bốn người thân thể Phúc! nạo thành cùng nạo xâm phun ra búng máu tươi lớn thân xác b ể b g à i hai gã khác hắc y nón c h e người e không chịu nổi trực tiếp đã hôn mê không biết sống chết rút lui không nói hai lời nạo thành xốc lên một gã hắc y nón c h e người bỏ trốn đi ra ngoài nạo xâm theo sát ở phía sau trên tay cũng mang theo một gã hắc y nón tre người lần sau gặp lấy người tôn tiểu kim đại gia nhớ kỹ lẩn tránh xa xa tôn tiểu kim nhìn như lỗ mang t á bạo thành t đại đại lúc này diệp phi mang theo hai người xẹt quà đến ông quyền nói thân thể đột nhiên thu nhỏ lại hóa thành cao ba mét lớn tôn tiểu kim cười hh nói ta chỉ là nhìn bọn họ không hợp mắt riêng là trên người bọn họ khí tức diệp phi xứng sở rất nhanh hiệu được yêu thú tính khí luôn luôn tô bạo hai đầu ngang hàng cường đại yêu thú gặp phải một chỗ vô cùng có khả năng phát sinh đại chiến rất hiển nhiên nạo ra thân thể bên trong mắt xanh bạch lang huyết mạch để cho tôn tiểu kim mười phần không thoải mái lúc này mới xuất thủ chèn ép hắn nhóm đương nhiên mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì trợ giúp chính mình đẩy lùi nạo ra người là sự thực ngươi hai cái bằng hữu tựa hồ cũng là bán yêu a tôn tiểu kim c a u mày một cái trong con ngươi lóe ra hung mang d i ệ p phi cả kinh không biết tôn tiểu kim là có ý gì yên tâm chỉ cần hai người bọn họ không khiêu khích ta tôn tiểu kim là được tốt nhất cũng không cần ở trước mặt ta thả ra huyết mạch lực lượng ngay vậy diệp phi t h ở phào một hơi cái này tôn tiểu kim thật đúng là tính tình cổ quái để cho người ta không nghĩ ra ba người các ngươi chắc là từ thần võ giới đến đây đi tôn tiểu kim hỏi không sai diệp phi gật đầu vậy các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút biển vô tận này nguy hiểm dị thường ngay cả ta đều không dám đến chỗ sông chỉ có thể ở quen thuộc địa phương lắc lư nếu không các ngươi cùng ta một chỗ hồi thủy viên độc phủ ta thủy viên nhất tộc hết sức tốt khách hơn nữa thật lâu không có khách tới cửa thủy viên độc phủ là ở dưới biển sao vương xà hiếu kỳ nói đi theo ta là được tôn tiểu kim họ cách cho phép cũng không để ý người khác có đáp ứng hay không trực tiếp hướng hải vân xuống mặt biển lao đi chúng ta đi qua d i ệ p phi thoáng do dự đối hai người nói lúc trước là đêm tối d i ệ p phi đối vô tận chi hải còn không có cái gì quan sát hiện tại thái dương vừa ra tới ba người lập tức cảm thụ được vô tận chi hải thâm thúy mê ngông hát sát sóng lớn liên tiếp đơn giản là có thể vọt tới hơn một nghìn m cao tại trên mặt biển này đi sợ rằng mấy vạn mét trưởng thuyền to đều phải bị lật t u n g xé nát phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ vô tận chi hải vô biên vô hạn làm cho một loại cuồng bạo cảm giác đè nén vạch nước tiếng vang lên ba người một thú lén vào biển khoảng chừng l é n đi năm vạn mét sâu một tòa hải sơn mạch đứng vững ở trước mắt cái này rộng lớn dây núi cao tới mấy ngàn trượng kéo dài đi ra ngoài không biết bao nhiêu trên vách đá có một cái thật lớn cử a động cử a động bị quang mô phong bế cử a động phía trên viết bốn cái chữ to màu vàng thủy viên độc phủ nơi này chính là ta thủy viên nhất tộc độc phủ tôn tiểu kim một bên vì ba người làm giới thiệu vừa cùng du đãng tại núi to phủ cận yêu thú cấp cao lên tiếng kêu gọi sau đó đâm đầu thẳng vào quang mô bên trong d i ệ p phi ba người cũng đi theo vào xuyên qua quang mô dòng sông nhất thời biến mất không thấy gì nữa chiếm lấy là một cái phóng khoáng đại khí nội bộ không gian bên trong có núi có sông có rừng rậm có kiến trúc còn có mấy suy tính rất nhiều s á m lệnh viên hầu những thứ này s á m lệnh viên hầu cùng tôn tiểu kim có chút tương tự rõ ràng cho thấy cùng một con yêu thú t r ù n g tộc chỉ bất quá trên người khí thế hung ác nếu so với tôn tiểu kim yếu rất nhiều dù là có vài đầu s á m lệnh viên hầu thực lực không thể so với tôn tiểu kim yếu bọn họ đều là thủy viên nhất tộc thành viên bất quá trên người huyết mạch không có t a c a o chỉ là phổ thông thủy viên nói đến đây tôn tiểu kim có vẻ cực kỳ tự hào tuyệt không che giấu chính mình đặc ý diệm phi sờ cả một cái hắn thấy những thứ này xám lệnh viên hầu cũng không phải phổ thông yêu thú so trên đại lục phổ biến yêu thú không biết cao hơn mấy cái phẩm cấp huyết mạch mười phần cổ xưa tiểu kim ngươi lại lén đi ra ngoài chơi bọn họ là ai gì, một nhân loại hai cái b á n yêu một ít sám lệnh viên hầu x n g tới dẫn đầu lao viên hầu kinh nghi nói tôn tiểu kim nói tôn nhị ra bọn họ là ta mang đến k h á c h nhân ngươi có thể không nên làm khó bọn họ tiểu kim có chúng ta làm bằng hữu ngươi còn chưa đủ vì sao kết giao nhân loại tôn tiểu kim dương dương tự đắc đầu lâu ta nghĩ kết giao ai n g ư ờ i còn được d i ệ p phi âm thầm cười cười nhìn cái này tôn tiểu kim tại thủy viên nhất tộc là tiểu bá vương tồn tại a chương chín trăm linh bảy gặp t ộ c trưởng thoát khỏi tuổi trẻ s á m lệnh viên hầu vương hữu tôn tiểu kim mang theo diệp phi ba người đi tới một mảnh thạch thất trong đại sảnh phòng khách mười phần q u ả n g đại cao mấy chục thước dài rộng gần ngàn mét trong đại sảnh có rất nhiều bàn đá ghế đá trên bàn quả loại vô số đủ mọi màu sắc đây là chúng ta thủy viên động phủ đặc sản có một chút có thể bù đắp thể lực khí huyết các ngươi tùy tiện ăn tôn tiểu kim bắt khởi đầu sọ cao thấp lục sắc hoa quả hung hăng gặp một g ụ m diệp phi ngẫm lại nói rằng tôn linh ngươi như thế tùy ý đem chúng ta mang tới thủy viên động phủ sẽ có hay không có chút không ổn không có việc、gì. n g ư ơ i ở trong này cứ an tâm chữa thương không ai sẽ đánh khoái ngươi nếu là ở bên ngoài ta dám cam đoan các ngươi sống không quá ba ngày cái tia đa tạng diệp phi ô m quyền xá h ắ n theo tôn tiểu kim đi tới thủy viên động phụ tối trọng yếu một nguyên nhân chính là từ thân chiến lược giảm đi đừng nói bảo hộ vương x à cùng vương mị tự thân đều khó giữ được mà b i ể n rộng minh ông muốn tìm một đả tọa tu luyện địa phương khó như lên trời nói không chính xác thì có một đầu động vật biển đem ngươi cho xé cho nên đến thủy viên đ ộ n phụ làm khách là lựa chọn tốt nhất vương xạ phẩm họ thuần lương gặp tôn tiểu kim nói như vậy nghĩa khí không khỏi hỏi tôn đại ca cái t i ê n g nạo ra là bán yêu trong gia tộc vương tộc ngươi không sợ bọn họ trả thù sao tôn tiểu kim b i ế môi cái này không cần lo lắng hắn nạo ra tại thần võ giới xưng vương xưng bá đến vô tận chi hải là lòng cũng phải c ủ t lại là hổ cho ta đang nằm ta thủy viên nhất tộc mặc dù nhân đan l ự ợ bạc bất quá nhưng là nam vương b i ể n cạn liên minh một viên mà nam vương b i ể n cạn liên minh cùng sở hữu sáu vị minh chủ tất cả đều là yêu vương hắn nạo ra b á n yêu vương dám đến sao nam vương b i ể n cạn liên minh d i ệ p phi lần đầu tiên nghe nói tôn tiểu kim giải thích thần võ giới quanh thân ba ngàn vạn cả t tỷ ẩn si khu vực đều là biện cạn chia làm đông tây phương biển cạn bắc phương biển cạn đông phương biển cạn cùng sở hữu ngũ đại thế lực tối cường là long thần thiên cung nam phương biển cạn thì tổ kiến một cái nam phương biển cạn liên minh tây phương biển cạn cùng bắc phương biển cạn quá náo động thế lực phức tạp ta cũng không biết rõ long thần thiên cung không phải đại lục thế lực sao chạy thế nào đông phương biển cạn d i ệ p phi nhữ mày do hỏi long thần tiên h cung nhân viên phức tạp bên trong chủng tộc gì đều có có nhân loại có b á n yêu có yêu thú có á cự nhân thần võ giới cái kia chỉ là long thần thiên cung phân bộ tất cả đều là nhân loại đương nhiên những thứ này đều là nghe ta ra ra nói thì ra là thế d i ệ p phi trợn lại nói tiếp long thần thiên cung cũng mau không được trước đây lão long vương thân thể khỏe mạnh có thể chấn áp chẳng diện thế nhưng lão long vương lúc nói không nhiều chờ hắn vừa chết cây đổ bầy khí tan toàn bộ long thần thiên cung đều phải xui xẻo nó tứ đại thế lực chắc chắn sẽ chen nhau lên long vương còn có bao nhiêu tuổi t h ỏ mệnh nói không rõ có người nói còn thừa lại mấy năm cũng có nói có thể sống vài chục năm người biết lão long vương sống nhiều ít tuổi sao hắn sống trọn một nghìn một mươi tuổi thật không biết hắn là làm sao đột phá nhân loại sinh tử đại nạn rất kỳ quái có thể dùng một ít tăng trưởng t h ỏ mệnh kỳ dơ ca tôn tiểu kim lắc đầu không một n g à n năm chính là nhân loại đại năng cực h ạ n không giống nhân loại các ngươi thiên nhân cảnh đại sư có thể đi qua một ít biện pháp kéo dài tuổi thọ diệp phi lặng lẽ xem ra long thần thiên cung tình cảnh cũng không được khá lắm may mắn lần này không đem kẻ gây thai họa dẫn tới nam la tông bằng không long thần thiên cung liền muốn thêm một kẻ địch nói mấy cái này làm cái gì cách chúng ta rất xa chờ ta trở thành yêu vương mới có tư cách đi làm dối hiện tại ngoan ngoãn tại nam phương b i ể n cạn ổ lợi à. tôn tiểu kim trong mắt ý chí chiến đấu nội liễm liên tiếp ăn hơn mười cái lũ l ư ợ quả tôn tiểu kim đứng lên nói đi ta cho các ngươi tìm nghỉ ngơi g a phòng nghỉ ngơi tốt các ngươi có thể tùy ý đi một chút gặp phải tìm phiền thoái báo tên của ta là được làm phiền diệp phi ăn hai cái hoa quả cảm giác tinh thần tốt rất nhiều không khỏi tán thán thủy viên động phủ đặc sản phong phú liền hoa quả đều là linh d ư ợ c tôn tiểu kim nói tới gian phòng thật chính là thách thất bất quá rất là rộng mở đại khí tuyệt không so với nhân loại kiến trúc chỗ thua kém trong thách thất diệp phi đánh ra xung quanh một chút tư duy lại không biết nói phiêu đi nơi nào vốn cho là đại năng ở giữa một mảnh yên tĩnh thỉnh thoảng tiểu đà tiểu não nghiêm trọng điểm cũng liền lẫn nhau kết từ thủ chỉ là không nghĩ tới phức tạp như vậy nhìn như tử thủy một mảnh. thật sóng ngầm m á n h liệt bất cứ lúc nào cũng sẽ đem ngươi thối vệ dù coi như long vương thực lực cường đại cũng miễn không đồng nhất chết tại thiên địa quy tắc trước mặt mỗi người bình đẳng thần võ giới rất lớn vô tận c h i h ả i so thần võ giới còn muốn lớn hơn vô số lần như tôn tiểu kim nói chỉ có trở thành đại năng mới có tư cách tham dự vào bằng và không tự thân khó bảo toàn trở thành đại năng diệp phi hung hăng thở ra một hơi hơi thở hắn chưa bao giờ m á n h liệt như vậy muốn cường đại lên quá khứ hắn chỉ là đơn thuần muốn phải cường đại hơn từng bước đề cao hiện tại hắn khát vọng đạt được tầng thứ cao hơn đi tham dự vào cái kia rộng lớn mạnh mẽ trong chiến đấu bây giờ hắn đang ở v ă n cờ một ngày nào đó hắn sẽ trở thành người đánh cờ một tuần trôi qua rất nhanh đi qua một tuần khổ tu diệp phi bả chân nguyên bên trong tạm chất triệt để đề luyện ra đi chân nguyên khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh không chỉ có như vậy bất tử c h i thân lại có mới đột phá thành công bên phải trên đùi in d ấ u xuống linh hồn đ ơ n ký hiện tại trừ hai tay cùng đầu lâu bất tử c h i thân đệ nhất trọng huyết đ ụ c khép lại không sai biệt lắm hoàn thành tám phần mười tiến bộ thần tốc diệp phi có ở đây không bên ngoài tôn tiểu kim thanh em chuyển đến diệp phi sửa sang một chút quần áo đi ra ngoài tôn linh chuyện gì ra ra ta muốn gặp ngươi ra ra ngươi là thủy viên nhất tộc tộc trường sao vâng người đi theo ta tốt xuyên qua tảng lớn thạch thất hành lang xuyên qua phòng khách diệp phi theo tôn tiểu kim đi tới phòng khách sau đó phòng khách sau đó là một mảng lớn hồ nước trên hồ nước có một cái mấy ngàn thước trưởng cầu hình vòm tinh tế quan sát có thể phát hiện trong nước hồ có một ít đáng sợ loại cá yêu thú những cá này loại yêu thú con mắt t h ô n g hồng p h ả n phất uống qua huyết khi thế hung á c b ộ n phía đi ở cầu hình vòm bên trên tôn tiểu kim nói ra ra ta là nửa bức yêu vương bất quá ngươi cũng đừng quá mức công ệ chúng ta thủy viên nhất tộc quy củ rất ít diệp phi gật đầu cho tới bây giờ hắn tổng cộng gặp qua bốn vị đại năng theo thứ tự là long vương hát lôi vương ngự thú vương thiểm linh vương còn như tại vị diện chiến trường nhìn thấy thánh nữ đế cổ mỹ nương lại ý chí hình chiếu cũng không phải là chân thân câu hình vòm phân cối là một tòa thạch điện hai người đứng ở cửa điện lớn bên ngoài ra ra ta đem người mang đến tôn tiểu kim lớn tiếng nói hai người các ngươi tất cả vào đi hùng hậu hơi tang thương thanh â m t r u y ề n r a nghe vậy d i ệ p phi cùng tôn tiểu kim bước vào đại điện đại điện chống trải thủ tọa bên trên một bóng người cao lớn ngồi ở phía trên nhìn ra một chút ó người n g ngồi ngay ngắn trong ở đó trong đều chính ó cao ơ n đứng lên mét, có t ấ t thức trở là ê n Ngần đ diệp phi t h ủ y viên nhất tộc tộc trưởng mỉm cười diệp phi ôm quyền con người diệp phi gặp qua tộc trưởng không cần khách sáo như thế ta không thích ta vốn tên là gọi tôn thái ngươi gọi ta là tôn tiền bối là đủ t h ủ y viên nhất tộc tộc trưởng tựa hồ mười phần coi trọng diệp phi đổi thành một người khác đến hắn không sẽ đem mình vốn tên là nói cho đối phương biết dù sao nào có tiền bối nói cho hậu bối tên trên thực tế liền tôn tiểu kim đều có chút giật mình không biết ra già có ý gì nghe vậy diệp phi nói tôn tiền bối t ố t ngồi xuống đi chúng ta h ả o h ả o tâm sự tôn thái cười ha ha diệp phi theo lời ngồi ở tôn tiểu kim bên cạnh nghe nói ngươi là bị nạo ra người đuổi rét được vô tận tri hải cụ thể là tình huống gì tôn thái hỏi một ít nói chuyện không đâu nạo ra diện ta hai cái bằng hữu gia tộc diệp phi không đành lòng xem bọn hắn bỏ mình mang theo bọn họ một đường chạy trốn tới vô tận c h i hải diệp phi giản lược nói một chút sự tình nguyên nhân gây ra cùng đi qua tôn thái gật đầu nhìn ra ngươi và ngươi cái này hai cái bằng hữu giao tình cũng không phải là mười phần thâm hậu c ư nhiên tại bước ngoặt nguy hiểm không hề từ bỏ bọn họ cũng mang theo bọn họ từ thần võ giới chạy trốn tới vô tận c h i hải lần này hành động đủ để chứng minh ngươi phẩm họ ta thủy viên nhất tộc coi trọng nhất r ằ n g nghĩa khí người từ nay về sau thủy viên nhất tộc chính là ngươi ra muốn tới thì tới muốn đi thì đi nghe tôn thái vừa nói như vậy diệp phi có chút kinh ngạc chính mình có tài đức gì bị thủy viên nhất tộc tộc trưởng coi trọng như thế quả thực vượt quá hắn tưởng tượng ta thủy viên nhất tộc từ trung cổ liên bắt đầu tồn tại trong tộc người tư chất kém nhất cũng là trung phẩm tư chất tốt nhất là ta và t i ể u kim đều là thượng phẩm tư chất khả năng ngươi đối yêu thú tư chất phẩm cấp còn không quá dài đơn giản điểm tới nói ngươi ở trên đại lục nhìn thấy tuyệt đại bộ phận yêu thú đều là hạ phẩm tư chất tiềm lực rất nhỏ có thể đạt được t r u n g phẩm tư chất bình thường ẩn chứa một tia thượng cổ yêu thú huyết mạch có hy vọng trở thành cựu cấp yêu thú thậm trí thập cấp yêu thú mà thượng phẩm tư chất là thượng cổ cường đại yêu thú trở thành yêu vương tỷ lệ cũng rất cao ngươi cái kia hai cái bằng hữu sở hữu là cựu đầu xà huyết mạch cựu đầu xà giống như chúng ta đều là thượng phẩm tư chất đương nhiên cựu đầu xà là thượng phẩm tư chất u y ệ t đình so với chúng ta lại mạnh hơn rất nhiều bằng không cũng không khả năng trở thành cái thế yêu vương đ ô n g nhiên dừng lại tôn thái lại nói khả năng ngươi rất n g h i hoặc ta vì sao thân cận của ngươi d i ệ p phi cũng muốn biết lý do chúng ta thủy viên nhất tộc chưa bao giờ nói lão từ ngươi tiến nhập thủy viên động phủ một khắc này ta cũng cảm giác được ngươi tồn tại trên người ngươi mang theo chân long khí tức có thật lớn tiềm lực kèm theo còn có một cổ tận trời kế bí c ố kiếm ý này xuất hiện ở ngươi cảnh giới này cấp độ bên trên đơn giản là một cái kỳ tích mà bây giờ đã có thiên hạ đại loạn dấu hiệu ta thủy viên nhất tộc không có khả năng không đếm sửa đến cũng vô pháp không đếm sửa đến kết giao một cái chân long cấp thiên tài đối ta thủy viên nhất tộc là cực kỳ trọng yếu sự t ì n h tin tưởng ngươi đã gặp được loại chuyện như vậy tôn thái rất thành thật không có chút nào giấu dếm d i ệ p phi lặng lẽ hắn xác thực gặp được loại chuyện như vậy long vương thánh nữ đế cổ mỹ lương đều đối với mình rất chờ mong mà bất cứ chuyện gì cũng không thể không có lý do gì không có khả năng vô duyên vô cớ chờ mong ngươi chiếu c ấ ngươi ngươi cũng không phải thượng t i ê n tri tử dựa vào cái gì để cho người khác đối ngươi tốt cho nên đối ngươi tốt là có lý do muốn tiếp tục để cho người khác đối ngươi tốt nhất định phải biểu lộ ra cao nhân một đầu tư chết, c bằng không hắn không tin long v ư ơ n g sẽ còn như vậy chiếu cố hắn như vậy chờ mong hắn dù sao bọn họ không có quan hệ gì ta nói như thế ngươi sẽ không rất không thoải mái a tôn thái nhìn về phía diệp phi diệp phi lắc đầu cười nói xem ra ta và thủy viên nhất tộc rất hợp duyên ta thích ngay thẳng một điểm không lừa gạt bốn tốt tôn thái mười phần thưởng thức diệp phi so ngay từ đầu còn muốn thưởng thức chương chín trăm linh tám tái sinh máu thịt thở ô n tiền ra một hơi diệp phi bà suy nghĩ trong lòng nói ra vương xả cùng vương mị tương đối với hắn tầng thứ này thực lực quá thấp mang theo trên người hoàn toàn là trói buộc thì như lần này nếu không có vương xả cùng vương mị diệp phi hà trí vu trốn vất vả như vậy đánh không lại hoàn toàn có thể chạy mất cứng đôi cứng hắn tuyệt đối có thể trọng thương một hai sau đó bước ra ly khai tôn thái cười nói ta còn cho là chuyện gì t ố t ngươi yên tâm bọn họ tại ta thủy viên động phủ gặp qua rất vui vẻ còn như phiền phước ta thủy viên động phủ không sợ cho dù là ngạo ra cái k i a bán yêu vương ta cũng có nắm chặt cùng hắn qua một trăm hai trăm chiêu cái k i a đã tạ diệp phi tâm tình ung dung rất nhiều bên người nhiều hai người luôn cảm giác bó tay bó chân không phát huy ra toàn bộ thực lực đúng nơi này có năm viên linh năng tinh thạch là ta ngẫu nhiên ở giữa tôi ừ một tìm tộc thi cốt thượng tìm được, thứ này đối ta thủy viên nhất vị viên v nhân chuyển hướng cảnh năng này loại đại đối được, kỳ dụng, n g sẽ đưa ư cho ơ thái ô n t bàn tay nhẹ nhàng đầy mười hạt hồng sắc quan g điểm tắt bắn về phía diệp phi tay muốn nửa cung tròn diệp phi bả hồng sắc quan g điểm thu tới tay bên trên tập trung nhìn vào cái này mượn viên hồng sắc linh năng tinh thạch toàn bộ đều có mẫu chừng đầu ngón tay trong suốt sáng năng lượng hùng hồn hơn nữa tối trọng yếu là cái này linh năng tinh thạch không phải vị diện chiến trường linh năng tinh thạch bên trong tinh túy không mất nặng nề rất nhiều cái này diệp phi ngầm đầu nhìn về phía tôn thái phần lễ vật này quá quý trọng tôn thái lắc đầu câu nói đầu tiên muốn đem ngươi trói tại trên chiến xa loại sự tình này ta thủy viên nhất tộc làm không được có đầu tư thì có hồi báo đây là chúng ta nguyên tắc nhận được tôn tiền bối để mắt đến hắn nói diệp phi lại là thủy viên nhất tộc kiên định minh hữu hiện tại diệp phi còn chưa có tư cách diệp phi xuất phát từ nội tâm nói chính sự nói xong ba người trò chuyện chút vụn v t chuyện mãi cho đến đêm khuya mới vừa kết thúc kế tiếp nửa tháng diệp phi một mực tại hấp thu linh năng trong tinh thạch linh năng cùng lần trước khác biệt lần này linh năng tinh thạch lần chứa linh năng tinh túy tinh t h ầ n không biết vài lần hấp thu cũng chắc trở vài lần mỗi hấp thu một viên diệp phi đều phải tốn hai ngày thời gian đi củng cố sau đó tiếp tục hấp thu viên thứ hai viên thứ ba nửa tháng đi qua diệp phi trên người giấy lên hồng sắc khí lưu khí lưu hình như có linh tính tại diệp phi trong cơ thể đ i ề n cùng xuyên toa huyết đục huyết dịch xương cốt cốt tủy h không chỗ nào không có mặt tại khí lưu xuyên qua cùng chấn động hạ diệp phi có thể cảm giác được một ít trở ngại thân thể xu hướng hoàn mỹ tạm chất bị tống ra vỡ nát toàn bộ thân hình như là gần thức tỉnh sống họ mượi phận mũi này có điểm tinh mở hai mắt ra diệp phi cảm giác toàn thân sền sệt, sệt bỏ đi y phục vừa nhìn làn ra bên ngoài tre lớp một tầng mặt một bả cái này mặt một bả lại nói tiếp đối võ giả tu luyện chân nguyên cũng không cái gì hại bất quá nhưng là võ giả tu thành linh khu cản trở rất khó tống ra tới trong thạch thất có bể trong hồ tám thủy là lưu thông nhảy vào trong hồ tám diệp phi nhịn không được rên rỉ một tiếng chân mày rán ra tôn tiền bối cho ta năm viên linh năng tinh thạch gần chứa đại lượng linh năng tinh túy so vị diện chiến trường năm mươi khỏa linh năng tinh thạch đều chân quý nâng tôn tiền bối phúc ta đã bả linh khu tu đến chín mươi chín phần trăm chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ củng cố linh năng là có thể chính thức tu thành năm quyền đầu diệp phi cách không đấm v à đối mặt thạch bích Phúc! thạch bích mặt ngoài tựa như mị phấn hào hào đi xuống rơi nếu có nhãn lực người ở chỗ này đó có thể thấy được diệp phi không có dùng chút nào chân nguyên ý chí cùng với lực lượng trên thực tế một quyền này ẩn chứa lực lượng liền tiểu hài tử đều không thể chinh phục bởi vì phía trên không có một chút lực lượng nhưng là ở loại tình huống này hạ diệp phi như chức có thể phá hư thạch bích mặt ngoài khoe miệng lộ ra vui vẻ diệp phi thầm nghĩ linh hải cảnh bước vào thiên nhân cảnh cửa ải là hóa phản quan linh khu một h à n h đại biểu hóa phản quan qua phân lửa có thể dùng thân thể và báo khí ẩn chứa một tia vi năng dựa vào cái này vi năng là có thể chế tạo ra phá hư tại linh hải cảnh trước đây tu thành linh khu chỗ tốt là chân nguyên tổng sản lượng không còn bị hạn chế có lần nữa để cao không gian trước đó ta bảo huyết liên kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ mười bốn vẹn vẹn để cho chân nguyên tinh thuần rất nhiều tổng sản lượng lại không có thay đổi hiện tại thì không giống nhau chân nguyên tổng sản lượng đang chậm rãi tăng tới gần huyết liên kiếm quyết tầng thứ mười bốn có khả năng cực hạn chịu đựng đương nhiên ta còn không có chính thức tu thành linh khu hiệu quả hơi chút yếu hai ba phần dọn dẹp xong trên người vết bẩn diệp phi đi ra bể thay quần áo sạch ngày thứ hai、Di. Bất tử chẳng lẽ là bởi vì thân thể nguyên nhân trừ sắp tu thành linh khu gần nhất diệp phi trên người không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào cho nên lập tức tìm được có khả năng nhất căn nguyên mọi người đều biết bất tử c h i thân là truyền kỳ cảnh đại năng mới tham n g ộ n g ộ mặc dù diệp phi đạt được bất tử c h i thân phương pháp tu luyện đệ nhất trọng là huyết nhục khép lại so đoạn chi tái sinh yếu một cấp bậc nhưng là mười phần gian nan ít nhất phải đến thiên nhân cảnh cấp độ mới có thể tốt tu luyện vấn đề đến tại sao muốn đến thiên nhân cảnh thiên nhân cảnh cùng linh hải cảnh ở giữa có mấy người t r í n h lệnh trên linh hồn t r í n h lệnh chân nguyên thượng sai cách còn có trên thân thể t r í n h lệnh tu luyện bất tử c h i thân yêu cầu trên thân thể là cấn linh hồn đ n ký cho nên linh hồn cùng thân thể vô cùng trọng yếu mà diệp phi linh hồn là hãn ưu thế không kém gì tuyệt đại bộ phận thiên nhân cảnh đ nói cách khác diệp phi kém chính là thân thể hiện tại thân thể sắp bổ túc bất tử chi thân tu luyện tốc độ tự nhiên nhanh hơn thì ra là thế tìm được nguyên do diệp phi trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng linh cư chỉ thiếu chút nữa liền muốn tu thành huyết n ụ c khép lại cũng chỉ thiếu một chút xíu cả hai đều là thành công thực lực của hắn nhìn như không có tiến triển năng lực tự vệ lại để thăng gấp mười lần gặp phải đồng cấp bậc đ ị c h nhân chết cũng sẽ chỉ là đối phương không phải là chính mình đánh hai đánh ba đều không đáng để lo thời gian vội vã nhoáng lên lại là nửa tháng trôi qua vụ vụ diệp phi trên người nổi lên kinh người sóng linh hồn sóng linh hồn vô cùng hoàn chỉnh bả toàn thân cao thấp đều bao phủ ở bên trong mà diệp phi thân thể khí tức đều tựa như bị một cây vô hình sợi tơ nắm rút dây động rừng không có bất kỳ lỗ thủng đệ nhất trọng huyết nhục khép lại rốt c ụ c tu thành mở hai mắt ra diệp phi cái thứ nhất muốn làm chính là xuất ra một cây truy thủ cắm ở trên lồng ngực của chính mình phức tiên huyết nở rộ lắp bắp đi ra ngoài sau một khắc ẩn chứa sóng linh hồn tiên huyết lại đảo lưu trở về một lần nữa dung nhập trong cơ thể bị dao găm cắm tổn thương miệng n ự c thì rất nhanh di hợp trong nháy mắt phục hồi như cũ sơ, sơ miệng n ự c diệp phi cảm giác một điểm dị dạng cũng không có. huyết đ ụ c khép lại không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền đem huyết đ ụ c khép lại tu luyện thành công nguyên bản còn tưởng rằng phải bỏ ra thời gian mấy năm đạt được bất tử c h i thân phương pháp tu luyện lúc diệp phi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt mặc kệ bao nhiêu gian nan đều muốn tu luyện hai ba tháng liền tu luyện thành công tuyệt đối là một niềm vui ngoài ý mớn hô trung điệp phun ra một ngụm sung sướng k h í tức diệp phi lẩm bẩm bất tử c h i thân đệ nhị trọng là đoạn chi tái sinh tạm thời không dám hy vọng xa vời cũng tốt ít đi tu luyện bất tử tri thân thời gian ta có thể nhiều tìm chút thời giờ đề cao nó phương diện còn có ta huyết long đại pháp t h ủ y viên động phủ bên ngoài ba nghìn dặm nước biển tối như mực một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón biển sâu chỗ mơ hồ có q u a n g hoa lấp lóe đó là một loại biết phát sáng thủy tinh san hô trôi nổi ở trong nước biển trên không chạm trời dưới không chạm đất tại loại hoàn cảnh này rất dễ dàng nảy sinh ra tuyệt vọng cùng bi quan cảm xúc như là cùng thế giới sản sinh cách ly ngũ rắc đều mất đi tác dụng chỉ còn lại có tâm linh đang tự tra hỏi mình con mắt nhắm thật chặt d i ệ p phi trong nháy mắt đánh phỉ trường kiếm màu xanh lục ngâm tiếng kim loại rung bên t a i không dứt tựa hồ ẩn chứa nào đó huyền n o thanh em gì ai dám tại ta bảng tắt địa bàn dương a i ba tám cái nhanh chân tốc độ hoạt động thanh ngao bàng giải men theo thanh âm cực nhanh lướt đi không mất một lúc thanh ngao bàng giải chứng kiến người khởi xướng là cái người mặc quần áo dính mẫu nhân loại nguồn thanh âm thì là cái kia thanh kiếm ngón tay đàn đánh vào phía trên thân kiếm rung động thanh âm vô ngao bất bốn tác t nhập, chuyển về phương hướng. h về n n h g a bàng giải không biết nói chuyện, chỉ có thể huy nói biết có đang thật lớn muốn ế t g ủng hùng dòng a ra o tạo lớn, chế tạo ra dòng sông t lên bà đối phương đại tá táng lượng đã thấy diệp phi đột nhiên mở hai mắt ra mà theo hắn trợ mắt hai bó đạm hồng sắc lợi quản g bắn ra thắp sáng tảng lớn nước biển c h ạ m h ẩm nước biển bạo động một đoàn trói mắt kiếm quang bức xạ ra lan tràn đến không biết phương xa vô thanh vô tức nước biển bị tách ra rộng trăm mét phảng phất một cái biển sâu khoảng cách một bên thanh ngao bảng giải trực tiếp bị chấn động đi ra ngoài vài dạng trận mắt hốc mồm huyết sắc ngao lớn đều tiêu nhịu xuống trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ vừa rồi nếu như chính mình không cẩn thận x u ố n g lên sợ rằng liền c ậ n đều không t h ử a xuống đi thanh ngao bảng giải nghĩ như vậy trường kiếm trở vào bao diệp phi không có nhìn thanh ngao bảng giải thầm nghĩ một tuần kim diệu chấn s á t kiếm rốt cục tìm hiểu đến năm phần mười hòa hậu uy lực tăng phúc năm phần mười kế tiếp nên đi kim chi áo nghĩa phương hướng phát triển tại thủy viên động phủ hơn một tháng diệp phi tiến bộ lương đa đầu tiên là bả linh khu tu đến chín mươi chín phần trăm chỉ thiếu chút nữa là có thể thành t i ể u linh khu sau đó huyết nhục khép lại cũng triệt để lời thành hiện tại kim diệu chấn sắt kiếm cũng tìm hiểu đến năm phần mười hòa hậu cơ hồ là toàn phương diện tiến bộ một l xoay người diệp phi hướng thủy viên động phủ phương hướng lao đi hắn đi thanh ngao bàng giải t h ở phào một hơi không ngừng bận rộn đưa về động phủ mình tại hắn cho rằng diệp phi nhất định là quên hắn tồn tại chờ đối phương hồi n h ớ tới chính mình liền muốn không may được mau mau rời đi không cho đối phương cơ hội Trưng Trở thủy tới thạch thất phòng khách. Trong đại sảnh tụ tập số lượng không ít thủy thành lượng nước vượn chiến viên viên động phòng sảnh không viên, những nước này vượn bộ lông thành con khách. cho sắc, hậu. phủ, Phi lại Diệp đi đại bộ số ít mấy cái đạt được cao hơn bốn mét thủy viên đều vì thập cấp y ê u thú d i ệ p phi ta yêu thú ở võ học không bằng ngươi nhân loại muốn tìm hiểu ý cảnh khó lại càng khó hơn ngươi là trong nhân loại thiên tài phương diện này h ắ n rất mạnh có can đảm hay không cùng ta khổng tiểu hôi luận bàn một chút một người tuổi còn trẻ bắt cấp thủy viên đi tới d i ệ p phi biết đối phương cũng không ác ý b ấ t quá chờ cấp quá thấp nói ngươi ta mặc dù là đồng cấp nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi không nên xem thường ta chúng ta thủy viên nhất tộc cũng không phải là phổ thông yêu thú nhất tộc tư chất đều ở đây trúng phẩm trở lên không phải những cái kia hạ phẩm tư chất yếu thú có thể so sánh với tuổi trẻ thủy viên khổng tiểu hôi có chút t ứ c giận đã như vậy vậy thì tới đi thủy viên trừ tánh khí nóng này chấp nhất cũng là nhất đại đặc điểm nhiều lời vô ích diệp phi không thể làm gì khác hơn là làm cho đối phương giải một chút lẫn nhau trên l ệ n h phong khách bên ngoài m ê n h mông trên đất trống diệp phi cùng tuổi trẻ thủy viên cách xa nhau trăm mét mà đứng chu vi vòng quanh đại lượng thủy viên thủy viên nghị luận ở mỹ châu đầu g h é thai các ngươi nói tiểu hôi cùng diệp phi ai sẽ thắng đó còn cần phải nói đương nhiên là tiểu hôi đồng cấp bậc trong chiến đấu yêu thú bình thường đều chiếm ưu thế coi như diệp phi là nhân loại trong thiên tài có thể tiểu hôi cũng là chúng ta thủy viên nhất tộc thiên tài hơn nữa chúng ta thủy viên cũng đều là t r ù n g phẩm tư chiết khó nói được đánh qua mới biết được chiến đấu muốn bắt đầu ngay vậy chúng thủy viên thanh âm tiểu hạ xuống thiết chiêu bộ lông màu xám bay lượn khổng tiểu hôi vung lên to bằng cái b á t tô quả đống nhỏ bước xa lao ra một quyền đánh phía diệp phi theo cái này đấm ra một quyền đại lượng thủy nguyên khí h ợ p lại hóa thành một điều đ i ề u như giải lụa dòng sông vây quanh khổng tiểu hôi quả đấm điên cuồng xoay tròn cường liệt yêu lực ba đậu ầm ầm bạo phát、Lui. d i ệ p phi thân thể bất động tay phải ngón giữa và ngón trỏ t ị c h lên một cái kiếm chỉ điểm tại khổng t i ể u hôi trên nắm tay ẩm dòng sông nổ tung khổng t i ể u hôi bay rớt ra ngoài trên người bộ lông màu xám bị vô hình kiếm khí lột bỏ không ít tung bay lời trời g â y tởm lớn lớn khổng t i ể u hôi sắc mặt p h ồ n g thành màu đỏ tía hai thước ngũ thân thể đột nhiên bành trướng lập tức biến thành hai mươi lăm m cao chật lại đạt được hai trăm năm mươi m màu đỏ tươi trong con ngươi bắn ra chùm ánh sáng phẳng phất hai ngọn đèn pha trong lỗ mũi phun ra như gió lốc khí lưu đón thêm một quyền của ta căn bản không cần giải bước khổng t i ể u hôi đứng tại chỗ đấm ra một q u y ề n hơn trăm mét trưởng thủ cánh tay kéo dài qua giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt vọt tới diệp phi trước mặt kinh khủng hơn là ở vào trong trạng thái chiến đấu thủy viên yêu lực tăng gấp đội quyền phong vị trí tràn đầy dòng sông cùng lôi đỉnh tựa như một mảnh không ngừng nổ mạnh pháo hoa khổng t i ể u hôi không cần giải bước diệp phi cũng tương tự không chuẩn bị giải bước vẫn là một cái kiếm chỉ điểm ở đối phương quyền phong trung ương ngâm、kiếm、ngân vang tiếng vang lên chúng thủy viên có thể rõ ràng chứng kiến diệp phi kiếm chỉ bên trên ngưng tụ ra một thanh hư nguyễn cự kiếm kiếm khí t khổng t i ể u hôi trong quyền phong dòng sông cùng lôi đỉnh trực tiếp bị lụt bỏ cả trên cánh tay s á m lạnh lông dài cũng bị gọt ánh sáng thành khắp nơi c h ụ i l ù i sau đó cả người ngửa mặt lên trời bay ngược đánh vào trên một ngọn núi t hít một hơi lanh khí thanh â m vang lên chúng thủy viên lộ ra khó tin t h ầ n sắc khổng t i ể u hôi vì bắt cấp đỉnh phong thủy viên diệp phi là linh h ả i cảnh đỉnh phong cường giả cả hai cấp bậc tương đương về mặt chiến lược lại cách biệt một trời khổng t i ể u hôi thậm chí ngay cả diệp phi một cái kiếm chỉ cũng không đỡ nổi diệm phi ta lỗ lớn lỗi tới lĩnh giáo ngươi k h ô n g t i ể u hôi đã là bắt cấp thủy viên bên trong có mấy ngày mới liền hắn cũng không đỡ nổi diệp phi một k í c h người khác thượng cũng là mất mặt xấu hổ cho nên không có bắt cấp thủy viên đứng ra đứng ra là một cái cựu cấp thủy viên đối phương vừa lên tới liền biến hóa thành trạng thái chiến đấu thân cao đạt được hai tám trăm linh m mắt như tinh thần trừ khí thế hung ác thượng không bằng tôn tiểu kim khí thế ngược lại cũng không kém t i ê n tâm thủy viên động phủ có cấm chế lực lượng bao phủ người ta có thể thỏa thích đánh một trận lỗ Lô lớn lôi mắt nhìn xuống diệp phi diệp phi bàn tay giữ tại trên chỗ kiếm nói không cần phiền thoái như vậy ngươi nếu là có thể ngăn trở ta một kiếm này liền coi như ta thua thủy viên nhất tộc từ trước đến nay trực lai trực vãng d i ệ p phi nhập ra tùy tục nói chuyện cũng không q u ẹ p vào quá côn g vọng xem ta lỗ lớn lỗi thế nào đánh bại ngươi lỗ lớn lỗi hai tay giao nhau đông nhiên kéo ra cồn g bạo yêu lực cồn phong dựng lên toàn thân bộ lông màu xám dựng thẳng lấy toàn bộ vợn thân nhìn qua bành trướng một vòng lớn đã không thể dùng uy phong lấm lấm để hình d u n g mà là khủng bố thật giống như một đầu tóc cồn bạo thú vợn giống đàn há một bồn máu miệng rộng lỗ lớn lôi đối lấy diệm phi phun ra năng lượng cao độ tập trung siêu diệp phi thân ảnh phiêu hốt bất định tata ta một bước cùng ánh sáng giao thoa m ạ qua đi tới lô lớn lỗi trên đỉnh đầu sinh sôi không ngừng vì trường kiếm màu xanh lục ra khỏi vỏ trên mũi kiếm ngưng tụ lại một điểm tựa như hỏa diệm ánh sáng đ ỏ n g ỏ m một kiếm đâm vào lô lớn lỗi trên nóc ba mũi kiếm vẫn chưa đâm thật nhưng phía trên lực đánh vào nói liên miên bất tuyệt đảm nhiệm lô lớn lỗi nổi lên yêu lực cũng không làm nên chuyện gì khổng l ồ vượn đang ở mặt đất l ộ mấy vòng ó t bộ lông bị lột bỏ một mảng lớn thu kiếm vào vỏ diệp phi thân hình lại lên trở lại tại chỗ người này thực sự là nhân loại sao vậy vượt viên thật thủy mà xem kim được. sợ, Thực ta nhất tộc thế hệ trẻ, chỉ có tiểu kim có thể thắng cấp chúng chỉ có có đánh đáng đều lớn hắn, hắn đều không hệ bại lỗi. sự ra, ân tiểu kim một khi hóa thành trạng thái chiến đấu có thể nói đồng cấp vô địch bất quá đối phương còn không có bước vào linh hải cảnh chờ hắn trở thành thiên nhân cảnh đại sư còn không biết biến thái tới trình độ nào diệp phi cường đại lệnh chúng thủy viên có chút khiếp sợ ở tại bọn hắn trong ấn tượng nhân loại luôn luôn là yếu nhược chân nguyên mỏng manh không gì sánh được đương nhiên nhân loại công pháp chiết xuất hiệu quả mười phần đáng sợ chân nguyên so với bọn hắn yêu lực tinh thuần rất nhiều lần bù đắp một bộ phận hoàn cảnh xấu nhưng số lượng thượng sai cách dù sao quá lớn các ngươi đang làm gì thân cao cũng không tính tối cao lại có khủng bố khí thế hung ác tôn tiểu kim đi tới tiểu kim cái này d i ệ p phi so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại nếu không ngươi cũng lộ hai tay có trẻ tuổi thủy viên cổ động tôn tiểu kim tôn tiểu kim trận mắt một cái ngung ố c hắn đương nhiên lợi hại muốn không thế nào biết bị ra ra nhìn chúng lộ hai tay các ngươi a y có thể đ ợ nổi ta một côn diệm phi a ừ ta tu vi cao hơn hắn nhất cấp thắng cũng không v ẹ vàng chờ hắn trở thành thiên nhân cảnh đại sư ta sẽ giao thủ với hắn nhưng không phải hiện tại ngay vậy chúng tuổi trẻ thủy viên nội trí tôn tiểu kim là cao ngạo để cho hắn cùng thấp một cấp bậc diệp phi đánh s á t thực không có khả năng diệp phi cười khổ nói ta không phải tôn linh đối thủ cái này không có lo lắng vượt cấp chiến đấu cũng phải nhìn đối tượng tôn tiểu kim sở hữu thượng phẩm tư chất biến hóa thành trạng thái chiến đấu một quyền trọng thương tứ đại linh hải cảnh bán yêu cái này hay là đối phương có chỗ bảo lưu tình hướng giới làm được diệp phi lại tự phụ không thừa nhận cũng không được chính mình hoàn toàn không phải tôn tiểu kim đối thủ dù là đối phương là trạng thái bình thường đều treo d i ệ p phi đi theo ta ta dẫn người đi một cái tu luyện địa phương tốt tôn tiểu kim bỗng nhiên nói rằng địa phương nào đi theo ta cũng biết Tốt. d i ệ p phi gật đầu cùng sau lưng tôn tiểu kim ra thủy viên đ ộ u phủ ly khai thủy viên đ ộ u phủ hai người vọt ra khỏi mặt nước đi tây bắc phương chạy như bay đi qua khoảng t r ừ n g bay mấy trăm ngàn dặm đường hai người tới một mảnh khí tức lành lạnh hải vực cái hải vực này hoàn cảnh cực đoan ác liệt trên mặt biển là vô số biển sâu vòng xoáy vòng xoáy có lớn có nhỏ rất có mấy trăm cây số thật lớn tiểu chỉ có hơn mười m trên bầu trời sấm chấp diền vang gió lốc quần quận nổi lên của nước sông thẳng tới chân trời t r u n g quanh tung hành cái kia đáng sợ sẽ rách lực lượng tuyệt đối có thể làm cho ta phổ thông linh h ả i cảnh cường giả phân thân t h o á i cốt chúng ta xuống dưới vung côn nổ nát một đạo mấy dặm to của nước tôn tiểu kim đâm đầu thẳng vào trong nước biển diệp phi không chút do dự theo x u ố n g dưới trong nước biển ám lưu h u n g dũng riêng là những cái kia vòng xoáy từng cái vốn có khủng bố hấp xả lực lượng một đầu bằng nhiên yêu thú khoảng cách rất xa đều bị kéo đi vào xoắn thành thịt bọn mà theo chiều sâu tăng vòng xoáy chủ càng ngày càng mánh k h ỏ cũng càng ngày càng ngưng thật toàn thân trong su nơi đây vòng xoáy trụ đã có thể treo cổ thiên nhân cảnh đại sư cùng cựu cấp yêu thú diệp phi suy đoán không sai tôn tiểu kim nhắc nhở cẩn thận cái này biển vòng xoáy ta đi vào cũng không thể cam đoan không bị thương chút nào một ít biến dị biển vòng xoáy uy lực còn muốn lớn hơn mấy lần bên trong nguyên khi đã bị áp s ú c thành cố thể tôn vinh chúng ta đây là muốn đi chỗ nào diệp phi hỏi tôn tiểu kim nói c ố c biển xoáy thông đạo ngươi có nghe nói hay không qua không có đơn giản điểm tới nói c ố c biển xoáy thông đạo có thể cho ngươi nhanh hơn để thằng công pháp cảnh giới càng hướng xuống áp lực càng lớn cho đến nay chưa bao giờ có người đã đến giới nhất bao quát đại năng có người nói bên trong phong ấ n cái gì khủng bố đ ồ vật cũng không biết thật giả rất nhanh hai người tới biển ngay phía trước là một cái lồng ánh sáng màu xám quang cháo đường kính đạt được mấy trăm dặm bên trong đứng thẳng không ít y ê u thú còn có nhân loại nam p h ư ơ n g t i ệ n hải liên minh có sáu vị minh chủ bên trong hai vị là nhân loại theo thứ tự là liệt hải vương cùng lam ngân vương hai người lãnh đạo tông môn thì là liệt hải phái cùng ngân quang đạo những người này đều là liệt hải phái cùng ngân quang đạo đệ tử tôn tiểu kim giới thiệu diệm phi lộ ra thân sắc của quái hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều người như vậy cùng n h i u như vậy yêu thú sống chung hòa bình quả nhi thế gian này không có gì không có khả năng chuyện là thủy viên nhất tộc tôn tiểu kim hắn nhân loại bên cạnh là ai có thể cùng tôn tiểu kim đi cùng một chỗ nhất định không đơn giản tôn tiểu kim danh tiếng có vẻ như rất lớn người còn chưa tới lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hợp với diệp phi cũng phải chịu quan tâm nhân loại trong trận danh đồng dạng có rất nhiều ánh mắt rơi vào tôn tiểu kim cùng diệp phi trên người gặp tôn tiểu kim cùng diệp phi thân cận không khỏi nổi lên từng tia từng tia vẻ g h e n ép thấy thế diệp phi sờ mũi một cái nhìn một chút bên cạnh đầy người khí thế hung ác tôn tiểu kim đối phương mị lực cũng quá lớn người nhân loại này cư nhân đều đấu kỹ chính mình chương chín trăm mười chiến lược gấp bội trên thực tế cũng không phải là tôn tiểu kim mị lực lớn là nhân gia tiềm lực cao nam phương thiện hải liên minh các đại thế lực đối môn hạ đệ tử có một cái yêu cầu cái kia chính là tận lực không nên cùng tôn tiểu kim xào x á o tận lực đi kết giao đối phương nếu có thể cùng tôn tiểu kim trở thành bằng hữu bình thường tông môn thế lực sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn mặc kệ hắn tư chất như thế nào nếu như có thể trở thành hảo bằng hữu từ trọng điểm bồi dưỡng tăng lên đến toàn lực bồi dưỡng không tiếp đại giới để cao ngươi thực lực tổng hợp chính là một cái gỗ mục cũng muốn để ngươi trở thành mạ vàng gỗ mục đương nhiên có thể cùng tôn tiểu kim trở thành bạn cho dù là bằng hữu bình thường. thực lực bản thân cũng sẽ không quá thấp bằng không hai người liền đồng thời xuất hiện địa phương cũng không có nói thế nào kết giao bằng hữu mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân là tôn tiểu kim tư chất thượng phẩm tư chất tại thượng cổ thời đại đều phi thường hiếm thấy căn cứ xác suất mười cái sở hữu thượng phẩm tư chất yêu thú ít nhất có năm cái có thể trở thành là yêu vương thủy viên nhất tộc tôn thái cùng tôn tiểu kim đều là thượng phẩm tư chất không có gì bất ngờ xảy ra trong hai người có một người hội tu thành yêu vương thậm chí hai người đều sẽ trở thành yêu vương biến thành nhất tộc hai vương hiện tượng nếu chỉ là như vậy nam vương thiện hải liên minh các đại thế lực cũng sẽ không coi trọng như vậy tôn tiểu kim tại tôn tiểu kim trong cơ thể trừ có thủy viên huyết mạch ở ngoài còn có một loại càng cao quý hơn huyết mạch là xích kim hung vượn huyết mạch đó là thượng cổ đỉnh tiêm yêu thú huyết mạch một trong cho nên một khi tôn tiểu kim trở thành yêu vương liền sẽ triệt để kích hoạt xích kim hung vượn huyết mạch trở thành một đỉnh đầu thế yêu vương một đầu cái thế yêu vương ý nghĩa q u á lớn dù sao đại năng thực lực cũng là cao có thật có đỉnh cấp đại năng mặc kệ tại lực uy hiếp thượng hay là thực lực bên trên đều muốn vượt qua xa phổ thông đại năng tốt nhất ví dụ chính là đông phương biển cạn l o n g thần thiên cung lấy lao long vương lực một người áp nó tứ đại thế lực một điểm ý niệm trong đầu cũng không dám lên qua nhiều năm như vậy bọn họ sẽ chở lao long vương thọ mệnh hao hết tôn thiểu kim nhìn cũng không nhìn mọi người mang theo diệp phi hướng quang t r á o trung tâm đại điện đi tới trong đại điện sâu thẳm rộng lớn nhan sắc cổ xanh tại đại điện ở giữa vị trí có một lượng hình bắt rác sân thượng sân thượng tắm cái bên phụ cận phân biệt xúc lập một lượng tấm bia đá đệ nhất lưỡng tấm bia đá có khắc thiên chữ đệ nhị lưỡng vì điện mà chữ đệ tam lưỡng n u i chữ sau đó lần lượt là chạch, lôi, gió, thủy. Họa. t ấ m bia đá mười phần cổ xưa từ trong r a ngoài tản mát r a bao la khí tức tám lượng tấm bia đá tổ hợp lại với nhau phảng phất có thể áp sập kim cổ chấn áp tất cả tôn t h i ể u kim chỉ vào trong bình đài trung tâm hình tròn chỗ trống nói rằng cái này chính là ốc biển xoáy thông đạo ngươi lần đầu tiến tới ngay tại tầng thứ bảy tu luyện tốt xuống chút nữa ngươi hội cảm giác không gì sánh được khó chịu khó có thể an tâm tu luyện còn như ở bên trong tu luyện ngươi không cần lo l ắ n g có người ám toán ngươi không có người nào dám ở ốc biển xoáy thông đạo đậu thủ đậu thủ người chỉ có một con đường chết tầng thứ bảy ốc biển xoáy thông đạo đối tiến nhập người có yêu cầu gì nói như vậy thực lực càng cao tiến nhập cấp độ càng sâu bất quá đây là đối chúng ta yêu thú mà nói nhân loại các ngươi có thể đi qua võ học tăng phúc thực lực đồng đẳng cấp tình h u ố n g dưới ngược lại đối với chúng ta yêu thú tiến nhập cấp độ sâu ốc biển xoáy thông đạo áp lực hội tác dụng tại ba cái phương diện một cái ý chí một cái chân nguyên còn có một cái là thân thể người ý chí rất mạnh chân nguyên cũng mười phần tinh thuần bất quá tổng sản lượng quá ít này lại đưa tới thân thể ngươi thừa nhận lớn hơn áp lực một khi thân thể không chịu nổi liền không thể tiếp tục đi xuống đi tới nhất định phải lập tức đình chỉ vậy chúng ta đi xuống đi diệp phi cũng muốn thử xem ốc biển xoáy thông đạo đến có hào d i ệ u gì đi tôn tiểu kim đi lên sân thượng đi tới thông đạo cửa vào đây là một cái xoắn ốc hướng phía dưới bậc thang chỗ trống đường kính có hai mươi m bậc thang rộng chín m bậc thang dựa vào tường vị trí thì là từng cái gian phòng rộng ba thước cho nên có thể hành tàu bậc thang chỉ có rộng sáu m hai người men theo bậc thang bắt đầu đi xuống dưới một tầng hai tầng bảy tầng ồ tôn tiểu kim hơi kinh ngạc vốn tưởng rằng tầng thứ bảy chính là diệp phi t ự c h ạ không nghĩ tới đối phương một chút việc cũng không có mà không đổi sắc tầng tám chín tầng mười ba ta ngược lại tờ hờ ớt tờ giả xem nhẹ ngươi tôn tiểu kim vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có linh h ả i cảnh cường giả đi tới tầng thứ mười ba quá khứ liền đến tầng thứ bảy đều cơ hồ không có d i ệ p phi nói chân nguyên cùng trên thân thể ta không có quá lớn ưu thế b ấ t quá ta ý chí đủ để bù đắp cũng siêu việt những thứ này bình thường ý chí có ý tứ đ ị a ý chí trên cơ bản đều sẽ trở thành đỉnh cấp tầng giả ngươi có tư cách trở thành ta tương lai kình địch có thể được tôn tiểu kim thừa nhận cũng không có nhiều người có thể nói diệm phi để cho tôn tiểu kim cảm thụ được uy hiếp loại kia đồng đẳng cấp tình dưới không có lượng quá lớn năm chiến thắng đối phương uy hiếp ước chừng đi tới tầng thứ mười lăm diệp phi mới cảm giác mình cực hạt đến ý chí bên trên hắn t h à n h thạo chân nguyên cùng thân thể cũng rốt cuộc không chịu nổi lớn hơn áp lực dù là từ ý chí trung hòa một bộ phận cũng vô pháp được miễn tôn h u n h ta ở nơi này tu luyện áp lực vô hình hạ diệp phi nói chuyện đều có chút chắc t r ở rất cật lực tôn tiểu kim g ậ t đầu khôi nô cao lớn thân thể tiếp tục đi xuống hành t ầ u không mất một lúc biến mất ở dưới cầu thang một tầng thu tầm mắt lại diệp phi đang muốn thở ra một hơi giảm bớt áp lực thế nhưng miệng mới vừa mở hắn lập tức nhắ hắn sợ chính mình vừa p h u n khí tạo thành trong cơ thể áp lực cùng bên ngoài áp lực không công bằng xương ngực trong nháy mắt áp sợ hình thành trọng thương vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng đi tới bên cạnh cửa phòng bên ngoài diệp phi mở cửa đi vào gian phòng không lớn không nhỏ dài ba mét rộng mặt đất để một lượng bồ đoàn nó hết thẻ không có xếp bằng ở trên bồ đoàn diệp phi nhắm hai mắt tiến vào trạng thái tu luyện bên trong thật chậm quá khứ diệp phi một khi thôi động công pháp chân nguyên hội vận chuyển tốc độ cao tựa như phi nhanh sông thế nhưng tại ốc biển xoáy trong thông đạo chân nguyên tốc độ vận chuyển rơi chậm lại gấp mười lần mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan dường như bên trong lẩn chứa một ngọn núi thân thể ở vào cực hạn chân nguyên cũng ở vào cực hạn may mắn ý chí thành thạo bằng không ở chỗ này tu luyện cái được không đủ đắp đủ cái mất rất khó tập trung tinh thần diệp phi sơ bộ giải ốc biển xoáy thông đạo tác dụng chính là muốn dùng áp lực bức bách ra người cực hạn để ngươi tại cực hạn bên trong m a và bước đương nhiên áp lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt dù sao một cá nhân tiềm lực không phải lập tức là có thể bức bách ra ngoài nếu như ngay cả chuyển động tâm thần năng lực đều làm không được nói thế nào tu luyện nhất định muốn có một cái tốc độ còn như cái này tốc độ yêu cầu chính mình tới không chế rất nhanh d i ệ p phi phát hiện chân nguyên tốc độ vận chuyển thong thả cũng không phải một chuyện xấu một số thời khắc tốc độ vận chuyển quá nhanh dễ dàng bỏ qua tỉ mỉ chỉ biết là một mặt cơ c ầ u hiện tại một chậm lại d i ệ p phi đối với liên kiếm quyết lại có nhận thức mới có thể rõ ràng quan sát được chân nguyên vận chuyển thời điểm biến hóa rất nhỏ mỗi khi đi qua một cái kinh mạch thật đều có nhỏ bé phân biệt chân nguyên từ nơi này đường kinh mạch đi qua hội sản sinh t h o n g thả ra tốt hiệu quả nay bên trong kinh mạch vách tường cũng không san bằng có thể dùng chân nguyên có chỗ ba đậu một tháng trôi qua diệp phi vậy mà tu luyện tới huyết liên kiếm quyết tầng thứ mười bốn đỉnh phong cũng đột phá hai cái chỗ đột phá phải biết rằng huyết liên kiếm quyết tầng thứ mười bốn đỉnh phong đến tầng thứ mười lăm có năm cái chỗ đột phá đột phá hai cái tuyệt đối là ngoài ý liệu lúc đầu tuyệt đại bộ phận người tới ú c biển xoáy thông đạo sẽ khiến cho tu luyện làm ít công to nhưng diệp phi ý chí quá mạnh rõ ràng là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi lại có tông sư cấp kiếm ý phần này ý chí để cho hắn tại cực hạn áp bách giới, phát hơn nữa tối trọng yếu là coi như người khác tại linh h ả i cảnh hậu kỳ đính phong sở hữu tông sư cấp kiếm ý cũng còn kém rất rất xa diệp phi tối đa b ả n hiệu quả phóng đại gấp đôi cũng không nên quên diệp phi tông sư cấp kiếm ý là căn cứ vào linh hồn vô cùng cường đại trên căn bản linh hồn mạnh kiếm ý xúc tích l i ê n mạnh có liên tục không ngừng động lực có thể nói ngang hàng kiếm ý đối liệu mạng diệp phi nếu so với bất luận k ẻ nào đều kéo dài kéo dài mấy lần thậm chí gấp mười lần diệp phi căn bản không biết mình linh hồn tiến ở nơi nào bởi vì chỉ có đến linh hại cảnh mới có thể triệt để phát huy ra linh hồn lực diệ phi hiện nay chỉ là đánh giá mà thôi. phía trước hai cái chỗ đột phá tốt đột phá phía sau ba cái chỗ đột phá thì độ khó gấp bội bất quá hai tháng về sau diệp phi như c ũ b g o huyết liên kiếm quyết đột phá đến tầng thứ mười lăm đột phá đến cảnh giới cao nhất làm huyết liên kiếm quyết tiến nhập tầng thứ mười lăm diệp phi cảm giác bốn phía áp lực trở nên b u n g lỏng cả người nhẹ nhàng phảng phất có thể phiêu bên trong đ a n điển huyết sắc đài sen bên trên từng viên liên tâm kiếm khí bắt đầu sinh ra một viên hai quả mười miếng hai mươi miếng chín mươi chín miếng huyết sắc đài sen bên trên cùng ra hiện chín mươi chín miếng liên tâm kiếm khí nhưng diệp phi biết đây chỉ là biểu hiện ra số lượng mỗi tiêu hao một đạo liên tâm kiếm khí liền sẽ lập tức sản sinh mới liên tâm kiếm khí tại chân nguyên không có k h ô kiệt tình hôn g dưới liên tâm kiếm khí chân chính làm được vô cùng vô tận dùng m ạ i không cạn có thể bạo phát ra kiếm khí phong bạo gấp bội chiến lược lần nữa gấp bội luôn luôn bình tĩnh diệp phi cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào đạt được hắn t ầ n g thứ này chiến lược gấp bội ý nghĩa không cần phải nói cũng minh bạch quá khứ hắn cực hạn là thiên nhân cảnh đại sư chiến lược cực hạn hiện tại hắn hoàn toàn có thể cùng cấp đại sư đại năng chống lại thậm chí có thể đánh chết phổ thông cấp đại sư đại năng nếu như cộng thêm lá bài có thể độc đấu đại tâm sư cái này huyết liên kiếm kết chín mươi chín miếng liên tâm kiếm khí coi như chỉ có thể trong nháy mắt bạo phát mười đạo đều đủ để kinh thế hai tục dù sao mỗi một đạo liên tâm kiếm khí cũng đều có tới gần sinh sôi không ngừng nghĩ lực mười đạo một chỗ phát ra ngoài đồng cấp bậc ai có thể ngăn người lai linh hồn tác dụng mới vừa thể hiện trước đây ngược lại làm ai một trên linh hồn ưu thế cho tới nay d i ệ p phi cũng chỉ là bình thường tu luyện bình thường vận dụng linh hồn mang đến mộ tính nhưng bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch tình huống bình thường hạ linh hồn tác dụng căn bản không thể hiện được đến vì sao bị nạo ra tứ đại linh hải cảnh bán yêu truy sát lúc hắn tu luyện bất tử c h i thân tốc độ nhanh hơn vì sao tại ố c b i ể n xoáy trong thông đạo áp lực dưới tu luyện tốc độ so với thường nhân nhanh lên mấy lần này cũng là bắt nguồn từ áp lực bởi vì chỉ có áp lực mới có thể phóng xuất ra trên linh hồn chân chính ưu thế hắn trước đây tối đa b ả n linh hồn ưu thế phát huy ra hai ba phần mười bây giờ mớn đơn giản là bạo l i ễ m thiên vật áp lực càng lớn ta tiềm lực lại càng lớn ta cực hạn xa xa còn chưa đã tới bất quá khi ta minh bạch trên linh hồn ưu thế liền đại biểu lui về phía sau thời gian không bình tĩnh bình thường tu luyện lại có thể nào gây nên áp lực ha <cười>, cười khổ một tiếng diệp phi thầm nghĩ chương á i này ả chẳng phải là đại biểu. Ta là cái cho phải thời đại không an phận nhân tố, là để cho thiên hạ này an loạn đầu nguồn một trong. Diệp đại biểu, đại loạn thời đại Phi là là là để đầu ta tố, một x chín trăm mười một trong b i ể n chiến tranh huyết liên kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất tầng thứ mười lăm chân nguyên độ tinh khiết cùng tổng sản lượng đều tăng rất nhiều không bằng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi trước càng tầng dưới đứng lên diệp phi mở cửa phòng đi ra ngoài tầng thứ mười sáu tầng thứ mười bảy tầng thứ hai mươi mốt diệp phi đi tới tầng thứ hai mươi mốt tiếp cận thứ hai mươi hai tầng vị trí trong phòng diệp phi chém tới thăng nghiệm lần nữa ngồi xếp bằng xuống đả tọa tu luyện ba ngày ba đêm đi qua diệp phi triệt để củng cố huyết liên kiếm quyết tầng thứ mười lăm trong đan điền huyết sắc đài sen cùng liên tâm kiếm khí càng phát ra cốt động nặng nề áp lực dưới toàn lực vận chuyển chân nguyên thậm chí có thể nghe được mơ hồ tiếng nước chạy đó là chân nguyên cực độ hùng hậu cùng tinh thuần dấu hiệu trừ cái đó ra diệp phi rốt cục tu thành linh khu nhất cử nhất động ẩn chứa bảo khí y năng lực phòng ngự cùng thân thể năng lực chịu đựng tăng nhiều linh khu tu thành huyết liên kiếm quyết đạt được cảnh giới cao nhất có ở đây không vận dụng liên tâm kiếm khí tình huống dưới ta chiến lược đại thể tăng phúc hai thành tả hưu có thể cùng yếu nhất cấp đại sư đại năng chống lại mà một khi vận dụng đại lượng liên tâm kiếm khí chế tạo ra kiếm khí phong bạo ta chiến lược tuyệt đối tăng gấp b ộ i dù sao có ai có thể trong nháy mắt thi t r i ể n ra mấy đòn sát chiêu thậm chí mười cái sát chiêu một hai đạo liên tâm kiếm khí không đáng sợ liên tâm kiếm khí hình thành quy mô vậy thì đáng sợ trên thực tế diệm phi hiện tại đơn thuần thực lực cũng liền cùng yếu nhất cấp đại sư đại năng tương đương có thể thi c h u ể n ra liên tâm kiếm khí có thể mài từ từ cho chết phổ thông cấp đại sư đại năng đây chính là vô cùng liên tâm kiếm khí ưu thế ta và tôn huynh ước định thời gian là ba tháng hiện tại đã vượt qua ba ngày đi ra ngoài trước rồi nói trước khi tới diệp phi cùng tôn tiểu kim ước định cẩn thận ba tháng sau cùng đi ra ngoài đương nhiên bởi vì có thể đối mặt b ộ t phá cho nên đi ra ngoài trước phải ở bên ngoài chờ thêm chừng một tuần lễ ngoài thông đạo trong đại điện tôn tiểu kim bàn ngồi ở một bên trên mặt đất ân đi ra tôn tiểu kim mở hai mắt ra nhìn về phía đi ra thông đạo diệp phi diệp phi nói xin lỗi tôn huynh để ngươi đợi lâu không có việc gì ba ngày mà thôi di n g ư ờ i đột phá tôn tiểu kim liếc mắt nhìn ra diệp phi khí tức cùng khí lực cường rất nhiều chỉnh thể tăng lên một cấp bậc cái này úc biện xoáy thông đạo quả nhiên huyền ảo đi qua áp lực bước ra tiềm lực đưa đến làm ít công to tác dụng ta nửa năm qua một lần khó có được mới có thể đột phá một hồi không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên tới là có thể rất nhanh để thăng thật đúng là trong nhân loại biến thái tôn tiểu kim nội tâm mười phần khiếp sợ diệp phi tu luyện tốc độ cái này người nào à một thời gian ngắn cường đại một lần chính mình lại không nỗ lực sớm muộn sẽ bị hắn vượt lên trước tôn tiểu kim là kiêu ngạo trở thành cái thế yêu vương chính là hắn mục tiêu vẫn cho rằng mình có thể đi ở thế hệ trẻ phía trước độc linh phong tao cho nên dù là ra ra tôn thái rất xem trọng diệp phi hắn cũng chỉ là cho rằng diệp phi tiềm lực tới gần hắn còn không đạt được hắn cao độ hiện tại hắn không cho là như vậy tên nhân loại này thiên tài tuyệt đối là hắn gặp phải kinh khủng nhất thiên tài không ai sánh bằng diệp phi cười cười nhìn về phía đại điện cùng bên ngoài đại điện kỳ quái nói nơi đây tại sao không có người tôn tiểu kim nhữ mày ta cũng không biết khả năng phát sinh đại sự gì chúng ta mau nhanh hội thủy viên đ ộ u p h việc này không nên chậm trễ đi thôi đi ra đại điện ly khai lồng ánh sáng màu xám hai người lấy tốc độ nhanh nhất hướng thủy viên động phủ phương hướng lao đi nửa ngày về sau hai người trở lại thủy viên động phủ các ngươi trở về đến nơi này của ta một chuyến một hồi thanh â m chuyển tới hai người trong thai là thủy viên nhất tộc tộc trường tôn thái diệp phi cùng tôn tiểu kim đối mặt liếp mắt hướng thạch thất phòng khách phía sau thạch điện đi tới trong điện đá tôn thái ngồi ngay ngắn ở phía trên tôn tiểu kim hỏi Gia ra ra xảy ra chuyện gì tôn thái cười khổ nói có chiến sự phát sinh là biển sâu thế lực tôn tiểu kim hiển nhiên biết chút ít cái gì không sai lần này bọn họ khí thế hùng chỉ sợ là chuẩn bị đánh một trận đánh lâu dài liên minh đã bắt đầu tại biển cao nguyên bố trí binh lực ta thủy viên nhất tộc cũng điều đi một c h i ngũ bách nhân đội ngũ đại thủ lĩnh là ngươi tôn nhị gia nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh là ngươi khổng đại gia cùng lỗ tam gia diệp phi không rõ ràng cho lắm tôn tiền bối các ngươi nói tới chiến sự cùng biển sâu thế lực là chuyện gì xảy ra rất nguy hiểm sao tôn thái giải thích thần võ g i ớ i ba ngàn vạn trong hải vực là biển cạn ba bên ngoài mười triệu dặm là biển sâu giữa hai bên là hoàn thành một vòng biển cao nguyên biển sâu không gì sánh được vòng đại cùng chúng ta biển cạn không có quá nhiều tiếp xúc nhưng là không phải tuyệt đối tới gần b i ể n cạn một ít b i ể n sâu thế lực vẫn mơ ước b i ể n cạn địa lý vị trí muốn chiếm lấy b i ể n cạn chúng ta b i ể n cạn thế lực đương nhiên không đáp ứng cách mỗi bao nhiêu năm liền sẽ cùng bọn chúng giao chiến một lần ta nam phương b i ể n cạn quá nhiều thế lực lực ngưng tụ không đủ cho nên mới dần dần hình thành nam phương thiện hại liên minh liên minh chủ yếu tác dụng chính là đem tất cả lực lượng ngưng tụ chung một chỗ cùng xâm phạm tới b i ể n sâu thế lực làm chống lại khoảng cách lần trước đại chiến đã qua trăm năm không nghĩ tới lần này đối phương lại tới thì ra là thế bất quá diệm phi không nghĩ ra biện cạn có cái gì tốt đáng giá biện sâu thế lực không tiếc gây chiến phát động chiến sự có thể là nhìn ra diệp phi nghi vấn tôn thái nói tiếp mịt mờ vô tận c h i hải chỉ có một tòa thần võ giới tại tất cả mọi người trong nhận biết thần võ giới là một lượng báu vật cùng thần võ giới lân cận biển cạn tự nhiên là biển sâu thế lực làm ván cầu điều kiện tốt nhất địa lý vị trí đương nhiên tối trọng yếu là càng đến gần đại lục linh mạch càng nhiều bảo vật càng nhiều biển sâu mặc dù cũng có linh mạch cũng có bảo vật mà dù sao qua phân tán khó có thể tìm kiếm lại tồn tại qua nhiều tiên h địa hiểm cảnh tôn tiểu kim lúc này nói ra ra ta muốn tham chiến nghe vậy tôn thái mỉm cười nói ta gọi các ngươi tới c tiểu tiểu cấp cấp. đã như vậy diệp phi cũng muốn đi gặp một phen diệp phi biết trận chiến tranh này quy mô to lớn tuyệt đối nhìn thấy quốc gia ở giữa chiến tranh là do luyện khí cảnh võ giả hợp thành quân đội mà biển cạn thế lực cùng biển sâu thế lực chiến tranh là do cấp bảy cấp tám yêu thú và linh h ả i cảnh cường giả hợp thành quân đội diệp phi ha có thể không đi gặp một phen vị diện chiến trường tràng cảnh diệp phi rõ mồn một trước mắt đây chính là liền đại năng đều tham gia chiến tranh tuy nói thiên hạ đại loạn không có đến lúc đại năng không có khả năng xuất chiến nhưng vừa lúc thích hợp diệp phi có tài năng lớn ra nhập vào hắn ngược lại phải suy nghĩ thật kỹ một chút tân không chỉ hai người các ngươi tham gia ta đã tại thủy viên nhất tộc chọn xong một chi ba mươi người đội ngũ đều là thế hệ trẻ thủy viên từ hai người các ngươi thống lĩnh tiểu kim ngươi mặc dù thực lực hơn người có thể tính khí quá mức táoạo cho nên đại thủ lĩnh vị trí ngươi có thể coi làm quyết sách là diệp phi diệp phi ngươi có thể nguyện ý làm chi này ba mươi người đội ngũ nhị thủ lĩnh tôn thái nhìn về phía diệp phi diệp phi hơi do dự nói tôn tiền bối chiến tranh vô tình ta sợ chưa chắc có thể làm cho bọn họ toàn bộ sống lại hắn không thể không lo lắng thủy viên nhất tộc số lượng rất thưa thớt chết một người thiếu một cái có thể không giống loài người có thể tùy ý tiêu xài ha ha tôn thái cười ha h a điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm ta tất nhiên phái bọn họ đi qua liền làm tốt toàn quân bị diện chuẩn bị ta yêu cầu duy nhất là hai người các ngươi tận lực không được mạo quá lớn nguy hiểm tính mạng sống lại nó không có bất kỳ yêu cầu cường giả lúc đầu liền trải qua sinh tử đau khổ gió hêm sóng lặng có thể đi ra cái gì tôn thép nhị thủ lĩnh diệp phi làm tôn thái nói đến phân vượng này diệp phi tự nhiên không có gì gánh nặng trong lòng t ố t các ngươi tất cả đi ra tôn thái nhìn về phía thạch điện một bên dầm dầm một đ á m tuổi trẻ thủy viên đi tới đẳng cấp thấp nhất đều là thất cấp đạt được bát cấp có m ộ ư ơ i cái khổng tiểu hôi đã ở bên trong các ngươi nghe kỹ tiểu kim là các ngươi đại thủ lĩnh diệp phi là các ngươi nhị thủ lĩnh lúc chiến đấu từ tiểu kim dẫn đầu chiến đấu trước đó thì từ diệp phi bày ra ai dám không phục tùng q u s ử trí cũng đều nghe hiểu minh bạch ba mươi vị tuổi trẻ thủy viên thanh âm như sấm thỏa mãn gật đầu tôn thái vung tay lên t h c h điện phía sau vách tường đột nhiên nứt ra bên trong là một cái truyền thống cửa đá cái này truyền thống cửa đá hai tuần lễ trước mới vừa kiến thành truyền thống địa điểm ngay tại biển cao nguyên nơi đó truyền thống cửa đá từ chúng ta thiện h ả i liên minh lũng đoạn các ngươi cái này đi qua đi ra ra ta xuất phát tôn tiểu kim cùng diệp phi dẫn ba mươi người đội ngũ tiến nhập truyền thống trong cửa đá vụ vụ một đá người biến mất không thấy gì nữa đợi mọi người ly khai tôn thái cảm nói biển g hổ cao nguyên cấp t biển cạn cùng biển sâu đường danh giới cao khoảng năm mươi m rộng triệu dặm như là một cái nối tiếp nhau đại hải thái cổ cự long những thứ này động vật biển cùng bình thường động vật biển không hoàn toàn giống nhau có vẻ càng thêm vung ác tiểu chỉ có mấy thước cao thấp rất có hơn một nghìn m hơn ba m trên người phát ra lệ khí tụ tập cùng một chỗ có thể dùng nước b i ể n dị thường khẳng khẳng mạch nước ngầm chật c h ư ợ t gần sát biển cạn cao nguyên một bên là nam phương thiện hải liên minh quân đội trong quân đội nhân loại chiếm giữ một thành động vật biển chiếm giữ chín thành mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật biển trên người đều có một tia tương đồng khí tức ba động tia khí tức này ba động là từ trên lệnh bài phát ra là nam phương thiện hải liên minh nhận địch ta hữu hiệu nhất biện pháp dù sao một khi đại chiến bạo phát b i ể n cạn động vật biển cùng biển sâu động vật biển rất dễ dàng lẫn lộn vụ Tiểu Kim, các n g ư đột nhiên thật ra đ lớn gõ trống tiếng vang lên truyền về bốn phương tạng hướng liền nước biển đều sóng gió nổi lên tầm tầng, tầng lớp lớp chiến tranh bắt đầu chương c h í trăm m ư ờ giết t ô n h ù n g tộc t r ư ờ n g là để cho các ngươi đến rèn luyện bất q u á chiến trường vô tình các ngươi nếu như một mình xung ra phòng trường sống không quá nháy mắt hiện tại các ngươi đi theo chúng ta phía sau sau đó một chỗ phát động công kích các loại chờ song phương đụng vào nhau mới có thể tách ra hành động tôn nhị g i a nhắc nhở tôn tiểu kim cùng diệp phi diệp phi gật đầu hắn mặc dù không có trải qua dạng này đại quy mô chiến tranh nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao chiến tranh cũng không phải là đơn đả độc đấu tại song phương quân đội có chút khoảng cách lúc tôi vòng vòng lại một c n ngậm g kích tầm xa, l ạ xem, nhị g công à n vạn nói c k í banh kia sẽ là như thế nào chẳng cảnh,、sợ、rằng tổng sư cấp nhân vật đều xuống không. Tốt, một chỗ hướng. Tôn n thế chỗ tới, vật Tốt, một cái cấp sẽ sợ sư là đều ra khổng đại gia cùng với l ô tam gia nhất tề giống giận mang theo năm trăm thủy viên cùng sông gia tôn tiểu kim diệp phi các loại chờ thế hệ trẻ thì theo ở phía sau cùng lúc đó nam phương t h i ể n hải liên minh quân đội như là mây đen phát động c h ấ n nhiếp nhân tâm xung phong tuy nói có mấy vạn người lưu lại bảo hộ truyền tống cửa đá nhưng sông gia cũng có hơn mười vạn hơn mười vạn động vật biển cùng nhân loại một chỗ xung phong loại kia t r à n diện có thể nói sợ thiên địa quỷ thần khiếp biển cao nguyên nước biển triệt để bạo động trên mặt biển nhấc lên một hồi cao tới mấy ngàn thước hơn vạn mét khủng bố sóng lớn tiếng gầm tận trời song phương t i ế n đầu quân đội cách xa nhau không đến năm nghìn dặm một k h ắ c đồng hồ về sau lẫn nhau đều thấy đối phương công kích thiện h ả i liên minh quan chỉ huy vung tay lên giận dữ hét ầm ầm ầm ầm ầm ngàn vạn nói đủ mọi màu sắc yêu lực lưu cùng chân nguyên lưu từ thiện h ả i liên minh trong trận doanh bạo s u n g ra dẫm dạp ùn đùn kèo đến một đường trồi đến nước biển trực tiếp bị bốc hơi lên hình thành tảng lớn tảng lớn trên không mục tiêu nhắm thẳng vào biển sâu thế lực quân đội b i ể nhất thời đại lượng yêu lực lưu nên hướng thiện hải liên minh công tới yêu lực lưu cùng chân nguyên lưu sau mực khắc phản phất mấy vạn khỏa biển sâu lựu đạn bạo phát cường đại sóng xung kích chấn đắc biển cao nguyên không ngừng lay động cũng may biển cao nguyên tràn ngập đại lượng biển sâu địa khí cực kỳ kiên cố vẹn vẹn nứt ra vô số giống mạng nhện khẽ hở vẫn chưa suy giảm tới đến căn bản song phương quân đội chỗ giao giới đại bộ phận kình khí lẫn nhau trung hòa không có trung hòa thì trực tiếp đánh về phía đối phương quân đội rầm rầm t h i ề n h ả i liên minh bên này có mấy trăm liên minh binh sĩ trực tiếp t r ố n mùi hải quất không còn biển sâu thế lực bên kia cũng không khá hơn chút nào đồng dạng chết mấy trăm con biển sâu binh sĩ công kích đừng có ngừng t h i ề n h ả i liên minh quan chỉ huy cánh tay c ù n vùng ý bảo đừng nên dừng lại đến song phương quân đội còn cách một đoạn đoạn khoảng cách này đủ để giết chết càng nhiều địch nhân trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng nổ vang dung chuyển nước biển hướng phía tứ phương xa lánh không chịu nổi đối công áp lực khủng bố một vòng đối công song phương chết đi số lượng binh lính vượt lên trước một ngàn những binh lính này cũng đều là linh h ả i cảnh cường giả A, lập tức sẽ chết nhiều như vậy không có đi lên chiến trường người căn bản không biết cái gọi là chiến trường đến khủng bố đến mức nào ở chỗ này sinh mệnh như cỏ rác máu chạy thành sông muốn còn sống nhất định phải tập thể hành động hành động đơn độc tuyệt đối sống không quá một lần trước mắt đối công vẫn còn ở duy trì liên tục ngã xuống binh sĩ càng ngày càng nhiều có t h i ệ n h ả i liên minh có biển sâu thế lực thủy viên nhất tộc thủy viên binh sĩ cũng chết năm cái theo thứ tự là bốn gã bắt cấp thủy viên một gã cựu cấp thủy viên trước khi chết bọn họ liền têu thảm thiết cũng không kịm phát sinh ghê tởm mắt mở trừng trừng nhìn chủng tộc thành viên nga xuống hai cốt không còn tôn tiểu kim con mắt đỏ hồng như máu khủng bố khí thế hung ác tứ tán bạo phát phảng phất một đầu tuyệt thế hung vợ ư n g diệp phi thần tình băng lãnh trên người vòng quanh vô hình phong mang chi khí một kiếm vung ra dài mấy trăm trượng kiếm khí tàn sát bửa bãi tung hành tách ra năm đầu biển sâu binh sĩ thân thể rốt cục song phương quân đội trùng kích cùng một chỗ lúc này đây trùng kích dường như hai viên sao băng đụng nhau tử thương số lượng binh lính hết sức kinh n g ư i c ù n bạo sóng xung kích lan ra đi ra ngoài mấy trăm dặm liên miên bất tuyệt không ngừng không nghỉ bà tôn thái quên mất không còn một mảnh diệp phi không nói gì quay đầu nói kết thành thủy viên chiến trận không cho phép hành động đơn độc vâng Thủy viên từ trước tánh thấy chết tộc trưởng thủ quyết tại thủ Tôn Tiểu trên phát theo tức sát phạt, khiến cho bọn họ tâm thần Giết. phất khí kích không Nhưng Phi chỉ định nhị lĩnh, định hơn lĩnh Phi khí mạnh khí khiến cho họ nghiêm nghị, không dám chống đối. Giết. Phản nay nảy, quyền viên riêng liền ngại. Diệp đại Kim. Lại Diệp người kiếm đối. đến nóng dàng động, cũng mang bọn ra cao máu, quá dám dễ là là mẽ, sẽ e phía trước tôn tiểu kim giết biển sâu binh sĩ so diệp phi bọn họ cộng lại đều muốn nhiều huyền huyết sắc thiết bổng mỗi một lần vung vẩy đều sẽ mang đi hơn mười cái sinh mệnh sinh hồng sắc tròng mắt bắn ra kinh người c h m ánh sáng ngang một đầu mấy vạn mét trưởng biển sâu k i n h xa nhằm phía tôn tiểu kim đây là một đầu cựu cấp động vật biển thiên phú dị bẩm lực lớn vô cùng lớn lớn lớn thu hồi thiết đ ổ n g tôn tiểu kim thân thể trong nháy mắt bành trướng đến ba m cao to một quyền sen lẫn phong hỏa lôi thủy bà biển sâu kỳnh xa đánh thành mạnh vụn tiểu súc sinh muốn chết biết nói chuyện động vật biển không chỉ thủy viên nhất tộc trên thực tế chỉ cần động vật biển nguyện ý có thể học tập nói chuyện cái này cũng không có độ khó gì một đầu cựu cấp biển sâu đại xà miệng nói tiếng người dài đến hơn vạn mét thân thể cuốn một cái cuốn lấy tôn tiểu kim g ắ t gao kìm chặt giống tôn tiểu kim ngửa mặt lên trời gào thét răng nanh dày đặc hai tay kéo lấy biển sâu đại xà thân thể đ ỗ n g nhiên vừa phát lực d á g kéo đứt mở ra biển sâu đại xà sinh mệnh lực m n g cường thân thể bị kéo đứt về sau nửa đoạn trên như chiếc quần ở tôn tiểu kim trên người núi nhỏ cao thấp đầu rắn bỗng nhiên cắn đầu hắn cần phải đem hắn mất sông xuống dư thế nhưng tôn tiểu kim phòng ngự cùng hắn chiến lược cực kỳ k i n h người biển sâu đại xà cắn một cái hạ hàm răng nhất thời đứt đoạn một viên rừng rực hỏa tinh giường như rèn sát văng khắp nơi r a len canh nổ chấn đắc biển sâu đại xà ngất xịu t r ợ n t r ợ n nắm lấy thời cơ tôn tiểu kim thật lớn tay phải kéo lấy biển sâu đại xà cổ móng tay thật sâu lún vào bên trong tập sát một tiếng biển sâu đại xà thi thể phân ly nửa đoạn trên thân thể h ề hoại thong xuống chỉ còn lại có một cái đầu rắn đeo vào tôn tiểu kim trên đầu gỡ xuống đầu rắn tôn tiểu kim một quyền đem no đánh á t khí thế u n g ác bù phía hô huyết sáp nước biển trong nháy mắt bị trôn vùi xuất hiện một đạo dài gần ngàn trượng vết kiếm vết kiếm h à m q u á t trong phạm vi biển sâu binh sĩ nhất để bị chấn sát bọn họ vẫn lấy làm tiêu ngạo phòng ngự tại kỳ diệu dung động lực đạo hạ n căn bản không đưa đến bao lớn tác dụng linh hồn lực cẩn thận đề phòng diệp phi hút hết quan sát bốn phía một cái tình thế rất loạn phi thường loạn hầu như mỗi một t ứ c không gian đều có kinh khí tại tàn sát bừa bãi mỗi một khu vực đều có vô số binh sĩ đang chém giết lẫn nhau có là năm ba cái giết một cái có là một đám đối một đám có kết thành chiến trợ lẫn nhau trùng kích lúc này liên xung đánh sóng đều không biện pháp thuận lợi bài tiết ra tràn ngập trên chiến trường. Giết bọn hắn. một đám thiết giáp tôn hùm nhìn thẳng diệp phi cùng ba mươi danh thủy vợ những thứ này thiết giáp tôn hùm thể hình thật lớn giáp sắc biến thành màu đen một đôi ngao lớn dài đến hơn mười mét đơn giản là có thể bấm liên minh binh sĩ thân thể dẫn đầu thiết giáp tôn hùm đẳng cấp cao tới thấp cấp trong cơ thể yêu lực không cần tận lực bạo phát liền khiến cho quanh thân nước biển điên cùng dung chuyển không chịu nổi áp bách bảo trì hiếu chiến trận đồng tâm hiệp lực diệp phi mệnh lệnh chỉ có một cái nói xong trước nhằm phía dẫn đầu thiết giáp tôn hùm、Ấm、ẩm ẩm song phương đụng vào nhau kinh khí bạo liệt chết ở trên tay ta nhân loại đã có mười ba cái ngươi lại là thứ mười một m ư i thập cấp thiết giáp tôn hùn huy động nao lớn đập về phía diệp phi đầu lâu kiếm bộ thi triển diệp phi tựa như kiếm quang tách ra đối phương công kích trật trường kiếm trong tay đâm thẳng đi ra ngoài nuôi kiếm một điểm thành quang sáng lên phúc suy thiết giáp tôn hùn hộ thể yêu lực bị xuyên tấu vối g i á p vị trí nhiều hơn một đạo lỗ kiếm lam sát tiên huyết ổ ổ chạy ra ân thiết giáp tôn hùn hơi kinh ngạc đuôi trong nháy mắt b ắ n ra sụp đổ diệp phi trường kiếm diệp phi dựa thế thân thể xoay tròn năm ngón tay chải bắn ra nhất ba hiệu nhất ba liên tâm kiếm khí chạy ra mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều tương đương với huyết liên kiếm pháp thứ không thiết giáp t ô n hùn hoảng sợ hắn có thể cảm giác được liên tâm kiếm khí uy lực hộ thể yêu lực tăng cường đến cực hạ n một đôi ngao lớn giao nhau bảo vệ miệng ngực cùng đầu lâu suy suy suy suy suy suy suy liên tâm kiếm khí tạo thành kiếm khí phong bạo quá kinh khủng thiết giáp t ô n hùn hộ thể yêu lực t h ủ n g trăm ngàn lỗ cực kỳ cứng rắn ngao lớn cũng không chịu nổi kiếm khí luân phiên đ ạ kích trong khoảnh khắc bị c h é y nước v ó t ra sau một k h ắ c liên tiếp hơn mười đạo liên tâm kiếm khí xuyên thấu thiết giáp tôm hùn con mắt cai chán cùng với miệng khí đánh chết thiết giáp tôm hùn diệp phi cũng không chút để ý đối phương đẳng cấp mặc dù cao tới t h ậ p cấp nhưng thập cấp động vật biển đồng dạng có mạnh có yếu đối phương chiến lược tối đa cùng phổ thông cấp đại sư đại năng tương đương thậm chí yếu nhược một ít cũng liền phòng ngự tương đối mạnh a bên kia ba mươi năm đầu khinh thủy vượn chết đi ba cái đi chết đi khổng t i ể u hôi lao ra c h i ế n trận con người thị huyết trở về diệp phi đúng lúc gấp trở về bà khổng t i ể u hôi chấn đến tại chỗ cùng lúc đó một vòng mới liên tâm kiếm khí, rộ, kiếm khí phong bạo tàn sát bừa bãi tại thiết giáp tôn hùm trong đám phốc phốc phốc phốc, phốc. liền thập cấp thiết giáp tôn hùm cũng không đỡ nổi diệp phi kiếm khí phong bạo chớ đừng nói chi là cấp bảy cấp tám thiết giáp t ô n hùm trong khoảnh khắc số lượng tại năm mươi ở trên thiết giáp t ô n hùm bị kiếm khí phong bạo xoắn thành vỡ nát hải cốt không còn từng viên động vật biển nội đan rơi xuống thu hồi động vật biển nội đan diệp phi đang muốn răn dậy khổng tiểu hôi thổi kèn âm thanh đột nhiên văng lên n g h e được thổi kèn âm thanh nam vương thiện hải liên minh binh sĩ bắt đầu lui về phía sau đi biển sâu thế lực binh sĩ cũng không có đuổi theo đồng dạng bắt đầu lui lại lần đầu tiên giao chiến lúc đó kết thúc chương chín trăm mười ba lại giết bạch t u ộ c thụy viên nhất tộc trong doanh trại tôn nhị ra chứng kiến tôn tiểu kim diệ phi đám người bình an tr sau nửa cách giờ số người chết kiểm kê đi ra tổng cộng chết tám năm bốn năm tên lính không sai biệt lâm chiếm toàn bộ binh lực ba một phần một mươi bên trong cựu cấp động vật biển hơn ba trăm tên thập cấp động vật biển hơn hai mươi tên nhân loại thiên nhân cảnh đại sư cũng chết sắp xỉ bốn mươi người quá khốc liệt một trận chiến tranh sẽ chết nhiều như vậy cựu cấp thập cấp động vật biển cùng với thiên nhân cảnh đại sư nếu như đem bọn họ tổ chức cũng có thể diệt hơn mười hai mươi mấy người đại tô n g môn bất quá chút thương thế này vong đối nam phương thiện hải liên minh mà nói chắc là chín châu mất sợi lông a dù sao nam phương thiện hải liên minh tất cả thế lực lớn nhỏ cộng lại không thua ba nghìn bên trong còn có sáu cái cỡ lớn thế lực nam phương biển cạn khoảng trừng tương đương với thần võ giới một phần ba cao t ấ p chất chứa thế lực có thể tưởng tượng được thở ra một hơi diệp phi nhìn sang trong doanh trại thủy viên không biết chiến tranh đi qua trong bọn họ còn có bao nhiêu có thể còn sống sót đương nhiên mình là nhìn không thấy trận chiến tranh này chậm thì tiến hành ba năm dưới lâu thì mười năm hai mươi năm cũng có thể chính mình không có khả năng thời gian dài ngốc tại chỗ này các loại phương diện thực lực triệt để củng cố không cách nào nữa lần đột phá nên hồi đại lục lần đầu tiên giao chiến quy mô rất lớn cho nên thương vong nhân số rất cao kế tiếp trong một đoạn thời gian chiến tranh kích thước nhỏ rất nhiều đều là tiểu đà tiểu náo ngươi phái ra một tri đội ngũ q u y dậy ngươi một chút song phương ngươi tới ta đi rất có kiên trì thứ sáu mươi hai cái diệp phi tại doanh địa trên tấm ván khắc xuống sáu cái viên chữ cái thứ bảy viên chữ mới viết lớp ư ỡ bút cộng lại tổng cộng là sáu mươi hai bút đại biểu bị giết sáu mươi hai tên địch nhân đây là thủy viên nhất tộc truyền thống cũng là nỗ không nỗ lực chứng minh nghiêng đầu nhìn một chút tôn tiểu kim cái kê l ư ỡ n g tấm ván gỗ diệp phi lắc đầu c ư ờ i khổ đối phương quả nhiên là chiến đấu cuồng giết địch con số là mình gấp hai còn nhiều hơn ngắn n g i hai tháng chấm giết thì đạt đến hơn một trăm bốn mươi bên trong có hơn phân nửa là lần đầu tiên đại chiến đánh chết địch tấn công, địch tấn công. thanh âm c h ó i thai tại phụ cận vọng lại tất cả thủy viên đều lao tới trên người quanh quần sát khí cùng lệ khí hai mắt t h ư n g hồng diệp phi không có khẩn trương t h á i quá như loại này đánh lén hắn đã trải qua nhiều lần tôn nhị gia cũng mang theo bọn họ đánh lén quá sâu b i ể n thế lực hai lần bởi vì liên minh binh sĩ quá nhiều phân bố quá rộng một số thời khắc cái này doanh địa lọt vào đánh lén nó doanh địa cũng không kịp chạy tới tiếp viện các loại chờ chạy tới địch nhân đã sớm rút đi cho nên lọt vào đánh lén lúc nhất định phải ngoan cường chống cự chờ đến tiếp viện hoặc là thực lực quá mạnh không cần tiếp viện nếu thực lực không đủ mạnh địch nhân quá mạnh kết quả sẽ rất thảm dù sao địch nhân lựa chọn đánh lén mang đến binh lực khẳng định không ít còn có cao thủ áp trận giết tới là hơn ngàn con thị huyết bạch t u ộ c thị huyết bạch t u ộ c thân thể và đ ổ i núi không xê xích bao nhiêu tám cái xúc tua dọc theo đi chiều dài kinh người kinh khủng nhất là thị huyết bạch t u ộ c xúc tua bị chém nước sẽ còn tiếp tục sinh trưởng có một tia bất tử c h i thân hiệu quả vê anh đầu tiên xuất thủ cũng không phải thị huyết bạch t u ộ c mà là biến thành trạng thái chiến đấu tôn tiểu kim hắn thân thể cao tới ba nghìn m một quyền kích ra đi phong hỏa lôi thủy tệ tụ một đầu thị huyết b ạ c h tuộc không kịp né tránh cùng chống cự trực tiếp hóa thành m ả n h vụn hơn thị huyết b ạ c h tuộc nộ trên người vòng quanh đỏ như máu yêu lực vô số xúc tua bao trùm tới m u ố n chết thị huyết b ạ c h tuộc mặc dù khó chơi nhưng bên này cũng không chỉ có một thủy viên nhất tộc danh o địa phụ cận còn có bảy tám cái danh o địa số lượng binh lính cộng lại tiếp cận một ngàn rưỡi so thị huyết b ạ c h tuộc đều nhiều hơn một chút cho nên nhìn thấy thị huyết b ạ c h tuộc phát động công kích toàn bộ phản kích、S diệp phi một kiếm vung r a kiếm khí quét gậy một mảng lớn bạch tuột x ú c vừa những thứ này thị huyết bạch tuột phát hiện bị chặt đứt sau x ú c vừa c ư nhiên lập tức vô pháp phục hồi như cũ p h ả n phất có thứ gì tại lãng phí sinh cơ giết chóc càng nhiều ta giết chóc thuộc tính càng thêm mạnh mẽ trên chiến trường diệp phi sẽ chỉ vận dụng s á t lục kiếm ý rất ít thôi động hủy diệt kiếm ý cùng huyết chi kiếm ý bởi vì đối phó huyết khí thịnh vượng động vật b i ể n s á t lục kiếm ý cũng không so hai loại khác kiếm ý kém càng thêm thuận buồn xuôi gió hơn nữa thời gian dài giết chóc d i ệ p phi giết chóc thuộc tính tựa hồ có điểm biến hóa ẩn chứa khí tức sát phạt liền thị huyết b ạ c h thuộc loại này năng lực hồi phục siêu cường động vật biển đều không thể tránh được đồng thời h ắ n huyết long đại pháp đã ở dần dần tích lũy lấy huyết khí xích lại là một đạo kiếm khí hai đầu thị huyết b ạ c h thuộc bị phanh thây trận chiến đấu này tiến hành thời gian cũng không lâu khoảng chừng nửa khắc đồng hồ về sau thị huyết b ạ c h thuộc vứt xuống mấy chục cổ thi thể nhanh chóng bỏ chạy để cho đến đây tiếp viện thế lực không kịp làm k ó dễ n h o n g lên tám tháng đi qua c ộ n thêm phía trước hai tháng chàng chiến sự này tiến hành chọn mười tháng song phương tử thương binh sĩ cộng lại vượt lên trước năm vạn số không nên xem thường năm vạn con số này bởi vì trong vòng mười tháng quy mô cực đại chiến đấu cũng liền tiến hành ba lần một lần là ngày đầu tiên một lần là bốn tháng trước một lần là ba ngày trước h ã n thời điểm đều là lẫn nhau thăm dò mỗi lần thăm dò hạ xuống tử thương binh sĩ tối đa chỉ có mấy trăm không bao lâu sau khi mười mấy cái hơn nữa một tuần chưa chắc có một lần dò xét cho nên năm vạn tử thương có hơn phân nửa là ba lần đại quy mô giao chiến tạo thành thủy viên nhất tộc trong doanh trại diệm phi trên tấm ván khắp ba mươi hai cái viên chữ đại biểu bị g i ế t 320 tên địch nhân mà tôn tiểu kim g i ế t h ơ n 550 tên địch nhân có thể phát hiện diệp phi cùng tôn tiểu kim ở giữa khoảng cách đang ở thu nhỏ lại lúc mới bắt đầu tôn tiểu kim đánh chết địch nhân là diệp phi gấp hai nhiều hiện tại liền gấp hai cũng không có thuộc về diệp phi cách dâm trong danh t r ư ớ n g diệp phi chính xếp bằng ngồi dưới đất bên trên nhắm mắt đà t o ạ n trên người hắn lượn lờ t chóc khí tức khí tức vô hình vô tướng vô ảnh không dấu vết thế nhưng liếc nhìn lại tuyệt đối sẽ đánh một cái lạnh run cổ hơi thở này thật đáng sợ tựa hồ hộ xâm nhập vào trong đầu cắt kim loại linh hồn z chóc sinh cơ vô vô trong lúc đó k h í tức sát phạt một cơn chấn động theo diệp phi mi tâm dưới vào đi vào hồn hải bên trong tất cả k h í tức sát phạt xông vào từng kia từng luồng lạc ấn tại phảng phất một thanh cổ xưa trường kiếm kiếm hồn hình thức ban đầu bên trên theo k h í tức sát phạt không ngừng lạc ấn cổ xưa trường kiếm phát sinh biến hóa chẳng những thân kiếm dần dần nổi lên thị huyết hồng sắc t o á t ra kiếm ý quan g huy cũng từ ngân sắc biến thành đạm hồng sắc đây là dết chóc nhan sắc là tàn khốc nhan sắc theo khi tức sát phạt toàn bộ lạc ấn tại cổ xưa trên trường kiếm phụ cận hồn hải lại là một cơn chấn động một thanh mới cổ xưa trường kiếm bắt đầu sinh ra chương chín trăm mười bốn trởi hai đại kiếm hồn hình thức ban đầu diệp phi mở hai mắt ra hai đạo thức giải tinh mang bắn ra nguyên bản diệp phi kiếm hồn hình thức ban đầu chính là phổ thông kiếm hồn hình thức ban đầu cùng hắn kiếm khách không khác nhau gì cả nhưng diệp phi nắm giữ tam đại kiếm ý thuộc tính theo thứ tự l à huyết chi t hủy diệt cùng với giết chóc cái này tam đại thuộc tính biến mất tại hồn hải bên trong ý niệm trong đầu k h ẽ động có thể là cấn tại kiếm ý bên trên mà chính là bởi vì hồn hải bên trong nhiều kiếm ý thuộc tính có thể dùng kiếm hồn hình thức ban đầu tăng lên cực kỳ g a n a n tựa h ồ có cái gì tại trở ngại trở ngại hắn tu thành kiếm hồn thu biến mất tại hồn hải bên trong giết chóc thuộc tính triệt để l à c ấn tại kiếm hồn hình thức ban đầu bên trên về sau diệp phi thôi động s á t lục kiếm hồn hình thức ban đầu đi ra trực tiếp là s á t lục kiếm ý thuần túy s á t lục kiếm ý huyết chi thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính cũng lại không xen tay vào được đương nhiên bởi vì là thuần túy s á t lục kiếm ý uy lực so với trước kia cường rất nhiều nhảy lên trở thành diệp phi kiếm ý đứng đầu còn như mặt khác hai đại thuộc tính cũng không phải tạm thời vô pháp sử dụng bởi vì hồn hải bên trong lại thêm ra một cái kiếm hồn hình thức ban đầu cái này kiếm hồn hình thức ban đầu vẫn là phổ thông kiếm hồn hình thức ban cho nên huyết chi thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính tùy thời có thể l à c ấn tại kiếm ý bên trên giết chóc thuộc tính đều lợi hại như vậy ngày sau bà hủy diệt thuộc tính l à c ấn tại kiếm hồn hình thức ban đầu bên trên vi lực chẳng phải là lớn hơn mà huyết chi thuộc tính là tam đại thuộc tính đứng đầu có không thể xóa nhòa công hiệu chính mình tại kiếm ý thượng có thể lợi hại như vậy tất cả đều là bởi vì huyết chi thuộc tính có tác dụng có nó、no、tại cơ sở không gì sánh được kiên cố vững chắc không biết l à c ấn tại kiếm hồn hình thức ban đầu bên trên sẽ là như thế nào chẳng cảnh diệp phi sẽ không quên huyết chi thuộc tính cường đại nó có thể làm cho chính mình sớm ngưng tụ ra kiếm hồn hình thức ban đầu. có thể làm cho chính mình thuận lợi tiếp thu xong kiếm vương ý chí hình bóng s á t lục kiếm ý trúng kích có thể làm cho chính mình chống lại thiết kiếm vương ý chí hình bóng hủy diệt kiếm ý trúng kích không có huyết chi thuộc tính cuộc đời hắn lại là mặt khác một phen cảnh tượng đi lên mặt khác một con đường bất quá kỳ quái nhất hay là ta linh hồn tự nhiên có thể thừa nhận hai đại kiếm hồn hình thức ban đầu một cái s á t lục kiếm hồn hình thức ban đầu một cái phổ thông kiếm hồn hình thức ban đầu không có gì bất ngờ xảy ra các loại chờ hủy diệt thuộc tính lạc ấ n tại phổ thông kiếm hồn hình thức ban đầu tham ả o nào chiến ư a có nghe n qua c mười hai tháng không sai biệt lắm có thể đi trở về tôn tiểu kim cùng hắn khi còn trẻ thủy viên cũng muốn mang về sống dẫn bọn hắn đến cũng muốn sống dẫn bọn hắn đi còn như về sau sự tỉnh liền không có quan hệ gì với ta nghĩ tới đây diệp phi đi ra doanh chướng một ngày về sau diệp phi tôn tiểu kim cùng với sống đến năm tới khinh thủy viên thông qua truyền thống cửa đá trở lại thủy viên độc phủ người phải ly khai trong địa đá tôn thái nghe được tin tức này cũng không giật mình diệp phi gật đầu nói ta ly khai đại lục đã s ắ p xỉ mười lăm tháng nhất định phải trở về cộng thêm tại lôi đô tu luyện hơn hai tháng chạy đi trên đường chỗ đi tìm thời gian trong khoảng cách một lần võ đạo trà hội đi qua mười tám tháng mười tám tháng là một năm rưỡi qua nửa năm nữa chính là tân nhất giới võ đạo trà hội cử hành nói kỳ lần này hắn là trà hội người chủ trì vợ ơ y thì tốt một đường cẩn thận phải tránh không thể sơ xuất mặt khác gặp phải phiền phái gì ta thủy viên nhất tộc có thể rút thì rút tôn thái g i ặ n dò đa tạ tôn tiền bối quan tâm diệp phi hội chú ý cẩn thận còn như ta hai cái bằng hữu muốn nhờ cậy thủy viên nhất tộc chiều cố lúc này tôn tiểu kim nói thần võ giới ta sẽ đi hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm có thể thống thống khoái khoái đánh nhau một trận nhất định như vậy diệp phi cáo tử ly khai thủy viên đ ộ u p h ụ đi tới vô tận tri hải bầu trời diệp phi trực tiếp lấy ra phi cầm khối lỗi thân hình nhảy lên xếp bằng ở phía trên、Siêu. phi cầm khôi lỗi l â y gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc cầm thanh phi hành tốc độ cao trước mắt biến mất ở chân trời một tháng sau nam trung nguyên thánh võ viện thánh võ viện vị trí thanh phong sơn giống như ngày thường các đệ tử nên làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ nên chuyên tâm tu luyện chuyên tâm tu luyện ngay ngắn có thứ tự lên núi trên con đường này lui tới đệ tử tối đa đều ở đây trò chuyện từ diệp phi diệp phi đoạt được nhân bảng đệ nhất về sau ta thánh võ viện số mệnh càng ngày càng thịnh vượng mấy năm qua mới tăng thêm diệp phi thì có chín vị trước đây la thiên cũng thành thánh võ viện, viện trưởng thái vị thành diệp phi cộng thêm nguyên lai、like、ba vị phó viện trưởng làm thánh võ viện đệ tử tất cả mọi người rất yêu ngạo bây giờ thánh võ viện qua cường đại phó viện trưởng mười hai vị tinh anh lão sư hơn hai trăm phổ thông lão sư năm trăm trở lên hạch tâm đệ tử vẫn là như vậy một điểm tinh anh đệ tử lại đạt hơn hai phổ thông đệ tử một vạn trở lên so với lúc trước cường đại đâu chỉ gấp đôi gấp hai đơn giản là bay vọt họ tiến bộ mà hết thể này đầu mòn nhắm thẳng vào diệp phi không có di ệ phi p thánh võ viện liền sẽ không giống như cầu v ò n g số mệnh không có di ệ phi p thánh võ viện liền sẽ không có nhiều người như vậy ra nhập vào không có di ệ phi p thánh võ viện đệ tử liền sẽ không cố gắng như vậy dù sao nam trung nguyên thậm chí nam trung nguyên mỗi người đều ở đây nỗ lực đổi kịp di ệ phi p thánh võ viện đệ tử sao cam người sau một cái di ệ phi p làm cho cả thánh võ viện thoát thai hoàn cốt phòng trường khai tông tổ sư sống lại đều phải bị h ủ chết thực sự quá kinh người hiu cuối chân trời một đạo hắc ảnh cực nhanh mà đến trước mắt trước vẫn còn ở rất xa vị trí trước mắt về sau lên núi xuống núi đệ tử đã có thể thấy rõ ràng bóng đen c h â thân đây là một đầu khổng lồ y ê u thú trên người phát ra khí thế so phó viện trưởng cường đâu chỉ mấy lần riêng là tốc độ cư nhiên vượt qua xa mấy lần vận tốc c ầ m thanh rốt cuộc vài lần vận tốc c ầ m thanh bọn họ căn bản là không có cách suy đoán nhanh không thể tưởng tượng nổi đây là y ê u thú gì chẳng lẽ muốn tới tập kích thánh võ viện nhanh lên núi thông báo đầu này y ê u thú ít nhất đạt được b á t cấp đ ỉ n h tiêm tương đương với linh hải cảnh hậu kỳ định phong cường giả ngay vậy chúng đệ tử hoảng sợ thất sắc không đúng phía trên có người là một cái quần áo dính máu thanh niên nhân hông đeo trường kiếm tướng mạo t u tú làm sao như vậy giống phó viện trưởng diệt phi、gì? ta cũng hiểu được giống như. hiểu mặc dù thánh võ viện tuyệt đại bộ phận đệ tử đều chưa từng thấy qua diệp phi nhưng không trở ngại bọn họ xem qua diệp phi bức họa phải biết rằng lấy diệp phi danh khí như thế nào không có bức họa riêng là tại thánh võ viện muốn xem liếc mắt diệp phi bức họa cũng không phải là rất khó tại tông đường trong thì có còn như tông đường là mấy năm gần đây mới lên xây bên trong treo thánh võ viện lịch đại viện trưởng bức họa diệp phi là duy nhất một cái không phải viện trưởng lại có thể tại tông đường có được chính mình bức họa viện trưởng nhân vật là diệp phi diệp phi các người nhìn hắn ống tay á o nơi đó có chúng ta thánh võ viện mây văn hơn nữa hắn tướng mạo không phải là diệp phi, diệp phi là ai. diệp phi diệp phi trở về thấy như vậy một mà người n điên liều mạng hướng trên núi chạy đi nhàn vân phong la điệu cùng thiên lôi tán nhân kể vai đi tới đi theo bên cạnh bọn họ còn có đều là diệp phi la h à n h liệt thật cương liệt kim ế khí n à y cổ kim ế khí là ta bình sinh í thấy t so phổ thông thiên nhân cảnh đại sư đều mạnh hơn la điệu hít sâu một hơi sẽ là ai thiên lôi tán nhân ngưng trọng nói h i u thật lớn yêu thú tốc độ phi hành nhanh như lưu tình mấy lần trước mắt sau xuất hiện ở nhàn vân phong bầu trời sau đó thật lớn yêu thú đột một tiêu thất một đạo bóng người màu xanh lam rơi xuống đây không phải là yêu thú chẳng lẽ là khôi lỗi la hành liệt kinh ngạc chân chính yêu thú là không thể thu vào chữ vật linh giới chỉ có chết vật mới được la điệu tiền bối thiên lôi tán nhân tiền bối tông chủ, diệp phi trở về bóng người màu xanh lam như là một mảnh huyết ảnh tại ba người trước người thành hình là diệp phi la điệu trận to hai mắt ha ha diệp phi ngươi trở về thiên lôi tán nhân đầu tiên là ngạc nhiên chật cười lên ha h a diệp phi diệp phi trở về chúng ta vừa mới chứng kiến thật giả hắn đều thật nhiều năm không có trở về ta còn có thể lừa ngươi mau đi xem một chút trong lúc nhất thời So、t một một, trăm trăm, sau một h h n viện bầu khắc ô n g khí la thiên bước xuống trong đại điện trưởng lão hướng nhàn vân phong chạy đi hắn biết diệp phi trở về khẳng định đi trước nhàn vân phong diệp phi trở về trương hạo nhiên cùng ngô tông rõ ràng hai mặt nhìn nhau không ngừng bận rộn ly khai đại điện diệp phi thật là ngươi vừa đến nhàn vân phong la thiên liền thấy diệp phi đối phương vẫn là quần áo quần áo dính máu vẫn là như thế tuấn tú phiêu giận duy chỉ có biến hóa là khí chất đây là cái gì dạng khí chất mặc dù đối phương tận lực nội liễm nhưng này cổ vô hình kiếm khí như trước để cho hắn tê cả ra đầu không chỉ là hắn ngay cả la địa thiên lôi tán nhân cùng với la địa tại d i ệ p phi bên người đều có vẻ hơi công nghệ không quan hệ thân phận không quan hệ hữu tình đây là mấy năm qua lần đầu tiên gặp mặt tất cả mọi người cảm thụ d i ệ p phi cười cười chúc mừng ngươi trở thành thánh võ viện việt trưởng t r ư ơ n g chín trăm mười lăm đây là cổ vũ la thiên lắc đầu cười khổ nếu như có thể mà nói ta ngược lại hy vọng người khác trong sân trường bất quá ta thiên phú cũng là như vậy t r ù n g kích c h u y ề n kỳ vô vọng có làm hay không viện trưởng vấn đề này la thiên suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn là đáp ứng không phải mỗi người đều giống như diệp phi dạng này tiến bộ thần tốc cũng không phải nỗ lực là có thể trở thành người trên người có hiện tại thành cựu hắn đã rất hài lòng diệp phi nói người tốt nhất là n g ư ờ i viện trưởng ngày sau có ta cơ duyên cũng chưa chắc không có ngươi cơ duyên La nay Thiên hiện l à linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi mà linh hải cảnh cường giả có hai trăm linh ă m thọ mệnh tương lai tuế nguyệt còn rất dài ai dám nói hắn cả đợi liền dừng bước tại linh hải cảnh đương nhiên bước vào linh hải cảnh hy vọng xác thực rất xa vời cái này ai cũng không có biện pháp phủ nhận cái kia nhờ lời chúc của ngươi không mất một lúc thủy n g u y ệ t hàn bọn người đến nàng đã tiến vào linh hải cảnh cuối cùng mọi người ánh mắt tụ tập tại diệp phi trên người hơi thở này không giống linh hải cảnh càng hơn linh hải cảnh thủy n g u y ệ t hàn tu vi so la thiên cũng cao hơn cùng la địa cùng với thiên lôi tán nhân tương đương dựa vào hơn người nhãn lực thủy n g u y ệ t hàn liếc mắt nhìn ra diệp phi bất phảm năm kia nàng may mắn gặp được một vị thiên nhân cảnh đại sư nhưng khi tức rõ ràng so ra kém diệp phi cường đại cũng liền chân nguyên ba động lợi hại một điểm ba vị, đã lâu không gặp đều có tiến bộ rất lớn a d i ệ p phi đồng thời cũng đang quan sát một đám người người cười nói thùy nguyên hàn trêu ghẹo nói ngươi cũng đã biết ngươi ở đây võ đạo trà hội thượng đánh bại cương linh tử sở trung thiên chiến bình thiên thư công tử lý tiêu vân tin tức truyền về nam trung nguyên cùng với nam trung nguyên có bao nhiêu rung động rất nhiều người đều nói ngươi là t r â n long hiền thế xưng ngươi là nam trung nguyên từ cổ trí kim đệ nhất thiên tài hiện tại các đại tông môn đều có ngươi bức họa chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể quan sát lấy kích phát môn hạ đệ tử động lực hắn cười nói hiện tại chỉ cần ta ở trên giang hồ n h o n g lên đảng không hiểu lắm đã có người tới giao hào ta sau đó hỏi thăm ngươi sự tích đem ngươi cùng ta cạnh tranh sự tích thành trên giang hồ câu chuyện mọi người ca tụng nói ngươi là nhảy qua thiên tài thi thể đi tới thùy nguyệt hàn nói như thế lại không không cao hứng bởi vì nàng sớm đã tuyệt cùng diệp phi cạnh tranh tâm tư trên thực tế người khác đem nàng cùng diệp phi nói cùng một chỗ đã là dơ cao nàng nàng sau này mục tiêu lớn nhất là bước vào thiên n h â n cảnh suốt đời trở nên nỗ lực diệp phi bỗng nhiên rất cảm khái n h o á n g lên đã qua chín năm chín năm trước hắn bất quá một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi hiện tại tu vi vẫn chỉ là linh hải cảnh đình phong hướng nói như ngộng rõ một một trước mắt chín năm trôi qua tất cả mọi người đã trưởng thành chí ý không thể dùng thiếu niên để hình dung hồi muốn đi qua tuế nguyệt diệp phi có thể nào không cảm khái cảm khái tuế nguyệt trôi qua để cho tất cả mọi người có biến hóa từ mông lung thiếu niên thành có trí khí thanh niên duy nhất để cho diệp phi có điểm bất đắc dĩ là lần nữa gặp mặt mọi người mới lạ rất nhiều thủy nguyệt hàn bọn người là mặc dù bọn họ ngoài mặt vẫn là như vậy có thể diệp phi sát ngôn quan sát năng lực bực nào nhạy cảm liếc mắt liền nhìn ra bọn họ một chút không được tự nhiên ta lần này trở về chứ cố ý nhìn một chút thánh võ viện cùng các ngươi tình huống chuyện thứ hai chính là vì tân nhất giới võ đạo trả hội làm chuẩn bị thu hồi cảm khái diệp phi nói rằng, mọi người nhãn tình sáng lên chúng ta có thể tham gia võ đạo trà hội hắn tự nhiên biết thực lực mình không đủ tư cách có thể diệp phi là tân nhất giới võ đạo trà hội người chủ trì nói không chừng chỉ cần hắn đồng ý liền có thể làm cho mình những nhân s â m này thêm mà tham gia võ đạo trà hội đại biểu cái gì không có người nào không rõ ràng không chỉ có để cho mình khai nhãn giới còn có khả năng kích phát chính mình chỗ sâu tiềm lực đi qua một ít tin đồn hắn biết được đã tham gia lần trước võ đạo trà hội nam trung nguyên mọi người trở về về sau khắc khổ tu luyện có tiến bộ nhảy vọn diệp phi lắc đầu võ đạo trà hội có võ đạo trà hội quy củ quy củ không thể phá bằng không cứ thế mãi võ đạo trà hội trình độ sau đó hàng ngay vậy tất cả mọi người có điểm bồn u bã đúng vậy à, võ đạo trà hội cũng không phải là thương lượng cửa sau địa phương bất quá võ đạo trà hội người chủ trì có một cái đặc quyền cái k i a chính là có thể chọn năm mươi người xa xa quan sát trà hội tiến hành thượng giới võ đạo trà hội cầm tú viên một tòa trên lầu tháp thì có năm mươi người đang quan sát trà hội đương nhiên khoảng cách trà hội địa điểm chừng mười dặm bất quá điểm ấy khoảng cách đối linh h ả i cảnh cường giả mà nói vẫn là có thể tiếp thu cũng liền vô pháp gần hơn cảm thụ bầu không khí mà thôi thật ta mới có thể chọn a Thùy nguyên ệ t tâm thần bất thôi. Hàn định không thôi. Mọi người người đám Mọi y lặng. Diệp p hàn i hỏi, h ta t h i nói tổng cộng bốn cái cũng không thiếu người đạt được nửa bước chân nguyên cấp độ thùy n g u y ệ t hàn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì diệp phi ngươi khó có được trở về một chuyến có thể hay không tại trên quảng trường cùng thánh võ viện đệ tử gặp mặt không phải cần bao nhiêu thời gian nói hai câu có thể ngươi biết rất nhiều người cũng chưa từng thấy ngươi vẫn muốn gặp một chút chân nhân có thể diệp phi do dự một chút gật đầu gặp mặt đối hắn mà nói là chuyện nhỏ lại có thể thỏa mãn ngàn vạn lòng người nguyện thỉnh thoảng một lần cũng là có thể dạ trên đại quảng trường người ta tấp nập tất cả thánh võ viện đệ tử toàn bộ đến đ ô n g đủ còn có chấp sự lao sư viện trưởng phó viện trưởng học sinh đệ tử giờ khác này thánh võ viện là không đề phòng thời khác đương nhiên không có ai sẽ không có mắt xâm nhập thánh võ viện là diệu phi ta rốt cuộc chứng kiến chân nhân quá kích động thật trẻ tuổi a mới hai mươi mấy tuổi nếu như ta có thể gả cho hắn thật tốt có thể cùng nhân vật chuyện kỳ như vậy tiếp cận ta cảm giác mình giống như nằm mơ thánh võ viện đệ tử quá kích động các trưởng lão cũng rất kích động bọn họ cảm giác mình dường như tuổi trẻ rất nhiều tuổi riêng là diệp phi ánh mắt nhìn khi đi tới đứng sau l ư n g viện trưởng la tiên h cùng m ộ ư ơ i hai vị thái thượng trưởng lão diệp phi h á n g r ộ n g để cho mọi người an tĩnh lại phản p h ấ t có ám năng lúc trước còn có vẻ rất tầm ý quảng trường trong nháy mắt an tĩnh một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được chín năm trước ta một cái bình thường học sinh các ngươi chỉ cần nỗ lực cũng có thể thành công có thể thành t i ể u hữu hạn nhưng nỗ lực liền sẽ không hối hận đông nhiên diệp phi rút ra trường kiếm quần áo màu đỏ ngòm phần phật bay lượn tóc dài lay động một kiếm hướng phía thanh phong sơn bầu tr ầm ầm kiếm khí tung hoành thiên địa trên cao hải vân x é rách kinh diễm thiên bình t r ư ớ n g nứt ra liếc nhìn lại thiên phản g phất bị một kiếm này triệt để bổ ra nước miệng kéo dài mấy vạn trượng rộng mười mấy trượng bao quát mười hai vị phó viện trưởng ở bên trong tất cả mọi người hít một hơi lanh khí đây là thế nào thực lực à đứng ở trên mặt đất là có thể một kiếm bổ ra kinh diễm thiên có thể dùng thiên địa biến sắc lôi đ ỉ n h gà o thét vô hình kiếm khí lượn lờ tại bên ngoài thần một đầu long mạch chi khí hình thành cự long từ thanh phong sơn nền tảng xông lên vừa lúc bà diệm phi bao phủ ở bên trong diệm phi ánh mắt nhìn quét một vòng ta hy có lòng tin hay không có tiếng gầm tận trời chấn động khắp nơi phối hợp diệp phi trên người c ự long thành một bộ vĩnh hằng hình ảnh t ố t hôm nay gặp mặt đến đây kết thúc các ngươi cố gắng nỗ lực nói xong diệp phi kết thúc nói chuyện sau đó la thiên bắt đầu sơ tán đoàn người cứ việc có rất nhiều người không muốn ly khai cùng một thời gian nam trung nguyên các đại tông môn đều cảm ứng được thánh võ viện biến hóa long mạch chi khí xông lên nền tảng thanh thế thái hạ lớn nam la tông long bích vân nhìn phía thánh võ viện phương hướng cứ nhiên có thể làm cho long mạch chi khí hiện hóa ra ngoài bây giờ hắn đến tột cùng đạt được bực nào cấp độ long mạch chi khí vừa ra t i ề m long cổ thành liền sẽ ẩn nhi bất h i ệ n ngoại nhân khó có thể phát hiện hiện tại thánh võ viện trong vòng n g à n dặm thay đổi bất ngờ từng hồi rồng gầm cái k i a thật long chi uy càng là h uy chân b ắ t phương dương n anh mỗi bước có thể dùng long bích vân đều kinh t h á n không thôi từ không có bất kỳ một thiên tài để cho nàng thất thố như vậy rồng vào b i ể n rộng chân chính rồng vào b i ể n rộng a long bích vân cảm thán một tiếng chương chín trăm mười sáu tra hội chuẩn bị thái cực tiên tam trọng tiên tầng thứ hai nếu như nói tầng thứ nhất kinh diễm tiên tràn đầy đủ loại thuần túy nguyên khí như vậy tầng thứ hai thái cực tiên thì là nguyên khí biến hóa. Mù Kỳ cảnh lần vô số, lần đầu trên thái, thái, có có có hình, hình thái ngọn ư tuyệt tới cho mình là là diện tiên nhiều khác. phong, g núi có hoang vu một mảnh gỗ ghề có cây rừng sung suê vẻ xanh biếp dạng dạo cây rừng tự nhiên là một nguyên khí ngưng kết thậm chí có trên ngọn núi chỉ có một cây đại thụ đại thụ cao không biết bao nhiêu phảng phất một cái thật lớn tàn cái và thiên cung đều che lại trừ phổ biến thực vật ở ngoài trong hư không còn nổi lơ lửng một ít không biết tên thực vật như dài đến mấy vạn mấy trăm ngàn mét dây dây liên tiếp phụ cận ngọn núi phía trên nở đầy phòng ốc rộng đoá hoa nhỏ mù mị không gian bên trong còn có một đ i ề u đ i ề u màu xanh biết băng quang những thứ này băng quang xa xa nhìn lại từng tia từng luồng gần mới biết được là từng cái thủy nguyên khí ngưng kết sông sông r ă n g khắp nơi từ trên ngọn núi chạy xuôi chút xuống từ hư không tinh qua phi nhanh sau đó hội tụ ở một cái càng trong hồ nước lớn mặt mà cái hồ này chẳng qua là hàng ngàn hàng vạn trong hồ một cái mặt khác trên bầu trời giáp từng viên một cực đại h ỏ a cầu chính là bởi vì h ỏ a cầu tồn tại mới có thể dùng thái cực thiên quang minh đại phóng nó như là kim nguyên khí phong nguyên khí lôi nguyên khí á m nguyên khí cốt nguyên khí đều sẽ lấy đủ loại hình thái hiện hiện thật là kỳ diệu địa phương lần đầu tiên tới thái cực thiên diệp phi mười phần khiếp sợ tuy nói hắn từ một vài chỗ biết thái cực thiên tình huống có thể nói một trăm lần giải một trăm lần cũng không có tự mình quan sát tới chấn động hắn rất khó tưởng tượng thái cực thiên rốt cuộc như thế nào hoạt động đang kinh diễn thiên có thể cho tìm hiểu ý cảnh tốc độ gấp bội tại thái cực thiên thì có thể cho tìm hiểu áo nghĩa tốc độ gấp b ộ i nhìn ra được những thứ này thuần túy nguyên khí cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ngưng kết thành bản vật vật bằng không ở đâu có dạng này huyền à o những vật này đều là do áo nghĩa tới vận chuyển duy trì cho dù là một lượng tảng đá đều ẩn chứa dễ h i ể u thổ chi áo nghĩa một tia dòng sông ẩn chứa dễ h i ể u thủy chi áo nghĩa càng phức tạp ẩn chứa áo nghĩa càng sâu khi sâu một hơi diệp phi cổ động chân nguyên lấy chống lại thái cực tiên nguyên khí cọ rửa thái cực tiên nguyên khí không chỉ có riêng là thuần túy đơn giản như vậy bên trong còn ẩn chứa áo ngh đầu tiên cũng muốn có thể xé rách thái cực thiên bình t r ư ớ n g thuận lợi tiền đến diệp phi có thể đi vào cũng đứng vững được bước chân đệ nhất tự nhiên là lực công kích đủ cao thái cực thiên bình t r ư ớ n g rất dễ dàng đã bị xé rách thứ hai là huyết liên kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất tầng thứ mười lăm lại tu thành linh khu tại phòng ngự bên trên không sai biệt lắm cùng yếu nhất thiên nhân cảnh đại sư tương đương kém cũng không thể kém được Siêu. tốc độ bị áp chế còn thừa lại gấp đôi vận tốc câm thanh diệp phi hư không nợ lực cướp đến một tòa trôi nổi hình mũi k h a n xoay ngược trên ngọn núi kim nguyên khí đồng dạng giấu ở thổ nguyên khí bên trong trong hư không rất khó nhìn thấy xem trước một chút ngọn núi nội bộ kim loại có cái gì huyền nào tạp sát rút ra trường kiếm diệp phi một kiếm tại ngọn núi mặt ngoài bổ ra một cái độc lớn sau đó lách mình lướt vào đi ngọn núi nội bộ thật có kim nguyên khí ngưng kết kim loại những kim loại này đủ mọi màu sắc có kim sắc có hát sắc có ngân sắc có hoàng sắc có màu xanh lục cái gì cần có đ ề u có xếp bằng ở một lượng thật cao trên tảng đá diệp phi tự tay hút một cái một lượng quả đấm lớn nhỏ kim sắc kim loại rơi vào trong tay thật nặng thủ đoạn lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tốc độ chìm xuống diệp phi thầm kinh hãi linh hồn lực rót vào bên trong diệp phi t i n h tế cảm ứng bên trong kim chi áo nghĩa nhìn một chút là như thế nào vận chuyển cùng với duy trì hình thái khoảng cách nơi này không biết nhiều ít bên ngoài và dặm một gã tóc đỏ thanh niên xếp bằng ở không ngừng phun trào h ò a sơn bên cạnh tóc đỏ thanh niên trên người khí chất như yêu như ma tùy ý đường hoàng nhưng là tại võ đạo trà hội thượng thua ở diệp phi sở trung tiên thượng giới võ đạo trà hội sở trung tiên chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ tu vi liền đ ỉ n h phong cũng không có đạt được nhưng là bây giờ từ hắn cương nguyên ba động tần suất đến xem sớm đã đạt được linh hải cảnh hậu kỳ đình phong đồng thời đã có một đoạn thời gian không có chút nào phủ ph sở trung tiên h trong mắt lóe lên thê lương hồng quang tuy nói linh h ả i cảnh hậu kỳ đến hậu kỳ đình phong cương nguyên sẽ không tinh thuần n h i ề u ít, nhưng cương nguyên tổng sản lượng tăng một hai thành ta cương nguyên vốn là cường hãn tổng sản lượng một tăng chiến lược tự nhiên mà vậy hội tùy theo tăng không chỉ có như vậy ta tu luyện hỏa thổ song hệ công pháp cũng đạt được t ầ n g thứ m ộ ư ơ i bốn chiến lược cùng hai năm trước không thể đánh đồng với nhau lần này võ đạo trả hội ta muốn đánh bại tất cả mọi người sau đó đi khiêu chiến cản mạnh đuối thủ sở trung tiên là cao n g o cao n g o hắn không cho phép bất luận cái gì thất bại một lần đều không được bại bở diệp phi là hắn bình sinh lớn nhất sỉ nhục lần này hắn muốn đòi lại còn như lôi chi công chúa cùng tiên thư công tử hắn thấy không nhiều lắm vi hiếp bởi vì bọn họ cùng diệp phi là không đồng loại hình mơ hồ bị chính mình khắc chế dù sao mình cương linh thể cùng cương nguyên cũng không phải là ăn chay bất quá vì để ngựa văn nhất ta còn muốn tại áo nghĩa võ học thượng làm nhiều nghiên cứu nghĩ đến còn lại mấy tháng đủ đủ ta muốn lấy lực lượng tuyệt đối đánh bại bọn họ vê anh núi lửa phun trào mánh liệt hơn hỏa nguyên khí cùng thổ nguyên khí kết hợp lại hỏa thổ cương khí uy manh bá đạo lại ẩn chứa hai loại áo nghĩa sở trung tiên tìm hiểu kỹ càng đơn độc hỏa chi áo nghĩa cùng thổ chi áo、nghĩa. thái cực thiên một mảnh lôi đ ỉ n h trong bao tố tính nạo huyên hai tay mở thật cao trôi nổi xoẹ xẹt từng đạo t h i ể m điện bổ vào tính nạo huyên trên người liên miên bất tuyệt dần dần tính nạo huyên bị hình một vòng tròn điện cầu bao vây ở bên trong tóc dài có điện bay lượn hơi mặc lam không biết đi qua bao lâu thời gian tính nạo huyên đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra hai đạo xoắn úc điện lưu đi ra ngoài điện cầu bạo liệt hoàng cực bá thế q u y ề n vô hình có điện khí lưu quần c u ậ n nổi lên tính nạo huyên b ỗ n nhiên đấm ra một quyển ở giữa lôi đình trong gió lốc ẩm cái này một mảnh lôi đình phong bạo trực tiếp tan g ã hóa thành thuần túy lôi nguyên khí Một muốn mạnh tung, cắt đứt. thế thành bất đường chỗ đến, đủ, chưa người ngọn núi nổ tung, sông bị cắt Hoàng quyền, còn còn hơn, bọn hắn sẽ không dầm chân tại chỗ cực hòa hậu, quá sẽ bị bá bảy ba khi ô n chân g dầm t ạ chỗ, bước không Khi nửa vào.、Kích、sâu một hơi tĩnh nạo huyên tiếp tục tìm kiếm mới lôi đình phong bạo tìm hiểu càng nhiều lôi chi áo nghĩa nếu để cho người khác biết tĩnh nạo huyên đã đem đê d i a i áo nghĩa võ học hoàng cực bá thế quyền tìm hiểu đến bảy thành hòa hậu lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa phỏng trừng từng cái hội há to mồm trố mắt đứng nhìn phải biết rằng tại linh hải cảnh phía giới có thể tìm hiểu áo nghĩa thế hệ trẻ cơ hội là ít lại càng ít ước không còn một riêng một điều này nàng cũng đủ để ngạo thị quân hùng như mộng ảo tinh cầu nhỏ bên trên một gã lao giả tóc trắng đối lý tiêu vân nói lý tiêu vân sớm bị thiên đính thiên đồ sộ hấp dẫn đen kị hư không vô số tinh cầu tinh cầu ở giữa quy tích tảng lớn tinh cầu tạo thành tinh vân tinh hà đều để cho hắn thở không nổi cũng kích phát nội tâm hắn tình cảm mãnh liệt một ngày nào đó hắn phải dựa vào chính mình lực lượng leo lên mảnh tinh không này tựa hồ biết lý tiêu vân sẽ lộ ra dạng này biểu tình lão giả tóc trắng cười nói bất quá ngươi cũng không cần phải quá nhiều lo lắng ta bố trí ở chỗ này một cái cỡ nhỏ trận pháp đủ để thủ hộ ngươi không gặp thần quang xâm nhập đa tạ sư phụ lấy lại tinh thần lý tiêu vân nói c ả m tạ lão giả tóc trắng khoác qua tay ngươi thiên phú dị bẩm tay phải phong ấn tinh thần lực lượng tay trái phong ấn phong chi lực lượng hai loại lực lượng cũng không phải là đơn thuần nguyên khí vận dụng là càng huyền ảo tồn tại cho nên không được lãng phí chính mình thiên phú dần dần đi thăm dò chúng nó càng sâu lực lượng tiêu vân g Tốt, ta đi trước một bước có chuyện gì trực tiếp bóp nát cái viên kia q u ò n cầu bước ra một bước lão giả tóc trắng không có vào trong hư không đợi lão giả tóc trắng ly khai lý tiêu vân hiếu kỳ chung quanh nhìn lại đây là hắn lần đầu tiên tới tầng thứ ba thiên đính thiên thiên đính thiên thật chính là nhất tới gần trong đại lục tinh không trong mắt hắn thiên đính thiên thực sự quá thơ mạo những tinh cầu kia duy trì vận chuyển đơn giản là huyền t u y ệ t không thể tả trừ cái đó ra trong hư không thường thường có một chút huyễn lệ lưu quang phá vỡ h á cám và h á cám tinh không nhuộm đấm cực kỳ m ộ n ảo ta dưới chân là lưu ly tinh dựa vào lưu ly tinh, tinh thần lực lượng. Ta những ấ t đ thứ này thời gian trong diệp phi cơ hội là phân thân pháp thuật tìm hiểu kim chi áo nghĩa bồi phụ mẫu cùng đệ đệ muộn muộn đi huyền trọng sơn mạch vì võ đạo trà hội làm chuẩn bị mỗi một dạng đều cần đích thân vì tìm hiểu kim chi áo nghĩa cùng bồi người nhà nói chuyện phiếm ngược lại là rất vui vẻ duy chỉ có võ đạo trà hội có điểm độ khó dù sao huyền trọng sơn mạch không thể cùng lôi đô cẩm tú viên so sánh cẩm tú viên có c ầ m chế lực lượng thủ hộ khó có thể dao động mà huyền trọng sơn mạch trọng lực mặc dù rất lớn nhưng là vô pháp ngăn cản chiến đấu kịch liệt thời điểm phá hư cũng không thể phá hư một chỗ lại đổi chỗ khác như thế còn có cái gì trà hội lạc thú cùng nhàn hạ thoải mái cho nên d i ệ p phi đầu tiên tại huyền trọng sơn mạch trọng lực thiên về địa phương tuyển định trà hội địa chỉ sau đó bắt đầu bỏ tiền kiến tạo trà hội kiến trúc trà hội kiến trúc là dùng vũ thành có thể so với tam phẩm báo khí kim loại chế tạo bên ngoài bao vây lấy cổ kính mộc ra trà hội luận bàn địa phương thì tại trong kiến trúc nơi nào là ngay ngắn một cái l ư ợ n g luận võ đài dài rộng đều có ba i ả m chỉnh thể đều là dùng có thể so với tam phẩm linh khí chất lỏng kim loại đúc thành đồng thời ở phía trên bố trí một tầng lại một tầng kiên cố trận pháp ngoài mười dặm còn xây tạo một tòa rộng lớn tòa tháp là cung cấp cho không có tư cách tham gia võ đạo trà hội lại có thể quan sát trà hội năm mươi tên thế hệ trẻ dùng lúc đầu kiến tạo trà hội địa điểm diệp phi không nói táng ra bại sản ít nhất cũng muốn thương gân đ ộ cốt bất quá những thứ này nguyên thạch đều không cần diệp phi ra nam trung nguyên cấp ra nguyên thạch tông môn cùng quốc gia quá nhiều phải biết rằng đây chính là nam trung nguyên vĩnh quái người khác hội thấy thế nào nam trung nguyên bọn họ mặt rất khó coi cho nên trực tiếp cùng diệp phi nói nguyên thạch không thành vấn đề muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cần phải kiến tạo một tòa thuộc về nam trung nguyên trà hội địa điểm không thể để cho người khác xem nhẹ huống chi trà hội địa điểm cũng không phải một lần họ đồ dùng ngày sau nói không chừng còn có thể đến phiên nam trung nguyên khi đó liền đỡ phải lại đi kiến tạo trà hội địa điểm chương chín trăm mười bảy trà hội lại xuất hiện đơn giản sự tình có thể rất nhanh làm xong phức tạp một điểm phải nhiều bỏ chút thời gian mà tìm hiểu kim chi áo nghĩa thì để cho diệp phi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh mỗi lần từ tìm hiểu trong trạng thái thanh t ỉ n h ngoại giới đã qua đi mười ngày nửa tháng vì nhiều một chút thời gian bồi người nhà một chút cũng vì tiêu hóa một chút tìm hiểu đ ư ợ c diệp phi hội cách một tuần mới đi thái cử tiên trước mắt bốn tháng nhất chuyển r ồ i biến mất khoảng cách hóa này võ đạo trà hội cử hành còn thừa lại cuối cùng ba ngày mà trà hội tổ chức địa điểm sớm một tháng trước hàng o công hiện tại h u y ề n trọng sơn mạch trung ương vũ thành quả thực náo nhiệt không tưởng nổi lượng người đi mỗi ngày đều tại t ă n g vọn người người cũng đang thảo luận gần đến võ đạo trà hội trong trà lâu trong từ lâu tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai nhiều không kể siết đương nhiên tối đa vẫn là nam trung nguyên thế hệ trẻ bọn họ dù coi như vô pháp tham gia võ đạo trà hội cũng muốn tại vũ thành bên trong thấy nhiều nhân thức một ít đến từ nó khu vực đỉnh cấp thiên tài tỉ như nổi danh nhất thiên thư công tử lôi chi công chúa cương linh tử còn như nam trung nguyên nhân vật c h u y ệ n kỳ diệp phi bọn họ càng muốn mở mang kiến thức một chút bao nhiêu năm nam trung nguyên rốt c ụ ộ c h á n h diện mà mang đến đây hết thệ là một cá nhân hắn gọi diệp phi mau nhìn người này là lôi vực gần với lôi chi công chúa thiên tài ngự thú công tử mặc tường có người nói thượng giới võ đạo trà hội hắn từng cùng diệp phi đã giao thủ ở đâu t h xem một chút một tòi trong trả lâu nam trung nguyên thế hệ trẻ đối ngự thú công tử mạc tường chỉ trọ t h ậ t p h â n hưng phấn bên trong cũng có thánh võ viện đám người cổ hơi t h ở này c ư nhiên như thế mạnh ở trước mặt hắn ta ngay cả t h ở dốc đều làm không được thùy nguyên hàn hoảng sợ còn lại người hai mặt nhìn nhau không khỏi bọn họ nhớ tới diệp phi thượng giới võ đạo t r à hội diệp phi chính là cùng đám này cường đạo giao thủ cuối cùng thành tựu bất bại thần thoại mạc tường đĩu môi c a o mày nói những người này trình độ thực sự quá thấp thật không biết dạng này hoàn cảnh hạn như thế nào xuất hiện diệp phi như thế thiên tài luôn có một hai ngoại ý mới không biết khóa này võ đạo trả hội diệp phi hội cường đến mức nào thật muốn nhanh lên một chút bắt đầu tương bại bởi diệp phi hắc kiếm khách chẳng biết tại sao cùng mạc tường đi cùng một chỗ hai năm không thấy hắn khẳng định cường đại hơn bất quá ba người khác cũng có thể tiến bộ rất nhiều cùng bọn họ đang ở một cái thời đại thực sự là bi hay đúng ở、e、a hai năm tu luyện ta quá miễn cưỡng đạt được bọn họ năm ngoái trình độ đương nhiên thật đối đầu hai năm trước bọn họ vẫn là thua nhiều thăng thiếu húng chi là hai năm sau vũ thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều tiếng gầm t ậ n trời sau một ngày lôi chi công chúa tĩnh ngạo huyên cùng thiên thư công tử lý tiêu vân lần lượt chạy tới tối hôm đó một thân bá khí cương linh tử sở trung tiên cũng tới đến kín người hết chỗ vũ thành đến tận đây nam trung nguyên tối cường bốn người đã tới ba người diệp phi cái này chủ nhà quá không ra gì đến bây giờ cũng không lộ diện vũ thành trung ương trong từ lâu lý tiêu vân nói đùa sở trung tiên hai tay ôm ngực không đội chỉ cần trả hội thượng xuất hiện là được xem ra sở huynh tràn đầy tự tin a lý tiêu vân quan sát liếc mắt sở trung tiên con mắt nhỏ bé hơi n h a o lại đối phương cho hắn cảm giác rất nguy hiểm h ư ớ n g cái kia ngồi xuống thật giống như một con manh thu thở hồng hoang đang n g ụ gợt trên người tản mắt ra không gì sánh được phách liệt khí tức sở trung tiên trên một tiếng lý tiêu vân cùng tĩnh ngạo huyên đồng dạng mười phần ngoài hắn dự liệu một cái khí tức như tinh không thâm bất khả chắc cả người thượng lẫn chứa cường liệt lôi đình ý chí so sánh với giới võ đạo trà hội đâu chỉ mạnh hơn một chủ nửa bậc đương nhiên đối thủ càng lợi hại càng tốt và không đánh bại bọn họ lại có ý gì nhoáng lên lại là một ngày đi qua diệp phi vẫn là không có tới trên đường cái khắp nơi đều là tuổi trẻ thân ảnh vương kỷ cùng tô văn vu nhạc cũng là bên trong một viên không đi ra đi một chuyến chính mình thật đúng là thành đế ngồi đại giếng một con đường đi xuống trong mười người có chín người mạnh hơn ta làm bác tuyết sơn trang trang chủ tô văn có vẻ thành thục rất nhiều chỉ là thanh niên nhân vốn có hùng tâm trang trí một chút cũng chưa từng giảm thiểu vu nhạc nói trước đó ta còn tưởng rằng diệp phi cố ý khuyết đại võ đạo t r à hội trình độ hiện tại xem ra đối phương là phỏng đoán cẩn thận lâm kỳ ta cũng không phải là đả kích ngươi có đả kích mới có tiến bộ ta không thèm để ý lâm kỳ có vẻ rất bình tĩnh ngay vậy tô văn âm thầm gật đầu lại nói tiếp lâm kỳ thiên phú cũng không tính đặc biệt cao chí ít tại nam trung nguyên luận tiên phú hắn không phải đệ nhất nhân cũng không phải người thứ hai nhưng hắn thành thụ nhưng là diệp phi phía dưới tối tưởng cái này cùng tâm hắn hình thái có quan hệ rất lớn mặt khác một con phố khác liệu vô tướng nhìn về phía trang phỉ cùng cơ tuyết nhạn các ngươi thấy thế nào cơ tuyết nhạn yên lặng chốc lát chậm rãi nói rất mạnh không có một cái kẻ yếu nếu như đi tới nam trung nguyên trừ lệ nhất ở ngoài người khác bài danh đều muốn lui về phía sau đứng hàng là rất cường trang phỉ không thể không thừa nhận liệu vô tướng cười khổ nói cùng bọn họ đi cùng một chỗ cảm giác chúng ta hình như là tay không tất sắc tiểu hải tử căn bản vô lực phản kháng thôi chúng ta coi như cái quần chúng a đây là d i ệ p phi cho chúng ta tranh thủ tới cơ hội cũng là chúng ta có thể thấy rõ t r a l ệ cơ hội có tranh l ệ n h không đáng sợ đáng sợ là không biết tranh l ệ n h ở nơi nào ta m viết vừa qua võ đạo trà hội chính thức cử hành khoảng cách vũ thành ngoài ngàn dặm là một mảnh quần sơn vờn quanh đất bằng khu vực đất bằng khu vực chiếm diện tích mấy trăm dặm trọng lực mười phân mạnh cây cỏ so thương thiên đại thụ đều cao tại đất bằng trung ương kiến tạo một tòa to lớn trang viên trang viên dùng cao tới trăm mét tường rào vây quanh bên ngoài coi chừng ngàn vạn ngự khí cảnh võ giả phòng ngừa có người len lén chạy vào đi đương nhiên đây chỉ là một hình thức thật muốn có người len lén chạy vào đi phải biết rằng trà hội một khi cử hành trang viên chính là ngọa hổ t à n g lòng chi địa không có linh h ả i cảnh tu vi ai dám xâm l o ạ n coi như là thiên nhân cảnh đại sư cũng muốn chiếu cố một chút chính mình mặt mũi trang viên có bốn cái cửa vào cửa vào bên ngoài phân biệt để một trận lực công kích chắc t h í trụ đi qua nhiều lần suy nghĩ diệp phi bà tham gia võ đạo trà hội tiêu chuẩn đề cao một điểm nhất định phải đánh ra bảy mươi chín thành tích mới có thể đi vào người khác không cho phép đứng ở đất bằng bên trong khu vực còn như đứng ở trên núi cao tùy ngươi ngược lại bốn phía quần sơn khoảng cách trang viên có hai ba trăm dặm thiên nhân cảnh đại sư cũng khó thấy rõ bên trong chiến đấu、Ấm. đã có người bắt đầu chắc thí. đệ nhất nhân thành công đi qua đánh ra tám mươi thành tích người thứ hai đào thải vương kỳ người nên tiến lên tô văn cùng v u nhạc nhìn về phía vương kỳ vương kỳ hít sâu một hơi rút ra trường đao đi lên ẩm trường đao hung hăng chém trúng lực công kích chắc t h í trụ tinh phiến bên trên có thể dùng tinh thạch điên cùng lấp lõe cuối cùng đánh ra tám mươi thành tích đi qua giám sát linh h ả i cảnh cường giả mặt không chút thay đổi hô vương kỳ thở phào một hơi trên thực tế hắn không phải mỗi lần đều có thể đánh ra tám mươi thành tích trạng thái không tốt lúc liền bảy mươi chín cũng chưa chắc có thể đ ạ được vương kỳ vậy chúng ta đi bên kia tòa tháp tô văn cùng vô nhạc đồng dạng thở phào một hơi t h ớ ngoài n g mười dặm rộng lớn tòa tháp đi tới nửa canh giờ trôi qua đến đây chắc thí thế hệ trẻ đều khảo nghiệm qua mặc dù tiêu chuẩn có chỗ đề cao nhưng bởi vì đã qua đi hai năm có tư cách tham gia võ đạo trà hội tuổi trẻ tuấn kiệt ngược lại so sánh với giới cao hơn rất nhiều tổng cộng có hơn bốn trăm sáu mươi người trong trang viên rất rộng lớn kiến tạo rất nhiều trà lâu trà lâu vờn quanh bên trong là một mảnh dài rộng đều có ba dặm luận võ đài đi tới tấm biển vì nam trung nguyên trên trà lâu lâm kỷ nhìn thấy nam trung nguyên rất nhiều tuổi trẻ đầu sỏ có lý đạo hiên nghiêm x chờ hơn hai mươi người còn như tư không thánh nhưng không có đến không biết ra sao nguyên nhân người là nam trung nguyên a nghiêm xích h ỏ a cái thứ nhất chú ý tới lâm kỳ không có nó đối phương là dùng đao lâm kỳ gật đầu không sai ta nam trung nguyên lại thêm ra một cái lý đạo hiên cười nói tìm chương chỗ ngồi xuống đến lâm kỳ bắt đầu quan sát nó t r à lâu mỗi một tòa t r à lâu tại hắn cảm ứng bên trong đều là khí tức tận trời thơm bất khả chắc mà bên trong lại lấy lôi vực phủ quang vực cùng với kim sa vực khí tức tận trời thơm bất khả h ắ c mà bên trong lại lấy lôi vực phủ quang vực cùng v c h ứ c tận t r h ô i v t r â u t h ư n kim sa vượt bao phủ tại đỏ như máu khí tức hạ như yêu như ma lúc này tháp b ạ t khổ nói rằng diệp phi thế nào còn chưa tới sẽ chờ hán lý đạo n i ư nói phỏng chừng có việc dây dưa không đ ổ i lúc này trên là sáng sớm trong sương mù vụ thủy tại trọng lực tác dụng dưới t ừ n g kia rơi xuống trên đất phảng phất mưa bụi bên ngoài mấy ngàn dặm một mảnh kiếm quang lấy vượt xa gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc â m thanh bay vút không nghĩ tới cư nhiên lầm canh giờ còn tốt không có quá bất hợp lý trong kiếm quang bóng người tất nhiên là diệp phi bình thường tại thái cực thiên tìm hiểu kim chi áo nghĩa đều là m ư ơ i ngày nửa tháng lần này hoa hai mươi ngày Cũng may rốt cục tìm hiểu một tia kim chi nghĩa, may tìm một kim kim rốt tiêu hiểu áo bà diệp u hậu hiểu chấn lục chìm chủ hỏa thăng thành, không, thái khó tỉnh rất bằng trong trong trạng thái ta là rất khó chủ động sát đám táo tới tìm ta kiếm lại. i để là d ệ phi hơi may mắn lần đầu tiên tại nam trung nguyên chủ sự võ đạo trả hội hắn cũng không muốn gây ra cái gì chê cười hoặc là làm cho đùa dẫn đại bài h ảo giác huyền trọng sơn mạch rõ mồn một trước mắt diệp phi tốc độ lần nữa tăng vọt ngay tại trong trang viên có người bắt đầu biểu đạt bất mắn lúc dây đặc kiếm khí đột nhiên bao phủ tới nay cổ kiếm khí cùng diệp phi quá khứ kiếm khí khác biệt càng thêm vốn có xâm lược họ phản thất phong quyền tàn vân trong nháy mắt lui tới tung hoành nghìn dặm là diệp phi đến n à y cổ kiếm khí thật đáng sợ so sánh với giới cường rất nhiều mọi người nghị luận ẩm ỉ bên trong t h í n h ngạo huyên lý tiêu vân cùng với sở trung thiên nhất tề biến sắc thượng giới diệp phi phong mang nội liễm kiếm không ra khỏi vỏ rất khó biết hắn sâu cạn khóa này diệp phi phảng phất thay đổi một cá nhân kiếm chưa ra khỏi vỏ liền làm cho mang đến cường liệt cảm giác c áp bách trang viên bầu trời vô số khí tức bởi vì hắn đến trong nháy mắt tiêu tán không chịu nổi khí tức vỡ áp cường thái quá đây là ba người nhận thức chung trang viên rộng mở cửa vào một thân quần áo dính máu hông đeo trường kiếm diệp phi đi nhanh đi vào quần áo dính máu phiêu phiêu phản phất hội xúc địa thành thốn mỗi một bước đi ra liền có mấy chục thước khoảng cách lý tiêu vân thu liễm kinh ngạc biểu tình cách riêng lớn khoảng cách cười nói tới là tốt rồi như vậy võ đạo trả hội lúc đó bắt đầu đi diệp phi gật đầu đi tới luận võ đài phía trên ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mở miệng nói võ đạo trả hội uống t r à cùng luận bản thiếu một thứ cũng không được không biết có ai nguyện ý người thứ nhất lên này vì trả hội trợ hứng diệp phi vừa dứt lời liền có hai người đồng thời lướt đi trả lâu người tới trên đường nhìn nhau ng chật cười to ba tiếng tốc độ không giảm v ư ơ n g b ả n g rơi vào trên đài tỷ võ luận ban điểm đến thì ngưng liền từ các ngươi hai cái bắt đầu đi diệp phi thấy thế lui về phía sau đi ba bước về sau thân hình búng một cái nhảy đến nam trung nguyên trả lâu tầng cao nhất lần này nam trung nguyên cùng sở hữu hai mươi ba người tham gia võ đạo trả hội coi là diệp phi chính là hai mươi bốn người gặp diệp phi thượng lầu mọi người nhao nhao chào hỏi tháp bạn khổ nhịn không được hiếu kỳ hỏi diệp phi ngươi tại sao dường như cùng hai năm trước có một chút biến hóa diệp phi biết đối phương nói cái gì từ dết chóc thuộc tính lạc ấn tại kiếm hồn hình thức ban đầu bên trên hắn khí tức liền từ nội liễm trở nên lành lạnh bá đạo sau đó mấy ngày trước lại đem kim chi áo nghĩa cho lĩnh ngộ một ít phong mang càng là bức người chỉ là như vậy ngược lại cũng không trở thành phô t r ư ờ n g quá mức nhưng bên trong trang viên khí tức tung hành kích khởi hắn khí tức bắn ngược mới tạo thành như vậy hiệu quả cười cười diệp phi nói trên việc tu luyện có đột phá rất dài trong một thời gian ngắn đều sẽ như vậy thì ra là thế một bên lý đạo hiên gật đầu có thể làm cho diệp phi làm ra biến hóa nhất định là kiếm đạo thượng đột phá hiện tại diệp phi khí tức mặc dù không bằng trước đây nội liễm lại càng thêm nguy hiểm nếu như nói trước đây diệp phi là một cái thâm bất khả ch hiện tại thì là kiếm khách bên trong quân vương không nội liễm nhưng so nội liễm càng đáng sợ hơn giống vậy lấy cao điệu che giấu lớn hơn cao điệu trên đài tỷ võ luận bản mười phần kịch liệt thời gian hai năm mọi người cũng không có ngừng hạ đi tới cấp bộ từ nguyên lai trên căn bản cao hơn một nấc thang ẩm ẩm luận võ đài lay động nhưng là hát kiếm khách cùng đoạt mệnh kiếm khách giao thủ hai người đều là kiếm khách một cái lĩnh ngộ s á t lục kiếm ý kiếm thế b a đạo một cái kiếm pháp nhân t u y ệ t am hiểu một cách trí mạng trừ diệp phi ở ngoài hai người này tỉ thí đối hấp dẫn ở đây từng cái kiếm khách cuối cùng vẫn là đoạt mệnh kiếm khách kỹ cao nhất chủ một kiếm đâm rách hắc kiếm khách b ả vai mà hắc kiếm khách mặc dù cũng một kiếm đánh bay đoạt mệnh kiếm khách lại bị đối phương thao xuống đại bộ phận kiếm khí bất chi bất giác hai ngày đi qua trong lúc đó bên trong lâm kỳ lên đài luận bản qua ba lần nhưng ba lần đều bại kết cục đến không phải hắn yếu mà là đối thủ quá mạnh trên thực tế ở đây hơn bốn trăm sáu mươi người so lâm kỳ yếu sẽ không mấy cái hầu như mỗi cái ở trên hắn trừ lâm kỳ nam trung nguyên thế hệ trẻ đều là trải qua đài bên trong như trước lấy thác bạc khổ là bắt mắt nhất lí đạo hiên cùng nghiêm xích họa tuy nói có tiến bộ rất lớn có thể bài danh cũng liền tăng lên một hai vị cũng không quá rõ ràng còn như thượng giới xuất hiện qua tư không thánh chưa có tới nữ ma đầu tựa hồ cũng ở trong gia tộc bế quan nam trung nguyên từ chỉnh thể đến xem ngược lại yếu không ít quá mạnh từng cái đều mạnh hơn ta vài lần ngoài một ư ơ i dặm tòa tháp tầng cao nhất năm mươi tên nam trung nguyên thế hệ trẻ mở to hai mắt nướng thở tại nam trung nguyên bọn họ là thiên c h i tiêu tử vạn chúng t r ú c mục nhưng là phóng đại đến toàn bộ nam phương v ự c quần bọn họ chẳng là cái thá gì chỉ là một cái bên cạnh khách một cái không quan trọng bên cạnh khách cơ hội này vẫn là d i ệ p phi cho chứng kiến đáng sợ như thế luật bản có người tâm trí tinh thần xa suốt cho là mình lại cố gắng như thế nào đều không có hy vọng đạt được như thế cảnh giới có thì âm thầm thể hạ giới võ đạo trả hội nhất định phải dùng chính mình lực lượng tham gia diệp phi ta làm đối thủ của ngươi cảm giác được diệp phi đáng sợ từ trước đến nay lý tiêu vân như hình với bóng gú tâm lướt đi đến muốn t hay lý tiêu vân xung p h ò n g thử xem diệp phi thực lực lý tiêu vân c ư ờ i khổ nhưng ở sâu trong nội tâm chưa chắc không có chờ mong hắn đến muốn nhìn một chút ưu tâm có thể đem diệp phi bước tới trình độ nào đặt chén trà xuống diệp phi đứng lên lam ảnh l o i lên xuất hiện ở trên đài tỷ võ tú tâm nhắm hai mắt lúc mở ra lần nữa ánh mắt yếu ớt tinh mang n ư ơ n g tụ ba một tiếng không khí gợn sóng đột k h ở i tựa h ồ bị thứ gì b ắ n t r ú n g cái này một cái ý niệm công kích không có chúng mục tiêu diệp phi hắn vô căn cứ na z i tại một đường thẳng thượng lưu lại bảy đạo huyết ảnh bị đánh nát ba đạo tú tâm cũng không nắm ruột ánh mắt theo diệp phi quỹ tích di động quỷ dị công kích lệnh tuyệt đại bộ phận người nhìn nhau thất sắc cái này cái gì công kích trên lầu tháp la thiên đám người càng là không hiểu bác tuyết công tử tô văn phòng đ o n nói nhìn qua như là ý chí võ đạo nhưng ý chí võ đạo không có khả năng mạnh mẽ như vậy có lẽ là cùng thị lực có quan hệ bí p h á p à? trốn tránh lửa này g d i ệ p phi bỗng nhiên nói ngươi là địa thế giới người ưu tâm b i ế n sắc không liên quan gì đến ngươi ý niệm công kích càng phát ra mãnh liệt d i ệ p phi không né nữa ngón tay tờ ơ tờ đàn từng đạo mỏng như viên đạn liền tâm kiếm khí đi ra ngoài ven đường cho đến ý niệm bị cắt đứt không khí bị xé nước bao phủ ở ưu tâm toàn thân cao thấp không có bất kỳ có thể cung cấp tranh né gốc chết Th trên trà lâu l n tiêu vân n t công n tha để cho ưu tâm thăm dò diệp phi dự định bởi vì hãy biết coi như ba cái ưu tâm đi tới cũng thử không ra diệp phi tuyến so sánh hai năm trước đối phương tiến bộ nghe rợn cả người chỉ là kiếm khí trong cơ thể liền cường đại mấy lần tà hữu u tâm tán đi vờn quanh quanh thân ý niệm hơi khiếp sợ liếc mắt nhìn diệp phi xoay người trở lại kim xa vực trà lâu lại là địa thế giới người là thanh nữ diệp phi thực sự không ngờ tới u tâm hiểu ý niệm công kích tất nhiên sẽ ý niệm công kích tám phần mười chính là địa thế giới người mà thôi nàng thực lực ít nhất là địa thế giới một cái bộ lạc thân phận thanh nữ so với kim phong thánh tử chắc chắn mạnh hơn không biết cái tia âm ma tông có chưa ra diệp phi nghĩ đến bị vây ở địa thế giới âm ma tông đối phương là hắn nhìn thấy cái thứ nhất tông sư cấp nhân vật đã có rất mạnh hắn không biết hắn chỉ biết là l ấ chính mình hiện nay thực lực xa xa không phải là đối thủ phòng trừng phải đợi chính mình bước vào linh h ả i cảnh mới có chạy trốn năm chặt hai năm hắn cứ như vậy cường sao vượt quá ta tưởng tượng tĩnh công chúa ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lôi vực trà lâu mặc tường vẻ mặt khó tin hắn không cùng u tâm đã giao thủ nhưng u tâm biểu hiện ra ngoài thực lực tuyệt đối không kém hắn không khỏi nghiêng đ ầ u hỏi tĩnh nạo huyên tĩnh nạo huyên lắc đầu tối cao không cao hơn tứ thành nhưng giữ cho không bị bại ta có năm phần mười ở trên năm chặt bà hoàng cực ba thế quyền cùng hoàng cực kinh thế quyền tìm hiểu đến bảy thành hỏa hậu nạn có thể thừa nhận hơi có không như lá bay đã là rất khó tin sự tình chương chín trăm mười chín đột nhiên một cách đánh bại ưu tâm diệp phi nhẹ nhàng nhảy lên trở lại nam trung nguyên trả lâu tầng cao nhất e rằng biết không phải là diệp phi đối thủ có lẽ là muốn đem đỉnh phong luận b ả n lưu đến cuối cùng tiếp đó không ai khiêu chiến diệp phi cũng không ai khiêu chiến lý tiêu vân tĩnh l g ạ o huyên cùng với sở trung t i ê n trừ bốn người này nấp thang thứ hai chiến đấu hừng hực khí thế kim sa vực la sát nữ lôi vực mặt tường nam trung nguyên thác bạc h ổ phủ quang vực lỗ hồn bốn người này là cạnh tranh tên thứ năm đứng đầu c h o n g ư ờ i một khi trong bọn họ có ai chiếm số một lần tiếp theo vo đạo trà hội người chủ trì thân phận chính là hán diệp phi người nói thác bạc khổ có không có cơ hội nhìn trên đài tỷ võ thác bạn khổ cùng la sát nữ chiến đấu lý đạo hiên không khỏi hỏi d i ệ p phi nói sợ g i ằ n g treo nếu như ta đoán không lầm lần tiếp theo người chủ trì chắc là la sát nữ nàng nhược điểm ít nhất thực lực tổng hợp tối cường vừa dứt lời từ trước đến nay thác bạn khổ vướng víu la sát nữ khẽ quát một tiếng nhất m u đẩy ra công tới thẳng lằn thân long đầu h ữ ảnh một căn khắc đoàn m u nện ở thác bạn khổ hộ thể chân nguyên bên trên cái này nhất mô uy lực tuyệt luân dù là thác bạn khổ phòng ngự luôn luôn cường đại cũng không nhịn được phun ra bùng máu tươi lớn xem ra thực sự là la sát nữ lý đạo hiên cười khổ một tiếng làm nam trung nguyên thế hệ trẻ không có người nào không hy vọng nam trung nguyên có thể liên tục tổ chức hai lần võ đạo trà hội đây không chỉ là vinh quang cũng là kích phát nam trung nguyên thế hệ trẻ động lực còn như sở trung tiên mặc dù không có chủ trì qua võ đạo trà hội vốn lấy hắn cao ngạo họ cách sợ là sẽ không tham gia lần tiếp theo trừ phi diệp phi lý tiêu vân cùng với tĩnh l ã o huyền đều tham gia đáng tiếc chuyện này không có khả năng lắm diệp phi lắc đầu nói có thể tháp bạc khổ còn không nguyện ý tiếp thu võ đạo trà hội người chủ trì thân phận bởi vì hắn biết hạ giới võ đạo trà hội trình độ tất nhiên sẽ hạ xuống một cấp bậc nói cũng thế hắn chính là cái chiến đấu cùng căn bản không quan tâm thắng thua cầm xuống thác b ạ c hộ la sát nữ càng đánh càng hăng chẳng những đánh bại lỗ hồn còn đánh bại vượt đứng đầu chọn người mặc tưởng đến tận đây la sát nữ người thứ năm địa vị không thể giao động hô rốt cuộc đến v õ đạo trà hội kích động nhất lòng người thời khắc hai năm t u luyện không biết ai có thể trở thành nam phương vực quần chân chính trên ý nghĩa thế hệ trẻ đệ nhất nhân đúng ở ơ ia thượng giới sở trung tiên mặc dù thua ở diệp phi lại cùng tính công chúa bất phân thắng bại tính công chúa cùng lý tiêu vân lý tiêu vân cùng diệp phi cũng phân biệt bất phân thắng bại không có toàn diện phân ra thắng bại các ngươi xem chọn ai theo a tương đối m t phong phong nước g diệp ù n g thang thứ i cái siêu ê n cường một có hai thế hệ trẻ phân ra thắng bại mọi người cảm xúc vang dội bọn họ thật rất mới biết ai mới là nam phương vực quần đệ nhất nhân mà không phải cái gì cần sức ngang tài ngoài mười dặm trong lầu tháp nam trung nguyên đám người đồng dạng mười phần chờ mong rốt cục có thể kiến thức đến diệp phi thực lực chân chính không biết sẽ có thế nào chấn động biểu hiện một chén trả bốn xong diệp phi ngầm đầu thanh âm tại chân nguyên tăng phúc hạ khuyết tảng hắn ra ba vị giữa chúng ta luật bản lúc đó bắt đầu đi Tốt. lý tiêu vân cái thứ nhất hồi ứng mới ân tính nạo g huyên thanh em rất bình tĩnh duy chỉ có sở trung thiên không trả lời bất quá kim sa vực trên trà lâu không khí hơi thở lại đột nhiên thắc vọt cùng quanh thân thế giới không h ợ p nhau diệp phi thượng giới trà hội không có đánh với người một trận lần này liền từ chúng ta bắt đầu đi tính nạo g huyên đứng lên trong không khí nổi lên nhỏ bé h ổ quang diệp phi cười nhạt đang muốn đứng dậy ồ có người tới diệp phi nhìn về phía bắc phương cùng lúc đó lý tiêu vân tính nạo huyên sở trung thiên đều chú ý tới bắc phương dị dạng nơi đó hải vân quần quận không thôi lôi đình n ả y ra bốn cổ kinh người khí tức tung hoành mà đến cùng diệp phi bốn người khí tức lẫn nhau chống lại xông tới trong lúc nhất thời trang viên phụ cận khí lưu trong nháy mắt gia tốc từ bằng phẳng mềm nhẹ biến thành kinh đào hãi lãng mạnh nước ngầm chật trượt người nào dạng này trận thế lớn người khác không có khả năng phát hiện không từng c á i đứng lên hướng bác phương nhìn lại ánh mắt nghiêm trọng tới là thần thánh phương nào làm võ đạo trà hội người chủ trì diệp phi có cần phải giữ gìn võ đạo trà hội hình tượng nếu như tình thế bị đối phương đe xuống ném không chỉ là nam phương vực quấn khuôn mặt càng nhiều là hắn khuôn mặt cho nên hắn trước tiên làm ra phản ứng bước ra một bước mi tâm phồng lên khí thế kinh người có thể dùng tiền không thay đổi bất ngờ cuốn phong nổi lên b ố n phía trật, vô hình kiếm k h í đẩy trang viên bầu trời chỉ phía xa bắc phương tất cả mọi người bị diệp phi khí thế h ụ được vẹn vẹn một động tác khí thế liền kéo lên tới mức như thế bọn họ thậm chí có thể cảm ứng được trang viên bầu trời mỗi một tấc không gian đều bị vô hình kiếm khí cho xâm chiếm nhét đầy lấy lực một người độc kháng bắc phương bốn đạo khí tức lý tiêu vân lắc đầu cởi khổ hắn không thể không thừa nhận hai năm sau diệp phi đã đáng sợ đến để cho hắn sản sinh không địch lại ý niệm trong đầu đây chính là chưa từng có chuyện cường giả tỉ thí không chiến trước sợ hãi đây là tối kỵ cũng là thua dấu hiệu ta phỏng chừng không phải đối thủ của hắn lý tiêu vân thở ra một hơi ngồi xuống ưu tâm theo hắn ngồi xuống tinh ngạo huyên thật sâu liếc mắt nhìn nam trung nguyên trà lâu t ầ n g cao nhất diệp phi đồng d ạ n g ngồi xuống có diệp phi tại cũng không cần nàng lại xuất đầu kinh hại nhất không ai bằng sở trung thiên từ chân nguyên ba động nhìn lên diệp phi như trước không bằng hắn không nếu so với hắn không kém thiếu có thể trên khí thế hắn triệt để bị diệ phi đ ạ xuống trong n nháy mắt trên đài tỷ võ nhiều hơn bốn người bốn người này khí thế đều không ngoại lệ đều rất cường đại cường đại đến không có biên vừa rồi khí tức chỉ là bọn hắn thăm dò mà thôi riêng là dẫn đầu thanh niên tóc dài trên người tràn ngập ra khí tức kinh khủng để cho thiên địa đều tối xuống phảng phất đêm t ố i đến đen kỵ thiên không bao phủ đại địa che lấp nói thắng huyết thủ đường kiệt vô ảnh tiên thôi anh h à o một đ a o lăng l g ạ c hàn còn có đông ma tạ chi thu trời ạ bọn họ làm sao tới hơn nữa kéo đến tận một cái võ đạo trà hội bên trên có đến từ nam phương vực quần ở ngoài nó khu vực cao thủ trẻ tuổi nói chuyện là tuyết thiết vực đệ nhất nhân cao hoa mà tuyết thiết vực là đông phương vực quần một cái trong tiểu khu vực tương đối gần nam phương vực quần một g ã khác tuyết thiết vực cao thủ trẻ tuổi cười khổ nói xem ra có người bà lần trước võ đạo trà hội tình trạng lan rộng ra ngoài lấy diệp phi bốn người cường đại thực lực không thiếu được bị khoa trương một chút gây nên đám này cường đạo chú ý hôm nay là để chèn ép nam phương vực quần khí thế chương chín trăm hai mươi tứ đại thiên tài mặc dù chúng ta sanh ở đông phương vực quần bất quá so sánh đông phương vực quần khiêu chiến nam phương vực quần trà hội thích hợp hơn chúng ta vẫn là nhắc nhở một chút diệp phi bọn họ đi để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt đám người kia không phải người thường bọn họ từng cái thân kinh b á c h chiến là từ huyết vũ bên trong đi tới ngẫm lại cao hoa phân biệt chân nguyên truyền âm cho diệp phi bốn người bọn họ là đông p ư ơ n g vực quần diệp phi thanh âm truyền t h n g tới không sai mặc trang phục màu đỏ ngòm là huyết thủ đ ư ờ n g k i ệ t đã tìm hiểu ra huyết chi áo nghĩa năng lực thực chiến cực mạnh am hiểu đối công đồng cấp bậc cường giả hộ thể chân nguyên cũng có thể đơn giản phá vỡ có người nói bị hắn một trường bắn trúng dòng máu khắp người khô k i ệ t không có thượng phẩm bổ huyết thánh dược ba trong vòng năm năm đều không thể khôi phục lại trạng thái đình phong nhẹ thì trọng thương nặng thì sắp chết mười phần s ắ p bén trên lưng quấn quýt lấy roi ra là vô ảnh tiên thôi anh hảo hắn thân pháp cùng hắn biệt hiệu vô ảnh vô hình một roi kích g i bị đánh trúng người thậm chí đều nhìn không thấy roi ra quy tích cùng thôi anh hả hắn từng là đông phương vực còn làm người ta dùng mình thiên tài sát thủ ám sát phổ thông thiên nhân cảnh đại sư cùng ăn uống nước không sai biệt lắm đ ơ n giản túi đầu gánh vác chiến đao thì là một đao lăng lạc hàn hắn cùng với người chiến đấu một lần giao thủ chỉ điểm một đao làm xong một đao về sau chiến đao hội một lần nữa xen vào trong vỏ đao chờ đợi lần tiếp theo công kích cho nên nhân s ư n g một đao bởi vì mỗi lần công kích chỉ có một đao cho nên hắn đối đao pháp mình mười phần hạ khác gắn g đ ạ t tới một đao bị mất mạng là một cái cực độ đáng sợ ra hỏa cũng là rất nhiều người nhất không muốn gặp đối thủ cuối cùng cái tia thanh niên tóc g i i gặp phải hắn t hắn có lợi hại gì lý tiêu vân thanh â m vào lúc này chuyển tới cao hoa hít sâu một hơi nói rằng tại chi thu biệt hiệu đông ma là đồng phương vực quần sông vào trung ương khu vực thiên võ vực hai người một trong hơn nữa hắn danh khí tại thiên võ vực đều cực kỳ không yếu chịu đến thiên võ vực nhiều mặt thế lực quan tâm hắn biệt hiệu có một cái ma tự là bởi vì hắn đi là ma đạo lĩnh ngộ là ma đạo ý chí hắn tại ma đạo thượng số mệnh cực kỳ đáng sợ kế thừa đếm rõ số lượng vị ma đạo đại năng y bát bản thân cũng vốn có ma họ mười phần tám môn người k h c tiểu hai từ lúc vừa ra đời đều là hoa hoa khóc lớn hắn lúc vừa ra đời nhưng là cười ha ha. đem hắn phụ mẫu cùng tộc nhân đều dọa cho hư hắn sau khi sinh cùng ngày liền sẽ đi đường ba tuổi liền giết một gã không dám phản kháng gã sai vặt gặp phải hắn nghìn vạn lần muốn chịu v h ừ a vàng không không chết cũng tàn phế đối thủ của hắn liền không có một cái là hoàn chỉnh tổng yếu ít một chút đồ vật cao hoa thanh â m hơi hoảng sợ hiển nhiên đông ma tạ chi thu quá gây áp lực cho hắn cực đại hư đông ma sở trung thiên khinh thường cười nhạt trên người như yêu như ma khí hơi thở tùy ý đường hoàng đa tạ ngươi nhắc nhở chúng ta biết diệm phi thanh em rất bình thản nghe không ra một tia ba đậu đông hoa t h ầ than một tiếng là hắn biết đỉnh cấp thiên tài đều là không chịu thua ngươi nói đáng sợ nữa bọn họ cũng sẽ không chủ động l ù i bước nhưng là bốn người kia thật không phải là người thường hà đông phương vực quần không có võ đạo trà hội có là khiêu chiến thế nào sẽ không một cá nhân dám theo tiếng sao thân mặc trang phục màu đỏ ngòm huyết thủ đường kiệt nết miệng lên lãnh k h ố c độ cong diệp phi đi tới trà lâu phía trước cửa sổ các ngươi tự tiện xông vào ta nam phương vực quần võ đạo trà hội không biết cần làm chuyện gì nếu như không có chuyện gì lớn cũng đừng trách ta đuổi người hả ngươi thử xem trên lưng quấn quýt lấy roi ra vô ảnh tiên thôi anh hào nết miệc cười khí trời đều tựa như âm trầm dày đặc đến xương thật đáng sợ các khu vực cao thủ trẻ tuổi ngược lại hít một hơi cái này vô ảnh tiên thôi anh hào thật giống như một cái nuốt ăn đồng loại độc x à bị hắn để mắt tới dùng mình ngoài mười dặm la thiên đám người thần sắc giống vậy nghiêm trọng tới bốn người từng cái đều vô cùng cường đại dù là cách mười dặm khoảng cách bọn họ đều có thể cảm nhận được đối phương trên người khí tức kinh khủng cái này thôi anh hào cũng không phải là cố ý nhằm vào bọn họ bọn họ lại từng cái trên c h á n buốc lên mồ hôi lạnh đây là giết qua vô số người mới có từ khí loại kêu cực độ tiếp cận tử vong từ khí chịu không một gã trước đó không lâu mới tiến vào linh h ả i cảnh cao thủ trẻ t u ổ i vội vã rời ánh mắt sắc mặt tái nhợt ừ nhưng vào lúc này diệp phi ánh mắt đối nhau thôi anh hào phong mang chi khí theo hai mắt c h à n ngập kiếm khí tung hành trong hư không phảng phất có vô số thanh kiếm lơ lửng di nguyên lai là ngươi ngươi chính là cái k i a diệp phi a ta nghe nói qua ngươi bất quá gặp gỡ ta ngươi phải cẩn thận một chút ta có thể sẽ làm tàn ngươi thôi anh hào hơi kinh ngạc chật cười rộ lên lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng không biết sống chết ngón tay đập chấn xong diệp phi hồn hải bên trong s á t lục kiếm hồn hình thức ban đầu chấn động đây là hắn lần đầu tiên chủ động vận dụng s á t lục kiếm hồn hình thức ban đầu vừa tới trang v i ê n l ú c chỉ là bởi vì khí tức bắn ngược thoáng tiết lộ một kia trước đó hắn cũng là bởi vì cảm giác được bốn người này là ý do xét cho nên có chút bảo lưu hiện tại hắn quyết định cho đối phương một cái hung hăng giáo hấn ha ha tiếng cười to vang lên đông ma tạ chi thu liếc liếc mắt diệp phi cất giọng nói ta nghe nói nam phương vực quần võ đạo trà hội trình độ rất cao do g ó tới mở mang kiến thức một chút không biết các ngươi có ai nguyện ý cùng chúng ta giao thủ một phen đương nhiên, không đủ tư cách liền đường đi ra đều xấu nếu không sẽ chết rất thảm muốn chiến liền chiến chúng ta phục bồi tính n ạ o huyên l ệ n h lùng nói tốt t h ô n g khoái đường kiệt liền từ ngươi bắt đầu đi không được yếu ta đông phương vực u ầ n danh tiếng tạ chi thu đối một bên huyết thủ đường kiệt nói rằng đường kiệt chậm rãi đi tới luận võ đài trung ương có ai hạ xuống nhận lấy cái chết nói khoác mà không biết ngượng thiên thư công tử lý tiêu vân thân hình mở ra phảng phất g i ó xoay c u ố n qua xuất hiện ở luận võ đài phía trên ngươi miễn cưỡng đủ tư cách đường kiệt quan sát liếp mắt lý tiêu vân lắc đầu lại gật đầu bớt nói nhảm bắt đầu đi lý tiêu vân bây giờ danh tiếng mặc dù bị diệp phi cướp đi nhưng không thể phủ nhận là có một thời gian ngắn hắn từng là nam phương vực quần thế hệ trẻ đệ nhất nhân tất cả mọi người đối hắn đầy cõi lòng lòng tin cho là hắn nhất định có thể đánh bại đ ư ờ n g k i ệ t lớn mạnh nam phương vực quần thanh thế chúng ta đi tới nơi đây lại có chúng ta đông phương vực q u ầ người n tạ chi thu cùng thôi anh h ả o cùng với lăng lạc hàn xuất hiện ở tuyết thiết vực trà lâu tầng cao nhất bên trên tạ chi thu mời ngồi tuyết thiết vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân cao hoa chủ động nhường chỗ ngồi thần tình mười phần công n ệ thậm chí mang theo một tia co quắp sợ tạ chi thu việc đáng làm thì phải làm ngồi xuống bên cạnh hai cái vị trí thì bị thôi anh h ả o cùng lăng lạc hàn chiếm đi người khác toàn bộ cách bọn họ xa xa mà các ngươi lại là cho chúng ta đông phương vượt quân mất mặt tạ chi thu vô tình hay cố ý nói cao hoa s u ố t m ù i hôi chán nơi nào thôi anh h ả o hư lệnh tham gia võ đạo trả hội lại lấy không được thứ tự tất cả đều là phế vợ đây không phải là mất mặt vậy là cái gì cái này tuyết thiết vực mọi người giận mà không dám nói gì tốt chuyện này sau này hay nói tạ chi thu ánh mắt nhìn về phía luận võ đài trên đài đường kiệt cùng lý tiêu vân chiến đấu đã bắt đầu ầm ầm ầm ầm huyết thủ đường kiệt thế tiến công mười phần mãnh liệt mãnh liệt đến mức tận cùng một khi xuất thủ đầy trời đều là huyết thủ hấn mỗi một đạo huyết thủ hấn đều là lấy huyết chi áo nghĩa thôi động lý tiêu vân chân nguyên cùng với vừa tiếp xúc lập tức suy suy bài trừ mở ra dần dần rơi vào hạ phong phong chi cản trở lý tiêu vân giải phóng tay trái phong chi lực lượng ở trước người bố trí ra một tầng lại một tầng phong t ư ờ n g phong t ư ờ n g ẩn chứa về não nội bộ thời khắc ở vào chuyển động trạng thái chúc tay mọn đường kiệt cười nhạt người theo trường đi một trưởng bổ vào phong tường bến trên ba ba ba mấy tầng phong tường bị một đường phá vỡ đ ư tà tà bảy viên tinh châu dựa theo bắt đầu thất tinh sắp xếp sắp xếp hoàn tất một s ắ na trên bầu trời có bảy ngôi sao lóe lên một cái rồi biến mất sau một khác luận võ đài trong nháy mắt đen xuống phảng phất đi tới trong tinh không chỉ còn lại có bảy viên tinh châu lóe ra vĩnh hằng bất diệt quang huy so với hai năm trước lý tiêu vân sát chiêu thất tinh hành độ cường đầu chỉ gấp đôi toàn lực thi triển chiêu này lúc khoảng cách đại lục cực kỳ xa xôi bắt đầu thất tinh đều loé sáng một lần lấy huyền t u y ệ t không thể tả phương thức chuyển lại tới thuộc về bắt đầu thất tinh lực lượng phá cho ta đường kiệt hơi cảm giác giật mình cái này lý tiêu vân tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy cái này sát chiêu phương thức vận chuyển liền hắn đều không rõ rõ bất quá hắn đường kiệt từ trước đến nay ưa thích lấy công đối công cho nên lý tiêu vân càng cường đại càng có thể kích phát hắn là thú huyết hệ chân nguyên thôi động đến cực hạng đường kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng thân hình nhảy lên thật cao một trường lăng không đổ xuống ầm ầm hắc xác tinh không n h ệ nát năm cái đỏ như máu chân nguyên ngón tay phảng phất trong vũ trụ tinh không bảng nhiên bàn tay to bắt diệt từng viên một tinh cầu phá diệt lý tiêu vân thất ngôi sao qua sống cùng lúc đó một cây đỏ như máu chân nguyên ngón tay nít lên điểm tại tinh không một chỗ h ám tám đi lý tiêu vân phun ra một n g ụ m máu tươi bay rớt ra ngoài trên đài t ỷ võ đường kiệt ngược lại cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào trên cánh tay phải quần áo và bả vai y phục bị đánh nát tổng cộng ba miếng hình tròn lớn ký rơi vào phía trên đây là thất tinh h o à n độ tạo thành sát thương đáng tiếc chỉ có ba viên đưa đến tác dụng hơn nữa còn bị suy yếu chín thành lực lượng chỉ là để cho đường kiệt bị chút vết thương nhẹ chương i n tử chín trăm h hai mươi mốt khiêu chiến thiên tài quá mạnh mặc kệ là chân nguyên áo nghĩa võ học đều tại ta phía trên ta chỉ có ý chí võ đạo chiếm một ít ưu thế nhưng không đủ để bù đắp trước cả hai hoàn cảnh xấu luận võ đài biên giới lý tiêu vân gian nan đứng lên khoe miệng máu tươi chảy như dòng nước xích、sí. miệng ngực tiên huyết tại bốc hơi đó là huyết hệ chân nguyên tại ăn mòn hắn thân thể cùng huyết dịch không chữa trị kịp thời chẳng mấy chốc sẽ thân thể bại hoại huyết dịch khô kiệt hướng trong miệng bỏ vào một viên thượng phẩm chữa thương đan dược cùng một viên thượng phẩm huyết khí đan dược lý tiêu vân thôi động chân nguyên nỗ lực chống cự cũng ma diệt huyết hệ chân nguyên thua tinh nạo huyên hung hăng như mày tựa hồ đối kết quả này có điểm trở tay không kịp cái này huyết thủ đường kiệt thật có lợi hại như vậy sao m ạ c tường đã từ tĩnh nạo g huyên trong miệng biết được bốn người thân phận nhưng lý tiêu vân nhưng là thiên thư công tử a nam phương vực q u â n đã từng thế hệ trẻ đệ nhất nhân dù là huyết thủ đường kiệt biểu hiện ra ngoài thực lực mười phần đáng sợ m ạ c tường cũng khó tránh khỏi hội sản sinh kinh ngạc cảm giác để cho hắn có điểm không chịu nhận không nên suy nghĩ nhiều ta sau đó còn có sở trung thiên cùng diệp phi tĩnh nạo g huyên đã quyết định ra chàng còn như diệp phi là bọn hắn bên trong người mạnh nhất lý nên cuối cùng ra thi đấu mà sở trung tiên phòng ngự vào lúc này có phi phạm tác dụng nói không chừng có thể bàn hồi một ván chuyện gì xảy ra đường kiệt cứ nhiên thụ thường không phải là quá lơ là a tôi anh hào b i ể u môi tại hắn cho rằng đường kiệt hẳn là lấy dễ như trở bàn tay ưu thế đánh lý tiêu vân mà không phải cùng đối phương l i ề u mạng lưỡng bại câu thương mặc dù đường kiệt thụ thương cũng không nặng kiệm lời ít nói lăng lạc h ẳ n liếc mắt nhìn bay ra ngoài lý tiêu vân thản nhiên nói một k h ắ c cuối cùng đường kiệt đem hết toàn lực thế nhưng đối phương công kích có chứa lấp lóe hiệu quả đánh bại đường kiệt hộ thể chân nguyên đường kiệt khoảng trường chịu một thành sát thương ngay vậy tuyết thiết vượt đám người trận mắt hốc mổm chỉ là liếc mắt thì nhìn ra đường kiệt là như thế nào thua lại nhìn ra lý tiêu vân công kích đặc điểm liền đường kiệt chịu mấy thành sát thương thảo nào được xưng là một đao lăng lạc hàn tạ chi thu cười nói xem ra nam p h ư ơ n g v ự c quần cũng không phải kém như vậy quay đầu lăng lạc hàn ngươi nên bên trên lăng lạc hàn gật đầu lúc này đường kiệt chưa chắc không có lực đánh một trận bất quá trung quy bị chút vết thương nhẹ chiến l ự c bị hư hỏng đứng lên lăng lạc hàn hai tay ôm l ự c lăng không lướt đi đi ngươi trở về nơi đây giao cho ta ha h a ngươi một đao lăng lạc hàn xuất thủ chỉ sợ ở quét ngang nam p h ư ơ n g v ự c quần không chỉ hắn người kiên kỵ một đao lăng lạc hàn đường kiệt đồng dạng kiên kỵ đối phương đao pháp thực sự quá kinh khủng bất kỳ cái gì kẽ hở bị hắn t ó m lấy cũng sẽ là công kích trí mạng Siêu. sâu kiệt lại thiết liếc mắt nhìn lang lạc hàn, Lý Tiêu ngươi cẩn thận một chút. Khẽ đầu, phản phất lôi rơi đối liếc tuyết quan truyền huyền, huyền đầu, xuống đầu huy Đường đình đồng đánh đến, trong nhìn lăng hàn, Vân cũng cũng lăng không tính nạo cẩn thận Tính nạo phản dạng lăng hàn Lăng hàn ngẩn nhìn tính nạo gật khẽ trở trả. Thật mắt trở một chút. phất mặt. mắt bay bay lạc Lý lạc lạc cho vực về, vào âm Vừa rất y h nhiều là sát c h người nhìn thấy một màn này mừng thầm trong lòng tính nạo huyên tiến công chú ý chỉ có tiến không có lùi tự thân không lùi buộc đối phương lui lại mà đối phương vừa lui liền sẽ để nàng quyền thế càng thêm thông thuận công kích càng thêm máy liệt lần này nói không chừng có thể thắng bất quá chỉ có tính nạo huyên cùng diệp phi không cho là như vậy lăng lạc hàn nhìn như lui thế nhưng hắn lui lại rất cổ quái rõ ràng là lui về phía sau lại làm cho một loại phía trước vào ảo giác đây là một loại cực kỳ cao minh kỹ năng chiến đấu lấy lui làm tiến khí cơ áp bách đối phương tương đương với không có lui ra phía sau ai diệp phi như có như không lắc đầu tĩnh nạo huyên cùng lăng lạc hàn trên bản chất không có gì chênh lệch chân chính chênh lệch có thể chính là chiến đấu bên trên tuy nói lần trước hắn đem mình kỹ năng chiến đấu t r i ể n lộ cho ba người xem qua nhưng không có khả năng nói lập tức là có thể đạt được siêu nhất lưu cảnh giới mà cái lăng lạc hàn cơ sở thực lực có vẻ như so huyết thủ đường kiệt kém hơn một bậc nhưng hắn kỹ năng chiến đấu muốn bao trùm tại đường kiệt phía trên diệu phi tĩnh nạo huyên có thể thắng sao tháp b ạ t khổ hai mắt tối thui kỹ năng chiến đấu vốn là hắn yếu hạn lăng lạc hàn tại kỹ năng chiến đấu thượng tạo nghệ là vượt nhất lưu đây cùng một lần giao thủ chỉ điểm một đ a o thói quen có quan hệ muốn đánh bại hắn nhất định phải để cho hắn đ a o không trở vào bao tiếp tục ra đ a o thứ hai đ a o không trở vào bao tiếp tục ra đ a o thứ hai cái này cái gì ăn cướp các bạn khổ căn bản không nghe h i ể u d i ệ p phi ý tứ ngược lại là vương kỳ như có điều suy nghĩ trên đài lăng lạc hàn ra đệ nhất đ a o trừ số ít mấy người người khác cũng không thấy hắn là như thế nào suốt đ a o chỉ thấy được một đạo giải lụa màu trắng từ hắn phía sau l ư n g thoát ra lăng không chém ở tĩnh ngạo huyên trong quả đấm trung tâm cái này nhất chạm vừa vặn là tĩnh n g o huyên chân nguyên ba đ ậ yếu nhất thời điểm、Ken. hừng hực k i a lửa văng gấp nơi tĩnh nạo huyên cánh tay chấn động ống tay h áo nổ tung lăng lạc hàn cũng không thừa thắng truy kích trong nháy mắt hướng bên cạnh lao đi trường đao trở vào bao ầm ầm ngay tại hắn hơi mở trong nháy mắt tĩnh nạo huyên khác chỉ một quả đấm đánh tại trong hư không lôi điện đan vào một chỗ tựa như nổ long xích đao thứ hai tức thì xuất hiện giải lụa màu trắng tung hoành tĩnh nạo huyên m ư ờ i p h â n p h ẫ n nộ đối phương như là trợ tay cá hơi dính tức đi mỗi khi chính mình lực đạo sẽ hết chưa hết lúc mới phát động công kích tĩnh cũng không phải kẻ ngu dốt nhận thấy được chính mình khi nào lại nhận lúc công kích lập tức cải biến nhịp điệu chiến đấu. đ ấ m ra một quyền lực đạo chỉ phát ra phân lửa chờ đợi đối phương p h ả n kích lúc phát động lớn hơn p h ả n kích một lần hành động định cắn khôn diệp phi cùng lăng lạc hàn đồng thời lắc đầu tĩnh nạo huyên ưu thế chính là chỉ có tiến không có lùi cái này chỉ có tiến không có lùi không hề chỉ là hình thái bên trên còn cố ý hình thái bên trên trên tâm tính phải có chưa từng có từ trước đến nay khí thế coi như bại cũng muốn tại bại trùng cầu thắng mảy may do dự đều muốn có l ư ợ n g quả nếu g n không lăng lạc hàn tại tĩnh nạo huyên thay đổi tiết tấu trong n h á mắt thân thể dính sát một đao tập trảm ẩm tĩnh nạo huyên ăn được chính mình gieo xuống quả đắng lực đạo chỉ phát ra phân lửa dù là lần nữa cửa vào cũng có một tia khoảng cách thân hình trận lui tĩnh nạo huyên trận lui lăng lạc hàn cấp tiến trường đao vừa mới trở vào bao liền lại rút ra lần này rút đao rất có chú ý ở giữa rừng lại ba lần lần đầu tiên tĩnh nạo huyên vừa mới chuẩn bị p h ả n kích lập tức mạnh mẽ thu hồi lại lần thứ hai tĩnh nạo huyên cắn giang p h ả n kích liều lĩnh p h ả n kích nàng đã tỉnh nộ ra chính mình đúng là vẫn còn rơi vào đối phương n h ị ệ điệu đem mình trước sau như một phong cách đều thất lạc đáng tiếc tỉnh nộ quá mượt lăng lạc hàn bàn chân đạp xuống đất mặt nhảy lên thật cao trường đao ra khỏi vỏ bạch mang chút xuống hai tay giao nhau, một ngụm máu tươi nhịn không được đ ổ ra ầm ầm đột nhiên kim sa vực trà lâu lay động mái tóc màu đỏ sở trung thiên p h á n phất bạo lòng xông thẳng mà xuống tấn công về phía lăng lạc hàn để ta làm đối thủ của ngươi Tốt. lăng lạc hàn không có bị đánh trở tay không kịp đối hắn mà nói bất kỳ cái gì thời điểm đều là phản kích thời điểm cũng là lúc công kích sau khi không có khác nhau quá nhiều duy nhất phân biệt chính là xuất thủ người là ai mà thôi sở trung thiên là cường hãn hắn ưu thế không ở chỗ nó chính là ở chỗ hắn cương linh thể cùng cương nguyên cho nên hắn không hề cố kỵ vừa lên tới liền phát động mánh liệt thế tiến công như là một đầu phẫn nộ bạo lòng bất kỳ cái gì ngăn trở ở phía trước đồ vật đều phải bị hủy diệt xé rách lăng lạc hàn nhữ mày sở trung thiên khí thế quá điên cuồng hơn nữa đánh ra tới cư nhiên không phải chân nguyên mà là cơ ư nguyên n g k e n k e n k e n k e n thương thương thương không có cùng lý tiêu vân cùng tĩnh n ạ o huyền sở trung thiên cơ hồ là đè nặng lăng lạc hàn đánh thỉnh thoảng bị đánh trúng một lần cũng khó mà đánh bại hắn hộ thể cơ ư nguyên n g cùng thân thể phòng ngự cương linh thể tuyết t i ế t vực trên trà lâu tạ chi thu nhau mắt lại hắn thực sự không nờ tới nam phương vực quẩn sẽ xuất hiện một cái cương linh thể đây chính là vạn năm khó gặp thể chất có loại thể chất này người trời sinh đứng ở bất bại chi địa trên cơ bản không có nhược điểm gì cũng là đủ loại loại hình thiên tài sợ nhất gặp phải một loại thể chất hắn hầu như không nhìn ngươi công kích ẩm miệng n g ự c quần áo nổ tung lộ ra một đạo dao nhau vết kiếm sở trung tiên không quan tâm tiếp tục phát động công kích ngươi còn kém xa lắm lưu lại cho ta vết thương người sẽ chỉ có một cái ngươi có bản lánh đi thử một chút lăng lạc hàn cũng đánh ra hỏa khí hắn không tin tả tất nhiên đối phương nói như thế hắn liền làm cho đối phương xem nhất thời hắn rút đao tần suất cao lên một đao lại một đao chém ở sở trung thiên hộ thể cương nguyên bên trên bằng vào tinh chuẩn trôi rơi năng lực k h ô n g chế ngũ đao có một đao có thể đánh bại cương nguyên cuộc chiến đấu này mười phần bị c h liệt duy trì liên tục thời gian cũng dài đặc biệt rất nhiều người đều đối sở trung thiên có nhận thức mới nguyên lai、like、đối phương mạnh như vậy chật lại nghĩ đến d i ệ p phi từng tại sở trung thiên trên n g ự c lưu lại vết kiếm thật l à là cái gì tiêu chuẩn một canh giờ trôi qua hai người cương nguyên cùng chân nguyên tiêu hao lương đa thủy trung không phân thắng thua tuy nói lăng lạc hàn chân nguyên một yếu thì có thể thất bại nhưng sở trung thiên cương nguyên một yếu cũng phòng ngự cũng sẽ yếu bớt đủ trận này không phân thắng thua tạ chi thu không định xem dạng này chiến đấu quá khó coi sở trung tiên h kết cục ca kế tiếp giao cho ta diệp phi cũng mở miệng để cho sở trung tiên h đình chỉ chiến đấu có thể đánh đến phân thượng này cũng không mất mặt ngay vậy hai người lui lại mấy bước không còn giao thủ sở trung tiên h lạnh rên một tiếng trở lại kim sa vực trà lâu l a n g lạc hàn tùy theo bay hồi tuyết thiết vực trà lâu bay trở về trên đường thôi anh h ả o cùng hắn giao thoa mà qua rơi vào trên đài tỷ võ gỡ xuống bên hông roi ra thôi anh hào cánh tay vung lên h á c s á c trường tiên quấn về phía diệp phi vị trí trà lâu lan ra đây cho ta hắn đã sớm xem diệp phi không vừa mắt diệp phi thái độ cho hắn cảm giác như là có thể đơn giản nghiền ép hắn Vâng, h á c s á c trường tiên bị đ ẩ y ra kinh người kiếm khí dường như k i ề m nén thật lâu rốt cục b ộ c phát ra ở trên trời hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình v t kiếm có thể tiếp ta một chiêu hôm nay liền để ngươi hoàn hảo không chút tổn hại ly khai mặt không chút thay đổi diệp phi lướt đi trà lâu trên người tràn ngập từng tia từng sợi kiếm khí liền lay động tóc đều tựa như mang theo không gì sánh được đáng sợ xuyên thủ lực sẽ rách không khí nghe được diệp phi lời nói thôi anh hào trên người nổi lên nồng nặc từ khí từ khí vô ảnh vô hình trình độ nhất định có thể quay dối người khác phản đoán để cho người khác sản sinh khủng hoảng cùng đối tử vong sợ hãi cao thủ tỷ thí một tiêu tạp nghiệm cũng đủ để quyết định thắng bại chớ đừng nói chi là bị t ử khí bao phủ Đón ngươi m ộ tôi chiêu, nói khoác h nói k mà n g b ế t trong chất ngượng, ngươi hồn bên dù là hải h c ứ anh đại ă n g ý c í cũng c hào ỉ l đảm ả b ngươi không có h thôi. Thôi anh Hào không ế t mà c thể không biết một ít đỉnh cấp t i ê n tài sẽ bị chuyển kỳ cảnh đại năng đánh vào một đạo đại năng ý chí bản thân của hắn chính là một nhưng đại năng ý chí không phải và năng chỉ có tại gần gữ ý nhất tử vong thời điểm mới có thể có hiệu lực nếu chỉ là bị chém đứt một cái cánh tay cũng không tính tiếp cận tử vong cho nên tất cả vẫn là phải dựa vào chính mình người khác là giúp không được gì vô ảnh tiên giết chân nguyên thôi động đến mức tận cùng thôi anh hào dung cổ tay hát xác trường tiên trốn vào trong hư không vô tung vô ảnh sau một k h ắ c xung quanh số trong vòng mười trượng khắp nơi đều là thiết kim đoạn ngọc xé rách kinh khí tại nhiều như vậy xé rách kinh khí hạ bất kỳ cái gì người vừa tiến vào cái phạm vi này không chết cũng tàn p h ế mà thôi anh h ả o chỗ thôi động áo nghĩa là phong c h i áo nghĩa phong c h i áo nghĩa tại tốc độ cùng xé rách về hiệu quả cực kỳ chắc tuyệt h ừ có thể tàn ở ta nơi này một cái sát chiêu hạ là ngươi vinh hạnh thôi anh h ả o từng làm qua sát thủ làm sao không biết sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực thúng chi diệp phi biểu hiện ra ngoài khí thế để cho hắn cảm thụ được từng tia từng tia uy hiếp càng không thể nào sơ xuất cho nên vừa lên đến chính là mình đắc ý nhất sát chiêu gắn g đặt tới một roi đánh cho tàn phế diệp phi nhìn không thấy bóng roi vậy làm sao đánh nam phương vực u ầ n rất nhiều cao thủ trẻ tuổi âm thầm lo lắng thần kinh căng thẳng đến bây giờ diệp phi đã là bọn họ hy vọng cuối cùng một khi hắn ngã xuống nam phương vực quần thật xong v õ đạo trả hội cũng sẽ lúc đó đánh lên xỉ nục tiêu chí không ít người nhắm mắt lại không dám nhìn kế tiếp trả diện đây chính là thực lực ngươi không chịu nổi một k ích tóc dài bay lượn diệp phi thân thể đi phía trước một h u n h tựa như tự do tại thế giới bên l i ớ i xuyên toa tại không có quy luật chút nào sẽ rách tình khí ở giữa cực nhanh tới gần tôi anh hào tay phải h thì á kiếm, kiếm qua trước lên t h i i k ế mặt ta không được chơi kỹ xảo ngươi cái gọi là vô ảnh tiến pháp trong mắt ta chỉ là một chuyện cười bất kể thế nào dùng xước nó cũng không thể tiêu thất lúc nói chuyện diệp phi chính mình lại tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa đã đến thôi anh hào trước người người là vô ả n h tiên ta kiếm vậy là cái gì keng kiếm xuất vỏ m ộ t s á t na d i ệ p phi liên tiếp vung ra trên trăm kiếm bởi vì kiếm tốc độ quá nhanh nguyên nhân phản phất chỉ vung một kiếm sau đó trở vào bao h á c s á c trường tiên từ giữa không trung chạy xuống phía trước liên tiếp thôi anh hào tay phải hắn cúi đầu nhìn một chút phát hiện mình không có chịu đến bất luận cái gì thương thế kinh ngạc cười rộ lên đây chính là ngươi kiếm pháp ha ha ngay cả ta hộ thể chân nguyên cũng không có chém ra nói thế nào tổn thương ta suy suy suy suy suy suy suy suy tiên huyết đột nhiên vẩy ra đi ra bả vai trái bả vai phải n g ự c trái n g ự c phải chó phải sườn phải bên trái eo eo phải chân trái đùi phải cánh tay trái cánh tay phải thôi anh hào trên người không có một lượng địa phương là hoàn hảo cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện trên trăm đạo vết kiếm tiên huyết như liêm đ a o nở rộ bao phủ ở thôi anh hào thân thể xa xa vừa nhìn thôi anh hào phảng phất như là một cái vô số huyết sắc pháo hoa tập trung ở một chỗ hình người pháo nổ bay đầy trời huyết t ĩ n h m ị c h bên trong trang viên ngoài mười dặm trong lầu tháp giống như chết vắng vẻ vô ảnh tiên thôi anh hào có thể cùng hết thủ đường kiện một đau lăng lạc hàn đi cùng một chỗ nói hắn xa xa chỗ thua kém đường kiệt cùng lăng ngạc hàn đánh chết tất cả mọi người không tin tuyết thiết vực cao thủ trẻ tuổi càng là biết thôi anh h ả o danh tiếng mơ hồ còn muốn vượt lên trước đường kiệt cùng lăng ngạc hàn không c ó n ó đối phương ám sát thiên nhân cảnh đại sư quá nhiều nói đến thôi anh h ả o người nào không biết hắn roi vọt rất ít lựu s ố n g miệng cái này cái này tuyết thiết vực tuổi trẻ đệ nhất cao thủ làm sao cũng không nghĩ đến thôi anh h ả o liền d i ệ p phi một kiếm đều không tiết nổi trong m i ệ n g thì thảo không biết nói cái gì tạ chi thu sắc mặt hết sức khó coi hai đầu lông mày dần dần lộ g i sắt khí hào kiếm pháp ta một đao lăng lạc hàn tới lĩnh giáo ng lăng lạc hàn nhịn không được cơ hồ là nóng lòng không đ ợ i được hắn không phải không bị bại tạ chi thu liền đánh bị bại hắn nhưng tạ chi thu dựa vào là áp đảo họ thực lực tại trên kỹ xảo tạ chi thu cũng không như hắn hắn tự nhận là trong thế hệ trẻ trên kỹ xảo siêu việt hắn chỉ có đi thiên võ vực tìm kiếm mặc kệ là đông phương vượt q u ầ n nam phương vượt q u ầ n bắc phương vượt q u ầ n tây phương vượt q u ầ n đều sẽ không có người tại trên kỹ xảo siêu việt hắn tối đa cùng hắn chạy s o n g s o n g v ớ i cho nên kiến thức đến diệp phi kiếm pháp hắn trừ trên người hiện lên một tia tê g i i y ở ngoài càng nhiều là hưng phấn phản phất ăn hưng phấn đang ăn d như là đại bằng chiến sĩ lăng lạc hàn thân hình nhảy lên đi tới diệp phi phía trước bầu trời tay phải lui về phía sau dỗi một cái một đạo giải lụa màu trắng tung hoành m à xuống cái này giải lụa màu trắng cũng không phải là thông thuận đường vòng cung mà là thiểm điện biến đổi bất ngờ nhanh như cực quang xoắn ốc kiếm quang lượn lờ thẳng lên diệp phi xuất thủ vừa ra tay liền đem giải lụa màu trắng chém thành tam đoạn mỗi một đoạn mặt cắt đều là tại chuyển gãy chỗ xoắn ốc kiếm quang dư thế mạnh hơn nhắm thẳng vào lăng lạc hàn nghệm ngực không tốt lăng lạc hàn trường đao căn bản không kịp trở vào bao lúc này cũng không cho phép trường đao trở vào bao. sợ rằng trở vào bao trong nháy mắt chính là hắn bị đánh bại trong nháy mắt cho nên lăng lạc hàn phá lệ đau không trở vào bao vung ra đau thứ hai b ạ i xoắn ốc kiếm quang nội bộ sinh ra xoắn ốc kiếm quang nhưng là diệp phi trong nháy mắt cải biến xoắn ốc kiếm quang khuyết chứng miệng hướng bên trong áp suất một tấc ngoại vi xoắn ốc kiếm quang chỉ là khí lưu hình thành bóng lực sát thương đồng dạng không tầm thường ít một chút sạch bén Phốc không suy, người trên tr Đứng ở luận võ đài luận ở u võ t r chương chín trăm hai mươi ba đơn đấu toàn bộ các ngươi nam, nam phương vực quần tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách cũng là đệ nhất cao thủ không thể tranh luận, Ai dám coi tranh luận liền thôi anh hảo cùng lăng lạc hàn cũng không đợi nổi diệp phi một kiếm thực lực của hắn đã đạt được không thể tưởng tượng nổi cảnh giới hoàn toàn siêu việt lý tiêu vân t ĩ n h công chúa cùng với sở trung tiên đi ở tất cả mọi người phía trước leo lên v ư ơ n g t o a nam n phương vực quần mọi người rất kích động thân thể đang rút rút y đã vì diệp phi đánh bại thôi anh hào cùng l a n g lạc hàn hưng phấn lại vì diệp phi trở thành nam phương vực quần tuổi trẻ đệ nhất nhân chấn động tan vỡ nam phương vực quần đã rất nhiều năm không có chân chính trên ý nghĩa tuổi trẻ đệ nhất nhân lý tiêu vân trước đây tuy nói có đệ nhất nhân thân phận nhưng là còn có rất nhiều người không thừa nhận bởi vì hắn cũng không có đánh bại tất cả đối thủ chỉ là mơ hồ đệ nhất nhân hiện tại diệp phi liên tục đánh bại thôi anh hào lăng lạc hàn cung cấp tại gián tiếp đánh bại lý tiêu vân ba tuổi trẻ đệ nhất nhân thân phận bỏ rơi cũng bỏ rơi không được căn bản không cần tranh luận đệ nhất nhân ngoài mười dặm trong lầu tháp thủy nguyệt hàn hai mắt tỏa ánh sáng trong miệng vô ý thức thì thào lên tiếng cùng diệp phi biết rõ người đều là giống nhau biểu tình bọn họ cơ hồ là nhìn diệp phi từ nhỏ yếu tồn tại từng bước leo lên đ ỉ n h phòng trở thành truyền kỳ loại cảm giác này nếu so với người khác cường liệt gấp mười 10, gấp trăm lần ngoại nhân rất khó đi tìm hiểu ngươi là làm sao làm được lăng lạc hàn tay bưng miệng ngực chậm dại đứng lên hắn thủ thương không tính quá nghiêm trọng chủ yếu vẫn là diệp phi thủ hạ lưu tỉnh dù sao từ đầu đến, đến giờ lăng lạc hàn ngôn hành cử chỉ đều không phải là rất khác người nhiều nhất là một cái đao xi、si. d i ệ p phi thản nhiên nói một lần chỉ điểm một đao sớm muộn gì cũng sẽ thua thua ở phương diện này lăng lạc hàn nghĩ hoặc từ hắn lập xuống một lần chỉ điểm một đao cá nhân nguyên tắc về sau đao pháp trong vòng một năm đột nhiên t ă n g mạnh bình thường đao khách tất cả đều không phải địch dù là gặp gỡ đồng cấp bậc cứng giả cũng có thể trong vòng thời gian ngắn đánh bại người đã đi vào thiên đạo thiên đạo mặc dù tiến cảnh thật nhanh nhưng càng về sau tiến bộ càng chậm cuối cùng hội dừng bước không tiến hiện tại đội còn có thời gian chờ ngươi bị xa và qua sâu về sau muốn thay đổi cũng rất khó d i ệ p phi cùng đối phương không phải bằng hữu gì cho nên tối đa chỉ điểm hai câu đối đạo đạo quan điểm còn như đối phương có nghe hay không liền không có quan hệ gì với hắn bất kể như thế nào đa tạng lăng lạc hàn hai tay ô quyền trở lại tuyết thiết v ư ợ t t r à lâu lại đem thôi anh h ả o cấp quên mất ở phía dưới có thể hắn căn bản cũng không để ý thôi anh h ả o hắn chỉ để ý chính mình đ a o đạo ghê tởm toàn thân tắm máu thôi anh h ả o chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch kiếm khí tung h à n h từng k i a từng sợi khó có thể tiêu trừ nếu không có hắn từng tại một chỗ trong cổ mộ đạt được đủ đủ linh năng tinh thạch tu thành linh khu lúc này đã sớm mạnh đứt đoạn trở thành tạm thời họ phế nhân. diệp phi liếc liếc mắt thôi anh hảo nói thật thôi anh hảo cùng lăng lạc hàn cũng không phải là bết bát như vậy dù sao cái trước là thiền tài sát thủ cái sau đánh bại t ĩ n h nạo huyên chiến bình s ở trung thiên có thể hai người không nên nhất là cùng diệp phi chơi kỹ xảo kỹ xảo kỹ xảo vật này chơi không vui thua sẽ rất nhanh nếu như đạp đạp thật thật cùng diệp phi giao thủ liền sẽ không thua thảm như vậy riêng là hai người này kỹ xảo tại diệp phi trong mắt rõ ràng đi vào thiên đạo cái trước cho rằng rất nhanh đủ l n ấp là có thể sát nhân ở vô hình thật tình không biết sát thủ hạch tâm là một cách trí mạng một cách không chúng thối lui về phía xa nghìn dặm muốn là một sát thủ nhất định phải bông u tha rất nhiều thứ cái sau cho rằng một lần chỉ điểm một đ a o có thể đề cao hiệu suất nhưng đ a o đạo cùng kiếm đạo bác đại tinh thâm một lần chỉ điểm một đ a o thì như thế nào bà đ a o nói tôi h diễn đến càng đỉnh cao diệp phi đối đầu hai người này căn bản không cần ra sát chiêu bởi vì ra sát chiêu liền muốn cứng đôi cứng người khác cùng hắn chơi kỹ xảo hắn hà tất đi lấy lực phá xảo như thế ngược lại một chiêu không giải quyết được cho nên hắn chỉ cần vận dụng phổ thông khoái kiếm là có thể giải quyết vấn đề khoái kiếm nhanh rất thuần khiết túy không chứa một tia tắc chất phối hợp với hắn sát lục kế bí uy lực thật rất khách quan chém ra thôi anh hảo hộ thể chân nguyên không nói ch đối phó trong mắt người khác có chút đáng sợ lăng lạc hàn lại muốn so với thôi anh hào đơn giản hơn lăng lạc hàn một lần chỉ điểm một đ a o rơi vào diệp phi trong mắt đơn giản là kẽ hở khắp nơi làm chính mình kiếm tốc độ vượt lên trước hắn đau tốc độ một lần chỉ điểm một đ a o chính là một cái chê cười không có một chút tác dụng nào hắn có thể đi tới hiện tại hoàn toàn là bởi vì người khác tốc độ xuất thủ không kịp nổi hắn mà thôi tuyết thiết v ư ợ trà lâu huyết thủ đường kiệt con ngươi co rút lại kinh ngạc nhìn phía diệp phi hắn cho tới bây giờ mới gặp được thấy qua đáng sợ như thế kiếm khách vô ảnh tiên thôi anh hào ở trong tay hắn đi không qua một kiếm một đau lăng ngươi a m kỹ xảo tại thiên võ vực đều khó gặp liền thôi anh h ả o cùng lăng lạc hàn đều bại trong tay ngươi bên trên bất quá ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy kỹ xảo cho dù tốt cũng cần lấy thực lực bản thân làm cơ sở cơ sở không đủ thâm hậu cái gọi là kỹ xảo chỉ là siếc ảo thuật mà thôi nghe vậy lăng lạc hàn mướn mày tạ chi thu câu nói này bằng đem hắn cũng kéo vào thủy mặc dù hắn thừa nhận tạ chi thu thực lực không phải dùng kỹ xảo có thể đánh bại diệp phi ngước mắt lên hạ xuống thử xem thì biết rõ tự nhiên không quét ngang nam phương vượt quần đến đây nơi này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì tạ chi thu vung tay lên một cổ vô hình lực lượng bao phủ ở thôi anh hào đem hắn cho dẫn dắt vào trà lâu mà bản thân của hắn cước bộ nhẹ nhàng một cái thuấn thân xuất hiện ở diệp phi phía trước trong vòng trăm chiêu bại ngươi tạ chi thu không có năm chắc tại mười chiêu ba trong vòng mười chiêu lá heo v ú bay thật giống như hắn vô pháp trong vòng mười chiêu đánh bại một đao l a n g lạc hàn ra chiêu đi diệp phi bên hông không phải một thanh trường kiếm mà là một vỏ ba kiếm đối phó linh hải cành phía dưới người một vỏ ba kiếm đã đủ. ầm ầm tạ chi thu công kích rất đột nhiên thân thể bất động một quyền cách không kích ra hát sắc quyền khí tổ hợp thành cực đại đầu lâu hung hăng đánh phía diệp phi mặt tiền của cửa hàng đầu lâu anh đến trên đường lúc miệng rộng mở k h ó i khiếu thanh v a n g lên t h ê lương âm ba làm người ta đ ầ n đ ộ n tập trung không tầm thường tinh thần diệp phi ý chí k i ê n định không hề bị lay động tạ chi thu chưa ra quyền lúc hắn liền cảm ứng được đối phương quyền thế nhấc tay một cái lôi chạch kiếm bắn lên một cái thiên lôi thiết chém ra ầm bà chém vỡ đầu lâu kiếm khí cùng quyền khí ầm ầm nổ tung lịch thức thiên lôi t i ế t chân trái dẫm trận tại chỗ về phía trước diệp phi lời cuối sách sát chiêu theo sát bên trên tay trái cầm ngược lấy phá phôi kiếm nghiêng liêu đi tới kiếm quang chém ngược ân thật sự có tài tạ chi thu cũng không giật mình làm người trong ma đạo đối ly k ỷ cổ q á i chiêu thức gặp nhiều s o n ị c h thức thiên lôi thiết càng thiên môn kiếm pháp đều gặp hắn kinh ngạc là n ị c h thức thiên lôi thiết rõ ràng cho thấy thiên lôi thiết đẩy ngược diễn sát chiêu hỗ trợ lẫn nhau không có khe hàn tiếp ba ba ba tạ chi thu lui về phía sau đi lui qua được lộ trình bên trong trước người ngưng tụ lại từng bức hát sắc khí tưởng trung hòa nghịch thức thiên lôi thiết tràng kích ma khí thập cường quyết thối lui đến ngoài trăm t h ư ớ c tạ chi thu phía sau khí lưu màu đen bắt đầu khởi động hóa thành một tôn cốt ma cốt ma trong con ngươi có hồng sắc hỏa diễm thiếu đốt mặc dù là h ỏ a diễm nhưng vô pháp cảm thụ được cảm giác nóng rực có là âm u băng lãnh giống như là âm khí cùng băng khí đan vào thành ngoại tộc h ỏ a diễm c ắ c c ắ c c ắ c cốt ma ngửa mặt lên trời d í c lên hát sắc âm ba phóng x ạ mở ra xung quanh trong vòng mấy dặm chỉ có vẹn vẹn mấy người không nhận âm ba ảnh hưởng còn lại người đều là thần tình căng thẳng ánh mắt tan giã không phải máu gì mạch chắc là ma đạo áo nghĩa công pháp bạn yêu huyết mạch là ở phía sau hiện ra yêu thú hư、ảnh. là trên người tràn ngập kiếm ý quan huy hát xác cơm ba dựa vào một chút gần đã bị trôn vùi diệp phi đạm mạc nhìn chăm chú vào tạ chi thu cốt ma triệt để thành hình tạ chi thu đi nhanh về phía trước một quyền đánh phía diệp phi ô ô ô, ô. quyền khí như gào khóc thảm thiết so với trước kia cường đại đâu chỉ một thành hai thành tạ chi thu cười ha ha nói ma khí thập cường quyết có thể tăng phúc mười lần chiến lược đối phó ngươi chỉ cần tăng phúc hai lần là ngươi vô pháp làm được mà thôi diệp phi đương nhiên sẽ không tin tưởng tạ chi thu có thể đem trung giai áo nghĩa võ học phát huy đến mười phần h ỏ a hậu có thể có một hai ba phần mười đã rất tốt bất quá từ điểm đó có thể thấy được tạ chi thu từng đạt được mấy vị ma đạo đại năng y b á t không giả bằng không không có khả năng người mang trung giai áo nghĩa võ học kim diệu chấn s á c kiếm hai tay cầm kiếm diệp phi trong tay lôi c h ạ y kiếm lấy kinh người tần suất rung động kiếm khí màu đỏ ngỏm trong nháy mắt bị nhuộm đấm ra một tầng kim sắc một kiếm chém về phía đối phương quả đấm len k e n nóng rực hỏa tinh khắp trời l ấ p bắp luận võ đ à i bị đốt ra từng cái quả đấm lớn nhỏ hố phản phất tổ hong đồng dạng tạ chi thu trên nắm tay hát sắc quyền khí bị vắt t ạ n ra cả người nhịn không được rút lui mấy bước phía sau cốt ma một hồi lay động tạ chi thu bị đánh lui tuyết thiết vực trong trà lâu mọi người biểu tình có chút kinh ngạc hừ tạ chi thu lạnh rên một tiếng song quyền ở trước ngực đụng nhau dâng trào t ạ i chi thu khí thế càng tăng lên quyền thế mạnh hơn một đường nghiền ép lên đến bên cạnh luận võ đ à i đều bị nhuộm thành hắc sắc quỷ khí âm trầm hắc sắc đối mặt một quyền này diệp phi không lùi mà tiến tới song kiếm giao nhau xuất ra thiên lôi thiết cùng lịch thức thiên lôi thiết hợp thành song kiếm lưu Về viên vừa vận viên, v đều anh, trang giữa hai xa thanh ra, lao ra trang biên, lao ra toàn động, mánh sóng sung người lần tàng thượng ngoài khen kích phát, liệt tại tốc trăm kết, bạo bộ gấp giảm, đây ở lây lấy cầm hai chân xoa bóp lấy mặt bàn tạ chi thu cả người trợt ra đi khí lưu màu đen bắt đầu khởi động ầm ầm luận võ đài một góc bị d m bay tạ chi thu dừng thân hình hai tay rất nhanh kết tấn theo kết tấn đồng thời cốt ma hai tay bỗng nhiên s e n vào bả vai hắn nội bộ trong chốc lát khí tức nhất thời tăng vọt tựa như ma đầu chương chín trăm hai mươi b ố chiến đông ma ngoài mấy trăm thước d i ệ p phi lẳng lặng mà nhìn xem không ngừng biến hóa tạ chi thu bên ngoài cơ thể từng tia từng sợi kiếm khí lượn lờ bốc lên tản mát ra một tầng thanh ý kiệt kiệt tạ chi thu ngầm đầu trong miệm phát sinh không giống nhân loại nụ cười giả tạo âm thanh hai cánh tay hắn tức thì bị một tầng hát sắc quang mô bao trùm quang mô tổ hợp thành thật lớn cánh tay xương cốt hình dạng tại xương cốt phần cối u thì là một con to bằng quả hương b ù a xương cốt bàn tay mỗi một ngón tay đều dài đến một thước móng tay s ắ c bén vốn lượn thành câu liêm cuối cùng lõe ra màu đen sáng còn sáng ma khí thập cường quyết đã có thể tăng phúc chiến lực cũng ẩn chứa sắt chiêu có thể đem ta bước đến trình độ này ngươi đủ đủ tự hào tiếp đó áp chế hoàn toàn ngươi keng diệp phi vung ra một kiếm đón đỡ ở cốt ma cánh tay cốt ma cánh tay ẩn chứa sức mạnh lớn khó tin phản phất cự nhân tại huy trưởng bà diệp phi cả người mang kiếm cho đánh bay ra ngoài ngã xuống a tạ i chi thu đổi sát theo cốt ma cánh tay nắm trào thành quyền đấm ra một quyền kim diệu chấn sắt kiếm người ở giữa không trung diệp phi tư thế cũng không có thay đổi thấy x ư ơ n g ma quyền đầu đánh tới một cái lục thành hỏa hậu kim diệu chấn sắt kiếm nên đón huyết lệ hỏa tinh văng tung t ó é diệp phi lần nữa bị đánh lui cái này cốt ma cánh tay đơn giản là siêu cường tồn tại chẳng những lực phòng ngự mười phần đáng sợ lực công kích càng là siêu việt sáu bảy thành hỏa hậu đê giai áo nghĩa võ học tựa hồ là cốt ma phục sinh lực lớn vô cùng ngươi không có bất kỳ cơ hội bại a không có người nào so tạ chi thu cũng biết ma khí thập cường quyết đáng sợ trước đây đạt được cẩn chứa ma khí thập cường quyết áo nghĩa võ học ngọc g i ả n lúc hắn trong c h â n hình bóng chấn động chỉ là một quyền liền đánh nát một viên cực nhanh trùng kích sao băng viên tia s a băng đường tính đạt được mấy trăm dặm mấy trăm dặm thật lớn vật thể cực nhanh trùng kích liền phổ thông đại năng đều muốn tránh lui trận lui trong quá trình diệp phi muốn né tránh rõ ràng không có khả năng thế nhưng hắn không cần thiết né tránh tay trái giơ lên n g ó n trỏ đưa ra nhẹ nhàng điểm một cái kinh người một màn phát sinh một cây trừng to bằng bắp đùi dài một thước ngón tay màu đỏ ngòm nổ bắn ra ra hung hăng đặt tại tạ chi thu cốt ma trên nắm tay lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ cốt ma quả đấm như là yếu đuối thủy tinh ba một tiếng bạo liệt lập tức cốt ma cánh tay bị tác động đến theo sát nổ tung cùng cốt ma cánh tay tương liên tạ chi thu thân hình kịch trấn thất khiếu máu tươi chảy ra trong miệm càng là ba một tiếng phun ra huyết trụ đây là cái gì điều khiển thân như lưu tinh tạ chi thu bay rứt ra ngoài vẻ mặt hoảng sợ lôi t r ạ c h kiếm vào vỏ diệp phi thản nhiên nói mặc dù rất không muốn nói nhưng ta thủ đoạn mạnh nhất cũng không phải là kiếm pháp mà là chỉ pháp lúc trước từ địa thế giới trở về đi qua bất tử tế đ à n xuyên toa hư không lúc diệp phi đã đem phá hư chỉ tìm hiểu đến ba thành hỏa hậu ba thành hỏa hậu nghe tựa hồ rất thấp nhưng phá hư chỉ ẩn chứa không phải phổ thông áo nghĩa mà là cực kỳ hiếm thấy h à g nghĩa của không gian thời gian vi tôn không gian vi vương câu nói này không phải hư thời gian áo nghĩa không ra hàm nghĩa của không gian chính là tối cường áo nghĩa tất cả áo nghĩa đều sẽ bị khắt chế phá h chiêu là một bộ diệp phi đạt được là thức thứ ba nếu như nói thức thứ nhất thức thứ hai là đê giai áo nghĩa võ học thức thứ ba coi như không phải trung giai áo nghĩa võ học cũng là xen vào trung giai cùng đê giai ở giữa vi lực thì hoàn toàn đạt được trung giai áo nghĩa võ học cấp bậc không phải cần phải diệp phi sẽ không thi triển ra phá hư chỉ thức thứ ba bởi vì cái chiêu này hắn là dùng để làm đòn sát thủ không định bạo lộ ra bạo lộ ra chính là sát nhân thời điểm hiện tại dùng đến cũng không phải nói muốn giết tạ chi thu là bởi vì hắn có không k é m c ọ i phá hư chỉ thức thứ ba đòn sát thủ cái kia chính là liên tâm kiềm khí đơn độc liên tâm kiếm khí có thể còn kém rất rất xa phá hư chỉ thức thứ ba nhưng là khi liên tâm kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo uy lực không kém chút nào sát chút nào đả kích phạm vi càng là siêu việt phá hư chỉ thức thứ ba có thể nói diệp phi tối cường thủ đoạn sát nhân lợi hại nhất cư nhiên không phải kiếm pháp mà là chỉ pháp làm cho người rất giật mình chân long nhất phi t r ù n g tiên không ai cản nổi a đông ma tạ chi thu thì như thế nào như cũng không phải nghiêm túc diệp phi đối thủ quá cường đại đây chính là diệp phi thực lực chân chính sao không chỉ có là nam p ư ơ n g vực còn mọi người tuyết thiết vực tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người riêng là l a n g lật hàn thôi anh hảo đường kiện bọn họ tới võ đạo trà hội chính là muốn quét ngang võ đạo trà hội phía trước rất thuận lợi suýt chút nữa thành công kết quả một cái diệp phi liền để bọn họ thất bại trong c ă n g t ứ c đồng thời rơi tới mức như thế hiện tại liền đông ma tạ chi thu cũng không là đối thủ còn có ai có thể ngăn cản diệp phi không nghĩ tới diệp phi trưởng thành đến bực này đáng sợ cấp độ ta thật hoài nghi hắn có phải hay không chúng ta thánh võ viện đi ra ngoài mọi người vẻ mặt khó tin thùy nguyên hắn nói long có thể lớn có thể nhỏ có thể giấu ở trong a o đầm cũng có thể trao liệu cựu tiên hành vân bố、vũ. d i ệ p phi không thể nghi ngờ là phụ xuống đến thánh võ viện một cái chân long phía trước là hắn ngủ đồng kỳ một khi hắn t r i ể n lộ cao vút sinh ra nanh v ố t chính là bay lên lúc ta đông ma còn không có bại v i ê m ma thần trưởng phía sau cốt ma tan giã một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể tạ chi thu hai tay bốc cháy lên thông hồng hỏa diễm hỏa diễm cháy hừng hực phản phất bất diệt lửa hắn đ ỗ n g nhiên dẫm nát mặt bàn định trụ thân thể hai tay huy động liên tục vùng ra bổ ra hai đòn hỏa diễm trưởng ầm ầm do nước lũ hỏa diễm bên trong sắc bén ma chảo như ẩn như hiện đó là giống người mà không phải người tựa như ma mà không phải ma bàn tay ẩ gặp tạ chi thu còn có như thế tuyệt học mọi người khiếp sợ không hổ là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật đông ma tạ chi thu nếu như đổi thành một người khác đã sớm b ạ i nơi nào khả năng đem hắn bước đến bực này l i ề u m ạ n g bước nghĩ đến đây tất cả mọi người tự đáy lòng cảm thụ được d i ệ p phi đáng sợ d i ệ p phi lắc đầu ngón t r ỏ phải lăng không đ i ệ m ra sau một khắc trong hư không xuất hiện một cây thạch trụ ngón tay ngón tay dài đạt đến mười thước to hơn một mét vân tay mở n h ạ t khả biện tản mát ra trong suốt cuộc sáng như là cỗ sao trổi căn này ngón tay một ngón tay chôn vùi tạ chi thu hỏa diệm trường kình cũng một đường thế như chẻ tre đặt tại miệng ngực hộ thể chân nguyên bên trên. ẩm luận võ đài rốt cục không chịu nổi nhiều lần đối l i ề u mạng trong nháy mắt từ phân ngũ liệt từ trái phải hai bên hướng phía ở giữa sụt xuống để ép mà tạ chi thu thì bị thật lớn ngón tay đẻ xuống đất thắp hai bụ sù lúc này đông ma tạ chi thu vô cùng t h ế thảm phong k i n h vân đạm diệp phi lại làm cho mỗi người tâm thẳng hút khí lạnh mạnh như đông ma tạ chi thu tại hắn trên tay đều thảo không tốt rơi vào chật vật như vậy tạ chi thu bại thôi anh h ả o cùng đường kiệt hoảng sợ nhìn bị thật lớn ngón tay đẻ xuống đất tạ chi thu nhìn ra được lúc này tạ chi thu không thể động đậy chút nào như là bị đ ổ núi đ ạ nặng hắn đối mặt một thân quần áo dính máu diệp phi bảo trì đâm t r ì tư thế ung dung bình tĩnh